bắt đầu đánh dấu hàng tỷ biệt thự không tám chương 196 muốn ôm lấy canh bốn cầu đặt mua có nhiều hình như vậy. Lâm Phàm cảm giác là thật không chống nổi. Dạng này ảnh chụp, Hạ Uyển Thu là không thể nào truyền đi. Nàng thậm chí cũng sẽ không phát cho Tô Tiểu Vũ. Mỗi một tấm hình đều có thể để vô số nam sinh cảm giác được huyết phái sôi sục. Đây đều là thân thể phản ứng tự nhiên. đương nhiên là có chút nữ ngôi sao võng thượng cũng có được những hình này tỉ như xuyên bikini mặt váy ngắn xuyên quần sơ to to cơ ngắn dây đeo váy chờ một chút nhưng là hạ uyển thu tại võng thượng dạng này ảnh chụp một chương đều chưa từng xuất hiện nàng tham gia tống nghệ xưa nay sẽ không xuyên quần đùi ngắn nhất cũng là loại kia tiếp cận đầu gối quần đi ra ngoài càng sẽ không mặc váy ngắn loại đó. Tham gia đại sứ hình tượng, Hạ Uyển Thu cũng sẽ không mặc ngắn như vậy, càng sẽ không mặc bại lộ. Ra đi tham gia hoạt động, Hạ Uyển Thu cũng mặc phi thường được thể, hào phóng. Muốn xem đến nàng còn lại ảnh chụp quá khó khăn. Liền Lâm Phàm cũng chỉ có một chương còn tưởng là giấy dán tường. Lâm Phàm đoán chừng chính mình nhìn về sau, nói không chừng đều không ngủ được. Nàng dâu xinh đẹp như vậy Còn có nhiều hình như vậy Cái này muốn làm sao ngủ nếu như là tải võng thượng lót cái đặc thù áp Nhìn nhiều phải lần Người bình thường cũng không có hứng thú Nhưng là hạ uyển thu dạng này ảnh chụp Lại cho lâm phàm rất lớn đánh vào thị giác cảm giác Mà lại mông lung đẹp mới là đẹp nhất Nếu như toàn lộ ra ngược lại không có đẹp như vậy Mấu chốt nhất là chính mình nhìn đặc thù phần mềm thời điểm lại không thích bên trong nữ nhân Nhưng là mình có cách nghiêng nước nghiêng thành bạn gái Còn xinh đẹp như vậy Mà lại rất thích nàng Cách này thì song toàn không thể so sánh Hạ huyển thu đưa di động cho lâm phàm ấy chính mình chuyển ảnh chuột A Đều tại ta tương sách bên trong đâu Phát đến ngươi que chát lên đi thuận tiện muốn tra cương vị cũng có thể tra Tin nhắn Que chát nói chuyện phiếm ghi chép Còn có điện thoại Đều có thể tra hạ Uyển thu rực rỡ cười một tiếng Thuần khiết không tì vết Ánh mắt trong suốt nhìn lấy lâm phàm Không có bất kỳ cái gì tì vết Đơn thuần như vậy nữ hài Tại lâm phàm trước mặt Điện thoại di động cũng không hề cố kĩ để lâm phàm tra cương vị nơi nào sẽ có như thế từ xác bạn gái lâm phàm cầm điện thoại di động nở một nụ cười hạ uyển thu điện thoại di động an bơn ảnh bên trong quả nhiên có không ít ảnh chụp lâm phàm cũng không có keo kiệt Phạm là hạ uyển thu mỹ chiếu đều phát đến hắn que chát phía trên tại sàng chọn ảnh chụp thời điểm lâm phàm phát hiện hạ uyển thu an bơn ảnh bên trong bình thường chỉ có hai loại ảnh chụp đáng yêu meo meo ảnh chụp còn có nàng tự chụp hình lại thêm cũng là có mấy chương vùng trộm berlin bình thường ảnh chụp hạ uyển thu màn hình điện thoại di động ảnh chụp chính là tại lâm phàm biệt thự bên trong nuôi một con mèo lâm phàm cũng nhìn một chút hạ uyển thu que chat mở ra que chat về sau có rất nhiều nam sinh đều đang tìm hạ uyển thu có một cái công ty cũng có cùng một chỗ hợp tác qua còn lại phần diễn nam diễn viên Đều là đồng sự thêm cái que chát cũng không có gì lớn. Lâm Phàm đơn giản nhìn vài cái. Phát hạ chỉ có những người này chính sự tìm hạ Uyển thu thời điểm. Nàng mới có thể về mấy cái tin tức. Mà lại đều không ngoại lệ, về đều rất ngắn gọn, rất lễ phép, cũng có khoảng cách cảm giác. Hạ Uyển thu ra thích tại que chát phía trên phát còn có meo meo hung cái này đều đã thành miệng của nàng đầu thiền. luôn có người đọc nói Hạ Uyển Thu sẽ chỉ nói mấy câu. Đây là bởi vì nàng tại Lâm Phàm trước mặt mới là như vậy, tại gia thích trước mặt nam sinh. Hạ Uyển Thu luôn là có dạng này một mặt, thì thay cái ý tứ nói, nữ hài tử sẽ thở gấp, nhưng là chỉ có thuộc về ngươi nữ hài. Ngươi mới có thể nhìn thấy nàng dạng này một mặt. Có thể những lời này Hạ Uyển Thu cho tới bây giờ đều không đúng ngoại trừ lâm phàm bên ngoài bất kỳ nam sinh nào phát. Mỗi sáng sớm đều có nam ngôi sao cho Hạ Uyển Thu phát sớm, Hạ Uyển Thu đều chưa hồi phục qua. Que chát tin tức. Có thể mang tính lựa chọn trả lời. Thời gian khác Hạ Uyển Thu đều sẽ nói bề bổn nhiều việc. Sẽ không cùng những nam sinh này nói chuyện phiếm. Nhưng là có một người là có khác biệt. cái kia chính là lâm phàm, lâm phàm phát tin tức chỉ cần nàng nhìn thấy cơ bản đều là dây về, hơn nữa còn sẽ có rất nhiều vẻ mặt đáng yêu bao. lâm phàm còn chứng kiến hạ uyển thu cho hắn y chú, lâm lâm phàm chỉ cảm thấy nàng sâu quá ngọt. có một cách như thế bạn gái xinh đẹp còn đơn thuần như vậy đáng yêu, ôn nhu quan tâm. quả nhiên chỉ có ở trước mặt nàng mới có thể bị khác nhau đối đãi. Tại truyền hết ảnh chụp về sau, Lâm Phàm đưa di động trả lại cho Hạ Uyển Thu. Nghĩ tới đây, Lâm Phàm cũng đưa di động đem ra, cười nói, ngươi cũng có thể tra một chút, tùy tiện tra. Hạ Uyển Thu lắc đầu. Làm một cách đáng yêu thủ thế. Giống meo meo một dạng. Không tra ạ. Ta tin tưởng ngươi nhìn lấy dạng này nữ hài. Lâm Phàm cất điện thoại di động. Lâm Phàm đi lên trước. Hai tay ôm hạ Uyển thu eo thon chi, đem nàng thật chặt ôm vào trong ngực. Người nào có thể lấy được ngươi, người kia đời trước cứu vứt toàn bộ thế giới đi. Lâm Phàm cười nói. Nào có như thế khoa trương chính mình. Ngươi tại sao không nói đời trước cứu vứt toàn bộ hệ ngân hà đâu hạ Uyển thu phúc vẩy cười một tiếng. Ta cũng chỉ là cái phổ thông nữ sinh, không có như vậy thần thánh, ôm hết à cái kia đi làm việc ác. Hạ Uyển Thu lộ ra rất ngọt nụ cười, nàng một mực đều không cảm thấy chính mình rất đặc thủ. Cái gì thời điểm đều ôm không đủ? Lâm Phàm nói ra. Ê, vậy liền lại ôm ba giây đồng hồ, ba giây đồng hồ sau đó, về nhà Hạ Uyển Thu ôm nhu nói. Ba giây đồng hồ về sau, Lâm Phàm buông lỏng ra Hạ Uyển Thu, nắm Hạ Uyển Thu tay cùng đi ra khỏi văn phòng. dương tình hòa lâm cản vi hai cách người đại diện đã chờ ở bên ngoài rất lâu công ty rất nhiều người đều thấy được lâm phàm cùng hạ nguyễn thu nắm tay dáng vẻ chỉ có hâm mộ có thể có như thế bạn gái xinh đẹp đổi người nào không hâm mộ đợi đến sau khi rời đi lâm phàm một mình tại trong biệt thự qua một đêm đến ngày thứ hai lâm phàm rất sớm thì mở ra keyniks epone đến cửa phi tường Hắn biết Hạ Uyển Thu là hôm nay máy bay, nàng nhất định sẽ tới. Hôm nay, Hạ Uyển Thu liền muốn xuất phát tiến về châu Âu. Tham gia che nổ cùng lơ. Vâng, công ty đại sứ hình tượng quay chụp Đến phi trường về sau, Lâm phàm tại cửa ra vào một mực chờ đợi. Không lâu sau đó, Hạ Uyển Thu cũng đi tới phi trường. khi thấy lâm phàm thời điểm hạ uyển thu đôi mắt đẹp sáng lên lâm phàm vậy mà lại ở chỗ này đợi nàng mà phi trường chung quanh cũng có đông đảo phen thấy được lâm phàm cùng hạ uyển thu tất cả đám phen hâm mộ lập tức lấy điện thoại suy động ra chụp ảnh nhìn lấy hai người cùng một chỗ sáng vẻ không ít fan đều bị ngọt đến lâm phàm rất đẹp rất đẹp lâm phàm cùng hạ uyển thu lại cùng không hai người bọn họ rất ngọt a Hôm nay Hạ Uyển Thu muốn xuất phát tiến về châu Âu tham gia đại sứ hình tượng hoạt động. Lâm Phàm hôm nay là đến đưa Hạ Uyển Thu. Hoa các tốt sáng vẻ hạnh phúc, các loại fan vây quanh Lâm Phàm cùng Hạ Uyển Thu, đương nhiên Hạ Uyển Thu xuất hành cũng là theo chân không thái bảo tiêu. Một tháng đều không gặp được ngươi, tại châu Âu phải chiếu cố kỹ lưỡng chính mình. Lâm Phàm cười nói, còn có ảnh chụp đâu Hạ Uyển Thu ôn nhu nói. Đang nói chuyện trong chốc lát về sau Cũng cuối cùng đã tới muốn lúc chia tay Lâm Phàm vẫn có chút không nỡ Hạ Uyển Thu Lần này nàng muốn đi làm việc Rất bận rộn Lâm Phàm coi như cũng cùng đi châu Âu Cũng không có thời gian theo nàng Lâm Phàm Hạ Uyển Thu ngoái nhìn Nhìn về phía Lâm Phàm Dương tình còn có đông đảo bảo an Bọn người đều đang đợi lấy Hạ Uyển Thu U, V, q q Mơ, Lâm Phàm nhìn lấy Hạ Uyển Thu bóng lưng, rực rỡ cười một tiếng. Muốn ôm lấy Hạ Uyển Thu gương mặt đỏ bừng có chút không muốn, sang hai cánh tay ra. Nhìn lấy dạng này nữ hài, Lâm Phàm tiến về phía trước một bước, nắm ở nàng Eo Thon Chi. Ở phi trường ngay trước đông đảo đám fan hâm mộ trước mặt. Dù là có người chụp ảnh, có người tại ghi hình, Lâm Phàm vẫn là ôm lấy Hạ Uyển Thu. Ôm ập còn về sau, nhìn lấy trong ngực ngượng ngùng nữ hài, lâm phàm nhẹ nhàng hôn lên trán của nàng. Giữa thiên địa, đều dường như vì tình cảnh này dừng lại bắt đầu đánh dấu hàng tỷ biệt thử 08 chương 197 Bugatti công ty đại cổ đông. Kinh động Châu Âu cao tầng canh năm cầu đặt mua đi rồi hạ Huyền thu nhạt nhạt một cười. Trên gương mặt có một tia hồng hà, lại là rất hưởng thụ lấy dạng này thời gian. u v quy, quy mơ đi thôi lâm phàm nhẹ nhàng vuốt vuốt hạ uyển thu đầu một bên dương tình cũng là lộ ra nụ cười dạng này ái tình thật là đẹp tốt tuy nhiên lâm phàm cùng hạ uyển thu đều rất trẻ trung nhưng là hai người bọn họ ở giữa cảm tình để dương tình đều cảm giác được chút hâm mộ dương tỷ một tháng này uyển thu thì sao cho ngươi chiếu cố lâm phàm nụ cười rực rỡ nhìn lấy dương tình ngươi yên tâm đi thu thu hết thảy đều sẽ rất tốt dương tình mỉm cười nói đang nhìn đưa hạ uyển thu sau khi rời đi chung quanh đám phen hâm mộ cũng là bảo phát ra từng đợt tiếng hoan hô hào hữu thích ăn ta liền nói lâm phàm cùng hạ uyển thu cùng một chỗ là lớn nhất xứng lâm phàm đẹp trai như vậy người cũng tốt như vậy chính là ta nam thần lâm phàm có thể hay không cùng ngươi đập một chương chụp ảnh chung, có thể hay không muốn một chương ký tên fan rất nhiệt tình. Bất quá Lâm Phàm cũng không có ở chỗ này dừng lại thời gian quá dài, không phải vậy sẽ tắt phi trường giao thông. Đi ra phi trường về sau, mở ra clinic set one, Lâm Phàm lại về tới trong nhà. Nhìn lấy Hạ Uyển thu ảnh chụp, Lâm Phàm có chút không biết một tháng này làm sao vượt qua a. Hạ Uyển Thu tại thời điểm, Lâm Phàm còn có thể sát tay của nàng, ôm ập nàng còn có thể thân ái nàng. Hiện tại Hạ Uyển Thu ra ngoài quốc công tác. Phân biệt thời gian một tháng. Lâm Phàm chỉ có thể nhìn ảnh chụp. Nhìn không được cũng chỉ có thể nhấn nhìn A. Bất quá vừa vặn Hạ Uyển Thu đi làm việc, Lâm Phàm cũng có thể nghiêm túc sáng tác kịch bản. Đợi đến Hạ Uyển Thu công tác trở về thời điểm. cái kia Lâm Phàm liền có thể cùng nàng cùng đi đập khánh dư Miên thứ hai quý, còn có Tiên Kiếm Kỳ Hiệp truyện quý thứ ba, Tiên Kiếm Kỳ Hiệp truyện thứ hai quý kịch bản Lâm Phàm cũng đã viết xong, nhưng là thứ hai quý không thích hợp sửa đổi thành phim truyền hình, chỉ thích hợp sửa đổi thành trò chơi. bất quá du hí khai phát thời gian vô cùng chậm chạp, hiện tại liền Tiên Kiếm Kỳ Hiệp truyện một trò chơi còn không có ô bân beta. lại càng không cần phải nói hay trong thời gian một ngày này lâm phàm đều tại nghiêm túc sáng tác kịch bản đến lúc buổi tối lâm phàm mở ra điện thoại di động cũng không nhìn thấy hạ uyển thu que chát tin tức đang lúc lâm phàm muốn tắm rửa lúc ngủ hệ thống âm thanh vang lên đinh chúc mừng ký chủ đã hoàn thành đuổi tới hạ uyển thu nhiệm vụ ký chủ sinh hoạt cũng bởi vì vì một cái nữ hài tử phát sinh cải biến Cho nên bản hệ thống theo thể nghiệm sinh hoạt hệ thống. Tự động biến thành hưởng thụ sinh hoạt hệ thống. Đánh dấu quy tắc cũng phát sinh cải biến. Nửa vầng trăng có thể lựa chọn đánh dấu một lần. Đánh dấu còn về sau hệ thống sẽ tiến vào làm lạnh hình thức. Bất quá có thể xác định chính là. Đánh dấu hệ thống đều sẽ là đồ tốt. Sẽ không lại đánh dấu nước khoáng cùng vui vẻ. Hệ thống cho mỗi một cách nhiệm vụ ký chủ nếu như hoàn thành đều sẽ đối cuộc sống của mình phát sinh cải biến cực lớn. Phía dưới một cách nhiệm vụ. Cùng hạ quyển thu nhận lấy giấy hôn thú. Nếu như hoàn thành vốn nhiệm vụ. Hệ thống đem về tiến hành sau cùng thăng cấp. Ký chủ phải chăng lựa chọn đánh dấu lâm phàm lúc này gật đầu. Đánh dấu. đinh Đánh dấu thành công. chúc mừng ký chủ thu hoạch được sự thi cấp đại lễ bao mở ra đại lễ bao chúc mừng ký chủ thu hoạch được Bugatti công ty mười trăm cổ phần chính thức trở thành Bugatti công ty để tam đại cổ đông chú thích thế giới này là bình hành thế giới Bugatti công ty là một nhà phi thường lớn hình công ty lên sàn giá trị thị trường giá trị trên 10 tỷ có thể thu hoạch được Bugatti công ty mười trăm cổ phần hàng năm cũng sẽ phân đến không nhỏ lợi nhuận chú thích bởi vì Bugatti sản nghiệp đặc thù tính lợi nhuận khả năng cũng không có còn lại hàng xa xỉ mang tới lợi nhuận nhiều nhưng ở châu âu càng nhiều đại biểu là một loại địa vị có thể cầm tới Bugatti công ty cổ phần người lác đác không có mấy làm lâm phàm biết mình trở thành Bugatti công ty đại cổ đông lúc hai mắt tỏa sáng Bugatti công ty Là toàn cầu đỉnh phong xa xỉ phẩm bài một trong Mà lại khai thác đều là đỉnh phong xe đua Tại toàn cầu đều được hưởng cực kỳ tốt danh dự Có thể trở thành công ty này cổ đông Càng nhiều đại biểu một loại vinh diệu làm toàn cầu đứng đầu nhất chạy xe công ty một trong Bugatti công ty có cường đại đoàn đội Còn có ưu tú nhà thiết kế Phát triển nghiên cứu sư Sản nghiệp khắp toàn cầu Hàng năm lợi nhuận vô cùng có thể nhìn. Lâm Phạm Bugatti La Voi tu ve Noi Ve vừa vẳn trước mấy ngày phát sinh tai nạn xe cổ bị đụng hư. Lâm Phàm còn không có đi bảo hành. Không nghĩ tới. Nhanh như vậy liền trực tiếp trở thành Bugatti công ty đại cổ đông một trong. Nếu như vậy, về sau lại có thể kiếm lời không ít tiền. Hiện tại Lâm Phàm tại đỉnh phong xa xỉ phẩm bài bên trong, đã trở thành che nổ. Lơ, vâng, còn có Bugatti ba nhà công ty đại cổ đông Tại Bugatti công ty bên trong Dù là trở thành đệ tam đại cổ đông Cũng tương đương được coi trọng lập tức Bugatti công ty đệ tam đại cổ đông đổi người tin tức Cũng cấp tốc truyền khắp toàn bộ Bugatti công ty cao tầng Trời ạ, công ty của chúng ta đệ tam đại cổ đông Vậy mà rút lui Có một cái tuổi trẻ tiểu hỏa tử Trở thành công ty của chúng ta để tam đại cổ đông. Tên của hắn. Thì kêu làm Lâm Phàm ông trời của ta. Lâm Phàm là công ty của chúng ta để tam đại cổ đông rồi ta biết Lâm Phàm cái tên này. Hắn là chúng ta Bugatti công ty khách quý. Đoạn thời gian trước công ty thiết kế toàn cầu hạn lượng khoản xe đua Bugatti La tu ve Noi Ve. Cũng là tại Lâm Phàm tiên sinh danh nghĩa. Trước mấy ngày ta thấy được tin tức. Lâm Phạm Tiên Sinh vì cứu người Ra tay nạn xe cổ Bugatti ti la voi tu ve noi ve bị đụng hư Không nghĩ tới Lúc này mới mấy ngày Lâm Phạm Tiên Sinh thì đã trở thành công ty của chúng ta đại cổ đông không Đã không thể để cho hắn Lâm Phạm Tiên Sinh Cần phải xưng hô hắn là Lâm Tổng Lâm Tổng quá có tiền đi Muốn trở thành công ty của chúng ta cổ đông Không chỉ có muốn thực lực Còn muốn tư lịch cùng bối cảnh. Lâm phàm bối cảnh. Chỉ sợ không có đơn giản như vậy á. Ta tra ra được một cái bí mật tin tức. Chỉ có công ty đỉnh cấp cao tầng mới biết một việc. Cái kia chính là. Lâm Tổng không chỉ có là công ty của chúng ta đại cổ đông. Vẫn là che nổ cùng lơ. Vâng. Công ty thứ hai đại cổ đông ta dọt cách ai ra. Lâm Tổng làm sao có thể lợi hại như vậy các ngươi đoán Lâm Tổng thành vì công ty của chúng ta đại cổ đông là vì cái gì dừng Tổng có thể trở thành lơ. Vâng. Công ty cùng che nổ công ty đại cổ đông. Nói rõ Lâm Tổng tài lực. Bối cảnh. Đều không thể coi thường. Hắn thành vì công ty của chúng ta cổ đông. Ta xem là bởi vì lúc trước Bugatti La Voiture Ve Noi Ve bị đụng hư. Lâm Tổng nói không chừng muốn một đài mới Bugatti xe đua. Nhanh! Lập tức mời công ty đứng đầu nhất nhà thiết kế. Vì Lâm Tổng thiết kế một đài toàn cầu hạn lượng khoản Bugatti xe đua còn có. Lập tức lên liên hệ Lâm Tổng. Công ty của chúng ta phải đặc biệt vì Lâm Tổng lượng thân định chế một chiếc chân chính hào hoa xe đua trong lúc nhất thời. Lâm phàm trở thành Bugatti công ty dưới cờ đại cổ đông. Toàn bộ Bugatti công ty... toàn thể chấn động. Bọn họ biết Lâm Phàm là không thiếu tiền đại lão bản, cũng biết Lâm Phàm địa vị. Chính là bởi vì dạng này, Bugatti công ty mới sẽ không lãnh đạm Lâm Phàm. Hiện tại Lâm Phàm tại Bugatti công ty có tuyệt đối địa vị siêu nhiên tại còn không có liên hệ Lâm Phàm tình huống dưới. Bugatti công ty liền đã chuẩn bị muốn giúp Lâm Phàm thiết kế một chiếc hoàn toàn mới xe thể thao. Dưới cách nhìn của bọn họ, có thể vì Lâm Phàm thiết kế một chiếc xe thể thao là vinh hạnh của bọn hắn tại Lâm Phàm trở thành Bugatti công ty đại cổ đông về sau. Lơ. Vâng. Công ty cùng che nổ công ty lão bản, xa xỉ nhất nhãn hiệu đứng đầu nhất lão tổng. Bọn họ cũng biết một số nội bộ tư mật tin tức. Hai cái đại lão bản nhìn nhau liếc một chút. Lâm tổng, cái này cũng thật là đáng sợ đi. Ngọa Tào Dễ dàng như vậy liền cầm xuống Bugatti cổ phần của công ty. Còn trở thành Bugatti công ty để tam đại cổ đông. Không biết chuyện gì xảy ra. Đột nhiên có chút cúng bái Lâm Tổng. Lâm Tổng bạn gái Hạ uyển Thu đã tới châu Âu. Chúng ta phải tất yếu dùng lễ nghi cao nhất tới đón đợi. Đương nhiên không thể để cho Hạ uyển Thu biết Lâm Tổng bối cảnh. Đây là Lâm Tổng cố ý đã thông báo. Toàn bộ công ty. Đều phải nghiêm khắc giữ bí mật. Đã muốn đối hạ uyển thu nữ sĩ cung kính. Còn phải chú ý bảo thủ bí mật. Một phương diện khác. Công ty của chúng ta nhất định phải bảo vệ tốt hạ uyển thu nữ sĩ an toàn. Nàng thế nhưng là lâm tổng bạn gái. Cũng sẽ là lâm tổng tương lai thây tử B. Sơ. Cầu phiếu đề cử. Cầu nguyệt phiếu. Phủ cập khoa học. Cái này cùng trong cuộc sống hiện thực Bugatti công ty không giống nhau lắm. Tại trong cuộc sống hiện thực Bugatti xí nghiệp trên thực tế là lỗ vốn. Bất quá trong tiểu thuyết vì đơn giản một số. Một chút làm cải biến. Bắt đầu đánh dấu hàng tỷ biệt thự 08 chương 198 Bugatti công ty thành ý. Hơn trăm triệu xe đua đưa tặng lâm phàm toàn bộ Bugatti công ty. Đều là hiện lên vẻ kinh sợ. Có thể trở thành Bugatti công ty dưới cờ để tam đại cổ đông. Tại Bugatti công ty bên trong, có tuyệt đối địa vị siêu nhiên. Bugatti công ty đệ nhất đại cổ đông, đã rất ít đi quản công chuyện của công ty. Công ty rất nhiều chuyện, đều là từ công ty thứ hai cổ đông đi phụ trách. Hiện ở công ty trên mặt nổi là đại lão bản chính là Bugatti công ty thứ hai đại cổ đông. Mà Lâm Phàm trở thành công ty để tam đại cổ đông. Cách này cũng thì mang ý nghĩa. Lâm phạm trong công ty. Tương đương với phó tổng vị trí muốn trở thành Bugatti công ty dưới cờ cổ đông. Có thể nói là khó càng thêm khó. Cho dù là có tiền. Cũng chưa chắc có thể làm được Bugatti công ty. Là đỉnh phong xa xỉ phẩm bài. Tại toàn cầu bên trong. Bugatti công ty trọng yếu nhất cũng là nó nhãn hiệu. Muốn nói lợi nhuận. Còn không có lơm. vâng cùng che nổ trở xa xỉ phẩm bài cao lâm phàm trở thành công ty cổ đông về sau cũng liền trực tiếp trở thành công ty phó tổng mà lại lâm phàm vẫn là bugatti công ty trí tôn hộ khách viên. tại đánh dấu bugatti cổ phần của công ty không lâu sau đó thì có điện thoại đánh tới lâm phàm trên điện thoại di động lâm tổng ngày khỏe chứ ta là bugatti công ty lão tổng trợ lý Cố ý đến liên hệ ngài. Xin hỏi ngài Bugatti La Voiture Noire có thể giao cho chúng ta à? Công ty nguyện ý miễn phí vì ngài bảo hành. Cứ việc bảo hành về sau không giống lần thứ nhất như thế hoàn mỹ. Nhưng cũng là một chiếc siêu xe thể thao. Trợ lý cung kính nói. Lâm Phàm gật đầu. Ủa. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Có thể. Vậy các ngươi tìm thời gian tới nhà của ta đem xe lấy đi đi Sau đó thì phát cho các ngươi địa chỉ Trợ lý tiếp tục nói Lâm Tổng Ngài đã tương đương với công ty của chúng ta Phó Tổng Cho nên chúng ta công ty Lão Tổng Muốn muốn đích thân đến gặp mặt ngài một lần Ngài vẫn là chúng ta công ty trí tôn hộ khách viên Đối công ty của chúng ta sự phát triển của tương lai Có rất lớn ý nghĩa Lâm Phàm nghe vậy Chỉ là cười cười Nói Ta đối với Bugatti toàn bộ công ty phát triển cùng thị trường tiền cảnh đều không có hứng thú Ta tin tưởng công ty lão cũng có thể đem chuyện nào làm rất tốt Đến mức lão đều tưởng muốn gặp ta một mặt Tùy thời hoan nghênh hắn đến Ma Độ Trợ lý khẽ cười nói Lâm Tổng Ta minh bạc ý của ngài Ngài là công ty của chúng ta phó tổng Cũng là công ty của chúng ta hộ khách viên dựa theo ý của lão tổng biết ngươi ta thích xe đua cho nên công ty nguyện ý mời đứng đầu nhất nhà thiết kế vì ngài chuyên môn thiết kế một chiếc toàn cầu hạn lượng khoản xe đua xin hỏi ngài có cái gì đặc thù yêu cầu cùng thiết lập sao có thể ký càng phát cho chúng ta lâm phàm trầm tư nói xe đua xác thực rất tốt ta cũng không cần cái gì đặc thù yêu cầu cùng thiết lập Chỉ cần đề cao xe thể thao an toàn tính có thể liền tốt Đến mức có phải hay không toàn cầu hạn lượng khoản xe đua thì thật cũng không quá quan trọng Tại Lâm Phàm xem ra Bất luận là cái gì xe đua Cũng đều là một cái công cụ thay đi bộ mà thôi Nhiều nhất lái đi ra ngoài có mặt mũi Có thể khắp nơi trang bức Bất quá Lâm Phàm đối trang bức cũng không có hứng thú gì trang bức cũng đều là nhà giàu mới nổi mới có thể làm sự tình tránh thức đến lâm phàm vị trí này người đã sớm đối những chuyện này miễn dịch bất quá có bu gác ty đỉnh phong nhà thiết kế tự mình đến thiết kế xe đua lâm phàm cũng sẽ không cự tuyệt đối chính hắn cũng không có gì chỗ xấu trợ lý gật đầu nói ra lâm tổng Sửa chữa tốt ngày trước đó Bugatti la voi tô xe noi xe còn cần không ít thời gian Bởi vì rất nhiều linh kiện đều đã là không xuất bản nữa Còn phải lần nữa sinh sản Công ty nhà thiết kế đoạn thời gian trước vừa tốt thiết kế một chiếc đỉnh phong Bugatti xe đua Vốn là chỉ thuộc về khái niệm xe Là sẽ không đem bán Chiếc xe sờ bót kia ta cho rằng thích hợp ngày nhất Chiếc xe sở bót kia tên là Bugatti Vezone to Tove Bugatti. Giá trị 223 triệu. Là toàn cầu hạn lượng khoản duy nhất xe đua. Nguyện ý vì ngài tự mình đem bán. Bởi vì ngài là công ty cổ đông. Chiếc xe này nguyện ý miễn phí đưa tặng cho ngài trợ lý mỉm cười nói. Nói cách khác, chiếc xe sở bót kia là vì lâm phàm chuyên trúc thiết kế. Bugatti Veyron, to xe ve Bugatti cũng là toàn cầu đứng đầu nhất xe đua. Thuộc về có tiền mà không mua được cái chủng loại kia. Trước đó làm một cái khái niệm xe cũng không có đem bán. Hôm nay bởi vì Lâm Phàm xuất hiện, Bugatti công ty toàn bộ cao tầng quyết định đem chiếc xe này chính thức đem bán, đưa cho Lâm Phàm Tại Bugatti công ty cao tầng bên trong. Lâm phàm đó là cái gì địa vị Sẽ thiếu cái này 223 triệu sao có thể trở thành lơ Vâng Công ty cùng channel công ty đại cổ đông Lâm phàm tư sản Đã không thể dùng con số đến đơn giản cân nhắc Ở nước ngoài trong mắt của tất cả mọi người Lâm phàm hiện tại cũng là lão đại Là thổ hào Là bối cảnh cực mạnh nam nhân Trên thực tế Lâm Phạm nơi nào có nhiều tiền như vậy không có tiếp đại nói, không có đập quảng cáo, đập phim truyền hình hấp lại tiền tài cũng cần chu kỳ Trên thực tế Lâm Phàm tiền tiết kiệm cũng mới chỉ có 100 triệu hai bên, mới có thể miễn cưỡng sinh tồn. Nói cho cùng, Lâm Phàm bây giờ còn chưa có nàng dâu có tiền. Đều nói môn đăng hộ đối coi như Lâm Phàm hiện tại có hệ thống, vẫn là so ra kém nàng dâu A. Lâm Phàm gật đầu có thể, vậy ta ở chỗ này cảm ơn toàn bộ công ty. Trợ lý cười càng ngọt. Lâm Tổng, ngài có thể trở thành Bugatti công ty để tam đại cổ đông. Là chúng ta toàn bộ công ty vinh hạnh. Có thể vì ngài thiết kế chuyên trúc xe đua, cũng là vinh hạnh của chúng ta. Trừ cách đó ra, công ty đỉnh phong nhà thiết kế, sẽ còn vì ngài tái thiết tính một chiếc đỉnh phong xe đua. Bất quá khả năng cần một thời gian hai năm mới có thể chân chính đưa đến ngài trong tay. Lâm Phàm rực rỡ cười một tiếng cái này Bugatti công ty đối với thái độ của hắn quả thực là quá tốt rồi. Trước đưa một chiếc toàn cầu không xuất bản nữa xe đua. Về sau lại tiến hành chuyên trúc thiết kế. Bất quá cái này cần thời gian cùng quá trình đều rất dài. Trợ lý tiếp tục nói. Lâm Tổng. Bugatti ve zon to ve Bugatti chiếc xe này Còn không có đi qua đem bán Cho nên cần ngài tự mình đến một chuyến Ba G Tham gia công ty đem bán hội Chỉ có đi qua đem bán hội xe Mới có thể bị toàn cầu tất cả mọi người tán thành Đây là nhất định phải phải đi ngang qua quá trình Xin ngài thông cảm Trợ lý nói câu nói này Lâm Phàm cũng minh bạch Đơn cử đơn giản nhất ví dụ Tỷ như khi bộ công ty phát triển nghiên cứu điện thoại di động đã phát triển nghiên cứu đến iPhone 12 Nếu như không có đi qua đem bán hội Trong tay ngươi thì đã có iPhone 12 Sẽ bị thị trường tán thành sao nếu như vậy Mọi người không chỉ có sẽ không tán thành ngươi Ngược lại sẽ còn chế xếu ngươi mua đến hàng giả Cho nên một cách điện thoại di động, một cách xe đua đều phải đi qua những thứ này quá trình Nếu như vậy Chiếc xe sở bóp kia danh tiếng. Mới có thể chân chính khai hỏa mà lại rất nhiều chuyện cũng cần quá trình. Bugatti công ty nói chiếc xe này cho Lâm Phàm Cũng không có khả năng một giây sau thì đưa đến Lâm Phàm trước mặt. Lâm Phàm gật đầu. Có thể. Người đem kỹ càng quá trình phát cho ta. Ta xem trọng về sau. Đặt trước tốt vé máy bay đi Ba Trợ lý mỉm cười nói. Được rồi. Chờ mong lâm tổng đi vào Ba di Công ty sẽ có chuyên gia xe chuyên dụng đi đón ngài Cho ngài cách tiểu kiến nghị Công ty đem bán hội Cũng tương đương với một lần đỉnh phong phú hào đại hình yến hội Cho nên để nghị ngài mang lên một cách xinh đẹp bạn gái Đây chính là châu Âu tập tục Bình thường yến hội thời điểm Đều sẽ có xinh đẹp bạn gái cùng một chỗ Như vậy đại hình yến hội Ngẫu nhiên còn có thể uống uống rượu đỏ Nhảy khiêu vũ. Châu Âu những thứ này tập tục cũng còn là rất không tệ. Lâm Phàm nhẹ gật đầu. Dù sao buổi họp báo thời gian rất dài. Mang cái bạn gái không chỉ có thể cảnh đẹp ý vui. Trọng yếu nhất chính là có xinh đẹp như vậy nữ hài tại trước mặt cũng sẽ không quá nhàm chán. ngẫu nhiên tâm sự cũng không tệ. Có lúc còn có thể nghe âm nhạc khiêu vũ. Tại mặt thấy đối phương đại lão bàn thời điểm. Bên người có cái xinh đẹp nữ hài cũng sẽ rất có mặt mũi. Những đạo lý này, Lâm phàm đều hiểu. Hạ uyển thu còn tại châu Âu công tác, quay chụp đại sứ hình tượng, nàng nhất định là tới không được. Cho nên, xinh đẹp bạn gái, muốn đi đâu tìm coi như tìm được. Nàng dâu cũng sẽ không đồng ý à bắt đầu đánh dấu hàng tỷ biệt thử 08 chương 199 không có nhiều tiền tiết kiệm. Cũng liền 100 triệu mà thôi tại cầm tới ký càng quá trình về sau. Lâm Phàm cũng đã mua xong vé máy bay. Ngày mai chính thức xuất phát tiến về Ba Di. Chỉ là bạn gái vấn đề không tốt lắm giải quyết. Lâm Phàm chủ yếu là không muốn để cho hạ uyển thu ăn giấm. Đây là thân làm một người bạn trai nhất định phải làm được sự tình. Cho nên Lâm Phàm cũng sẽ cùng những nữ sinh khác bảo trì khoảng cách nhất định. hắn đã là có bạn gái người mang theo hạ uyển thu đi tự nhiên là thích hợp nhất thế nhưng là hạ uyển thu bề bộn nhiều việc lâm phàm cũng không có cách nào lúc này đến lúc buổi tối lâm phàm cùng hạ uyển thu mở video kết nối video về sau một cái xinh đẹp nữ hài tử xuất hiện ở lâm phàm màn hình điện thoại di động bên trong nhìn đến hạ uyển thu lâm phàm có chút tâm động Hạ Uyển Thu, làm sao có thể đẹp mắt như vậy á? Nếu như mang theo nàng đi tham gia đem bán hội, nàng một người liền có thể mưu sát nơi đó tất cả nữ nhân đi. Hạ Uyển Thu, meo meo lâm phàm, không có việc gì, nàng dâu quá đẹp, thì muốn nhìn nhiều nhìn. Hạ Uyển Thu, một ngày không gặp, cứ như vậy biết nói chuyện à nha lâm phàm. Người bên kia bận bịu ạ có mệt hay không Hạ Uyển Thu? Còn tốt a. Ngày mai sẽ phải đi tham gia đại sứ hình tượng hoạt động quay chụp. Hành trình rất vẹn toàn. Đoán chừng có rất ít thời gian cùng ngươi video. Lâm Phàm, không được, ngươi cũng phải trước nghỉ ngơi thật tốt. Thân thể trọng yếu, không được ta cùng hai nhà công ty nói một câu, không thể để cho ngươi thủ ủy phất. Hạ Uyển Thu nở nụ cười xinh đẹp, nhìn lấy Lâm Phàm, nói Người ta thế nhưng là hai nhà đỉnh cấp đại công ty đâu Chẳng lẽ ngươi là hai nhà công ty đại lão bản sao Lâm Phàm vỗ vỗ bầu ngực Không sai Ta đích xác là Hạ huyền thu Heo mới tin ngươi đây có phải hay không muốn ta à nha Lâm Phàm Làm sao có thể sẽ nghĩ ngươi Chỉ có heo mới nghĩ ngươi Hạ huyền thu thế nhưng là Ta nhớ ngươi lắm Lâm Phàm nàng dâu ngươi đừng nói như vậy Không chống nổi đợi lát nữa làm sao ngủ Hạ Uyển thu Chỗ nào không chống nổi lâm phàm Ngươi cứ nói đi hạ Uyển thu có chút thèm thùng Cúi đầu xuống Cái kia có thể đi xem một chút những hình kia lâm phàm Nàng dâu Có chuyện sự tình muốn nói cho ngươi Ta ngày mai phải bay một chuyến Ba Gi Bugatti công ty tổng bộ có một cách đem bán hội Mời ta đi qua Bọn họ vì ta thiết kế một chiếc mới xe đua. Chỉ là châu Âu đem bán hồi ngươi cũng hiểu. Hạ uyển thu nhìn lấy lâm phàm. Cười nói. Muốn mang cái bạn gái sau đó sợ ta ăn giấm cùng sinh khí. Cho nên mới hỏi ta sao lâm phàm. Ngươi đây đều biết hạ uyển thu thanh âm cũng biến thành ôn nhu Thật xin lỗi. Ta không thể cùng ngươi đi. Ngươi muốn tìm cách nào cách nữ sinh cùng một chỗ cùng ngươi đi đều có thể. Ta sẽ không ăn giấm cũng sẽ không tức giận. Nhà ngươi nàng dâu. Cũng không phải nhỏ mọn như vậy người. Lâm Phàm sau khi nghe xong tâm đều muốn hóa. Hạ Uyển thu đều tự xưng là vợ của hắn. Trên thế giới. Đi nơi nào tìm tốt như vậy nàng dâu a nàng đối với Lâm Phạm 100% tín nhiệm. Lâm Phàm tìm cách nào cách nữ sinh đi nàng cũng không tức giận cách chủng loại kia. Bình thường nữ sinh gặp phải loại chuyện này. Phản ứng đầu tiên khẳng định là không muốn để cho bạn trai mang những nữ sinh khác cùng đi tham gia yến hội loại này Nhưng là Hạ Uyển Thu không giống nhau, nàng phản ứng đầu tiên là trước xin lỗi Dù sao làm lâm phàm bạn gái thích hợp nhất là nàng Hạ Uyển Thu tiếp tục nói Nghe nói ba di đại mỹ nữ rất nhiều Xe thể thao đem bán hội ta cũng đã gặp Có rất nhiều đẹp mắt nữ sinh Cho nên mang cái bạn gái nhất định muốn xinh đẹp. Nhiều như vậy có mặt mũi. liền để tiểu vũ bồi ngươi đi đi. Đợi lát nữa ta đi liên hệ tiểu vũ lâm phàm nghe xong. Nhẹ gật đầu. Tô tiểu vũ đúng là thích hợp nhất. Nàng là cậu cậu. Vẫn là ăn hàng. Mà lại không có bất kỳ cái gì hoạt động cùng đại sứ hình tượng. Nếu như nghiêm túc trưng diện. Cũng là một cái siêu cấp đại mỹ nữ. Trọng yếu nhất chính là, Lâm phàm cùng Tô Tiểu Vũ cũng đã rất quen, mang cầu cầu đi vừa vặn. Hạ Uyển Thu cười nói, vậy cứ như thế quyết định a Ba Di có chút lạnh, nhớ đến nhiều xuyên một chút. Lâm phàm U, Vinh, Quy, Quy, Mơ, Tốt. Sớm biết không giúp ngươi tìm hai cách đại sứ hình tượng. Cách này tháng sau đều không gặp được ngươi. Hạ Uyển Thu, Chờ ta trở lại. Tưởng thung cho ngươi Hạ Uyển Thu. Treo à. Mua tại Hạ Uyển Thu làm một cách đáng yêu thủ thế về sau. Thì dập máy video nói chuyện phiếm. Lâm phàm thần sắc cũng có chút. Chấn phấn. Một tháng về sau chờ Hạ Uyển Thu làm xong trở về, nàng sẽ còn cho hắn khen thưởng. Chịu không được, thật không chống nổi. Lâm phàm sau đó ở giường bên trên nhìn một chút Hạ Uyển Thu phát cho hắn rất nhiều ảnh chụp. trong đó có một tấm hình hạ Uyển thu mặc áo choàng tắm có tinh tế thon dài đôi chân dài còn có trắng như tuyết hai vai hoàn mỹ dáng người lâm phàm chỉ cảm thấy ta quá khó khăn đợi đến tắm rửa xong về sau lâm phàm mới cảm giác một chút bình phục một số nằm ở mềm mại trên giường lâm phàm mở ra điện thoại di động nhận được mười mấy điều tô tiểu vũ tin tức tô tiểu vũ Sư phụ sư phụ ngày mai phải bồi ngươi đi ba g nha. Ta thu đến huyền thu tỷ tỷ tin tức. Nhìn cầu cầu xuất trinh. Giúp sư phụ đại nhân lập uy tô tiểu vũ. Sư phụ đâu sư phụ người đâu tô tiểu vũ. Cầu cầu biểu lộ bao. Phi thường gơ. Lâm phàm vừa mới tắm rửa đi. Tô tiểu vũ. Ờ. Sư phụ tắm rửa đi a không phải là nhìn uyển thu tỉ tỉ ảnh chụp nhìn không được a lâm phàm lăn tiểu hài tử không cần biết nhiều như vậy tô tiểu vũ ta mới không là tiểu hài tử ngực ngực cũng rất lớn lâm phàm thật tốt thu thập một chút sáng sớm ngày mai chuẩn bị xuất phát tiến về ba di tô tiểu vũ sư phụ mua xong phiếu sao lâm phàm đợi lát nữa ta đem phiếu lui Để cản vi đi mua phiếu đi Nàng hay là của ta người đại diện Cũng cùng đi chứ Dạng này tương đối tốt Tô Tiểu Vũ Vậy đi ngủ ngon rồi sư phụ Ngay sau đó Lâm Phàm cho Lâm Thiển Vi phát tin tức Lâm Phàm Lâm Thiển Vi Ta tại Có chuyện gì không Lâm Phàm Ngươi đi giúp ta mua xong ngày mai đi Ba Gi vé máy bay Còn có Tô Tiểu Vũ cùng ngươi vé máy bay Tin tức đã phát cho ngươi Toàn bộ đều muốn khoang hạng nhất Vé máy bay phí ta cũng chuyển cho ngươi Lâm Thiển Vi thế nhưng là Làm sao chuyển cho ta 500 ngàn lâm phàm Ngày mai chúng ta phải bay Ba Gi. Hậu Thiên chúng ta muốn đi tham gia Bugatti xe mới đem bán hội Cho nên ngươi muốn đi mua mấy bộ quần áo đẹp xuyên Thời gian khả năng không nhiều lắm Tối nay liền phải mua xong Không nói thêm cái gì. Ta người đại diện thế nhưng là rất đẹp. Không thể thua cho người khác. Lâm Thiển Vi, Khoa. Chúng ta muốn đi Bugatti xe mới đem bán hội đây chính là tương đương với một cái siêu cấp đại hình yến hội. Ta nhất định thật tốt hoàn thành nhiệm vụ Phàm ca. Thêm ra đến tiền còn lại. Ta đều chuyển cho ngươi. Lâm Phàm không cần thêm ra tới tiền đều là cho tiền thưởng của ngươi. không nên hỏi vì cái gì không thiếu tiền lâm phàm có hơn ước tư sản coi như không làm đầu tư tùy tiện phóng tới ngân hàng làm quản lý tài sản một năm đều có 4,5 triệu thu nhập mà lại lâm phàm bất động sản có rất nhiều tại ma đô giá phòng có thể tăng giá trị nhà thả mấy năm giá phòng liền có thể sẽ gấp bội cho lâm thiện vi chuyển 500 ngàn lâm phàm cũng không quan trọng Dù sao đều là hắn người đại diện, cho thêm nàng một chút tiền cũng không có quan hệ. Lâm Phàm ngoại trừ là một cái ngôi sao lớn bên ngoài, vẫn là một cái thật sự rõ ràng thổ hào. Hơn 100 triệu tiền tiết kiệm tuy nhiên không nhiều, tiêu xài mới có giá trị. Nghe được Lâm Phàm nói câu nói này về sau, Lâm Tiễn Vi bầu ngực hơi hơi chập trùng có chút kích động. Lão bản của nàng Lâm Phàm cũng quá có tiền đi. Tuy nhiên nàng bình thường tương đối bận rộn. Đều là nàng thuộc bổn phận công tác. Thế nhưng là Lâm Thiển Vi lại là cảm giác được quá đáng giá. Có dạng này một lão bản. Đừng nói là để cho nàng bỏ công như vậy công tác. Cách này 500 ngàn cho nàng làm lễ ăn hỏi đều đầy đủ. Có một cách tốt như vậy lão bản. Quả thực cũng là hạnh phúc. Mỗi ngày đều có thể nhìn đến Lâm Phàm. còn có thể cùng lâm phàm cùng đi ba di tham càng cao cấp yến hội còn có tiền thưởng cuộc sống như vậy không biết có bao nhiêu mỹ trọng yếu nhất chính là để để của nàng có tiền có thể lên họp được lâm thiển vi cám ơn lão bàn lão bàn nếu như ngươi là độc thân lời nói ta nhất định truy ngươi lâm phàm cũng biết lâm thiển vi đang nói đùa xéo đi nhanh lên cầm lấy tiền đi mua quần áo mua vé máy bay. Sự tình không thể chậm trễ. Lâm Thiển Phi tuân mệnh cũng là muốn hỏi một chút, lão bản, ngươi có bao nhiêu tiền a? Lâm Phàm cũng không có nhiều tiền, đại khái tiền tiết kiệm thì 100 triệu đi. Lâm Thiển Vi, đây chính là 100 triệu tiền tiết kiệm a. Người bình thường ai có thể có nhiều như vậy tiền liền xem như ngôi sao lớn, cũng chưa chắc có nhiều tiền mặt như vậy. bởi vì có 100 triệu có thể đi đầu tư tỷ như mua nhà đầu tư cũng là một cái rất không tệ mà lâm phàm đem 100 triệu đều tồn tại trong thẻ ngân hàng điều này nói rõ cái gì nói rõ lâm phàm dưới cờ bất động sản nhiều lắm nhiều đến lâm phàm thậm chí đều chẳng muốn cầm cái này 100 triệu đi đầu tư phòng ốt lão bản của nàng lâm phàm thì một chữ hào lâm phàm tốt Không cần tổng gọi lão bàn của ta Nói hình như ta rất già một dạng Lâm Thiển Vi Hì hì phàm ca cảm ơn ngươi Để để ta có thể lên học được quá tốt rồi Lâm phàm tốt Đi làm việc đi Ngày mai tuyển sớm nhất lớp học Làm tốt về sau liên hệ ta Lâm Thiển Vi được rồi Lâm Thiển Vi nhận được tin tức về sau Rất nhanh liền đi làm việc Nàng biết Lâm phàm người rất tốt Lâm Phàm chỉ sợ cũng đã sớm biết nàng tình huống trong nhà. Lâm Thiện Vi rất cảm tạ Lâm Phàm Cũng vô cùng cảm tạ Nguyệt Hoa công ty. Nếu như không phải nàng lớn lên rất xinh đẹp. Ánh trăng cũng sẽ không để nàng tới làm Lâm Phàm người đại diện. Hiện tại Lâm Thiện Vi rất rõ ràng. Lão bản của nàng không phải Nguyệt Hoa tập đoàn. Nàng cũng không cần đối Nguyệt Hoa tập đoàn phụ trách. Càng không cần giống còn lại người đại diện một dạng. Còn có dám thì ngôi sao tác dụng. Lão bản của nàng chỉ có một người, cái kia chính là Lâm Phàm. Lâm Thiển Vi lập tức mua xong ba người vé máy bay. Còn đi mua mấy bộ thích hợp lễ phục. Còn có mấy món quần áo đẹp đẽ. Nữ hài tử đều là thích trưng diện. Bugatti công ty đem bán hội, nhiều như vậy thổ hào tại chỗ yến hội, nàng cũng không thể cho lão bản mất mặt. Mà tại hết thảy đều bận biểu tốt về sau, ngày thứ hai cũng đến. Một ngày này đem là vô cùng trọng yếu một ngày. Lâm Phàm Tô Tiểu Vũ, Lâm Thiển Vi, chính thức xuất phát. Tiến về Ba Di bắt đầu đánh dấu hàng tỷ biệt thử 08 chương 200 Lâm Thiển Vi sợ ngây người. Bugatti cao tầng nhanh đón Lâm Phàm sáng sớm hôm sau. Lâm Thiển Vi liền đi tới Lâm Phàm giữa hồ biệt thự cửa. nàng là lâm phàm người đại diện bảo an cũng nhận biết có thể trực tiếp đi vào lam ba loan tiểu khu bên trong đợi đến lâm phàm mở cửa thời điểm nhìn đến lâm thiển vi chính tại cửa ra vào chờ hắn cũng là mỉm cười tới sớm như vậy á ăn điểm tâm xong lại xuất phát đi thời gian đều tới kịp lâm phàm cười nói nhìn lấy lâm thiển vi ta ăn rồi một chút á lâm thiển vi nói ra nàng có thể làm lâm phàm người đại diện tuy nhiên là lần đầu tiên tới làm nhưng nàng nghiệp vụ năng lực vô cùng xuất chúng mà lại tương đương đúng giờ là một cách vô cùng hợp cách người đại diện vậy cũng không được bữa sáng không thể ăn quá tùy ý vào đi đây là nhà ta bên trong không cần quá câu thúc lâm phàm mỉm cười nói được rồi lâm thiển vi gật đầu đi đến nhìn đến lâm phàm trong nhà biệt thự về sau lâm thiển vi sợ ngây người Lão bản của nàng Lâm Phàm trong nhà cũng quá lớn đi Chỉnh trang như vậy Như thế hào hoa trang sức Trong phòng không thiếu gì cả xa salon bằng da thật Còn có hộ thức trung ương điều hòa không khí Treo trên tường xanh họa Còn có cái ghi hào hoa thủy tinh đèn treo Vào cửa không lâu sau đó Thì có một cái bàn Lâm Thiện Vi rất câu thúc An tính ngồi xuống ghế Hai chân chụm lại Ánh mắt bên trong chỉ có kinh thán. Thời điểm trước kia nàng biết Lâm Phàm nhà rất có tiền, bây giờ mới biết, nguyên lai như thế có tiền. Lâm Phàm nhà cũng quá lớn, là cách này. Chân chính biệt thử sao không bao lâu, Tô Tiểu Vũ cũng đi tới Lâm Phàm trong nhà. Cùng Lâm Thiển Vi khác biệt, Tô Tiểu Vũ có thể trực tiếp mở ra Lâm Phàm nhà cửa. Sư phụ buổi sáng tốt lành a. Tô Tiểu Vũ ngòn ngọt, ngọt cười. Nàng hôm nay mặc rất phổ thông, cầm lấy một cái nho nhỏ hành lý, còn mang theo một đỉnh mũ lưới chay, mặc lấy quần bò ngắn, phá lệ xinh đẹp, cặp kia đôi chân xài càng là hút con ngươi. Đến ăn điểm tâm, Lâm Phàm cười nói, vừa vặn đem bữa sáng cũng làm xong. Bữa sáng rất đơn giản, có một ít bánh mì, còn có chút sữa bò. Lâm Phàm còn làm một cái canh, canh cá Lại thêm một cách làm nồi khoai tây chiên Cùng một cái thịt băm hương cá Không có cách nào bữa sáng cũng muốn ăn tốt một chút Lâm phàm cũng chính là tùy tiện làm làm điểm tâm Cách này đã coi như là rất đơn giản Nhất là có tô tiểu vũ sáng này tiểu ăn hàng Làm hai cái đồ ăn cũng là có thể Qua ăn ngon ăn ngon Sư phụ làm đồ ăn lại làm càng ăn ngon hơn Tô tiểu vũ ăn một miếng khoai tây Lại uống một ngụm canh cá, quả thực cũng là mỹ vị a, thật, ăn thật ngon a. Lâm Thiển Phi đôi mắt đẹp trợn to, nhìn lấy Tô Tiểu Vũ. Nàng mặc dù là Lâm Phàm người đại diện, nhưng hôm nay còn là lần đầu tiên ăn vào Lâm Phàm làm tiệc. Dạng này tiệc cũng ăn quá ngon đi. Cảm giác vừa vặn, không đầy mỡ, nhưng lại lại ăn thật ngon. Nhẹ nhàng cắn một cái. Ngon nước canh tiến vào trong cổ họng. Lại uống một ngụm canh cá Cảm giác trong bụng đều thật ấm áp Mà lại Lâm Phàm trong nhà bánh mì Cũng không phải đi trong siêu thị mua Những thứ này bánh mì cũng cực kỳ tốt ăn Lâm Phàm cũng sẽ tự chế bánh mì Làm ra bánh mì So với cái kia trong siêu thị mua còn tốt hơn Ăn gấp 10 lần không bao lâu Tô Tiểu Vũ cùng Lâm Thiển Vi liền đá đã, đã ăn xong Lâm Phàm bữa sáng Không có nguyên nhân gì khác Cũng là ăn quá ngon Lại như thế ăn hết Phải đổi béo ác Tô tiểu vũ ủy khuất nói Đều tại ngươi làm ăn quá ngon Một bên Lâm Thiển phi cũng là nhẹ gật đầu Ta còn là lần đầu tiên ăn vào ăn ngon như vậy tiệc Ban đầu tới công ty bên trong những người kia nói là sự thật phàm ca làm bữa sáng thật cực kỳ tốt ăn Liền bánh mì cũng có thể làm ăn ngon như vậy Còn là lần đầu tiên gặp Lâm phàm cười một tiếng tốt, không lại dùng khen ta, muốn ăn tiệc, đi ba si cho các ngươi làm lớn bữa ăn ăn, hiện tại cái kia xuất phát, đi phi trường, vừa mới mở cửa, bất động sản muội tử Hạ Nhiễm Nhiễm liền đã chờ ở cửa. Nhìn đến Tô Tiểu Vũ cùng Lâm Phàm thời điểm, Hạ Nhiễm Nhiễm ánh mắt sáng lên. Lâm Phàm hiện tại thế nhưng là ngôi sao lớn a. Tô Tiểu Vũ cũng là ngôi sao lớn. hơn nữa còn là siêu cấp xinh đẹp loại kia, hạ nhiễm nhiễm rất lễ phép khẽ khom người. Lâm tiên sinh đã giúp các ngươi chuẩn bị tốt xe, cùng lên xe. hiện lại xuất phát đi phi trường đi. Lâm phàm gật đầu u v quy quy mơ có thể lên xe đi. Lam Ba Loan tiểu khu biệt thự bất động sản thái độ phục vụ cũng rất tốt, huống chi hạ nhiễm nhiễm vẫn là Lâm phàm phen. chờ đến phi trường về sau ngồi 12 giờ máy bay cũng cuối cùng đã tới ba di cách này 12 giờ lâm phàm ngược lại là rất đẹp ngủ một giấc theo phi trường đi ra lâm phàm tô tiểu vũ lâm thiển vi ba người tạo thành trên đường cách phong cảnh thì liền ba di người đi đường nhìn đến lâm phàm cùng tô tiểu vũ về sau cũng là gương mặt kinh thán đây là theo hoa hạ tới ạ thật rất đẹp a nhất là nam sinh này siêu cấp đẹp trai à à ta đã tâm động da thịt thật tốt dáng người cũng nhất cấp tốt mấu chốt là còn như thế cao nữ sinh này quá đẹp đi bọn họ là người yêu sao ngay sau đó thì có một đống người qua đường cầm lên điện thoại di động ao ao chụp ảnh ba di thừa thãi mỹ nữ cùng soái ca thế nhưng là làm những người đi đường này nhìn đến lâm phàm cùng tô tiểu vũ thời điểm Vẫn là không nhìn được liên tục kinh thán Lâm Thiển Vi tuy nhiên xinh đẹp Nhưng cùng tô tiểu vũ so sánh Cũng vẫn là kém một chút dáng người và khí chất Cái này là rất khó so Mà Lâm Phàm Nhan chỉ Cái kia lại càng không cần phải nói Hắn một lúc đi ra Liền đã mưu sát hết thảy. Cái kia trước mặt nhường một chút ta cũng muốn chụp ảnh Một người nữ sinh mở miệng nói ra Khác cản ta Ta muốn lên đi chụp ảnh chung, đừng đi a, làm sao liền đi?" Lại một người nữ sinh nói ra. Lâm Phàm gương mặt xấu hổ, "Thật là tuyệt. Hắn lúc ở trong nước, Cưới xe ba bánh đi mua đồ ăn, thường xuyên bị một đám bác gái bao vây chặn đánh. Muốn Lâm Phàm phương thức liên lạc, mở ra Bugatti lúc ra cửa, luôn luôn có một đám nữ sinh thét lên. Làm Lâm Phàm biến thành ngôi sao thời điểm Nhiệt độ lại càng không cần phải nói Lâm Phàm cũng không dám ra ngoài cửa mua thức ăn Cái này muốn là đi ra ngoài mua thức ăn Nhất định bị vây nước chảy không lọt Đến Ba Di Vốn cho rằng có thể an tính một điểm Ai có thể nghĩ tới Ở chỗ này những người đi đường đối với hắn cũng chụp ảnh Người quá tuấn tú, không có cách nào a. Nếu như là hạ uyển thu đi tại nơi này, chỉ sợ không biết bao nhiêu người muốn đi chụp hình. Vừa mới vừa đi tới cửa phi tường phía ngoài thời điểm, một chiếc màu đen siêu cấp hào hoa xe con đứng tại phi trường cửa. Mà tại cửa phi tường đến xe con chỗ đó, còn có thật dài thảm đỏ. chung quanh có hơn 20 cái bảo an, thân mặt tây trang màu đen, rất cung kính đứng ở hai bên hai bên. Nơi này dường như tạo thành một cỗ khí tràng cao đoan, xa hoa. chỉ có chân chính đại lão bàn ra sân thời điểm mới có thể có trận thế như vậy đoan trang uy nghiêm phản phất là đang nghênh tiếp lấy nhân vật trọng yếu phi trường đông đảo người qua đường nhìn thấy một màn này thời điểm đều là tự động tránh ra tới ngay sau đó lâm phàm đi ra tại lâm phàm sau lưng theo rừng tiền vi cùng tô tiểu vũ ánh mắt mọi người đều nhìn về đi giữa lâm phàm giữa thiên địa tất cả tiêu điểm đều tại lâm phàm trên thân lâm phàm dung mạo tuấn lãng anh tuấn tiêu sái khí chất vô song làm hắn đi lúc đi ra toàn bộ phi trường mọi người đều dường như biến đến ảm đạm phai mờ một cách màu trắng da thịt nữ nhân đứng tại cửa phi tường công ty cũng sớm đã lấy được lâm phàm ảnh chụp cho nên nàng ở chỗ này chờ đợi lâm phàm Mà nữ nhân kia nhìn đến Lâm Phàm cũng là nhiệt tình đi lên phía trước. Hoan nghênh Lâm Tổng đi vào Ba Di, đã vì ngài chuẩn bị tốt xe con. chung quanh hơn 20 cách bảo an đồng thời đối với Lâm Phàm khom lưng đều nhịp tiếng chung nói ra. Hoan nghênh Lâm Tổng hoan nghênh Lâm Tổng bắt đầu đánh dấu hàng tỷ biệt thử 08 chương trăm linh 1 200 triệu xe đua đem bán hội bắt đầu. Lâm Phàm sân nhà Lâm Tổng ngài khỏe chứ. Ta là Bugatti công ty quản lý xe jean. Do đó tới nơi này nghênh đón lâm tổng. Xe jean lộ ra cung kính nụ cười. Làm nàng nhìn thấy lâm phàm ảnh chụp thời điểm ngay từ đầu là kinh ngạc. Bởi vì Bugatti công ty để tam đại cổ đông, vậy mà lại còn trẻ như vậy, như vậy xuất khí. Làm xe jean nhìn đến lâm phàm bản nhân thời điểm ánh mắt bên trong kinh thán chi sắc đã khó có thể nói nên lời. Lâm Phàm cũng quá đẹp trai đi. Mà lại Lâm Phàm bên người hai cách bạn gái, xem ra đều siêu cấp xinh đẹp loại kia. Ngươi tốt, đây là ta người đại diện Lâm Thiển Vi, đây là bạn tốt của ta Tô Tiểu Vũ. Lâm Phàm giới thiệu một chút bên người hai nữ hài. Lâm Tiểu Thư tốt, Tô Tiểu Thư tốt. Xe zin nhiệt tình cùng hai nữ sinh nắm tay, ngay sau đó liền mang theo mọi người lên chiếc này màu đen ly mau xi nè. ngồi lên xe thời điểm tô tiểu vũ đôi mắt đẹp nhìn lấy lâm phàm không nghĩ tới lâm phàm vậy mà lại lời hại như vậy tuy nhiên lâm phàm không có nói hắn đi vào ba di tham gia bugatti xe đua đem bán hội nguyên nhân tô tiểu vũ cũng không có hỏi lúc đến nơi này tô tiểu vũ thì đều hiểu bugatti công ty quản lý gọi lâm phàm là lâm tổng nói cách khác Lâm phàm tại Bugatti công ty có sơ chân trải qua nặng địa vị Nếu như gọi là Lâm Tổng nói rõ Lâm phàm tại Bugatti công ty địa vị rất cao ít nhất Cũng là đại lão bàn cấp bậc Cái kia chính là đại cổ đông chí ít cũng là Bugatti công ty ba hạng đầu đại cổ đông Mới có thể có được đãi ngộ như vậy Tô Tiểu Vũ cũng đã điều tra Bugatti công ty 51% cổ phần là một nhà hơi xe công ty Mà 16% cổ phần là một người ngoại quốc. Công ty bình thường đều là người nước ngoài này phụ trách. Cái kia Lâm Phàm rất có thể cũng là Bugatti công ty để tam đại cổ đông. Cái gì thời điểm, sư phụ của nàng đều lợi hại như vậy. Hiện tại thậm chí đã là Bugatti công ty đại cổ đông. Tô Tiểu Vũ nghĩ đến một cái sự thực đáng sợ. Nói không chừng. Lâm Phàm vẫn là lơ. Vâng. công ty cùng che nổ công ty cổ đông không phải vậy hai nhà này công ty làm sao lại đồng thời cùng hạ quyền thu ký kết đại sứ hình tượng hợp đồng tô tiểu vũ ngoại trừ là ngôi sao lớn bên ngoài ngày bình thường rất đáng yêu nàng cũng là phi thường thông minh nghĩ tới đây tô tiểu vũ nhìn lấy lâm phàm nói ra sư phụ ngươi làm sao lợi hại như vậy là bugatti công ty để tam đại cổ đông vẫn là lơ vâng công ty cùng che nổ công ty đại cổ đông sư phụ kia cũng quá có tiền đi lâm phàm ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía tô tiểu vũ cười nói ngươi làm sao đều biết tô tiểu vũ cười tủm tỉm nhìn lấy lâm phàm cầu cầu cái mũi thế nhưng là rất linh sư phụ quá lời hại dạng này người nói không chừng liền cha ta đều phải kính trọng ba phần đây Lâm Phàm nhìn lấy Tô Tiểu Vũ. Nói ra. Kỳ thật ta cũng không có có tiền như vậy. Không nên đem ta nghĩ lời hại như vậy. Tô Tiểu Vũ lắc đầu. Mặc kệ sư phụ có tiền vẫn là không có tiền. Ngươi đều là lợi hại nhất một bên Lâm Thiển Vi đắc sợ ngây người. Thế này thì quá mức rồi. Lão bản của nàng Lâm Phàm Là bu Bugatti công ty dưới cờ đại cổ đông. Lại còn là Lương. Vâng. công ty cùng channel công ty cổ đông Lâm Thiển vi đột nhiên minh bạch Lâm Phàm vì cái gì không đi đón nhiều như vậy đại sứ hình tượng chỉ có một nguyên nhân không cần bởi vì nói là tiếng Trung trong xe tài xế cũng nghe không hiểu Lâm Phàm nói ra đừng nói cho huyền Thu ta còn không muốn để cho nàng biết nhiều như vậy ta chỉ là muốn làm một cái ngôi sao theo nàng cùng một chỗ diễn xuất liền tốt Ô tiểu vũ nhẹ gật đầu Sư phụ Ngươi còn chưa tin ta sao một bên Lâm Thiển Vi cũng lập tức nói chuyện Ta là lão bản thủ hạ Tuyệt đối sẽ không phản bội lão bản Nhìn lấy hai cách nữ hài tử Lâm Phàm cười một tiếng Nói Lần này tới đến Ba Di Màn kịch quan trọng Là tham gia lần này đem bán hội Các ngươi đều theo sát ta Không nên tùy tiện đi rời ra Ta mang các ngươi đi ra. Không hy vọng các ngươi thủ đến bất kỳ khi dễ. Nếu có người lấn phủ các ngươi. Cũng không cần phải sợ. Liền xem như ở nước ngoài, Lâm phàm cũng giống vậy không sợ. Tô Tiểu Vũ cùng Lâm Thiển Vi đều quá đẹp còn là theo chân hắn tương đối an toàn. Bất chi bất giác, xe đã ngừng lại. Dừng lại về sau, lại là một trận thịnh đại nghi thức hoan nghênh. Trên mặt đất lại là thật dài thảm đỏ. liếc nhìn lại, đây là một tòa có 72 tầng kim sắc đại khách sạn, sửa sang hào hoa, có cao đoan sa hoa biểu tượng, chung quanh phong cảnh tươi đẹp, xanh sạch hóa rất tốt, còn có công viên, không khí cũng tương đương tươi mát, mà lại dừng ở khách sạn này xe đều không ngoại lệ, đều là xe sang trọng, Bugatti người của công ty không chỉ có phái xe sang trọng tới đón tiếp bọn họ Trả lại bọn hắn an bài nổi tiếng khách sạn Khách sạn này tên gọi là gia phim khách sạn Là ba di số một hào hoa khách sạn một trong Mà lại tại khách sạn này bên trong có thể nhìn xuống tháp Ây Phen Trên nóc nhà còn có rất tuyệt nhà hàng cung cấp mỹ vị thực vật Lâm Tổng Thì an bài ngài ở chỗ này nghỉ ngơi Đem bán hội tại buổi tối ngày mai bắt đầu Xin ngài chuẩn bị sẵn sàng Buổi tối ngày mai sẽ có xe tới đón ngài. Ngày xe đua Bugatti Veyron, up to ve Bugatti sẽ ở đem bán hội phía trên làm áp chụp đăng tràng. Đến lúc đó sẽ tuyên bố xe đua là thuộc về một mình ngài. Đương nhiên đến lúc đó cũng sẽ có rất nhiều phú hào tiến đến. Cũng có thể biết nhau một chút. Mở rộng người của ngài mạch. Xe dinh sau khi nói xong liền rời đi. Ngay sau đó... cũng là gia phiên khách sạn quản lý chủ động ra nghênh tiếp đông đảo khách sạn bên trong phục vụ viên đều vô cùng có lễ phép tại nhà này tối đỉnh cấp khách sạn bên trong an bài xa hoa nhất phòng tổng thống chỉ có một gian phòng tổng thống lại phi thường lớn đến phòng tổng thống về sau lâm phàm thấy được khách sạn này chân chính xa hoa chỗ tại khách sạn bên trong liền có thể nhìn đến trên nóc nhà ba di ngây người cảnh sắc Có làm cho người sợ hãi than nội bộ cùng gấm vóc tường giấy cùng to lớn đồ cổ. Khách sạn này bảo lưu lại một số xa hoa đồ cổ tỉ như tủ quần áo lớn cùng thật cao cửa sổ. Phòng Tổng thống bên. Trong lại càng không cần phải nói tận hưởng xa hoa. Ở chỗ này hưởng thụ sinh hoạt cũng không tệ mà lại cũng không cần lâm phàm đến dùng tiền. Đến khách sạn về sau. Tô Tiểu Vũ duỗi lưng một cái. Nói ra. Sư phụ. Nơi này phong cảnh thật là tốt à. Còn có thể nhìn đến tháp Ây Phen đây. Lâm Phàm gật đầu. Nghỉ ngơi thật tốt đi. Buổi tối ngày mai. chúng ta đi tham gia đem bán hội. Đột nhiên minh bạch tại sao muốn để cho ta mang các ngươi đã tới. Nếu như vậy. Cũng không đến mức thái vô trò chuyện. Tô tiểu vũ thè lưới. Sư phụ. Nguyên lai like chúng ta cũng là tới cùng ngươi giải buồn nha Lâm Phàm cười nói. Xem như thế đi. Có các ngươi tại. Đi ra ngoài cũng không tính quá mức nhàm chán. Tô Tiểu Vũ tức giận, ngao ô, sư phụ cầu cầu muốn cắn người. Rốt cuộc, ngày thứ hai đã tới. Làm Lâm Phàm nhìn đến Tô Tiểu Vũ cùng Lâm Thiển Vi thời điểm đều là có chút sập này cả mình. Tối nay Tô Tiểu Vũ cũng quá đẹp. Lâm Thiển Vi mặt cũng không kém Hai cái nữ hài tử cùng ở bên cạnh hắn Lâm phàm ngược lại là lộ ra nở nụ cười Tô Tiểu Vũ cùng Lâm Thiển Vi Đều không muốn hắn bị những người khác so đi xuống đi Dù sao trận này đem bán hội Cũng tương đương với một trận đại hình yến hội Nếu như bị còn lại phú hào mang bạn gái cho đè xuống Cái kia nhiều mất mặt Nhìn lấy hai cô bé này mặt xinh đẹp như vậy lâm phàm cũng là mỉm cười chỉ tiếc hạ uyển thu tới không được nơi này nếu như là hạ uyển thu cùng hắn cùng một chỗ tham gia yến hội lời nói cái kia nàng dâu hẳn là sẽ càng đẹp đi tại tha hương nơi đất khách quê người tham gia một trận đại hình yến hội lâm phàm ngược lại là có chút muốn hạ uyển thu trọng yếu nhất chính là cùng hạ uyển thu cùng một chỗ còn có thể nắm hạ uyển thu tay Cùng nàng cùng một chỗ tú ăn ái. Đến đem bán hội hiện trường thời điểm. bu gắt ti công ty một cách nam quản lý. Gọi là Bờ Lích. Tự mình ra nghênh tiếp Lâm Phàm Làm Bờ Lích nhìn đến tô tiểu vũ cùng Lâm Thiển vi thời điểm. Lộ ra một chút cung kính nụ cười. Lâm Tổng. Ngày bạn gái thật siêu cấp xinh đẹp. Xin hỏi cách này là của ngài bạn gái sao Bờ Lích hơi hơi khom người. Nhìn lấy Lâm Phàm Không phải, các nàng là bạn tốt của ta, bạn gái của ta còn đang làm việc. Lâm Phàm mỉm cười nói theo Bờ Lít cùng đi hướng đem bán hội hiện trường. Vậy ngày bạn gái nhất định cũng rất xinh đẹp. Bờ Lít cười nói. Lâm Tổng tối nay đem bán hội thời gian có thể sẽ lâu một chút, đại khái khoảng một tiếng dưới. Mà trận này đem bán hội, mục đích quan trọng nhất là đẩy ra ngài Bugatti Gát Ti ve ớp to ve Ti. Giá trị 200 triệu nguyên trở lên xe đua Cho nên Hôm nay đem bán hội Trên thực tế là ngày sân nhà bắt đầu đánh dấu hàng tỷ biệt thử 08 chương 202 mua à, sư phụ thật tốt canh thứ nhất cầu đặt mua hôm nay Chính là ty công ty xe mới đem bán hội Làm đỉnh phong hàng xa xỉ công ty xe mới đem bán hội dẫn tới vô số người chú ý Trận này đem bán hội cũng chỉ có chân chính phú hào mới có tư cách tham dự. Cho nên trận này đem bán hội cũng tương đương với một cách đại hình tù hội. Tại bờ Lít Mời Mọc, Lâm Phàm, Tô Tiểu Vũ còn có Lâm Thiển Vi đều đi đến. Đem bán hội bên trong. Có rất nhiều chỗ ngồi khách quý vị. Nơi này hoàn cảnh ưu mỹ. Sửa sang xa hoa. Nóc nhà có hoa lệ thủy tinh đèn treo. Mà tại ngay trung tâm trên đài cao. Còn có màu đỏ màn sân khấu ngay tại che chắn lấy Bugatti chuẩn bị đem bán xe mới. Tại chỗ ngồi khách quý vị phía trên đang ngồi đầy rất nhiều người. Làm Lâm Phàm đi lúc tiến vào ánh mắt rất nhiều người đều hội tụ đến Lâm Phàm cùng Tô Tiểu Vũ trên thân. Chủ yếu là... Lâm Phàm quá đẹp rồi. Còn có Tô Tiểu Vũ nhan trị cũng rất cao. Hoa dựa vào... lại có đẹp trai như vậy người hoa mà lại còn trẻ như vậy tên của hắn gọi là lâm phàm ta ra xét một chút là một cái hoa hả ngôi sao phi thường nổi danh cái chủng loại kia người cũng lớn đến đẹp trai như vậy lâm phàm vẫn là một người có tiền có thể đến nơi đây đều là kẻ có tiền lâm phàm bên người hai cái bạn gái cũng siêu cấp xinh đẹp đúng lâm phàm bên người cô bé kia gọi là tô tiểu vũ quả nhiên cũng là rất đẹp à mọi người một trận kinh thán lâm phàm vừa mới ngồi xuống đến thời điểm thì có mấy cái phú hào đi tới trên mặt nụ cười lâm tiên sinh ngài khỏe chứ ta là lu y tại lương vâng công ty công tác hôm nay có thể nhìn thấy ngài là vinh hạnh của ta lu y mỉm cười nói nhìn lấy lâm phàm người khác không biết lâm phàm thân phận nhưng là lô y là biết đến nếu như nói đang ngồi nơi này đại bộ phận đều là thổ hào cái kia không ai có thể so với được lâm phàm lâm phàm thế nhưng là lơ vơ công ty thứ hai đại cổ đông là công ty bọn họ đại lão bản quang là thân phận như vậy không biết đã nghiền ép tại chỗ bao nhiêu phú hào Người tốt lâm phàm mỉm cười nắm tay lâm tiên sinh ngày khỏe chứ ta là di mở ra một công ty Lâm tiên sinh ngài khỏe chứ? Ngày thật sự là anh Tuấn vô song. Có thể cùng ngày uống một bình rượu sao? Vì này tô tiểu thư cũng rất xinh đẹp. Là lâm tiên sinh bạn gái sao? Rất nhiều phú hào đi vào lâm phàm bên người, cùng lâm phàm chào hỏi. Song lại có thể đến nơi đây người. Đều là kẻ có tiền. Nói không chừng về sau còn có thể có cái gì trên buôn bán hợp tác tới lui. Tô Tiểu Vũ tại lâm phàm bên người. Ứng đối tự nhiên. Có nàng ở bên người. Rất nhiều phú hào cũng càng thêm coi trọng lâm phàm. Tô Tiểu Vũ hấp dẫn rất nhiều phú hào ánh mắt. Trọng yếu nhất cũng là Tô Tiểu Vũ nhan trị quá đẹp. Nàng tại lâm phàm bên người cũng là lâm phàm bạn gái. Tô Tiểu Vũ không biết đã nhìn ếp tại chỗ bao nhiêu nữ sinh. Lâm Phàm ngồi xuống, Tô Tiểu Vũ cùng Lâm Thiển Vi cũng đều tại Lâm Phàm bên người. Có hai cô bé này tại Lâm Phàm bên người, vẫn là rất có chút mặt mũi. Đáng tiếc Hạ Uyển Thu không tại. Muốn là Hạ Uyển Thu tại nơi này chỉ sợ có thể mưu sát toàn trường. Sư phụ! Muốn ăn Tô Tiểu Vũ nhìn lấy Lâm Phàm Đôi mắt đẹp nâng lên. Lộ ra làm bộ đáng thương ánh mắt. Đi tới nơi này uống một chút rượu vang đỏ Có thể còn không có ăn đồ ăn Cái kia ta đi cho ngươi cầm một số hoa quả Lâm Phàm rực rỡ cười một tiếng Nhìn lấy tô tiểu vũ Lão bàn ta cũng muốn Lâm Thiển Vi nhìn về phía Lâm Phàm Nàng ở chỗ này ngược lại là có chút co lắp Bất quá còn tốt có tô tiểu vũ tại Nàng cũng không sợ Tốt các ngươi hai cách đều không cho chạy loạn Lâm Phạm cười một tiếng, người ở đây rất nhiều, Lâm Phàm cũng không muốn tìm không thấy tô tiểu vũ cùng Lâm Thiển Vi. Nơi này là một cái yến hội long trọng, cho nên cũng sẽ có rất nhiều hoa quả, còn có một số ăn ngon lắm thực vật. Ở chỗ này mở thịnh yến đều là mười phần hào hoa. Bất quá những thứ này hoa quả cũng đều cần chính mình đi lấy. Chờ Lâm Phàm vừa mới rời đi về sau. Một cái tuổi trẻ tiểu tử. Đi tới Tô Tiểu Vũ cùng Lâm Thiền Vi trước mặt. Cầm lấy nửa bình tửu. Mỉm cười. Tô Tiểu Thư. Ta gọi đếp tơ. Là phít xa tộc người. Trong nhà mở ra một số châu báu sinh ý. Tô Tiểu Thư xinh đẹp như vậy. Có thể uống chén rượu không đếp tơ nói ra. Nhìn lấy Tô Tiểu Vũ. Ánh mắt bên trong đầy là có chút la thích. Tô Tiểu Vũ eo nhỏ chân dài. Vóc người lại đẹp. nhan chỉ còn như thế xuất chúng lúc ở bên ngoài tô tiểu vũ tự nhiên hào phóng phi thường được thể chỉ có tại lâm phàm trước mặt thời điểm mới có thể thể hiện ra có chút đáng yêu cô gái như vậy khiến người ta liếc một chút đi xem đã cảm thấy rất thanh thuần xinh đẹp lại thêm xinh đẹp như vậy dung nhan những người khác muốn không thích cũng khó khăn người tốt Tô Tiểu Vũ nhòn miệng cười. Nhìn về phía bét tơ. Nàng ở chỗ này cũng sẽ không tùy ý đắc tội người khác. Nàng nhẹ nhàng nhấp một miếng bình rượu bên trong rượu vang đỏ. Vô cùng lễ phép. Tô Tiểu Thư. Ngươi xinh đẹp như vậy. Có thể cùng một chỗ hợp cách ảnh sao? Chụp ảnh chung thời điểm. Có thể hay không ôm lấy bờ vai của ngươi. Có thể cùng Tô Tiểu Thư chụp ảnh chung. là vinh hạnh của ta. Dexter mỉm cười nói đã lấy ra điện thoại di động. Hắn thấy. Hắn nhưng là phít gia tộc người. Phít gia tộc. tại ba di đều xem như quý tộc gia tộc. mà lại trong nhà châu báo sinh ý. đã làm được mấy chục tỷ tư sản. Phít gia tộc vô cùng có tiền. Dexter bình thường thích nhất cũng là trêu chọc muội. bình thường trêu chọc đã quen châu âu muội tử. Hôm nay thấy được Tô Tiểu Vũ Tự nhiên là có chút tâm động Xin lỗi a không thể Tô Tiểu Vũ lắc đầu Vẫn là rất lễ phép nói Chỉ là biểu lộ đã phát sinh một chút biến hóa Nàng là đại minh tinh thân phận Làm sao có thể tùy tiện bị người khác ôm bả vai chụp ảnh chung Mặc dù là ở nước ngoài Nhưng là nước ngoài cũng có rất nhiều truyền thông Rất nhiều người cũng đều biết nàng Nàng là trong nước nghệ sĩ, đi ra biên giới đại biểu là hoa hạ hình tượng Coi như nàng không phải đại minh tinh cũng sẽ không tùy tiện để cách này đép tơ đi ôm bả vai Bất quá đép tơ cũng không có biểu hiện ra ngoài địch ý cho nên tô tiểu vũ ngôn ngữ cũng vô cùng khách khí Nàng rất thông minh Cũng sẽ cho đép tơ lối thoát Dù sao đi ra ngoài bên ngoài không tùy tiện đắc tội với người vẫn là tốt Đổi lại bất kỳ một cách nào hữu tình thương người Chỉ sợ cũng đều hiểu Tô Tiểu Vũ ý tứ Cũng sẽ không đi cùng Tô Tiểu Vũ ôm ập chụp ảnh chung Nhưng là đếp tơ nhưng mà cái gì người Làm đỉnh phong quý công tử đếp tơ vậy mà lần thứ nhất trêu chọc mùi ăn quả đắng Chủ yếu là Tô Tiểu Vũ lớn lên quá đẹp Bình thường gặp nhiều ba di nữ hài dáng vẻ Hôm nay thấy được Tô Tiểu Vũ Đét cảm giác được phá lệ hưng phấn. Tô tiểu thư thật không được sao, vậy thì thật là quá thất vọng rồi. Tô tiểu thư xinh đẹp như vậy, có bạn trai chưa đét tiếp tục hỏi. Tô tiểu vũ chỉ là nhạt nhạt một cười, hồi đáp đây là cá nhân ta việc tư, thì không tiện tiết lộ. Nhìn lấy tô tiểu vũ trả lời như vậy, đét tơ rực rỡ cười một tiếng trên nét mặt vẫn không có bao nhiêu biến hóa. Dexter bình thường cũng trêu chọc quá nhiều nữ sinh, đối nữ sinh những thứ này lời ngầm đều đã hiểu Tô Tiểu Vũ nói câu nói này, nói cách khác Nàng là không có có bạn trai Nói một cách khác, Tô Tiểu Vũ còn có thể là cái xử Dexter bị tự tuyệt về sau Ngược lại cười càng vui vẻ hơn Tô Tiểu Thư Kỳ thật tại hoa hả làm đại minh tinh Muốn quay phim Cũng đều là rất mệt mỏi Chúng ta phít gia tộc kinh doanh châu báu sinh ý Đắt hơn 200 năm truyền thừa thật lâu Hàng năm đều có trên 10 tỷ lợi nhuận công ty phát triển cũng tài phát triển không ngừng Mà phít gia tộc tương lai tài sản Đều sẽ truyền thừa đến trên người của ta Ta cũng không muốn kế thừa gia tộc cái này mấy chục tỷ tư sản Nhưng là cũng không có biện pháp gì Bét tơ cười nói, âm thầm lắp cái bức Hắn nói ý tứ của những lời này cũng là để Tô Tiểu Vũ biết trong nhà hắn tài lực đến cỡ nào hùng hậu. Hắn cũng là ám chỉ Tô Tiểu Vũ, nếu như làm nữ nhân của hắn, như vậy tương lai sinh hoạt tự nhiên không cần nhiều lời. Tô Tiểu Vũ nghe xong, lúc này liền hiểu. Cái này đép tơ muốn trêu chọc nàng Tô Tiểu Vũ đôi mắt đẹp nhìn bốn phía. Tìm Lâm phàm bóng người. Muốn là Lâm phàm ở chỗ này tốt bao nhiêu. nàng nguyện ý bị lâm phàm trêu chọc cũng không nguyện ý bị đếp trêu chọc a u v ghép w, w m tô tiểu vũ không có bất kỳ cái gì nghi hoặc chỉ là đơn giản đáp lại một câu để đếp tơ không có cách nào lại tiếp tục trang bước đi xuống nhìn lấy tô tiểu vũ đối gia đình của hắn điều kiện không có bất kỳ cái gì phản ứng đếp tơ sắc mặt hơi hơi ghéo căng có chút không vui lúc bình thường Hắn ném ra ngoài nhiều như vậy lợi ích Cái kia nữ nhân sẽ không theo phiết gia tộc thiếu công tử Muốn nữ nhân Bình thường liền không có không có được Coi như tô tiểu vũ là hoa hạ đại minh tinh thì thế nào tại đép tơ giảng này người bên trong Cho rằng tiền cũng là vạn năng Nếu như trêu chọc không đến tô tiểu vũ đó nhất định là không đủ tiền Tô tiểu thư lâm phàm cũng là hoa hạ đại minh tinh đi Đép tơ mỉm cười U, V, Quy, Quy, mơ đúng vậy a. Tô Tiểu Vũ hồi đáp. Đã bắt đầu có chút qua loa. Nàng đã không quá muốn ý cái này đét tơ. Bất quá cũng không có cách nào. Tô Tiểu Vũ còn không muốn cùng người kia vạch mặt. Dù sao đối phương cũng không có làm ra quá giới hạn sự tình. Tại tham gia yến hội thời điểm. Nếu có người bằng hữu cùng ngươi trang bức nói trong nhà hắn có nhiều tiền. Ngươi đồng dạng cũng sẽ không trực tiếp cùng hắn vạch mặt Nhiều nhất ở trong lòng chây cười người này ngu ngốc Vậy còn không sai Bất quá đại minh tinh thu nhập Cũng là phi thường có hạn Cùng chúng ta loại này thương nghiệp công ty Còn kém có chút xa Đét tiếp tục nói Chúng ta đại minh tinh thu nhập tự nhiên là so ra kém công ty châu báu Bất quá xin hỏi một chút ngươi còn có chuyện gì sao Tô Tiểu Vũ nói ra Nhìn về phía đếp tơ. Tô tiểu thư, rất xin lỗi hôm nay cùng ngươi nói nhiều lời như vậy. Hôm nay, ta có một cái thỉnh cầu nho nhỏ. Ngươi nguyện ý làm ta bạn gái ạ. Bồi ta cùng một chỗ nhảy hai chi múa. Chỉ cần ngươi nguyện ý bồi ta nhảy hai chi múa. Ta nguyện ý vào hôm nay vì ngươi mua chiếc tiếp theo đu gắt ti xe đua. Đồng thời tặng tặng cho ngươi. Không cần ngươi làm ra bất luận cái gì những chuyện khác. Bét Tơ cười nói xem ra không lấy ra chút thực tế đồ vật là trêu chọc không đến Tô Tiểu Vũ. Chính là bởi vì Tô Tiểu Vũ thái độ như vậy để Bét Tơ đối Tô Tiểu Vũ nhiều càng nhiều hiếu kỳ. Càng không có được nữ nhân càng muốn có được. Muốn đuổi tới Tô Tiểu Vũ ngay từ đầu lấy tiền khẳng định không tốt truy. Cho nên Bét Tơ quyết định thả dây dài câu cá lớn tiến hành theo chất lượng. Như vậy cũng tốt so nói. ngươi đi đại mã đường phía trên tìm một cái xinh đẹp nữ sinh nói có nguyện ý hay không cùng hắn nhảy điệu nhảy hoặc là cùng hắn cùng một chỗ ăn bữa tối hắn liền sẽ đưa một chiếc hơn 10 triệu xe đua rất nhiều nữ sinh đương nhiên đều sẽ không từ tuyệt bởi vì đối phương không có nói quá phần yêu cầu cũng không có để nữ sinh đi cùng hắn mướn phòng nói như vậy cũng là bán mình giao dịch Nhưng là chỉ muốn lựa chọn đáp ứng xuống Bất chi bất giác thì sẽ cùng theo cái này Phú Hào tiếp tục thâm nhập sâu Sau đó từ từ thì luôn hãm Đây chính là đét thủ đoạn Một bên Lâm Thiển Phi đều có chút nhìn không được Đét vậy mà muốn như thế truy Tô Tiểu Vũ Vì đuổi tới Tô Tiểu Vũ cùng Tô Tiểu Vũ lên giường thậm chí đã lấy ra thủ đoạn như vậy lâm thiển vi rất thông minh lập tức cầm điện thoại di động lên thì cho lâm phàm gọi điện thoại lão bàn chó của ngươi chó đang bị người khác điên cuồng trêu chọc cái này có thể chịu được sao vừa định gọi điện thoại lâm phàm đã trở về lâm phàm cầm lấy một số đĩa trái cây bỏ lên bàn nhìn lấy dép tơ đứng ở tô tiểu vũ trước mặt lâm phàm ánh mắt cũng là hơi đổi hắn không có ở đây thời điểm Thì có người muốn khi dễ Tô Tiểu Vũ sao Tô Tiểu Vũ là hắn nuôi cầu cầu. Bình thường rất đáng yêu. Mà lại tới chỗ này đem bán hội cũng là Lâm phàm mời Tô Tiểu Vũ tới. Tô Tiểu Vũ hoàn toàn có thể không đến, có thể nàng còn là theo chân Lâm phàm tới. Mang theo cầu cầu cùng đi ba di ngắm phong cảnh. Cùng một chỗ du lịch chơi. Vậy mà có người muốn cướp đi hắn cầu cầu cái này muốn là Tô Tiểu Vũ bị người khác khi dễ. lâm phàm làm sao trở về cùng nàng dâu bàn giao tô tiểu vũ nhìn đến lâm phàm thời điểm rực rỡ cười một tiếng sư phụ ta cũng muốn một chiếc bu gác ti xe đua ai lâm phàm đi lên trước vuốt vuốt tô tiểu vũ đầu muốn cái gì đều mua cho ngươi tô tiểu vũ hai mắt tỏa ánh sáng lộ ra một tia nụ cười hạnh phúc trực tiếp nhào tới lâm phàm trong ngực nói ra sư phụ thật tốt Mua khen thưởng sư phụ một miệng. Lâm Phàm liếc thấy đi ra, tô tiểu vũ đang diễn trò. Cái này đét tơ quá đáng ghét. tô tiểu vũ đã dùng ra loại này phương án. Nàng muốn chủ động thân Lâm Phàm đây chính là tại nói cho đét tơ, nàng cùng Lâm Phàm quan hệ rất tốt. Hắn có thể khi dễ tô tiểu vũ. Nhưng là những người khác muốn là muốn khi dễ lời nói. Cái kia Lâm Phàm chắc chắn sẽ không đồng ý. đương nhiên lâm phàm cũng không có đi chiếm tô tiểu vũ tiện nghi hắn theo đến không phải loại người như vậy một bên đếp tơ sắc mặt tái xanh nhìn lấy tô tiểu vũ tại lâm phàm trong ngực có chút tức giận đếp tơ nhìn xuống không nói gì hắn đã muốn đánh người mẹ nó một cái hoa hả ngôi sao cũng dám cùng hắn đoạt nữ nhân bất quá đếp tơ vẫn là nhìn được À, một cái hoa hả ngôi sao cùng hắn so đấu tài lực bất luận là xuất từ tâm lý gì, Dexter đều quyết định hôm nay muốn mua lại tất cả đem bán hội xe đua. Chí ít tại so đấu tiền thời điểm, hắn chưa từng có thua qua. Tô Tiểu Vũ chủ động khoác lên Lâm Phàm cánh tay, đối với Dexter cười một tiếng, "Xin lỗi a, sư phụ đã đáp ứng phải cho ta mua xe rồi. Đi thôi, sư phụ, ta là người bạn nhảy." hôm nay phải thật tốt nhảy điệu nhảy sư phụ biết nhảy sao tô tiểu vũ nháy nháy mắt nhìn lấy lâm phàm làm bộ đáng thương bộ dáng lâm phàm cười một tiếng nhẹ gật đầu đã nhưng cách này bé muốn đến khi phụ tô tiểu vũ vậy hắn liền hào hào bồi tiếp tô tiểu vũ diễn xuất cũng không biết nàng dâu có tức giận hay không sau đó cắn hắn a mặc kệ quay đầu lại cùng nàng dâu giải thích Lâm Phàm có thể khẳng định. Muốn là ở bên ngoài Tô Tiểu Vũ bị người khác khi dễ. Cái kia hạ uyển thu mới có thể chân chính sinh khí. Tô Tiểu Vũ dừng lấy Lâm Phàm bả vai. Mặt lấy xinh đẹp lễ phục xã hội. Cùng Lâm Phàm cùng đi hướng về phía khiêu vũ địa phương. Mà một bên bị vắng vẻ đét tơ. Có chút tức nổ tung hắn hôm nay. Muốn để Lâm Phàm Một chiếc xe cũng mua không được bắt đầu đánh dấu hàng tỷ biệt thử 08 chương 203 lại một chiếc hơn trăm triệu xe đua canh thứ hai cầu đặt mua ngươi dạng này. Muốn để người ta tức chết. Lâm phàm rực rỡ cười một tiếng, nói. Tô Tiểu Vũ nháy nháy mắt. Ai bảo hắn muốn khi dễ ta. Nhìn hắn cái ánh mắt kia thì sắc mị mị. Rất không thích. Hừ. Lâm phàm vuốt vuốt Tô Tiểu Vũ đầu. Sớm biết vẫn là không mang theo ngươi đã đến Ngươi xinh đẹp như vậy Nếu là không đem ngươi hoàn chỉnh mang về nhà Ta muốn bị uyển thu cắn chết Cũng phải bị ngươi ba ba đánh chết Tô Tiểu Vũ Vì Vì cười một tiếng Cái kia cũng phải nhìn là ai đem ta biến đến không hoàn chỉnh nha Muốn là sư phụ Cha ta nói không chừng thì sẽ không tức giận Lâm Phàm vỗ vỗ tô tiểu vũ đầu tiểu hài tử Đừng nghĩ nhiều như vậy đồ vật loạn thất bát tao Tô tiểu vũ vút vuốt đầu Một mặt dáng vẻ ủy khuất Lâm Phàm nói ra Cái này đét tơ giống như rất có tiền dáng vẻ Muốn ở trước mặt ngươi sĩ diện mua xe Cho ngươi đi cùng hắn nhảy một bản Thì mua cho ngươi bù gắt ti ngươi trong nhà thế nhưng là có cái thế giới thủ phủ ba ba Ngươi muốn cái gì xe cha ngươi đều sẽ mua cho ngươi. Lâm phàm mỉm cười. người khác không biết tô tiểu vũ gia cảnh lâm phàm là biết đến. tô tiểu vũ ba ba là thế giới thủ phủ. nàng mỗi tuần tiền tiêu vặt thì có rất nhiều có điều nàng đều không muốn số tiền này. dù sao làm đại minh tinh về sau tô tiểu vũ cũng kiếm lời không ít tiền. chính là bởi vì có sản này gia tộc nội tình. trong vòng giải trí mặt Cũng không có bao nhiêu người dám quy tắc ngầm tô tiểu vũ. Tô tiểu vũ có tiếp hay không hôn hí cùng cảm tình hí, cũng không có người sẽ chậm chế nàng sau này phát triển. Tô tiểu vũ cười ngọt ngào. Cắn một cái dưa leo chi rồi nói ra. Sư phụ! Cái kia không giống nhau. Bà bà mua cho ta xẻ. Cùng ta tự mua cảm giác là không giống nhau. Muốn là sư phụ cũng mua cho ta một chiếc kia liền càng không giống nhau ác. tô tiểu vũ cười nói, làm sao không giống nhau lâm phàm nhìn lấy tô tiểu vũ, ngao ngao, vậy ta muốn vui vẻ chết rồi, sư phụ lần thứ nhất giúp nữ sinh mua xe, là giúp ta mua tô tiểu vũ tự hào nói, ngươi muốn thì mua cho ngươi một chiếc cũng hoa không có bao nhiêu tiền, lâm phàm cười nói, tô tiểu vũ là đại minh tinh, bồi tiếp lâm phàm đi tới nơi này, Nếu như nàng đi nỗ lực kiếm tiền lời nói Một tháng này cũng có thể kiếm được thật nhiều tiền Không muốn ta mới không lái xe đâu Để sư phụ trở ta không tốt Sao tô tiểu vũ nói ra Được Dừng lại Cần phải trở về Một xe ở đây xe mới đem bán hội Nếu như có người muốn mua xe lời nói Có thể trực tiếp vỗ xuống tới Đã chờ biết cái này đét tơ muốn ở trước mặt ngươi trang bức Liền để hắn thật tốt xả bộ đi. Lâm Phàm cười một tiếng. Hi hi ha ha. Sư phụ thế nhưng là Bugatti đại cổ đông. Hắn mua càng nhiều. Sư phụ kiếm lời càng nhiều. Tô Tiểu Vũ nói ra. Thì ngươi thông minh. Lâm Phàm lộ ra vẻ tươi cười. Cùng Tô Tiểu Vũ ngồi xuống. Bugatti mỗi bán đi một chiếc xe. Đều có thể kiếm được không nhỏ lợi nhuận. Mà những thứ này lợi nhuận. Sẽ tại cuối năm thời điểm, lấy nhất định bộ phận tỷ lệ, phân đến Lâm Phàm trong tay, nói: "Cách khác, người khác càng nghĩ mua Bugatti xe, Lâm Phàm ngược lại càng vui vẻ hơn. Đến mức trang bức sự tình gì, Lâm Phàm cũng không có hứng thú quá lớn. Hắn cũng sẽ không mua nơi này xe, dù sao hôm nay toàn bộ buổi họp báo nhân vật chính là hắn, làm công ty đại cổ đông. Bugatti cao tầng sớm liền quyết định tốt đem cái này không xuất bản nữa xe đua đưa cho lâm phàm lâm phàm thậm chí không cần tốn một phân tiền liền có thể có xe thể thao như vậy đừng quên lâm phàm cùng hạ uyển thu đều là một cái xuất chúng diễn viên đợi đến ngồi xuống về sau tô tiểu vũ nhìn lấy lâm phàm nói ra sư phụ ta muốn chạy xe lâm phàm gật đầu ua Quy. Quy. Mơ. Đều mua cho ngươi. Ta có tiền. Bởi vì khoảng cách đếp tơ cũng không xa. Defter cũng đều có thể nghe được. Defter khóe miệng hơi hơi dương lên. Hắn đã điều tra Lâm Phàm thân phận. Một cái hoa hạ đại minh tinh mà thôi. Trừ cái đó ra. Còn có thể có cái gì năng khiếu. Lâm Phạm Thành làm ngôi sao lớn thời gian. Thậm chí đều không cao hơn 3 tháng. Ba tháng này lâm phàm lại có thể kiếm được bao nhiêu tiền. Làm sao có thể cùng gia tộc của hắn so sánh đếp tơ ngày thường thời điểm. Cũng không phải người ngu. Chỉ là tại trước mặt nữ nhân thời điểm chắc chắn sẽ có chút phía trên. Cái này cũng rất đơn giản. Tỷ như trong trường học chạy 400 mét thời điểm. Nếu như la thích nữ sinh ở bên cạnh cho ngươi hô to cố lên. Cái kia bị kêu nam sinh. Tuyệt đối khí thế mười phần. Tại ra thích trước mặt nữ nhân ăn quả đắng, chẳng phải là rất mất mặt đép tơ đã nhau nhau muốn thử. Hắn biết tô tiểu vũ vẫn là cái xử về sau, muốn đuổi tới tô tiểu vũ dục vọng thì càng thêm mãnh liệt. Bugatti công ty quản lý xe xin đi tới trên đài, mặt hướng mọi người, mỉm cười. Chủ đề của ngày hôm nay cũng cuối cùng cũng bắt đầu. Hoan nghênh các vị đến Bugatti công ty đem bán hội hiện trường. Ở chỗ này. Đem về có Bugatti công ty mới nhất nghiên trí trên xe đua thành phố Mà ta muốn nói cho các vị chính là Những thứ này xe đua Đều là hạn lượng khoản xe đua Mỗi một chiếc xe thể thao tồn tại ý nghĩa đều là đặc hữu Phi phàm Mà lại Nếu như các vị hôm nay vỗ xuống cái này xe thể thao lời nói Đem sẽ trực tiếp trở thành toàn cầu đệ nhất cái nắm giữ cái này xe thể thao người Mà cái này loại xe đua trước mắt cũng chỉ có một chiếc. Đến tiếp sau muốn mua. Ít nhất cũng phải đợi đến nửa năm về sau. Xe Jin nói ra. Dù sao hôm nay là xe cổ đem bán hồi hiện trường. Tỉ như chiếc xe sờ kia hết thầy sinh mười 15 chiếc. Hôm nay chỉ có thể bán đi một chiếc. Muốn mua còn lại 14 chiếc loại xe thể thao này. Cần nửa năm về sau. Bởi vì muốn sinh sản xe đua cũng cần rất dài quá trình cùng thời gian Nếu như chiếc xe sờ kia là không xuất bản nữa xe đua Tỷ như chỉ có một đài xe thể thao lời nói Cái kia chiếc xe thể thao này giá trị Càng không cách nào đánh giá Hôm nay là một trận đêm bán hội Cũng tương đương với buổi đấu giá xe zin sau khi nói xong Toàn trường đông đảo phú hào đều là nhẹ gật đầu Rất nhiều người đã sớm nhao nhao muốn thử Các vị Để nhất khoản xe thể thao tên là Bogatti Bia Chiếc xe sở bót kia vẻ ngoài là toàn màu đen Khúc hoi vô cùng Hoàn toàn như trước đây chính là chúng ta Bogatti công ty phong cách Chiếc này Bugatti xe đua dùng chính là thăng 16 khí vạc động cơ Đồng thời có 4 vòng khu đồng hệ thống Cao tính năng sởi carbon gốm xứ hợp lại chất liệu phanh lại hệ thống. Trải qua một lần nữa điều giáo treo treo hệ thống về sau. Bugatti, bia đều muốn có thực lực tuyệt đối khiêu chiến mạnh nhất trong lịch sử bốn môn ghi hạm ngai vàng cái này xe đua. Phù hợp sởi carbon gốm xứ phanh lại. Mà cái này xe đua động cơ tăng áp phát ra công suất tại tám sáu mã lực ở giữa. Bình thường có thể sử dụng thường quy xăng nhiên liệu. Nhưng sinh vật giàu nhiên liệu tại thời điểm cần thiết. Đồng dạng có thể làm động lực nguyên. Mà cái này xe thể thao giá bán sẽ là 18 triệu cất bước cái này xe đua. Toàn cầu hết thầy tuyên bố 50 chiếc. Trước mắt hiện trường chỉ có một chiếc xe thể thao như vậy. Còn lại 49 chiếc xe thể thao đem tại nửa năm về sau. Chính thức toàn diện mở bán. Nếu có vị nào muốn mua cái này xe thể thao có thể ra giá. Xe jean nói ra, nhìn quanh toàn trường. Không thể không nói. Tuy nhiên Bugatti bia cái này xe đua chỉ có 18 triệu. Nhưng là cái này xe đua lại là phi thường đẹp trai. Khúc hoi. Phong cách. Cao đoạn. Chỉ có chân chính thổ hào mới có thể có được xe thể thao như vậy. Nếu như bây giờ mua, có thể tương đương với nắm giữ cái này độc nhất vô nhị xe đua thời gian nửa năm. Vừa dứt lời, Lâm Phàm trực tiếp bắt đầu kêu giá. 20 triệu. Lâm Phàm nói ra, một mặt không thiếu tiền dáng vẻ. 21 triệu. bếp tơ cũng bắt đầu kêu giá, một mặt dáng vẻ tự tin. Còn lại Phú Hào cũng ào ào bắt đầu kêu giá. 22 triệu. 22,5 triệu. 23 triệu Tại mọi người kêu giá phía dưới, Lâm Phàm lại lần nữa giơ lên trong tay thẻ bài 40 triệu Lâm Phàm nói ra Lâm Phàm sắc mặt lạnh nhạt Đối với hắn mà nói 40 triệu tuy nhiên cũng rất nhiều Bất quá cũng không tính là cái gì Đã muốn mua chiếc xe này, vậy sẽ phải giải quyết dứt khoát Nếu như Dexter muốn cùng giá, vậy thì thật là tốt Nếu như tơ sợ, Lâm Phàm vừa vặn đem chiếc xe sờ kia mua lại Lấy Lâm Phàm thân phận bây giờ Dù là lấy 40 triệu giá cả mua lại Công ty cũng sẽ không thu hết Chí ít cũng sẽ cho Lâm Phàm đánh trở về 30 triệu Mọi người ở đây, ngoại trừ xe xin bên ngoài Không có ai biết Lâm Phàm là Bugatti công ty để tam đại cổ đông Mà tại Lâm Phàm ra giá về sau Xe dinh ánh mắt bên trong có một tia kinh thán Trời ạ Lâm tiên sinh ra giá 40 triệu Bugatti tigali bia dạng này xe Hoàn toàn chính xác giá trị 40 triệu Còn có người muốn tăng giá sao Xe zin nhìn quanh toàn trường Ngắn ngủi 2 phút đồng hồ Chiếc xe sờ bóp kia đấu giá giá cả Trực tiếp theo 18 triệu đến 40 triệu Trong nháy mắt lật ra gấp hai trở lên Đối với Bugatti công ty mà nói, dạng này giá cả, đã kiếm lời lật ra. Lâm Phàm nhìn xe dinh liếc một chút, cười nhạt một tiếng, ánh mắt bình tĩnh. 40 triệu giá cả, để toàn trường đều biến đến yên tĩnh trở lại. Rất nhiều phú hào đều là không khỏi thở dài. Bọn họ đã rất có tiền. Thế nhưng là giống Lâm Phàm một dạng la như vậy giá người. Thế nhưng là cho tới bây giờ đều chưa từng gặp qua a Trực tiếp đem xe đua giá cả gấp bội mua, huống chi chiếc xe sờ bót kia cũng không phải không xuất bản nữa. Một bên khác, Dexter nhìn lấy lâm phàm ánh mắt cùng biểu lộ, có chút phấn nộ. Bất quá lý trí nói cho hắn biết cầm 40 triệu mua chiếc xe sờ bót kia không đáng. Tuy nhiên trong nhà có tiền cũng không thể như thế hoa. Dexter cảm thấy mình vẫn là rất lý trí thẳng đến sau một khắc. Tô Tiểu Vũ thấy được Dexter biểu lộ. Nhạt nhạt một cười Nàng đôi mắt đẹp nhìn về phía lâm phàm Môi đỏ in lên lâm phàm gương mặt Sư phụ cảm ơn ngươi rồi tô tiểu vũ cố ý nói ra Sau đó Đét tơ thì nổ Mẹ nhà hắn Trong nhà hắn là thiếu tiền cách chủng loại kia người 40 triệu thì thế nào Lâm phàm chẳng qua là cố ý nhất giá cao Muốn cho hắn lùi bước Lâm Phạm chỉ sợ nhiều nhất có thể lấy ra tiền cũng không có bao nhiêu đi. Ngay sau đó. Đét tơ thì kêu giá. 50 triệu xúc động áp chế lý tính. Đét tơ không quản được nhiều như vậy. Nhất định muốn mua tài tô tiểu vũ trước mặt không thể mất mặt. Đét tơ tiên sinh ra giá 50 triệu xe zin cười càng vui vẻ hơn trong bóng tối đối Lâm Phàm dơ ngón tay cách lên. Nhìn xem đây chính là bọn họ công ty để tam đại cổ đông. Một đi tới nơi này trực tiếp để đét tơ cái này ngô ngốc hoa 50 triệu đến mua chiếc xe này Đét tơ khí thế hung hăng nhìn lấy lâm phàm trong lòng cười lạnh Hắn cũng không ngốc Nếu như lâm phàm còn phải lại tăng giá Hắn thì không theo, muốn hố một thanh lâm phàm 50 triệu cũng đầy đủ để đét tơ cảm giác được có chút thịt đau Đét tơ nhìn lấy lâm phàm, diệu võ dương oai Muốn cho lâm phàm tiếp tục kêu giá Ai có thể nghĩ tới, Lâm phàm căn bản không có nhìn đếp tơ. Đang nghe 50 triệu kêu giá về sau. Lâm phàm không có bất kỳ cái gì biểu lộ cùng động tác. Ngược lại cùng Tô Tiểu Vũ cùng một chỗ ăn dư leo. Lâm Thiển Vi cũng là nhìn không được phúc vẩy cười một tiếng, nhìn lấy Lâm phàm Lão bản sao có thể hư hỏng như vậy. Đếp tơ dùng 50 triệu mua xuống cái này xe, khấu trừ 10 triệu thành bản, cũng có 40 triệu lợi nhuận. Tại cổ đông làm về sau, Lâm Phàm có thể phân đến hơn mấy triệu lợi nhuận Thì ngắn ngủi này vài phút, Lâm Phàm lại kiếm mấy triệu 50 triệu một lần, 50 triệu hai lần, 50 triệu ba lần Thành giao xe zin nhìn lấy Dexter Dexter nhìn lấy chính mình trắng bóng 50 triệu đồng bạc cứ như vậy không có Nhìn nhìn lại Lâm Phàm cùng Tô Tiểu Vũ không thèm để ý ánh mắt Dexter cảm giác mình giống như bị hố Mẹ nó Lâm Phàm cùng Tô Tiểu Vũ giống như căn bản đều không để ý dáng vẻ Đét tơ đã ở trong lòng chửi mắng Lâm Phàm Ta s... S. Người nương thực sự không biết tiếng Pháp muốn làm sao miêu tả câu nói này Nhưng là đét tơ tại tỉnh táo lại về sau Lập tức minh bạch mình bị đùa nhị Để nhất khoản xe đã bán đấu giá ra Đét tơ muốn đổi ý cũng làm không được Ngay sau đó Cũng là Bugatti công ty đẩy ra chiếc thứ hai xe đua. Bugatti Super Vezone. Gọi tắt là Bugatti Vezone. Cái này xe vừa có mặt thời điểm. Có lói sáng khúc khoe lép trước đèn lớn. sợi carbon nhiễu chảy tấm. Có được đỉnh cấp tính năng. Giá khởi đầu 35 triệu. Tại mấy cái thổ hào đi ra giá về sau, lâm phàm lần nữa ra giá. 40 triệu. Lâm Phạm mở miệng nói ra. Mo nó, lại cùng một lần, cùng một lần liền buông tay, lần này ta nhất định phải hố trở về. Đếp tơ nhìn lấy Lâm Phạm, có chút nhến răng nghiến lợi. Hắn không chỉ có trêu chọc mũi không có trêu chọc thành công, thế mà còn bị hố. 43 triệu. Đếp tơ lại một lần sơ bảng. Sau đó, Lâm Phạm thì không tiếp tục kêu giá. chung quanh các phú hào cũng không kêu giá. Dù sao đông đảo các phú hào mục tiêu là hôm nay không xuất bản nữa xe sang trọng, tại sao cùng áp chục thời điểm mới ra sân. Đé tơ, Đé tơ, ta con mẹ nó. Cái này không khoa học. Vì cái gì ta một kêu giá, liền không có người tiếp tục kêu giá suốt cuộc, tại đem bán mấy cái khoản mới xe hình về sau. Đé tơ cũng rút cuộc hiểu rõ. Xem ra, Lâm Phàm mục tiêu là hôm nay áp trục sau cùng một cái xe đua. Cái này xe đua cũng là tất cả mọi người mục tiêu. Bếp cũng không thiếu tiền, một lần nữa ngồi xuống, nhìn lấy Lâm Phàm. Hắn đã quyết định, hôm nay bất luận như thế nào, đều khó có khả năng để Lâm Phàm mua được sau cùng một cái xe đua. Dù sao Lâm Phàm tại sao lại muốn tới đến Bugatti hiện trường buổi họp báo chính là vì sau cùng một cái xe đua. Cái này xe đua. Hắn tình thế bắt buộc. Tất nhiên sẽ dùng gia tộc tài lực hùng hậu. Trực tiếp mua hạ tối hậu một cái xe đua. Phía trước bỏ ra mấy chục triệu. Đép tơ tuy nhiên rất đau lòng. Bất quá chính là bởi vì dạng này. Mới đối lâm phàm có một chút hận ý. Rốt cục đem bán hội cũng đến đến cuối cùng một cách áp chục xe hình. Xe zin hào hứng cũng cao mấy phần. Hôm nay màn kịch quan trọng. Rốt cuộc đã đến Tiếp đó thì vì mọi người giới thiệu một cách hôm nay áp trục xe hình Cách này xe tên là ti ớt to xe ti Đây là Bugatti một cách truyền kỳ bản số lượng có hạn xe hình Toàn cầu chỉ có một đài Mà cách này tính năng của xe thể thao phía trên cũng cường hãn không cách nào bắt bẻ Lấy ve 16 4 gen sở bóp xe làm cơ sở phát triển mà thành tại 1200 hơn. Đây. Lớn nhất đại mã lực cùng 15.9 kgm. Sức xoắn phát ra phía dưới. Đài này 8. Không lơ vạn 16 động cơ chỉ cần hay. 6 giây liền có thể đem thân xe từ đứng im đẩy tới 100 cây số giờ vận tốc. Mà cực tốc có thể đạt tới đến 408 84 cây số giờ. Tại chiếc xe sờ bót kia phía trên màu đỏ màn sân khấu bị mở ra về sau. Một cái tránh thức hào hoa toàn bộ màu đen sắc xe đua xuất hiện ở trước mặt mọi người. Cách này xe đua là trên thế giới không xuất bản nữa một chiếc xe thể thao toàn cầu. Chỉ có một đài mà lại cách này xe thể thao trình độ đẹp trai, an toàn, tính năng cùng nhiều phương diện. Cũng là hoàn toàn miêu sát trước đó tất cả xe đua tại chỗ tất cả phú hào. Đều lộ ra một tia sợ hãi than thanh âm. Đây mới thật sự là thế giới cấp đỉnh phong xe đua cũng sẽ là Bogarty lịch sử đến nay lớn nhất hào một cái xe đua. Cái này xe thể thao hào khí trình độ. Thậm chí đã vượt qua Bogarty la voi tu xe noi xe bắt đầu đánh dấu hàng tỷ biệt thử 08 chương 204 chấn kinh toàn trường. Lâm phàm thân phận chân chính canh ba cầu đặt mua ngọa tàu Chiếc xe sở bót kia cũng quá đẹp trai đi Lại một cách toàn cầu hạn lượng khoản xe đua Đoán chừng cũng đã hơn trăm triệu chiếc xe sở bót kia giá bán Chỉ sợ không tầm thường a Chỉ sợ chỉ có tránh thức đỉnh cấp đại lão bàn Mới có thể lái nổi xe thể thao như vậy Đông đảo phú hào một trận kinh thán Còn không biết người nào mới có thể có được xe thể thao như vậy Dexter cũng đã là tình thế bắt buộc. Hắn biết đây là Lâm Phàm tất nhiên muốn mua một cái xe đua. Chỉ có có thể mua xuống cái này xe đua mới có thể để toàn trường hết thảy mọi người kinh thán. Hắn cũng có thể tránh thức tại tô tiểu vũ trước mặt đừng một đợt bức. Ngay sau đó, xe zin ánh mắt nhìn về phía Lâm Phàm Các vị, chiếc này Bugatti ve rôn to ve Bogatti. Giá bán 223 triệu chiếc xe sở bốt kia, toàn cầu chỉ có một đài, mà Bugatti công ty sản xuất đi ra chiếc xe sở bốt kia, là không cho bán ra, bởi vì chiếc xe sở bốt kia là làm một cái người mà lượng thân định chế, tên của hắn chính là Lâm Phạm Chúc Mừng Lâm Tiên Sinh. Nắm giữ toàn cầu không xuất bản nữa hạn lượng khoản Bugatti Veyron rôn to ve Bugatti tại xe zin sau khi nói xong. Toàn trường tất cả mọi người. Hít vào một ngụm khí lạnh. Ánh mắt mọi người đều không kiềm hãm được nhìn về phía Lâm Phàm Bọn họ không nghĩ tới. Chiếc xe sờ bóp kia. Là vì Lâm Phàm một người mà chuyên trúc thiết kế Bugatti công ty đứng đầu nhất xe đua. Là thuộc về Lâm Phàm cùng một thời gian Lâm Phàm ảnh chụp Cũng xuất hiện ở to lớn lét đại bình phong phía trên Ngay sau đó toàn trường bầu không khí Cũng đều bị mang bắt đầu chuyển động Đông đảo Phú Hào Một trận kinh thán Ngọa Tảo ngưu Bức A Bugatti công ty sẽ vì Lâm Phàm mời đứng đầu nhất nhà thiết kế Thiết kế ra được chiếc xe sờ bót kia 223 triệu quá mạnh đi Đến lượt ta, ta cũng mua không nổi xe thể thao mắc như vậy à? Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ Lâm Phàm tư sản, so với chúng ta cũng cao hơn. Có thể một chút xuất ra 223 triệu mua một chiếc xe thể thao người. Lâm Phàm tối thiểu một người liền có trên 10 tỷ tư sản, Lâm Phàm đến tột cùng là làm cái gì buôn bán a? Mặc kệ là làm cái gì buôn bán, hắn đều là chân chính đại lão bản. rất nhiều phú hào nhìn lấy lâm phàm thái độ càng thêm nhiệt tình trong mắt bọn hắn lâm phàm bối cảnh đích thật là sâu không cách nào đánh giá a lâm phàm mỉm cười nhẹ gật đầu chiếc xe sờ bót kia trực tiếp liên hệ Bugatti công ty giúp hắn đưa về đến trong nhà nhà để xe là có thể đến mức một chiếc xe cũng chính là cái công cụ thay đi bộ mà thôi để lâm phàm cảm giác được có chút ngoài ý muốn chính là Nửa đường thế mà toát ra một cái tên là Tơ người. Muốn trêu chọc tô tiểu vũ. Không có trêu chọc thành công thì tới trang bức. Kết quả Tơ mua hai chiếc xe thể thao. Bỏ ra hơn 80 triệu. Cách này hơn 80 triệu lâm phàm có thể phân đến lợi nhuận. Cũng nhanh có 7,8 triệu lời. Tơ ánh mắt ngốc trệ, nhìn lấy lâm phàm càng thêm tức giận. Hắn vốn là coi là có thể mua xuống chiếc xe sở bót kia tại tô tiểu vũ trước mặt giả bộ một đợt bức. Nhưng là, hắn thất bại. Bởi vì chiếc xe sở bót kia căn bản chính là vì lâm phàm lượng thân định chế. Bét cũng rất là thích chiếc xe sở bót kia, nhưng là không có cách nào. Nếu như muốn mua chiếc xe sở bót kia, chỉ có thể đi tìm lâm phàm, lấy giá tiền cao hơn mua xuống chiếc xe sở bót kia. Lúc này, Dexter sắc mặt bên trong có một tia âm trầm. Lâm Phàm cùng Tô Tiểu Vũ để hắn dùng 80 triệu mua hai chiếc Bugatti xe đua. Mà lại cái này hai chiếc Bugatti xe đua cũng liền như thế, cũng không phải là toàn cầu không xuất bản nữa xe đua. Dexter cảm giác mình bị chơi sỏ. Hắn còn chưa từng có bị một nữ nhân như vậy cùng nam nhân liên thủ lại đùa nghịch qua. Đã như vậy. Vậy coi như không trách được hắn triệu tập bảo an chuẩn bị đồng thủ Buổi tối hôm nay ta liền muốn để Tô Tiểu Vũ biến thành nữ nhân của ta Mà lại ta muốn để lâm phàm trả giá đắt Hoa hả ngôi sao thì làm sao vậy Không có bất kỳ người nào đùa nghịch ta về sau còn muốn có thể rời đi nơi này Bếp tơ ánh mắt âm trầm Nếu như mặt ngoài không chiếm được Tô Tiểu Vũ Cái kia còn có một số thủ đoạn khác Ở nước ngoài Bất kỳ người nào đều gặp nguy hiểm. Cho dù là đại lão bản cũng không ngoại lệ. Tỉ như đoạn thời gian trước Kinh Đông đại lão bản. Ở nước ngoài còn tiến vào ngục giam. Tại đêm bán hội người đều đi không sai biệt lắm về sau. Tất cả mọi người dần dần tán đi về sau. Đét tơ đi tới lâm phàm trước mặt. Có việc lâm phàm nhìn về phía đét tơ. Cũng là muốn ở chỗ này. Chân thành mời một chút tô tiểu thư. Tối nay bồi ta ra ngoài ăn bữa tối. Ngươi nguyện ý không đép tơ nhìn về phía tô tiểu vũ. Không, tô tiểu vũ rất đơn giản cử tuyệt. Vậy rất tốt a các ngươi hai cái ở chỗ này thu về băng đến đùa nghịch ta. Ta muốn để cho các ngươi hai cái này người hoa biết. Nơi này không phải là các ngươi hoa hạ đép tơ mở miệng nói ra. Không biết chừng nào thì bắt đầu đã có một đám đếp tơ bảo an đem Lâm phàm cùng Tô Tiểu Vũ bao vây. Nơi này là Bugatti công ty, dù là có Bugatti bảo an cũng lập tức không đuổi kịp tới. Mà ở thời điểm này, một cách mang theo kính sâm áo đen bàn tử, cầm lấy một cái chai rượu. Đối với Lâm phàm đầu, bỗng nhiên nện xuống đếp tơ để người bên cạnh đối Lâm phàm trực tiếp đồng thủ. Mà lại dạng này đồng thủ. Nhiều nhất định nghĩa thành đánh nhau sự kiện Hắn trước tiên phải ở nơi này để Lâm phàm trực tiếp trả giá đắt Coi như nơi này là Bugatti công ty Người nào cũng không kịp ngăn cản cái này áo đen mập mạp Đét muốn trực tiếp đánh ngất xỉu Lâm phàm Sau đó lại đem tô tiểu vũ cùng Lâm Thiển Vi mang đi Không thể không nói Lâm Thiển Vi lớn lên cũng rất xinh đẹp Mà lại những chuyện này những người khác cũng không quản được Dexter có thể không cảm thấy Bugatti công ty sẽ cùng Lâm Phạm có quan hệ gì. Hắn lại ở chỗ này đánh ngất xỉu Lâm Phàm sau đó thừa dịp loạn đem hai nữ sinh mang đi. Qua một buổi tối, bất luận Lâm Phàm lại báo cảnh sát, vẫn là lại tìm người đều đã vô dụng. Một buổi tối, là đủ tại tô tiểu vũ cùng Lâm Thiển Vi trên thân phát sinh rất nhiều cố sự. Coi như ngày thứ hai sự việc đã bại lộ thì thế nào. Vẫn là câu nói kia. Nơi này là nước ngoài Đét làm phít gia tộc người có quyền có thí Đến lúc đó lại thông qua pháp luật khởi tố Cũng không nhất định có thể chiến thắng Phít gia tộc có đứng đầu nhất luật sư đoàn đội Mà lại loại chuyện này Đét cũng đã không phải lần đầu tiên đi làm Đánh ngất xỉu lâm phàm về sau liền có thể thừa dịp loạn cưỡng ép mang đi hai nữ sinh Ai sẽ phát giác chờ đến đét địa phương về sau Cái kia có thể thật là kêu trời trời không biết. Kêu đất đất chẳng hay. Mà cái này đét tơ có thể nói là vô cùng âm hiểm. Hắn trước cùng Lâm Phàm nói chuyện. Phân tán Lâm Phàm chú ý lực. Lại để cho một cái áo đen bàn tử từ phía sau lưng trực tiếp dùng chai bia nện choáng Lâm Phàm Chai bia trùng kích lực trực tiếp đâm vào đầu, hoàn toàn có thể trực tiếp ngất đi. Đét tơ nhìn lấy tô tiểu vũ sáng người, càng thêm thèm nhỏ nước sãi. Ngay hôm nay, nhất định phải cầm xuống Lâm Phàm Tô Tiểu Vũ, Lâm Thiển Vi ba người, lập tức thì Lâm vào tuyệt cảnh. Lâm Phàm đúng là Bugatti công ty đại cổ đông, nhưng là phát sinh tình cảnh này, vượt ra khỏi dự liệu của tất cả mọi người. Nếu như Lâm Phàm thật ở chỗ này bị đánh ngất xỉu, Bugatti công ty quản lý nhất định sẽ trước tiên đến xem Lâm Phàm Không có Lâm Phàm Người nơi này ai còn sẽ nhớ đến có Tô Tiểu Vũ cùng Lâm Thiển Vi hai người kia đợi đến Lâm Phàm tại trong bệnh viện chưa tỉnh lại. Tô Tiểu Vũ cùng Lâm Thiển Vi khả năng đã không biết đi nơi nào. Hai người bọn họ sẽ tao ngộ cái gì không thể nào mà biết rõ. Oanh trai bia mánh liệt rơi xuống. Ở thời điểm này. Lâm Phàm thời gian dài rèn luyện thân thể. Đã sớm phản ứng lại. Trên thực tế. Lúc có người tại lâm phàm sau lưng thời điểm, lâm phàm liền đã phát hiện Chai bia mánh liệt rơi Xuống, nhưng là còn chưa xuống đến lâm phàm trên đầu thời điểm Lâm phàm một chân bỗng nhiên đá vào áo đen mập mạp bụng Sau đó một cái phải đấm móc trực tiếp đánh vào áo đen mập mạp đầu Áo đen bàn tử lên tiếng ngã xuống đất Không đến trong nháy mắt, đép tơ an ninh chung quanh đều đã bị lâm phàm cho đánh ngã Lâm Phạm thân thể tố chất vốn là rất tốt. Như thế nào lại ăn thiệt thòi tại đánh ngã đét tơ an ninh chung quanh về sau. Lâm Phàm nhặt lên trên đất chai bia. Trên thực tế, từ vừa mới bắt đầu, Lâm Phạm thì so sánh phẫn nộ. Vốn là hắn còn tìm không thấy lý do đồng thủ hiện tại đét tơ chủ động đưa tới cửa. Hắn tham gia Bugatti công ty đem bán hội. Đương nhiên muốn bảo vệ tốt bên người hai cách nữ hài tử an toàn. Một cách là hắn cầu tẩu, Một cách là hắn người đại diện Đét ngay từ đầu coi như có lễ phép Lâm Phàm cũng chỉ là hố đét tơ mấy chục triệu khối Mà cái này cũng thuần túy là đét ít không đủ Chính mình ngô xuẩn. Vốn là đem bán hồi cũng đã kết thúc Ai có thể nghĩ tới Đét vậy mà làm trầm trọng thêm Nhìn lấy lâm Phàm mấy người không có bối cảnh dễ khi dễ Vậy mà trực tiếp động thủ. Dexter biểu lộ gương mặt hoảng sợ. Hắn không tưởng tượng nổi chính mình mang tới bảo an, liền bị lâm phàm dễ như trở bàn tay cho đánh ngã. Nhìn lấy lâm phàm cầm lấy chai bia, Dexter mở miệng nói ra, ngươi dám. Lâm phàm cầm lấy chai bia từng bước một đi tới Dexter tơ trước mặt. Hắn rất tức giận, cũng rất phấn nộ. Nhớ ký, tô tiểu vũ là vợ ta hảo bằng gấu. Nhớ ký, có chút nữ sinh, ngươi không thể trêu vào, càng thêm đụng không nổi. Nơi này là nước ngoài. Thì thế nào ngươi? Là tại xem thường người hoa lâm phàm nắm chai bia. Đi lên trước. Cánh tay hất lên. Chai bia, bỗng nhiên đập vào đép tơ đầu. Chai bia lên tiếng nổ tung. Đép tơ tại chỗ ngã trên mặt đất, thần sắc sợ hãi, gương mặt lửa giận con mẹ nó ngươi. Con mẹ nó ngươi cũng dám đụng đến ta. Lâm phàm nhìn lấy Tô Tiểu Vũ, rực rỡ cười một tiếng. Còn tốt, hắn bảo vệ tốt Tô Tiểu Vũ. Nếu như là Tô Tiểu Vũ ba ba tự mình đến đồng thủ. Mấy người này, cũng không biết có thể hay không sống trên thế giới này. Không đến một lát, đép tơ nhà người ở bên trong đến không ít. Đép tơ phụ thân cũng đến nơi này. Nhìn đến đép tơ biến thành cây sảng này, đép tơ phủ thân càng phẫn nộ. Cha, chính là người này, cũng là hắn đụng đến ta. Đét nhìn về phía lâm phàm, gương mặt lửa giận. Mà vị này đét tơ phụ thân, sắc mặt âm trầm. Sau lưng mười mấy cái bảo tiêu, đã tại dục dịch. Đang lúc muốn đồng thủ thời điểm. Bugatti công ty cửa lớn, mở một luồng ánh sáng, từ đằng xa bắn vào. Đông đảo người áo đen, làm hai bên chỉnh chỉnh tề tề đi tại lâm phàm trước mặt. Mà tại người áo đen trung ương. Là hiện nay Bugatti công ty lão tổng. Bugatti công ty lão tổng tự mình đến nơi này Bugatti công ty. Làm hiện nay hàng xa xỉ xe đua bên trong đỉnh phong công ty. Bugatti công ty lão bản Không biết so better phụ thân lợi hại hơn bao nhiêu. Làm better phụ thân nhìn đến Bugatti lão tổng lúc đến nơi này sắc mặt hơi đổi một chút. Bugatti công ty lão tổng. đi tới lâm phàm trước mặt lộ ra nhiệt tình nụ cười lâm tổng xin lỗi chúng ta tới trễ không nghĩ tới lâm tổng tham gia một lần chúng ta đem bán hồi gặp được loại chuyện này là chúng ta thất trách bugatti công ty lão tổng nở một nụ cười hắn biết lâm phàm là thân phận gì lâm phàm thế nhưng là bugatti công ty để tam đại cổ đông mà lại đây vẫn chỉ là vừa mới bắt đầu Làm Lâm Phạm đi vào Bugatti công ty thời điểm Lơ Vâng Công ty cùng channel công ty đều đã liên hệ đến Bugatti công ty lão tổng Bọn họ muốn Bugatti người của công ty tuyệt đối bảo vệ tốt Lâm Phàm Lâm Phàm đồng dạng cũng là hai nhà đỉnh phong hàng xa xỉ công ty đại cổ đông Trừ cách đó ra, Lâm Phàm thân phận, bối cảnh đều là không thể đo lường tồn tại Làm Bugatti công ty lão tổng đến thời điểm Đếp tơ phụ thân Vẫn nói ra Không nghĩ tới ở chỗ này kinh động đến Bugatti công ty lão tổng Bất quá sự tình hôm nay cùng ngài cần phải không có quan hệ gì Cho nên cách này là gia tộc chúng ta cùng Lâm Phàm Việt Tư Lâm Phàm Hiện tại mời lập tức đối con của ta làm ra xin lỗi Đồng thời bồi thường Ngươi đã thương con của ta Đã thương nhi tử ta bảo an Nếu như không làm ra xin lỗi cùng bồi thường. Như vậy. Ta đem về báo cảnh sát câu lưu ngươi. Đồng thời hướng tòa án chính thức khởi tố ngươi. Đếp tơ phụ thân mở miệng nói ra. Bugatti công ty lão tổng cười nhạt một tiếng. Nhìn về phía đếp tơ phụ thân. Nói. Lâm Phàm Là Bugatti công ty để tam đại cổ đông. Vẫn là che nổ công ty cùng lơ. Vâng. Công ty thứ hai đại cổ đông Lâm Tổng sự tình Cũng là chuyện của công ty chúng ta Làm Bugatti lão tổng nói lúc đi ra Đét tơ phụ thân biến sắc Tại Bugatti lão tổng đến thời điểm Đét tơ phụ thân khí thế liền đã yếu đi ba phần Muốn là Bugatti lão tổng không tới Chỉ sợ Đét tơ phụ thân đã sớm trực tiếp Đồng thủ cầm xuống lâm phàm Hiện tại, hắn còn biết lâm phàm nguyên lai là Bugatti công ty để tam đại cổ đông nếu như tin tức này còn chưa đủ trình bảo cái kia lâm phàm là che nổ công ty cùng lơ vâng công ty thứ hai đại cổ đông là đủ thật sự rõ ràng khiếp sợ đến bếp tơ phụ thân cái này đang nói rõ lâm phàm là ba nhà đỉnh cấp hàng xa xỉ công ty lão tổng đây mới là lâm phàm bối cảnh cùng lâm phàm so sánh Viết ra tục ngược lại cái gì cũng không sánh nổi Lâm Phàm có thân phận như vậy Đét tơ phổ thân liền không khả năng như thế chảo Lâm Phàm Đến mức đến tòa án khởi tố Phần thắng thấp hơn Lâm Phàm làm ba nhà hàng xa xỉ công ty đại cổ đông Hàng năm giao thuế đều là vô số kể Coi như đét tơ bị đánh Cũng không có khả năng bởi vì làm một cách đánh nhau Cho Lâm Phàm bình tĩnh hạ cái gì tội Nếu như đắc tội Lâm Phàm Như vậy, fit công ty, ngược lại có khả năng sẽ toàn diện sập bàn lơ. Vâng, công ty, che nổ công ty, bù gắt ti công ty, có như thế nào sức ảnh hưởng? Nếu như cách này ba nhà công ty đều liên thủ tới đối phó fit công ty lời nói, như vậy chờ đợi fit công ty, khả năng cũng là diệt vong nếu như không tốt lắm lý giải mà nói. Có thể tưởng tượng ở trong nước. a Li Sĩ Nga Kinh Đông Liên thủ đối phó một cái công ty nhỏ Người nào có thể đánh được nghĩ tới đây Đét tơ phụ thân nhìn không được có chút mồ hôi lạnh Có thể sự tình đã biến thành dạng này Muốn muốn lại nói cái gì Đét tơ phụ thân cũng mất hết mặt mũi Đi Đét tơ phụ thân mở miệng nói ra Nhìn thoáng qua đét tơ Nếu như không phải là bởi vì đét tơ Như thế nào lại đắc tội đến lâm phàm như vậy đại nhân vật? Nhìn lấy đét tơ phụ thân xám xịt dẫn người rời đi. chung quanh còn không hề rời đi các phú hào. Đều là lộ ra một tia rung động thần sắc. Trời ạ! Lâm phàm làm sao lại lợi hại như vậy? Đét bị đánh, đét tơ phụ thân đến nơi này, vậy mà đều không dám nói thêm cái gì trực tiếp dẫn người rời đi. Liền Bugatti công ty lão tổng đều đến nơi này. Cái kia Lâm Phàm sẽ là thân phận gì bởi vì những phú hào này khoảng cách rất xa. Cũng không có nghe tiếng bu Bugatti công ty Lão Tổng nói lời. Bọn họ còn không biết Lâm Phàm bối cảnh cùng thân phận. Nhìn lấy mọi người tức sắp rời đi, Lâm Phàm mở miệng. Bên cạnh ta hai cái nữ hải tử nhận lấy khi dễ. Các ngươi còn không có làm ra xin lỗi cùng bồi thường. Hôm nay chuyện này. Cái gì thời điểm cứ như vậy kết thúc những người khác có thể đi Đếp tơ Ngay tại chỗ cầm xuống lâm phàm mở miệng nói ra Nhìn về phía Bugatti công ty lão tổng Nếu như không phải là bởi vì hắn tránh thoát đại hán áo đen công dịch Chở tay đánh giúp đếp tơ Sự tình hôm nay sẽ phát triển tới trình độ nào ở nước ngoài Lâm phàm xưa nay không muốn bị khi dễ Càng không muốn người bên cạnh mình bị khi phụ Doctor phủ thân không muốn truy cứu Lâm Phàm. Có thể vẫn chưa có người nào hỏi qua Lâm Phàm ý kiến bắt đầu đánh dấu hàng tỷ biệt thự 08 chương 205 Lâm Phàm cùng Hạ Uyển Thu. Mời các ngươi tại chỗ giữ hôn canh bốn cầu đặt mua nghe tới Lâm Phàm thanh âm lúc, Bugatti công ty tất cả bảo an ngăn cản Doctor. Doctor phủ thân không vui, nhìn về phía Lâm Phàm. Lâm tổng Rõ ràng là con của ta bị thương Con của ta mới là người bị hại ngươi như thế đem hắn lưu tại nơi này Là có ý gì Đét biết Lâm Phàm thân phận về sau Khí thế đã yếu đi ba phần Lâm Phàm mỉm cười nhìn về phía Đét Tơ phụ thân đệ nhất Tại đem bán hội phía trên Đét nhiều lần quấy rối chúng ta hoa hạ đại minh tinh Tô Tiểu Vũ Đã tạo thành quấy rối tình dục Thứ hai, tại đêm bán hội lúc kết thúc, Defter để bảo an đồng thủ với ta, dùng chai bia đánh đầu của ta, ta đánh người chỉ là phòng vệ chính đáng, hợp tình hợp lý, nhưng là Defter muốn từ phía sau lưng đánh lén ta, bởi vậy ta hoài nghi Defter có động cơ giết người. Thứ ba, tại ta phòng vệ chính đáng sau khi hoàn thành, ngươi làm phụ thân của hắn. Trước tiên là muốn uy hiếp ta xin lỗi Tại toàn bộ các ngươi đều làm xong về sau Cái gì cũng không nói Chẳng hề làm gì Trực tiếp thì muốn rời khỏi nơi này Hôm nay Các ngươi gặp phải là ta Các ngươi không có biện pháp Nếu như các ngươi gặp phải là một người bình thường Vậy hắn sẽ như thế nào cho nên Hiện tại đã không phải là các ngươi có xảy hay không tố vấn đề của ta mà chính là ta muốn chính thức khởi tố các ngươi Lâm Phàm nói ra, nhìn về phía đếp Tơ phụ thân. Lâm Phàm đương nhiên biết, hắn nói mấy câu nói đó không đủ cho đếp Tơ định tội. Nhưng là đếp Tơ chịu đựng cha sao đem hắn tất cả sinh hoạt cá nhân toàn bộ đều điều tra ra, lại triệt để định tội. Dạng này người trước kia Lâm Phàm không có gặp phải, tự nhiên là không có cách nào Hiện tại gặp cái kia Lâm phàm chắc chắn sẽ không để cái này đếp tơ lại đi khi dễ những người khác. Đã đối phương trước muốn đồng thủ. Như vậy Lâm phàm tự nhiên sẽ không khách khí. Nếu như nói đây chỉ là trên mặt nổi. Lâm phàm sau lưng sẽ liên hợp ba nhà công ty. Cùng một chỗ đà kích phiết gia tục. Không tại sao cũng là bởi vì đếp tơ người phụ thân này lời mới vừa nói. Nếu như đếp tơ phụ thân một đi tới nơi này. Thì đối Lâm Phàm xin lỗi Có lẽ Lâm Phàm còn sẽ không đem sự tình làm như thế tuyệt Lâm Phàm Muốn để nhà này phít công ty Triệt để phá sản tại thương nghiệp cạnh tranh phía trên Chỉ cần tất cả bá chủ Liên thủ đả kích một công ty Như vậy công ty này cũng không có khả năng đi được xa Phít công ty ngày bình thường thì phách lối như vậy bá đạo. Ai biết công ty này còn làm cái gì sự tình khác nếu nói như vậy. Thì một lần hành động diệt trừ. Nghe Lâm phàm nói lời về sau, đét có chút luống cuống. Mà đét tơ phổ thân cũng là sắc mặt âm trầm. Đét tơ phổ thân đã đã hiểu Lâm phàm trong lời nói ý tứ. Viết công ty một khi bị ba nhà công ty đồng thời đả kích. Gặp phải như thế nào vận mệnh nghĩ tới đây. Đét tơ phổ thân đi tới Lâm phàm trước mặt. Khẽ khom người Nói ra Lâm Tổng Chuyện lúc trước Đều là chúng ta sai Chúng ta nguyện ý xuất ra 300 triệu đến bổ khuyết ngày tổn thất Cũng nguyện ý từ nay về sau thật tốt đi giáo dục huyện tử Để huyện tử vì tô tiểu thư xin lỗi Đồng thời công ty của chúng ta cũng đều vì xã sẽ làm ra cống hiến Đét tơ phủ thân thành ý đã rất cao Dùng 300 triệu đến bồi thường Lâm phàm 300 triệu là đủ là giá trên trời Nghe được cái này 300 triệu về sau Trung quanh phú hào đều có chút hâm mộ Lâm phàm một chút Lại có thể kiếm lời 300 triệu Dạng này phúc lợi Chắc hẳn Lâm phàm tất nhiên sẽ tiếp nhận A điểm gật đầu một cách liền Có thể cầm tới 300 triệu Đổi người nào sẽ không đồng ý Lâm phàm chỉ là cười cười Kéo lại tô tiểu vũ cánh tay Nói ra Ngươi cảm thấy Ta sẽ là thiếu cái này 300 triệu người sao đem xí nghiệp làm được vị trí này. liền hẳn phải biết. Có một số việc có thể làm. Có một số việc không thể làm. Mà có một số việc đã làm, vừa vặn để cho ta gặp, như vậy, sẽ không còn có bất cứ cơ hội nào. Lâm phàm sau khi nói xong, lôi ghéo tô tiểu vũ cánh tay liền đi. Nghe được Lâm phàm nói như vậy về sau. Đét tơ phủ thân. Thở dài một tiếng. Nhìn lấy đép tơ trong ánh mắt có chút phấn nộ. Đến đón lấy. phí công ty chỉ sợ là muốn đại nạn Lâm đầu bởi vì bọn hắn đắc tội một cách không nên đắc tội người. Lâm Thiển Vi đi theo Lâm Phàm bên người ánh mắt bên trong có một tia ngưỡng mộ. Đây chính là lão bản của nàng, Lâm Phàm Hôm nay làm hết thầy để Lâm Thiển Vi tránh thức nhất thiết cảm nhận được một số kính nể. Lập tức. Lâm phàm tại Lâm Thiện Vi trong lòng thì biến đến cao lớn lên. Lão bản của nàng Lâm phàm cũng là như thế không giống bình thường. Đem xí nghiệp làm đến vị trí kia, không phải để xí nghiệp đi lấy lớn hiếp nhỏ, khi dễ người bình thường. Mà chính là muốn để xí nghiệp chân chính vì xã hội sáng tạo giá trị, vì xã hội và nhân dân sáng tạo tài phú. Nếu như một cái xí nghiệp sẽ chỉ kiếm lời. Các loại nghiện ớp cùng khi dễ nhân dân. Cái kia cái xí nghiệp này Còn có ý nghĩa gì tồn tại phí công ty muốn dùng 300 triệu đến thu mua Lâm phàm, Còn lấy ra đầy đủ thành khẩn thái độ Nhưng là Lâm phàm cự tuyệt Còn có vừa mới Lâm phàm đánh những người hộ về kia thời điểm Lâm Thiển Phi mới biết được Nguyên lai lão bản của nàng Lâm phàm, Vậy mà lại đẹp trai như vậy Nhất là dùng chai bia nện bếp tơ thời điểm quả thực là Quá đẹp rồi Tô tiểu vũ đôi mắt đẹp nhìn lấy lâm phàm, môi đỏ nhấp nhẹ, bị lâm phàm lôi ghéo cánh tay, gương mặt có chút đỏ. Cùng lâm phàm cùng một chỗ, có một loại cảm giác an toàn bạo dạp cảm giác. Cảm giác như vậy thật tốt a. Chỉ là, nàng cuối cùng còn không phải thích hợp cho hắn nhất người. Cùng với hắn một chỗ thời gian lâu dài, ngược lại sẽ để trong lòng của nàng càng ngày càng khó thụ. Thế nhưng là, Cái kia thì có biện pháp gì đâu tốt đẹp như vậy trí nhớ. Đại khái sẽ vĩnh viễn dừng lại trong lòng của nàng đi. Nếu như có thể một mực tiếp tục như vậy thì tốt biết bao a Lâm phàm lôi ghéo tô tiểu vũ cánh tay chỉ là sợ tô tiểu vũ lại bị khi dễ. Hắn nghĩ tới chính mình vừa mới nếu như không có kịp thời phát hiện cái kia áo đen bàn tử. Cái kia tô tiểu vũ thì nguy hiểm. Đét tơ nghĩ như vậy đạt được tô tiểu vũ. ai biết sẽ thừa cơ làm những gì nếu như vậy Hủy đi lại là nữ hài tử cả đời trong sạch lâm phàm đương nhiên sẽ không chiếm tô tiểu vũ tiện nghi cho dù lôi ghéo nàng cũng chỉ là lôi ghéo cánh tay tô tiểu vũ nhìn lấy lâm phàm thấp giọng nói ra sư phụ có thể buông ra a lâm phàm lúc này mới buông lỏng ra tô tiểu vũ ngươi không có việc gì liền tốt tiểu vũ Lần sau ta cam đoan sẽ không còn có loại tình huống này phát sinh. Tô Tiểu Vũ ngọn ngọt cười, sư phụ theo ngươi thì thẳng an toàn, mới không muốn nhiều như vậy bảo tiêu đây. Lâm phàm cười cười, không được, ta không yên lòng. Cũng không biết quyển thu công tác thế nào. Tiếp xuống trong ba ngày. Chúng ta thì hiện tại khách sạn này ở đi. Ba ngày sau đó, chuẩn bị trở về quốc. Lâm phàm mỉm cười nói. Sư phụ 3 ngày liền có thể làm đổ toàn bộ phít công ty sao Tô Tiểu Vũ hỏi. Không thể. Nhưng là trong 3 ngày. Đầy đủ móc ra đét tơ tất cả sự tích. Không có tuyệt đối có thể giấu được tin tức. Một khi điều tra ra. Không chỉ có là đét tơ. Còn có đét tơ phụ thân. Cùng nhà này công ty. Chỉ cần đét tơ phụ diện tin tức vừa truyền tới. Như vậy công ty này giá cổ phiếu liền sẽ giảm lớn. Ngay sau đó thì sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ công ty. Không ra một tháng, công ty này liền sẽ phá sản. Lâm Phàm nói ra, không nghĩ tới đến Ba Di tham gia một trận đem bán hội, sẽ phát sinh nhiều chuyện như vậy. Chỉ là trong khoảng thời gian này, Lâm Phàm cũng không gặp được Hạ Uyển Thu. Hạ Uyển Thu còn ở bên ngoài một mực công tác, không biết cái gì thời điểm có thể chờ hắn trở lại liền tốt. Có nàng dâu ở sinh hoạt cũng khá hơn một chút a Mà trong ba ngày này, Dexter bị bắt vào ngục giam. Còn có trước kia đã làm rất nhiều hành tích. Cũng đều bị tra xét đi ra. Dexter đã từng cứng gian qua sáu nữ nhân còn làm qua rất nhiều phi pháp hoạt động đều bị liên tiếp tra xét đi ra. Ngay sau đó, phí công ty giá cổ phiếu giảm lớn toàn bộ công ty đều tràn ngập nguy hiểm. công ty này vận mệnh đã đã chú định đương nhiên một công ty nhỏ phá sản cũng cũng sẽ không khiến cho rất lớn thủy triều tại võng thượng một tin tức truyền khắp toàn cầu mạng lưới cái kia chính là Bugatti đẩy ra kiểu mới xe đua giá trị 223 triệu xe đua Bugatti Veyron To ve Bugatti chính thức đem bán đi ra mà chiếc xe sở bót kia là chuyên môn vì lâm phàm định chế Trừ cách đó ra còn có chương này xe thể thao ảnh chụp. Ngay sau đó toàn bộ mạng lưới nhiệt độ đều đã trèo lên đến đỉnh điểm trời ạ. Bugatti công ty vậy mà đẩy ra giá trị 223 triệu xe đua. Mà lại là toàn cầu hạn lượng một đài xe đua. Ta cách ai ra? Chiếc xe sờ kia chẳng phải là đã không xuất bản nữa. sáu trăm triệu. Chỉ có chân chính thổ hào mới có thể mua được chiếc xe sở bót kia a Gọi Lâm phàm cái tên này. Hẳn là người Hoa đi. Bugatti veyron up to ve Bugatti. Chiếc xe sở bót kia như thế khúc hoi. Muốn là ta cũng có thể có một đài thì tốt biết bao. Hâm mộ khóc có hay không treo lớn nói một chút Lâm phàm là ai lớn lên thế nào tin tức này tại toàn cầu ở nước ngoài đại họa. Tại vô số nước ngoài diễn đàn phía trên cũng đang thảo luận lấy Lâm Phàm tên. Bởi vì chiếc xe sờ bót kia. Thật sự là quá hào Bugatti công ty. Sẽ chuyên môn vì Lâm Phàm định chế một chiếc toàn cầu không xuất bản nữa xe đua trừ cách đó ra. Những thứ này đám fan hâm mộ còn phát hiện một việc. Cái kia chính là trước đó Lâm Phạm Bugatti La voi ve noi ve xe đua cũng là toàn cầu không xuất bản nữa. Mà tin tức này chưa từng có bao lâu, liền đã truyền về tới trong nước. Ta à, à. ta ở nước ngoài nhìn đến Lâm Phàm cùng Tô Tiểu Vũ ảnh chụp. Lâm Phàm làm sao có thể đẹp trai như vậy à? Nghe nói tại Bugatti đem bán hội hiện trường, có một cách gọi là làm đép tơ muốn khi dễ Tô Tiểu Vũ. Cách này đép tơ còn muốn đánh Lâm Phàm, bị Phàm ca cho giáo dục. Ha <cười> ha. Các ngươi đoán cái này gọi đếp tơ đi nơi nào. Bị giam ngục giam ác. Ngọa tảo, Dám đánh chúng ta nhà phàm ca. Cái này đếp tơ muốn chết đi. Tranh thủ thời gian cho hắn phán cái tử hình. Còn dám khi dễ chúng ta nhà tô tiểu vũ. Đáng giận đoạn thời gian trước Bugatti công ty đổi cổ đông. Tuy nhiên không biết người là người nào. Nhưng ta mù đoán một tay phàm ca. Nói không chừng Phạm Ca là Bugatti công ty đại cổ đông đâu trên lầu ngươi thì kéo đi. Vậy ta còn nói Phàm Ca là toàn thế giới tất cả nhãn hiệu đại lão bản đây. Bất quá Phàm Ca thật đúng là lời hại bu Bugatti công ty sẽ đích thân đẩy ra một cái giá trị 200 triệu xe đua cho Phàm Ca. Quá đẹp khóc Bugatti Vezone ếp to xe Bugatti. Cái này xe thể thao loại ta nhớ kỹ. Giá trị 200 triệu xe đua thế nhưng là quá là hiếm thấy phàm ca cái gì thời điểm quay khánh dư niên thứ hai quý cùng tiên kiếm kỳ hiệp truyện phía sau phần tiếp theo a Ta đã đã đợi không kịp. a Phàm ca quá ngọt. Cùng tô tiểu vũ cùng ra ngoài. Đem chúng ta nhà tiểu vũ cũng bảo vệ rất tốt. Ta liền nói phàm ca nhân phẩm là không ai có thể so. Hạ huyền thu cũng ra ngoài quốc đập đại sứ hình tượng. Cái gì thời điểm mới có thể trở về? Ta muốn nhìn thấy Lâm Phàm cùng Hạ Uyển Thu hai người đập mấy phim truyền hình. Ta muốn nhìn thấy bọn họ tại chỗ kết hôn không có sai. Lâm Phàm cùng Hạ Uyển Thu cái gì thời điểm mới có thể tại chỗ kết hôn? Tại Võng Thượng đã có đầy trời tin tức truyền đến. Lâm Phàm cùng Tô Tiểu Vũ đi nước ngoài bất quá cũng sẽ không truyền ra lời đồn. Bởi vì Lâm Phàm tại làng giải trí bên trong nhân phẩm quá tốt rồi. tất cả mọi người tin tưởng lâm phàm cùng tô tiểu vũ là không có lời đồn mà lại hai người quan hệ vốn là rất tốt đi nước ngoài cũng là vì công tác đến mức lời đồn cái gì bọn họ mới không tin lâm phàm cùng hạ uyển thu quan hệ quả thực là quá tốt rồi theo sơ trung bắt đầu lâm phàm thì cùng hạ uyển thu là ngồi cùng bàn mãi cho đến cao trung lúc trước thời gian vĩnh viễn là như vậy ngọt hạ uyển thu còn tự thân thừa nhận qua nàng cao trung thời điểm thì ra thích lâm phàm lâm phàm cũng sống như vậy Ngọt như vậy luyến tình đều khắc ở phen cảm nhận bên trong những thứ này đám phen hâm mộ chỉ hy vọng lâm phàm cùng hạ uyển thu tranh thủ thời gian có thể từ nước ngoài trở về quay chụp mấy phim truyền hình đương nhiên muốn là lâm phàm cùng hạ uyển thu có thể tại chỗ kết hôn Vậy liền quá tốt rồi bắt đầu đánh dấu hàng tỷ biệt thự 08 chương 206 lâm phàm sao có thể có tiền như vậy á Lâm ngữ thi hâm mộ phóc canh Thứ nhất cầu đặt mua lam ba loan tiểu phu Giữa hồ biệt thự Làm lâm phàm về đến nhà mặt thời điểm hạ nhiễm nhiễm đã chờ ở cửa Bugatti công ty đem toàn cầu không xuất bản nữa xe đua Bugatti ve zon to xe Bugatti Tự mình đưa đến Lâm Phàm trong nhà. Đương nhiên cách này cũng muốn sớm cùng Lam Ba Loan tiểu thư bất động sản câu thông. Hạ nhiễm nhiễm hôm nay mặt rất xinh đẹp. Lộ vai đựng. Mắt lạnh quần đùi. Lộ ra đôi chân dài. Mặt lấy giày thể thao. Đứng tại giữa hồ biệt thự cửa. Chờ đợi Lâm Phàm Lâm tiên sinh hoan nghênh về nhà. Ngày rời đi cách này trong 6 ngày. chúng ta mỗi ngày đều có người quét dọn ngày biệt thự. sẽ không động ngày biệt thự bên trong bất kỳ vật gì. còn có biệt thự bên trong mèo con thu thu. chúng ta cũng chiếu cố rất tốt. hôm qua ngài đặt hàng xe đua đã đến. hiện tại đặt ở ngày gaza ra tầng ngầm bên trong. hạ nhiễm nhiễm khẽ khom người, nói ra. lâm phàm nhẹ gật đầu khổ cực. hạ nhiễm nhiễm đôi mắt đẹp nâng lên. có ánh sáng mặt trời giống như nét mặt tươi cười. Nói ra, có thể vì Lâm tiên sinh phục vụ không khổ cực. Hiện tại muốn nhìn ngài xe đua sao được. Lâm Phàm đi tới nhà để xe bên trong. Vừa mới đánh lái nhà để xe. Một chiếc khúc hoe xe đua xuất hiện ở Lâm Phàm trước mặt. Bugatti Veyron ước to ve Bugatti toàn cầu không xuất bản nữa hạn lượng khoản xe đua. Toàn cầu chỉ có một đài. Giá bán 223 triệu dạng này một đài xe đua. có tinh xảo bề ngoài, một thân đen nhánh, lại là vô cùng xa hoa, cao đoan. Đây là một chiếc tránh thức xe thể thao biểu tượng. Cùng một thời gian, Lâm Phàm còn phát hiện một sự thật, cái kia chính là tại nhà để xe bên trong có một chiếc mới tinh Bugatti La Voiture Noire. Bugatti công ty, vậy mà cũng đã giúp Lâm Phàm đã sửa xong chiếc này toàn cầu hạn lượng một đài xe đua. So sánh cái này xe mới, Lâm phàm vẫn là đối chiếc này so sánh lão xe càng có cảm tình một số. Hiện tại nhà để xe bên trong, hết thảy ngừng lại bốn chiếc xe sang trọng. Zonzoi Culi Nàn, Kini ô Nè, Bugatti La Voito Ve Noi Ve. Còn có một chiếc Bugatti Ve to Ve Bugatti bốn chiếc xe thể thao chỉnh tề ngừng ở cùng nhau. Hạ nhiễm nhiễm lộ ra mấy phần ánh mắt ngưỡng mộ. Lâm Phạm xe đua cũng quá đẹp rồi đi. Mỗi một chiếc xe thể thao đều là vô cùng xa hoa hàng hiệu. Chiếc này mới tinh Bugatti Veyron xe Bugatti càng làm cho hạ nhiễm nhiễm đả khai nhãn giới. Nàng trước mấy ngày vừa mới nhìn phát thủ hồi tin tức biết chiếc này Bugatti Veyron xe Bugatti giá cả. Lâm Phạm vậy mà lại mua một đài xe thể thao mắc như vậy. nàng loại này phổ thông nữ sinh cả một đời cũng chỉ có thể hâm mộ a nếu là có thể làm lâm phàm bạn gái thì tốt biết bao có thể nàng chỉ là một cách làm bất động sản nữ sinh huống hồ hiện tại lâm phàm cũng có bạn gái còn có thể miễn miễn cứng cứng lâm phàm mỉm cười nói hạ nhiễm nhiễm cái này bốn chiếc xe thể thao đặt chung một chỗ Gọi là miễn miễn cứng cứng cách này con mẹ nó không biết bao nhiêu người cả một đời cũng mua không nổi xe thể thao như vậy Cho dù là một số thổ hào phú nhị đại cũng chỉ có thể vọng xa than thở Bugatti công ty có thể vì lâm phàm định chế xe thể thao như vậy đã nói lên lâm phàm thân phận không tầm thường Ca lâm ngữ thi mới vừa từ bên ngoài trở về thấy được lâm phàm Qua ta ca xe đua sao có thể đẹp mắt như vậy Lại mua một chiếc xe thể thao sao lâm ngữ thi chạy tới lâm phàm bên người. Nhìn lấy cách này hoàn toàn mới Bugatti ve rôn ếp to ve Bugatti. Xe thể thao như vậy cũng quá đẹp rồi đi. Quả thực cũng là một trận thị giác thỉnh yến. Tại võng thượng nhìn những thứ này xe đua hình ảnh thời điểm. Có lẽ còn không có cảm giác gì. Tại hiện thực bên trong nhìn đến xe thể thao như vậy. Lại là vô cùng kinh thán. Giá trị 226 triệu xe đua Đặt ở trên đường cái Trước sau xe tổ có nào dám đến gần vạn nhất một chút chạm thử Cũng là cả một đời cũng đền không nổi U, V, Quy, Quy, Mơ chuyên môn làm theo yêu cầu một chiếc xe thể thao 226 triệu Lâm Phàm nói ra, nhìn lấy Lâm ngữ thi À, à, cả. Người sao có thể có tiền như vậy Hiện tại ta ôm bắp đùi còn kịp sao Lâm Ngư Thi nghe được giá tiền thời điểm. Đều đã sợ ngây người. Cũng không phải là cái gì người đều biết những thứ này xe thể thao thẻ bài cùng giá cả. Mà Lâm ngữ Thi lại là cảm nhận được một số xung động. Nếu như nói trước đó Lâm Phàm mua xe. Một chiếc hơn ướt Bugatti. Còn có một chiếc mấy triệu rôn roi trong kho nam. Lâm Ngư Thi còn có thể tiếp nhận. Dù sao anh của nàng là cái ngôi sao lớn Lợi hại như vậy Hiện tại Lâm ngữ Thi có chút kinh thán Giá trị 226 triệu xe đua Đừng nói là cái này 200 triệu Cũng là phía sau 26 triệu Bình thường người cũng ra không tầm thường A Lâm ngữ Thi tại đại học vô cùng nỗ lực phấn đấu Làm việc ngoài giờ Còn có thể cầm tới các hàng học bổng Lại thêm một số bình thường trực tiếp thu nhập Một tháng cũng liền kiếm lời cách chừng hai vạn Nàng cho là mình đã rất ưu tú Kết quả cùng lão ca một so sánh quả thực là bị miêu sát Đương nhiên Từ khi Lâm ngữ Thi lần trước trực tiếp thời điểm Lâm phàm tại phòng trực tiếp ra kính một lần Lâm ngữ Thi mở trực tiếp mỗi tháng thu nhập cũng là trên diện rộng tăng lên Theo trước đó một tháng 20.000 cho tới bây giờ một tháng tám mươi ngàn đây là lâm ngữ thi cũng không có dụng tâm trực tiếp thì đã có thành tích như vậy lâm phàm cười cười vuốt vuốt lâm ngữ thi đầu nói ra ta là ca ngươi ngươi chừng nào thì muốn ôm bắt đùi đều tới kịp lâm ngữ thi lộ ra cao hứng nụ cười lão ca yêu ngươi chết mất có tốt như vậy ca ca về sau ai còn tìm bạn trai a Lâm Phàm nhếu nhếu mày ngươi đương nhiên muốn tìm một người bạn trai Bất quá nói bạn trai nhất định muốn nhận rõ nhân phẩm của đối phương Không nên tùy tiện đi nói Còn có kết hôn trước đó cũng không thể phát sinh hành vi tình dục Đối với mình phụ trách Tại mũi mũi của mình trước mặt Lâm Phàm cái này làm ca ca trung quy khởi xướng lại nhảy hình thức Dù sao nam nhân lớn nhất hiểu nam nhân lâm phàm cùng hạ uyển thu còn không có đính hôn chỉ là vừa mới cùng một chỗ không có mấy ngày lâm phàm liền đã có chút cầm giữ không được nếu như hạ uyển thu cũng cầm giữ không được cái kia lâm phàm thì càng không chống nổi còn tốt nàng dâu có thể chịu nổi lâm phàm cũng đúng lúc có thể khắc chế một chút chính mình lâm phàm cảm thấy mình nhân phẩm coi như không tệ thay cái còn lại kẻ đồi bại Nói không chừng đem Lâm ngữ Thi khi dễ thì đường chạy. Lâm ngữ Thi mân mê cái miệng nhỏ nhắn. Biết rồi biết rồi. Ta mới không nói chuyện yêu đương. Những nam sinh kia đều không có ta lão ca ưu tú. Mà lại nói bạn trai nhiều mệt mỏi à. Ta vẫn là một học sinh đâu. Phải học tập thật giỏi. Tương lai vì tổ quốc làm cống hiến nhìn lấy Lâm ngữ Thi canh sảng này. Lâm Phàm nhìn không được lộ ra nở nụ cười. hắn đại học thời điểm cũng không có thi đến quá đại học tốt đây đại khái là một người bình thường số mệnh thường thường không có gì lạ bình thản cả đời cao trung nỗ lực thi cách đại học tương lai tốt nghiệp tìm công tác kết hôn sinh con vượt qua cả đời bây giờ nhìn lấy muội muội ưu tú như vậy lâm phàm thật lòng vì thân muội muội cảm giác được kiêu ngạo lâm ngữ thi còn nói thêm lão ca Về sao không muốn mua xe thể thao mắc như vậy? Hơn 200 triệu đâu. Có một chiếc liền tốt. Lâm phàm có chút bất đắc dĩ, hắn vốn là cũng không muốn mua xe thể thao mắc như vậy. Lâm phàm hiện tại thẻ ngân hàng toàn bộ thân gia cùng nhau. Cũng chỉ có 100 triệu. Miễn miễn cứng cứng có thể sinh hoạt. Cái này coi như so sánh nghèo. Chỉ có ngần ấy tiền tiết kiệm, làm sao có thể mua được hơn 200 triệu xe đua. Chủ yếu là không cẩn thận liền thành Bugatti công ty để tam đại cổ đông, Lâm Phàm cũng có chút bất đắc sĩ A. Nhìn lấy mùi mùi khuyên nhủ chính mình, Lâm Phàm cũng chỉ có thể cười khổ, nhẹ gật đầu. Lâm Phàm nhìn lấy Lâm ngữ thi. Nói đưa ngươi hai cách lễ vật. Một cách là túi sách lơ. vâng Bao. Một cách là che nổ nước hoa. Còn có che nổ mỹ phẩm dưỡng ra. Đều là chính phẩm. Dùng rất tốt. Vốn là lâm phàm đối lơ Vâng Cùng che nổ loại sản phẩm này cũng không hiểu rõ lắm Bất quá khi lơ Vâng Công ty cùng che nổ công ty lão cuối cùng cũng biết lâm phàm còn có cái mũi muội đẹp về sau Trực tiếp khiến người ta đưa lâm phàm một số Túi sách lơ Vâng Bao cùng che nổ nước hoa Lại thêm mỹ phẩm dưỡng ra Đều là đỉnh phong xa hoa nhãn hiểu đồ vật Người bình thường còn thật mua không nổi. Tiến vào biệt thự về sau, lâm Ngữ thi thấy được lâm phàm cho nàng lễ vật, có chút cảm động khóc. À, à, à, ta thích nhất túi sách lơ. Vâng. Bao. Còn có che nổ nước hoa cùng mỹ phẩm dưỡng da. Cả. Người đối với ta cũng quá tốt rồi. Khóc ô, ô, ô. Lâm Ngữ thi nói ra. ca đây đều là hàng hiệu mua những vật này cũng muốn tốn không ít tiền đi lâm ngữ thi nói ra nhìn lấy lâm phàm cũng hoa không có bao nhiêu tiền ngươi ra thích liền tốt lâm phàm cười một tiếng ca thế nhưng là những thứ này quá trân quý không nỡ dùng ta vẫn là đem bọn nó đều chân tàng lên đi lâm ngữ thi cười tủm tỉm nhìn lấy lâm phàm nàng dù là đã rất có tiền Nhưng vẫn là rất tiết kiệm Lão ca Ta mấy ngày nay vừa mới từ trong nhà trở về Cha mẹ còn để cho ta mang một ít trong nhà khoai tây cùng táo Nói trong nhà chồng ra tới khoai tây cùng táo an toàn hơn Sợ ngươi bị đói Lâm ngữ thi nói ra Ngươi trở về gặp ba mẹ thân thể bọn họ vẫn tốt chứ Lâm phàm cười nói Nghĩ đến hắn cũng có thời gian rất lâu chưa có trở về nhà Thật tốt đi cũng là lão mù một mực thúc ngươi. Muốn cho ngươi đem tẩu tử mang về. Uyển Thu tỷ tỉ, tỉ siêu cấp xinh đẹp. Có thể có tốt như vậy tẩu tử. Ta quá hạnh phúc. Lâm Ngữ Thi nói ra. Được cái kia năm lúc sau Tết, mang Uyển Thu về nhà ăn Tết. Lâm Phàm cười một tiếng. Thật sao Lâm Ngữ Thi nhìn lấy Lâm Phàm vậy ngươi nhất định muốn đem tàu từ trước cầm xuống cầm xuống nàng người có muốn hay không ta giúp ngươi lâm ngữ thi lộ ra mấy phần nụ cười gương mặt ửng đỏ đi một bên chơi ta là cái loại người này à cầm xuống nàng cũng muốn nàng nguyện ý mới được lâm phàm nói ra khá há há không nghĩ tới ca ngươi như thế chính trực a lâm ngữ thi khen lâm phàm gõ gõ lâm ngữ thi đầu Hắn bị võng thượng một số bình xịt hắc coi như xong Hiện tại còn bị thân mũi mũi của mình hoài nghi nhân phẩm, đương, nhiên. Bất luận là làm ngôi sao vẫn là viết sách cũng dễ dàng bị phun. Tỉ như trước mấy ngày nhìn đến một cách vô cùng anh Tuấn tác giả truyền thiếu viết tiểu thuyết. Viết đẹp như thế. Cũng bị rất nhiều người phun. Lâm phàm cũng có chút bất đắc dĩ. liền truyền thiếu loại kia anh Tuấn tác giả đều bị phun. Hắn cái này ngôi sao lớn bị hắc cũng rất bình thường Nói chuyện phiếm thời điểm Cửa bảo an vừa vặn đem cha mẹ đưa tới khoai tây Cùng táo chuyển vào biệt thự bên trong Hết thảy đều xử lý hoàn tất về sau Lâm ngữ thi nhìn lấy Lâm Phạm Cả Không bằng chúng ta ra ngoài lái xe hóng mát đi Người mua tốt như vậy xe Đương nhiên muốn đi ra ngoài mở vừa mở ác Lâm Phạm gật đầu Được cái kia ra ngoài hóng gió một chút đáng tiếc quyền thu không tại muốn là nàng tại chỗ nào đến phiên ngươi ngồi tay lái phụ lâm ngứ thi nghe xong có chút tức giận ca ta thế nhưng là thân muội muội của ngươi lâm phàm cười ha ha một tiếng thân muội muội chính là dùng đến khi phụ đến tại cái gì sùng ái muội muội đó là không tồn tại xuất ra đặc chế chìa khóa xe Lâm Phạm nhẹ nhàng đè lên chìa khóa xe. Bugatti ve rôn ếp to gác Bugatti cửa xe giống như bươm bướm cánh giống như nở rộ. Lâm ngứ thi một đường chạy chậm, ngồi ở xe thể thao tay lái phổ phía trên. Mềm mại chỗ tựa lưng. Cảm giác thư thích. Trong xe còn có đặc biệt điều hòa không khí hệ thống. xa hoa. Đại khí. Ngồi sau khi đi vào. Cảm giác cả người đều biến đến không đồng dạng. lâm phàm cũng lên xe đóng cửa xe lại nhìn lấy lâm ngữ thi ngồi ở vị trí kế bên tài xế rực rỡ cười một tiếng thắt chặt dây an toàn chuẩn bị xuất phát liền xem như mở ra xe đua cũng muốn thắt chặt dây an toàn đáng nhắc tới chính là chiếc xe sờ bót kia cũng đã làm tốt bảng số chờ một chút thủ tục có thể trực tiếp lên đường loại kia Chiếc này hoàn toàn mới xe đua, mang cho Lâm Phàm cảm giác là hoàn toàn không giống bình thường. Lâm ngữ thi yên lặng lấy ra điện thoại di động. Nhìn về phía Lâm Phàm Cả. Có thể trực tiếp à. Ta đều không có tiền tiêu vặt. quý phớt. Lâm Phàm cười một tiếng. Không có tiền tiêu vặt ta cho ngươi. Cho ngươi chuyển cách 300 ngàn đi. Trực tiếp cũng không có việc gì. Ngươi ra thích làm cái gì liền đi làm. Chỉ cần không phạm pháp Ca đều duy trì ngươi Lâm ngữ thi nhẹ gật đầu Mặt mũi tràn đầy cảm động bộ dáng. Ca Ngươi quá tốt rồi có sáng này một cái thân ca ca Lâm ngữ thi không biết có bao nhiêu hạnh phúc Ngay sau đó Lâm Phàm khởi động ti ve rôn to xe ti. Động cơ oanh minh âm thanh vang lên Còn có cái kia mãnh liệt lưng đầy cảm giác Xe đua khởi động Mở ra Lâm Phàm mới nhất xe đua. Bugatti ve rôn to xe Bugatti. Lâm Phàm đi ra lam ba loan tiểu khu cửa lớn. Mấy cách lam ba loan cửa tiểu khu bảo an cũng là gương mặt trấn kinh. ngọa tảo. Đây là Phàm ca thứ tư chiếc xe sang trọng đi lại là một chiếc Bugatti xe đua. Cái kia không phải là hôm qua Bugatti công ty tự mình đưa tới a các ngươi biết cái này Bugatti xe đua cùng tên gọi cái gì không còn có giá cả bao nhiêu tiền. Không biết a Ta cũng không biết chiếc xe sở bót kia. Nhưng nhìn chiếc xe sở bót kia như thế huyến khốc. Tối thiểu cũng muốn cái mấy chục triệu đi. Phạm ca quá hào. Quá có tiền. Muốn ta nói. Chiếc xe sở bót kia tối thiểu nhất giá trị hơn trăm triệu. Các ngươi quên rồi sao Trước đó Phạm Ca mở xe đua Bugatti La Voitovenoise Là hơn ước xe đua a, Còn a có chiếc kia Kini Xét, ô nè Cũng là một chiếc hơn ước xe đua Phạm Ca cái gì Thời điểm mở qua mấy chục triệu xe đua Đúng vậy a, Cái kia rôn ròi ly nan sơ Là mấy triệu xe sang trọng Đó là sơ Không tính là xe thể thao Phạm ca thực sự là Thật là làm cho người ta hâm mộ Phàm ca so với chúng ta có tiền còn chưa tính Nhìn xem Phàm ca bạn gái Xinh đẹp như vậy hạ Nguyễn Thu à, à, à. Trong lòng ta nữ thần Vừa vặn là Phàm ca bạn gái Hai người bọn họ cùng một chỗ có bao nhiêu ngọt a? Đợi đến lâm phạm đem bô gắt ti ve ớp to ve bô gắt chạy đến trên đường cách thời điểm Nhất thời hấp dẫn đến rất nhiều người chú ý lực. Ma đều có tiền rất nhiều người, nhưng không có nghĩa là mỗi người có tiền đều có thể lái nổi xe thể thao như vậy. Xe đua tại ma đô trên đường cái cũng không phải là thường xuyên có thể nhìn thấy. Mà giống cái này đua gác ti. Càng là hiếm thấy. Bình thường ma đô bên trong. Có rất nhiều xe. Nhưng là giống loại xe thể thao này số lượng vốn lại ít. Một khi xuất hiện một chiếc xe thể thao Cũng sẽ trở thành mọi người chú ý tiêu điểm Nhất là trong xe thể thao tay lái phụ Bình thường đều là xinh đẹp mũi tử Càng thêm có thể thu hút ánh mắt người ta Ngọa tảo Các ngươi mau nhìn Đây là đô gắt ti xe đua lại là một chiếc xe thể thao Chủ xe tiểu ca ca xem ra rất đẹp trai dáng vẻ a. Yêu yêu có hay không treo lớn biết đây là Bugatti nhãn hiểu gì ta cũng không biết a không có việc gì anh em ta cũng không biết chiếc xe này mặc kệ nhiều như vậy ngưu bức thì xong việc ta biết ta biết các ngươi bọn này dễ nhui trước mấy ngày Bugatti xe mới đem bán hội không có nhìn ạ chiếc xe sờ bót kia thế nhưng là Bugatti phe zone ớt to xe bogart hoàn toàn mới xe đua Các ngươi đoán chiếc xe sở bot kia giá trị bao nhiêu tiền thì để cho ta tới nói cho các ngươi biết đi. Chiếc xe sở bot kia, giá trị 226 triệu bắt đầu đánh dấu hàng tỷ biệt thự 08 chương 207 Lâm Phàm Tiên Sinh. Có thể thêm cái que chát sao canh thứ hai tàu đặt mua hoa tắc Ngươi nói cái gì chiếc xe sở bot kia vậy mà giá trị 226 triệu ta cái ngoan ngoãn a. Đây chính là 226 triệu xe đua ngoa. Thế mà mắc như vậy. Cái kia chiếc xe sờ bót kia cũng quá hào hoa đi. Không nói ta thổi Đừng nói cái gì 220 triệu. Cũng là liền sau lưng 6 triệu ta cũng chả không nổi à. Các ngươi đều hào lời hại. Ta liền 6 khối tiền cũng không có. Lại càng không cần phải nói 6 triệu. Đến tột cùng là dạng gì lão đại. Mới có thể mua xuống xe thể thao như vậy à? Hâm mộ gà nhi đỏ bừng. Làm sao bây giờ chiếc xe sờ bót kia ta đã sợ ngây người? Nô Veyron ti to ve nô gắt cách này tựa như là toàn cầu hạn lượng khoản xe đua đi. Toàn cầu không xuất bản nữa. là Bugatti công ty tổng thiết kế sư tự mình thiết kế xe đua các ngươi có người biết chiếc xe sờ bót kia là ai sao có treo lớn biết không đông đảo quần chúng vây xem tụ tập cùng một chỗ tất cả mọi người trong ánh mắt đều chỉ có tràn đầy kinh thán làm toàn cầu hạn lượng không xuất bản nữa xe đua cái kia chuyện như vậy nhất định sẽ phía trên tin tức quả thật đúng là không sai không bao lâu lập tức liền có người tra xét đi ra. Bugatti công ty tổng bộ mở đem bán hội sự tình cũng đều lên tin tức. Cha được, thật cha được, không nghĩ tới a. Các ngươi biết Bugatti Veyron F to xe Bugatti chiếc xe sở bóp kia là ai sao hôm nay ta liền đến nói cho mọi người. Chiếc xe sở bóp kia chủ nhân tên gọi Lâm Phàm không sai, chính là chúng ta Ma Đô Lâm Phàm. Nơi này còn chứng kiến ảnh chụp. Lâm Phàm cùng Tô Tiểu Vũ còn có lâm phàm người đại diện tại đem bán hội phía trên một tấm hình đáng tiếc cũng chỉ có thể tìm tới tấm hình này ta đã biết đáng tiếc hạ uyển thu không tại bằng không liền có thể nhìn đến lâm phàm cùng hạ uyển thu cùng không hai người bọn họ cùng không dáng vẻ nhất định là cực kỳ tốt nhìn cái chủng loại kia đó còn cần phải nói lâm phàm cùng hạ uyển thu là siêu cấp ngọt. ông trời ơi Bugatti Veyron, Hector V Bugatti chiếc xe sở kia là lâm phàm đó không phải là nói Bugatti công ty tổng thiết kế sư Tự thân vì lâm phàm thiết kế một chiếc xe thể thao mà chiếc xe sở kia giá bán Là 226 triệu Tại tất cả xe đua bên trong Chiếc xe sở kia giá cả Là đổ xếp vào ba vị trí đầu tên có thể nghĩ Chiếc xe sở kia cũng quá hào hoa đi vậy chúng ta vừa mới chẳng phải là bỏ qua một cái ngôi sao lớn lâm phàm là thần tượng của ta nguyên lai hắn sống như chúng ta đều ở tại ma đô ta muốn đi nhìn lâm phàm ta muốn ăn lâm phàm làm tiệc nghe lâm phàm hát ca lâm phàm ngươi chờ ta một chút moa nó không nói hiện tại ta liền muốn đi gặp thần tượng của ta nhìn nhìn thần tượng của ta đi nơi nào đông đảo phen sau khi nói xong lập tức lại bắt đầu hành động Nếu như chỉ là một chiếc siêu cấp xe đua, nhiều nhất lại nhận mọi người vây xem. Nhưng là hiện tại, hắn đã không phải là thật đơn giản một chiếc siêu cấp xe đua. Chiếc xe sờ bót kia chủ xe là Lâm Phàm Lâm Phàm nhưng là bây giờ hiện nay vô số fan cảm nhận bên trong thần tượng. Quốc dân Nam Thần cùng Hạ Uyển thu cùng một chỗ về sau, Lâm Phàm nhân khí cùng nhiệt độ cũng là tăng lên rất nhiều. Những ngày này, võng thượng đều ra đều có người tại yêu cầu tiên kiếm kỳ hiệp truyện video tư nguyên. Tại trên internet, đạo bản bay đầy trời, áp không chế trụ nổi. Cách này cũng dẫn đến Lâm Phàm biến đến càng ngày càng lửa. Lâm Phàm tiến vào làng giải trí, không chỉ có là Lâm Phàm thành tựu Hạ Uyển Thu, Hạ Uyển Thu cũng sống vậy thành tựu Lâm Phàm. Mà bây giờ, Lâm Phàm xuất hiện ở ma đô trên đường cái, cái kia ý vị như thế nào? Nếu như bình thường một cách ngôi sao lớn đi ra ngoài chung quanh không mang theo bảo an, lập tức sẽ bị phen vây nước chảy không lọt. Đây chính là một cách ngôi sao lớn lực thu hút. Hiện tại Lâm Phàm mở xe đua, mặc dù đã rất bí ẩn, nhưng vẫn là bị những thứ này phen phát hiện. Ngay sau đó, lập tức liền có rất nhiều phen lái xe. còn có phen đánh lấy taxi có phen cưới xe chạy bằng điện muốn đi truy lâm phàm lâm phàm chờ ta một chút ta liền nói trong xe cái này tiểu ca ca sao có thể đẹp trai như vậy giống như vậy xuất khí người ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy nguyên lai like hắn cũng là lâm phàm là ta nam thần hôm nay bất kể như thế nào đều muốn đi nhìn thấy ta nam thần Nam thần ta đến rồi trên đường cách cảnh tượng, liền cảnh sát giao thông đều sợ ngây người. Cách này con mẹ nó. Xảy ra chuyện gì à? tại truyền hình cùng điện ảnh phía trên đều nhìn thấy qua cảnh tượng như vậy. Nói thí dụ như có rất nhiều cảnh sát biết lái lấy xe cảnh sát, sau đó đi bắt ăn trộm. Hoặc là tại điện ảnh bên trong xe hơi truy đuổi đại chiến tràng diện cực kỳ huyễn khúc. Hiện tại. Chẳng lẽ là đang đóng phim sao phát sinh trước mắt hết thầy cũng thật bất khả tư nghị đi. Những thứ này xe hơi taxi, vậy mà đều đang đuổi cùng một chiếc xe. Mà chiếc xe này là Bugatti Veyron up to Bugatti là một chiếc hoàn toàn mới xe đua. Nhìn nhìn lại truy chiếc xe sờ bóp kia đám người. Có nam sinh, có nữ sinh, còn có bác gái đại gia. Vì truy lâm phàm. Đã không quan tâm. Thậm chí còn có người cưới xe đạp, đây quả thực là sợ ngây người cảnh sát giao thông. Trong lúc nhất thời cảnh sát giao thông đứng trong gió, có chút lộn xộn, Liền xem như Bogatti ve zon ướp to ve Bogatti đặc biệt huyến khúc đẹp mắt. Những người này cũng không cần đến như thế si mê a. Sau đó, càng ngày càng nhiều người nghe được về sau. đều phát hiện phía trước Bugatti Veyron ướp to ve nugat ngồi người là lâm phàm cảnh tượng như vậy thật là khủng bố như vậy thì liền tại mixo mở lúc phía trên Bugatti Veyron ướp to je cũng tới mixo mở lúc từ khóa hoang phía dưới còn có rất nhiều phối đồ ma phàm ca thế mà tại ma đô trên đường cái mở ra chiếc này Ve Veyron ớp to je nugat hóng mát đây hâm mộ khóc Đây chính là 226 triệu xe đua Phạm ca thật quá ngưu bức đi Bugatti công ty lão bản Vậy mà lại vì phạm ca tự mình thiết kế xe đua Đây chính là phạm ca Không ai có thể so a Chúng ta cũng không được Không nói Phạm ca ở đâu một con đường Đây chính là có thể khoảng cách gần nhìn ngôi sao cơ hội thật tốt Ngàn vạn không thể bỏ lỡ á sau đó Mà đô rất nhiều người đều phát hiện một tin tức. Cái kia chính là Lâm Phàm ngay tại mở ra chiếc xe này. Đằng sau có rất rất nhiều gia thích Lâm Phàm fan truy đuổi. Cùng một thời gian đang chạy xe bên trong, Lâm Ngữ Thi cũng ngay tại trực tiếp. Hoa tắc. Lâm Ngữ Thi, ngươi là tại ca ca ngươi trong xe sao? Chiếc này Bugatti Veyron X to xe Bugatti cũng quá khốc hoe đi. đây chính là hơn 200 triệu xe đua sao cùng chúc ta loại này phổ thông xe quả nhiên là không thể so sánh á. ta đã không biết nói cái gì cầu dẫn chương trình đem ốm kính chuyển tới lâm phàm chỗ đó chúc ta muốn nhìn lâm phàm chúc ta còn muốn nghe lâm phàm ca hát có thể hay không để cho lâm phàm hát một bài a trên lầu lâm phàm đang lái xe đâu phải chú ý an toàn không thể như lần trước một dạng lại phát sinh tai nạn xe cổ. lâm ngữ thi nhìn lấy phòng trực tiếp như thế bạo lửa nhân khí cũng là rực rỡ cười một tiếng nàng tại trực tiếp lập tức thì có hơn một triệu nhiệt độ mà lại những người này đại đa số đều là lâm phàm phen làm lâm phàm rất nhiều đám phen hâm mộ sau khi đi vào nhìn đến lâm ngữ thi xinh đẹp như vậy giống như phát hiện thiên địa mới đồng dạng đáng yêu bờ Eon đưa tặng cho lâm ngữ thi hai cái hỏa tiễn vô địch đa me xe đưa cho lâm ngữ thi hai cái máy bay ta án lâm phàm đưa cho lâm ngữ thi ba cái siêu cấp hỏa tiễn tại dạng này kéo lên nhiệt độ phía dưới lâm ngữ thi cũng là lần lượt cảm tạ những thứ này thưởng nàng người ngắn ngủi 10 phút thì đã nhận được gần ba ngàn lễ vật có thể nghĩ lâm phàm hiện tại nhiệt độ đến cùng đến cỡ nào cao lâm ngữ thi cũng không nghĩ tới Nàng chỉ là mở trực tiếp, mới mở 10 phút đồng hồ, liền có đãi ngộ như vậy. Thế này thì quá mức rồi, đổi bất cứ người nào, người nào có thể làm được a? Thì liền những đại chủ kia truyền bá, phát sóng 10 phút đồng hồ, cũng không có khả năng thu đến nhiều lễ vật như vậy. Dẫn chương trình lại để cho chúng ta nhìn xem Lâm Phàm đi. Để Lâm Phàm nói một câu có thể chứ, ta muốn cùng Lâm Phàm nói chuyện. Lâm Phàm ngươi cùng hạ Uyển Thu cái gì thời điểm dự định kết hôn a? ta nam thần cùng nữ thần rốt cuộc cùng đi tới. Đủ loại không bình luận xẹt qua màn hình. Lâm Phàm nhìn lướt qua không bình luận. Mỉm cười. Nói. Mọi người trước không nên gấp gáp. Uyển Thu bây giờ còn đang nước ngoài quay chụp đại sứ hình tượng. Đợi đến nàng làm xong những công việc này về sau. liền có thể quay chụp khánh Dư niên thứ hai quý còn có tiên kiếm kỳ hiệp truyện quý thứ ba tiên kiếm kỳ hiệp truyện đã không có thứ hai quý thứ hai quý đem về làm thành trò chơi hình thức cùng mọi người gặp mặt bất quá mọi người trước tiên có thể đi chờ đợi đợi tiên kiếm kỳ hiệp truyện thứ nhất quý làm thành trò chơi đến lúc đó sẽ chơi rất vui lâm phàm nói ra tiếp tục mở lấy xe đua Chiếc này hơn 200 triệu xe đua, mở cảm giác thì là có chút không giống. Đến hơn 200 triệu giá cả. Chiếc xe sờ kia thoải mái dễ chịu tính. An toàn tính. Cũng đã nhận được tăng lên rất nhiều. Lâm phàm nói mấy câu về sau, phòng trực tiếp đám phen hâm mộ càng thêm nhiệt tình. Bọn họ có thể tại phòng trực tiếp nhìn đến Lâm phàm cái này vốn là đã để người rất hâm mộ. dù sao có thể cùng ngôi sao cùng một chỗ chuyển động cùng nhau cơ hội cũng quá ít sau đó không bình luận biến đến càng ngày càng dày đặc nhìn trực tiếp người cũng càng ngày càng nhiều sau đó lâm phàm phát hiện có chút không đúng nhìn một chút xe thể thao kính chiếu hậu lâm phàm luôn cảm giác có rất nhiều người lại đi theo hắn đây là cái gì tình huống mà lại liền mặt bên cũng có rất nhiều người lâm phàm có một loại cảm giác Giống như đang đóng phim cảm giác, hắn chính là chỗ này nhân vật chính. Ngay sau đó, không bình luận phía trên cũng xuất hiện rất nhiều tin tức. Dẫn chương trình, nhìn một chút các ngươi xe đằng sau. triệu 6.666.666 Đây quả thực cười chết ta rồi. phát ha ha! Nhiều người như vậy đều đang đuổi lâm phàm. Phàm ca cẩn thận. An toàn trọng yếu nhất. nghe nói hiện tại có rất nhiều đám phen hâm mộ muốn truy các ngươi muốn bao vây chặn đánh lâm phàm các ngươi cũng phải cẩn thận a lái xe chú ý an toàn đúng vậy a những thứ này đám phen hâm mộ cũng quá đáng nơi nào có làm như vậy nhớ nghệ sĩ sinh hoạt tuy nhiên chiếc xe này xác thực rất là đẹp mắt ta cũng muốn nhìn một chút chiếc xe sờ bót kia dáng vẻ Người nào không thích nhìn chiếc xe sờ bóp kia à Mẹ nó giá trị 200 triệu xe đua Nếu có thể nhìn một chút Đập cái ảnh chụp Ta cũng liền thỏa mãn Khi như thế nhiều không bình luận thổi qua thời điểm Lâm Ngữ Thi cũng là nhìn một chút đằng sau Vừa mới xem xét Lâm Ngữ Thi sợ ngây người Có người mở ra xe chạy bằng điện Còn có người cưới xe đạp Cũng có người đánh lấy taxi Đều đang đuổi Lâm Phàm Bởi vì ma đô trên đường cách xe có chút nhiều cho nên mở tốc độ không phải rất nhanh. Ở phía sau truy Lâm phàm người càng ngày càng nhiều. Cả? Có thật nhiều người đang đuổi chúng ta. Giống như đều là fan của ngươi nhóm. Chúng ta muốn hay không xuống xe Lâm ngữ thi hỏi. Lâm phàm cũng là hiểu rõ ra thở dài. Quả nhiên thành vì một cái ngôi sao lớn cũng không có tốt như vậy á. Hắn chỉ là muốn mở ra Bugatti ve zon to xe Bugatti ra hóng mát Thì hấp dẫn nhiều như vậy người qua đường Những người đi đường này nhóm cũng quá khoa trương đi Cái này khiến Lâm phàm lại nghĩ tới lúc trước cưới xe ba bánh Bị một đám bác gái bao vây chặn đánh dáng vẻ Không Chúng ta không thể xuống xe Vốn là truy người thì nhiều Nếu như đều tập hợp một chỗ Tất nhiên sẽ phát sinh giao thông ngăn chặn Mà lại cũng sẽ đem chúng ta vây nước chảy không lọt Chủ yếu nhất là không an toàn Ai biết trong những người này lẫn vào người nào Muốn là ngươi bị khi phụ Lão mụ có thể không thể bỏ qua ta Lâm Phàm nói ra Dù sao Lâm Ngữ Thi cũng là một đại mỹ nữ Không chừng thì có người muốn tại chỗ phi lễ Lâm Ngữ Thi Dù là có thể chiếm một điểm tiện nghi Cũng đã kiếm lời Vì Lâm Ngữ Thi an toàn, ngược lại Lâm phàm không thể đỗ xe Nếu như ngừng xe, muốn lại đi ra ngoài, nhưng là quá khó khăn Những thứ này đám fan hâm mộ đều quá nhiệt tình ca vậy chúng ta làm sao bây giờ Lâm Ngữ Thi hỏi Chờ một chút Ta đánh cách 110 Đến làm cho cảnh sát giao thông để ý tới khống một chút trên đường cách tình huống Tiếp tục như vậy Vạn vừa phát sinh cái gì tai nạn giao thông cũng không tiện. Lâm Phàm nói ra. Hắn cũng không phải muốn châm đối phen hâm mộ của mình nhóm. Hiện tại vốn đến nhiều như vậy người truy hắn. Đã để Lâm Phàm ra ngoài ý định. Một khi dừng lại tụ tập phen hội càng ngày càng nhiều. Lâm Phàm vì đám phen hâm mộ an toàn cân nhắc cũng phải nghĩ biện pháp. ngươi tốt, 110. Một giọng nói ngọt ngào nữ tiếng vang lên. Người tốt, ta là Lâm Phàm. Ta hiện tại mở ra Bugatti Veyron X to fe Bugatti chiếc xe sở bốt kia. Bảng số xe là Hỗ 666666. 666. Hiện tại ngay tại sóng Biếc trên đường lái xe. Đằng sau có ta rất nhiều đám fan hâm mộ đang đuổi ta. Ta không muốn tạo thành giao thông ngăn chặn. Ngươi xem một chút có biện pháp gì hay không còn có hiện tại trên đường cái chỗ nào giao thông thông suốt một số ta mở ra xe đua cần phải có thể rất nhanh liền đem bọn hắn vứt bỏ. Lâm Phàm nói ra. Cảnh sát tiểu tỷ tỷ cũng là nhìn không được lộ ra nụ cười. Nàng qua nhiều năm như vậy còn là lần đầu tiên tiếp vào dạng này điện thoại báo cảnh sát. Nhiều như vậy fan bao vây Lâm Phàm Được rồi. Thu đến. Lập tức phái cảnh sát giao thông đi xử lý hiện trường. Còn có ngài lái xe là Bugatti ve to ve Bugatti sao đây chính là một chiếc xe thể thao đâu. Trước mấy ngày ta còn nhìn Bugatti công ty đem bán hội. Cảnh sát tiểu tỷ tỷ nói ra. U, V quy quy, mơ đúng thế. Lâm Phàm gật đầu. Vậy ngài lái xe tiến về lưu danh đường số 8. Nơi đó đường xá rất tốt. Ngày dạng này liền có thể hất ra hắn xe của hắn chiếc. Cảnh sát tiểu tỷ tỷ nói ra. Được rồi, đa tạ. Lâm Phàm nói ra. Lái xe trực tiếp nói lái. Hướng về lưu danh đường số 8 lái đi. Hắn chỉ là muốn lái xe hóng mát. Hiện tại biến thành dạng này. Cái này ai có thể nghĩ tới a? Còn có. Lâm Phàm tiên sinh. Thuận tiện thêm ngày cái que chát ạ. Về sau gặp lại loại chuyện này. Có thể liên hệ chúng ta. Cảnh sát tiểu tỷ tỷ nói ra. Được, ngươi đem que chát phát đến ta điện thoại di động lên đi. Chờ ta về đến nhà thì thêm ngươi. Lâm Phàm nói ra. Cảnh sát tiểu tỷ tỷ sau khi nghe có chút vui vẻ. Nàng là một tên cảnh sát. Đương nhiên sẽ thật tốt thực hiện chức trách của mình. Nhưng nàng đồng sản cũng là một cách nữ hài tử. Bình thường cũng muốn sinh hoạt. cũng muốn ăn cơm, cũng sẽ nhìn phim. Nàng cũng là Lâm Phàm phen, cũng nhìn Lâm Phàm đập tiên kiếm kỳ hiệp truyện. Đối mặt với cảnh sát tiểu tỷ tỷ yêu cầu như vậy, Lâm Phàm cũng chỉ có thể đáp ứng xuống. Không nghĩ tới, hắn gọi điện thoại cho 110, tiếp điện thoại muội tử cũng là hắn phen a. Người hỏa quả nhiên chính là không có cách nào. Lâm Phàm chỉ có thể thở dài. Đây hết thầy đều muốn Quái Hạ Uyển Thu chưa có về nhà. Muốn là Hạ Uyển Thu trong nhà, Lâm phàm đến mức nhàm chán như vậy đi ra hóng mát sao Lâm phàm có chút tức giận. Đều do nàng dâu chưa có về nhà. Thời gian một tháng còn có thật lâu. Cũng không biết nàng cái gì thời điểm có thể làm xong. Nếu như hắn cũng đi nhìn nàng dâu đập đại sứ hình tượng tốt bao nhiêu toàn bộ đều là mỹ mỹ ảnh chụt. Lâm phàm đã quyết định. Lần tiếp theo nếu như Hạ uyển Thu lại đi quay chụp đại sứ hình tượng Vậy nhất định phải bồi nàng cùng đi bắt đầu đánh dấu hàng tỷ biệt thử 08 chương 208 cái này Sẽ là một trận chân chính sân khấu thỉnh yến canh ba cầu đặt mua sau khi về đến nhà Lâm phàm thở dài Cách này con mẹ nó Qua là ngày gì Thật vất vả ra ngoài hóng mát một chuyến kết quả là bị nhiều như vậy phen bao vây chặn đánh Bất quá hôm nay cũng chỉ có thể coi là đặc thù, muốn là tại thường ngày thời điểm, khẳng định còn không đến mức sáng này. Nguyên nhân chủ yếu hay là bởi vì Lâm Phàm chiếc này Bugatti Veyron to xe Bugatti quá mức hot hoi. khiến cái này đám fan hâm mộ đều muốn vây đi lên xem một chút. Ha ha ca, <cười> ngươi đều là đại minh tinh, bị chặn đường một hai lần cũng rất bình thường nha. Lâm Ngữ Thi mở miệng nói ra, Đi một bên ta nghỉ ngơi trước đi theo ba di trở về còn không có làm sao nghỉ ngơi qua Lâm Phàm nói ra về tới gian phòng của mình bên trong Hắn cũng không muốn bị nhiều người như vậy bao vây chặn đánh Người khác chỉ biết là lớn lên đẹp trai rất trọng yếu còn có rất nhiều người hâm mộ ngôi sao lớn Chỉ có Lâm Phàm mới biết được lớn lên đẹp trai như vậy đến tột cùng có bao nhiêu phiền não Hắn vốn là có thể yên lặng làm một cái quán ăn lão bản. Cũng bởi vì lớn lên quá tuấn tú. Mua thức ăn đều đi bị bác gái bao vây chặn đánh. Muốn đem chính nhà mình nữ nhi giới thiệu cho Lâm Phàm Hiện tại lại bởi vì lái xe cũng đẹp trai bị một đám người qua đường chặn đường. Giống Lâm Phàm dạng này kẻ có tiền cũng có phiền não của mình. Bất quá kẻ có tiền ba chữ còn hình dung không đến lâm phàm, lâm phàm hiện tại còn cảm thấy mình rất nghèo Toàn thân tiền mặt cùng nhau mới 100 triệu mà thôi Còn lại lâm phàm tư sản mặc dù nhiều nhưng là không ngoài dự tính tất cả tư sản cũng không có thể bán thành tiền Kiếm tiền con đường vẫn là dài đằng đẵng a, Nói không chừng ngày nào thẻ ngân hàng bên trong 100 triệu cũng liền đã xài hết rồi Trọng yếu nhất chính là Lâm phàm cảm thấy dạng này còn không đạt được Hạ Uyển Thu 33 yêu cầu. Hạ Uyển Thu ba thế nhưng là thân ra mấy chục tỷ người. Đừng nói so Hạ Uyển Thu 33. Liền đi cùng Hạ Uyển Thu so sánh. Lâm phàm cũng bị miêu sát. Lại thế nào có tiền cũng đều không có nàng sâu có tiền A. Hiện tại Hạ Uyển Thu quay một bộ kịch truyền hình tiếp một bộ tiền quảng cáo đại ngôn phí giá cả đều là kinh người. Về đến phòng bên trong, Lâm Phàm nhìn đến Hạ Uyển Thu vừa vặn phát tới tin tức. Hạ Uyển Thu, Lâm Phàm sinh khí. Phi thường gơ. Ngay sau đó, Hạ Uyển Thu thì phát tới video nói chuyện trời đất thỉnh cầu. Lâm Phàm vẫn là rất tức giận. Tiếp lên video về sau. Thấy được trên màn hình nữ hài. Xinh đẹp. Thanh thuần. Đáng yêu. Quan trọng mặt cũng rất xinh đẹp. Nhìn đến Hạ Uyển Thu thời điểm, Lâm Phàm đã hết giận một chút. "Hạ Uyển Thu, meo meo làm sao rồi Hạ Uyển Thu, meo Lâm Phàm, rất tức giận." "Hạ Uyển Thu u, v, quy quy, mơ, người nào chọc ta nhà con heo nhỏ tức giận?" "Lâm Phàm, đương nhiên là ngươi." "Lâm Phàm." "Nàng dâu, ngươi không ở nhà. Ngươi biết nhiều nhàm chán à? Ta đi ra ngoài mang theo ngữ Thi đi mở xe hóng mát." bị một đám người bao vây chặn đánh hạ uyển thu được rồi không tức giận làm ngôi sao vốn là như vậy qua một thời gian ngắn mới có thể trở về nhà đâu đến lúc đó về nhà ở ngươi chỗ đó nhìn lấy hạ uyển thu nói như vậy lâm phàm có chút không chống nổi đây là cái gì hổ lang chi từ ở tại hắn nơi này mỗi ngày cùng một chỗ cách này người nào có thể nhịn được lâm phàm ở bên kia làm việc cho tốt chờ sau khi trở về chúng ta liền có thể cùng đi đập tiên kiếm kỳ hiệp truyện quý thứ ba hạ uyển thu u vinh quy quy mơ hạ uyển thu còn có không được kêu vợ ta còn chưa có kết hôn mà lâm phàm sớm muộn cũng sẽ là hạ uyển thu khuôn mặt ửng đỏ Nhưng là bây giờ còn không phải đâu. Ngươi muốn trước qua cha ta một cửa ải kia nghe nói ngươi mua một chiếc hơn 200 triệu xe đua. Rất có tiền nha. Lâm phàm. Là thật đắt. Ta có phải hay không lại tốn tiền bậy bà hạ uyển thu chỉ là ôn nhu cười một tiếng. Không đủ tiền hoa có thể tìm ta. Nhà ngươi nàng dâu có tiền lâm phàm. Ngươi vừa mới còn nói ta không thể hô vỡ ngươi. Hạ uyển thu. hừ. ngươi không thể hô nhưng nhà ngươi nàng dâu có thể hô lâm phàm rất tức dần hạ huyền thu chờ ta về nhà ở bên ngoài đều ăn không được đồ ăn ngon về đến nhà liền có thể ăn ngươi làm tiệc ác hạ huyền thu còn có muốn mua gì thì đi mua dù sao ta tiền kiếm được cũng đều là tiền của ngươi lâm phàm nàng dâu ta không chống nổi làm sao xử lý đáng giận nữ nhân ở nước ngoài cứ như vậy vạc hồn phách người hạ uyển thu cái kia liền đi nhìn ảnh chụp đi tại cúp máy video điện thoại về sau lâm phàm thở dài hắn cuộc sống này qua được càng ngày càng khó khăn vốn là tại chưa đuổi kịp hạ uyển thu thời điểm lâm phàm cũng sẽ không nghĩ những chuyện kia hiện tại đuổi tới hạ uyển thu sinh hoạt càng khó khăn chỉ có thể cùng hạ uyển thu video không thể dắt tay của nàng Cũng không thể ôm lấy nàng. Mỗi ngày đều muốn nhìn nữ nhân này ảnh chụp. Đến mức Lâm Phàm hiện tại mỗi lúc trời tối đều phải tắm dừa. Không phải vậy thật sự có chút chịu không được. Điều này cũng làm cho Lâm Phàm càng thêm chờ mong hạ Uyển thu trở về cuộc sống sau này. Chờ hắn trở lại, liền có thể cùng nàng cùng một chỗ mỗi ngày quay phim. Sau đó mỗi ngày quang minh chính đại tú ăn ái. Cuộc sống như vậy tốt đẹp dường nào. Đương nhiên trọng yếu nhất, vẫn là nửa năm cuộc sống sau này. Nửa năm về sau, Hạ Uyển Thu Ba Ba về nước, đến lúc đó Lâm Phàm liền muốn đi gặp chính mình nhạc phủ tương lai. Lâm Phàm đến lúc đó còn được thật tốt phát huy. Nhất là tại biết Hạ Uyển Thu Ba Ba ra thích chơi cờ tướng về sau. Lâm Phàm nhìn một chút nơi hẻo lánh thả vài cuốn sách. Cờ tướng sát pháp bách khoa toàn thư cờ tướng làm sao bắt đầu theo nhập môn cờ tướng đến tinh thông như thế nào biến thành một cái cờ tướng đại sư. Sách đến cờ tướng đến Lâm phàm mở ra sách bắt đầu nghiên cứu cờ tướng. Còn có thời gian nửa năm, Lâm phàm còn có thời gian đi thật tốt nghiên cứu cờ tướng, giải quyết nhạc phụ của hắn. Chỉ có giảng này mới có thể đem hạ Uyển thu chân chính lấy về nhà. Lâm phàm một mực nghiên cứu đến sáng sáng một giờ đồng hồ, chuẩn bị nghỉ ngơi. Thiên phú của hắn cũng không tệ lắm, cờ tướng rất nhiều bắt đầu cũng đều nhớ kỹ. Ngay lúc này, nhận được Hạ Uyển Thu que chát tin tức. Hạ Uyển Thu. Nửa năm phải thật tốt nỗ lực a. Ngoại trừ cờ tướng. Có thể nhiều kiếm lời một chút tiền cũng là tốt sáng này tại cha ta trước mặt. Hắn thì nói không là cái gì. dù sao không phải mỗi người đều có thể trở thành đại lão bản nhìn đến đầu này que chát tin tức lâm phàm rực rỡ cười một tiếng hạ uyển thu đang giúp hắn chinh phục cha của nàng thứ nhất là lâm phàm nhân phẩm điểm ấy tự nhiên không có vấn đề thứ hai chính là muốn cờ tướng chơi đến tốt dù sao nhạc phụ tương lai thích nhất chơi cờ tướng thứ ba muốn lâm phàm có thể kiếm được một số tiền sự nghiệp có thành tựu Chí ít tương lai đối mặt cha vợ thời điểm Có thể thằng tắp cái eo Hạ uyển thu Nửa năm sau Nếu như thẻ ngân hàng của ngươi tiền tiết kiệm so ta nhiều Chờ kết hôn về sau Vậy thì ngươi ở phía trên Bằng không Thì ta ở phía trên rồi Trong nhà ta lớn nhất Lâm Phàm loại chuyện này liên quan đến một người nam nhân tôn nghiêm hắn đương nhiên muốn chiếm cứ nhất xa chi chủ địa vị, địa vị cao hơn. sao có thể bị nàng dâu đè xuống lúc này? lâm phàm liền quyết định nỗ lực kiếm tiền nửa năm. lâm phàm các đại công ty vẫn chưa tới phân hoa hồng lợi nhuận thời điểm. nói cách khác, lâm phàm dựa vào những thứ này sản nghiệp vẫn là không kiếm được tiền gì, mà lâm phàm mấy bộ học khu phòng thuê cũng không có bao nhiêu tiền. vì tranh đoạt nhất gia chi chủ địa vị, lâm phàm cũng phải nỗ lực kiếm tiền. hiện tại lâm phàm quyết định hóa thân thành làm một cái kiếm tiền cuồng ma. cái gì cá ướp muối không tồn tại. hạ uyển thu chí ít có năm sáu triệu tiền tiết kiệm, nàng vẫn là một cái rất hỏa ngôi sao lớn, Các xây cũng không ít. chính vì vậy, lâm phàm mới phải càng thêm nỗ lực kiếm tiền. bất kể như thế nào. Cũng cũng không thể bị nàng dâu so đi xuống. Sáng ngày thứ hai, Lâm Phàm ngủ tỉnh về sau mở ra máy tính chính thức bắt đầu viết kịch bản. Khánh Dư Niên thứ hai quý kịch bản cùng tiên kiếm kỳ hiệp chuyện quý thứ ba kịch bản. Những thứ này kịch bản đều có thể bán đi không ít giá tiền. đát Hạ Uyển Thu muốn cùng nàng khai chiến cái kia Lâm Phàm cũng liền không thua bao nhiêu. Hiện tại Hạ Uyển Thu ở bên ngoài quay trục đại sứ hình tượng. lâm phàm cũng phải nỗ lực muốn là lúc sau một mực bị nàng dâu đè ép. cái này có thể được đến xuống buổi trưa lâm ngữ thi gõ gó, gó lâm phàm cửa cả còn công tác đâu lâm phàm khép lại laptop mỉm cười u vinh quy quy mơ công tác một hồi lâm ngữ thi nhìn lấy lâm phàm cười nói Trường học của chúng ta có cái xã hội, có rất nhiều người sẽ lên đi biểu diễn tiết mục. Ngươi là ta lão ca, cho nên trường học mấy ngươi cũng đi tham gia diễn xuất. Kêu mấy cái bài hát trong trường học còn nói sẽ cho ngươi 1,5 triệu suất trang phí. Kêu hai bài ca liền có thể áp. Lâm Ngữ Thi nói ra. Lâm Phàm ánh mắt sáng lên. 1,5 triệu, hai bài ca. Đối ở hiện tại thiếu tiền Lâm Phàm tới nói Vừa vặn cực kỳ Mà lại Lâm Phàm còn viết mấy bài hát Cũng vừa vặn có thể đi kêu một kêu Có thể đi cái gì thời điểm Lâm Phàm cười một tiếng Buổi tối ngày mai a, Bất quá chúng ta muốn đi Hôm nay liền phải khởi hành Lâm ngữ thi chấp hai tay sau lưng nói ra Chủ yếu là trường học của chúng ta hiệu trưởng rất ra thích nghe ngươi ca hát Ngươi ca hát thật sự là quá tốt nghe Còn có trong trường học các bạn học cũng đều rất thích ngươi ca hát. Lâm Ngữ Thi nói ra. U, V, Quy, Quy, Mơ cái kia thì dọn dẹp một. Chút lên đường thôi, đi kêu hai bài ca, lời ít tiền cũng không tệ. Lâm Phàm nói ra. Nếu như chỉ là đi kêu hai bài ca, vậy cũng không hao phí Lâm Phàm thời gian quá dài. Trên đường Lâm Phàm còn có thể viết viết kịch bản, chờ kịch bản viết xong cũng có thể kiếm được không ít tiền. Trọng yếu nhất chính là, Lâm phàm đã viết xong hai bài ca khúc mới đi hát lời nói ngược lại là cũng không tệ. Kêu còn về sau. Còn có thể bán đi cái này hai bài ca bản quyền. Lại ra bán an bơn. Lại có thể kiếm lời cách mấy triệu đến hơn 10 triệu. Thời gian nửa năm cũng không hề dài, đập hai bộ phim truyền hình cũng cần một chút thời gian. Khả năng bất chi bất xác, nửa năm này liền đi qua. lâm phàm cũng muốn xuất ra thành tích cho hạ uyển thu ba ba đi xem để hạ uyển thu phụ mẫu biết hắn có năng lực cưới được hạ uyển thu cái này còn liên quan đến sau này gia đình địa vị lâm phàm làm một cách nam nhân nhất định phải ở phía trên chiếm cứ quyền chủ động hạ uyển thu chờ xem trong lúc bất chi bất giác thời gian cực nhanh cũng đến lâm phàm tham gia lâm ngữ thi trường học xã hội thời gian tinh hoa đại học Đang tiến hành mỗi năm một lần xã hội. Hôm nay Lâm Phàm mặc lấy đơn giản một mạc. Nhưng là đã sớm chuẩn bị xong hai bài ca khúc. Một bài là trước kia đã kêu lửa tỏ tình khí cầu. Mà đổi thành một bài ca khúc là ngồi cùng bàn ngươi. Hai bài ca đều là bản gốc ca khúc. Đến xã hội nhanh lúc kết thúc. Tinh Hoa Đại học các bạn học. Chỉ là biết trường học mời một cái thần bí ca sĩ đến cho mọi người ca hát. Nhưng còn không biết cái này thần bí ca sĩ tên là ai ngươi biết không, hôm nay giống như có một cái ca sĩ muốn tới chúng ta nơi này Còn giống như là loại kia rất nổi danh ca sĩ ca hát rất êm tai cái chủng loại kia Thật sao chúng ta hiểu trưởng thì ra thích nghe người ta ca hát, có thể nghe được mấy cái bài hát cũng rất tốt Nói không chừng này lại là một cái hạng cân nặng khách quý Ai Muốn là lâm ngữ thi ca ca có thể đến nơi đây liền tốt. Hắn nhưng là chân chính ngôi sao lớn a Ca hát cũng cực kỳ tốt nghe. Ta đã là hắn phen ngươi nói là lâm phàm đi. Lâm phàm hát ca cực kỳ tốt nghe. Thế nhưng là ta còn chưa từng có nghe được lâm phàm hiện trường kêu qua ca. Nếu có thể nghe được một lần. Thì tốt biết bao a Tinh Hoa Đại học rất nhiều học sinh đều là lâm phàm phen Bất quá bọn hắn rất khó nhìn thấy lâm phàm, dù sao lâm phàm hiện tại đã là đại minh tinh. Mà ở thời điểm này, toàn trường ánh đèn đều biến đến tối sầm xuống. Toàn bộ trong đại sảnh, bốn phía đều biến đến vũ ám. Soạt soạt. Hết thầy chung quanh đều triệt để đình chỉ. Chủ trì thanh âm của người trên đài vang lên. Các vị đồng học nhóm. Trường học của chúng ta hôm nay mời được cái cuối cùng khách quý. Mọi người khả năng đều nghe nói qua hắn. Hắn hát ca phi thường dễ nghe. Thậm chí một lần lửa khắp cả toàn bộ đấu âm. tại xí Nga âm nhạc phía trên. Hắn ca khúc. Trở thành bảng danh sách đế nhất. Lực áp chu thiên vương. Hắn trả biểu diễn qua hai bộ phim truyền hình. Một bộ gọi là Khánh Dư Niên. Mà một bộ khác gọi là Tiên Kiếm Kỳ Hiệp Truyện. Tên của hắn. Thì kêu Lâm Phàm cho mời Lâm Phàm cho chúng ta mang đến ca khúc thứ nhất khúc tỏ tình khí cầu. Làm chủ trì thanh âm của người hạ xuống xong Toàn trường tất cả các bạn học. Đều có chút ánh mắt đờ đấn. Không thể tin vào tai của mình. Thần tượng của bọn hắn. Lâm Phàm Vậy mà đi tới hiện trường Lâm Phàm ngoại trừ có thần cấp diễn ký bên ngoài. Còn đồng dạng là một cái ngôi sao ca nhạc. Hắn hát tỏ tình khí cầu. Sớm liền trở thành vô số người đơn khúc tuần hoàn ca khúc Hôm nay làm cho tất cả mọi người cảm giác được một số rung động là Lâm Phàm thật đến rồi à, à, à. Lâm Phàm tới chúc ta nơi này trời ạ Thần tượng của ta Lâm Phàm Ta vậy mà có thể tại hiện trường nghe được Lâm Phàm ca hát Lâm Phàm hát tỏ tình khí cầu thế nhưng là cực kỳ tốt nghe Ta lúc còn sống có thể nhìn thấy Lâm Phàm cả một đời đáng giá lâm phàm lâm phàm lâm phàm vô số học sinh đều đang hoan hô thét lên nơi này dường như đã không phải là một trường học xã hội dường như giống như là một trận chân chính ca nhạc hội mà lâm phàm thì là chân chính nhân vật chính ngay lúc này oanh bạc trên sân khấu tất cả áng đèn bỗng nhiên phát sáng lên ngay sau đó quen thuộc nhạc điểm âm thanh vang lên đây là tỏ tình khí cầu nhạc đệm thanh âm một đạo bóng trắng chậm rãi xuất hiện bạc trên sân khấu tất cả hoa mỹ ánh đèn toàn bộ đều tập trung đến lâm phàm trên thân lâm phàm chậm rãi đi ra trong tay cầm microphone mặt lấy đơn giản áo sơ mi trắng lại là anh tuấn tiêu sái ngọc thủ lâm phong khí chất vô song Hắn như là trích tiên đồng dạng, giống như theo bức tranh bên trong đi ra. Đặc biệt khí chất, anh Tuấn dung mạo tài hoa và dung mạo kinh người. Hắn vừa ra trận, thì hấp dẫn ánh mắt mọi người. Bốn phía phong cảnh tất cả ánh đèn thậm chí ngay cả lét trên màn hình hết thầy cũng vì đó thất sắc. Tay cầm mic zofo Nương theo lấy nhạc điểm thanh âm. Tiêu sái đứng tại sân khấu trung ương. Giống như chân chính tử không say người người tự say. Toàn trường hết thảy mọi người đều đang ngây dại. Giữa thiên địa tại sao có thể có đẹp trai như vậy người? Làm lâm phàm đi lúc đi ra, liền cách này ám giả tinh quang đều không thể che chắn hắn lóng lánh. Lâm phàm ca tiếng vang lên. Sông sen bờ bờ trái cà phê tay ta một chén nhấm nháp ngươi Mỹ lưu lại dấu son môi miệng tiệm hoa hoa hồng tên viết sai người nào không linh tiếng nói. nương theo lấy âm nhạc nhạc đệm tiến nhập tất cả người xem trong tay giờ khắc này tại chỗ tất cả người xem nghe được thì là chân chính âm thanh tự nhiên tất cả người xem không kiềm hãm được đứng lên chìm đắm trong lâm phàm tiếng ca bên trong khi nhìn đến lâm phàm về sau không kịp gieo hò không kịp nói chuyện thậm chí không kịp thét lên tất cả khán giả thậm chí ngay cả tinh hoa đại học hiệu trưởng Các lão sư, tất cả các học sinh, đều đã đắm chìm trong sảng này âm thanh tự nhiên bên trong. Bọn họ đã trầm mê trong đó quên đi hết thảy phiền não. Đặc biệt tiếng nói, mang theo từng câu lời bài hát tiến nhập tất cả mọi người trong ốc. Tất cả mọi người ở đây đều là lấy trầm luôn. Mà phòng trực tiếp trong bức tranh tất cả quan sát trực tiếp khán giả cũng triệt triệt để để ngây ngất. Ca thần lâm phàm xuất hiện ở trước mặt mọi người tình cảnh này không gì sánh kịp thì giác hiệu quả triệt để nổ tung tâm linh đều bị triệt để trấn trụ cái này sẽ là một trận chân chính sân khấu thỉnh yến bắt đầu đánh dấu hàng tỷ biệt thự không tám chương hai trăm chín tối nay đã định trước bất phàm canh thứ nhất cầu đặt mua tại chỗ tất cả người xem đều đã không kiềm hãm được huy động lên hai tay Lâm Phàm bài này tỏ tình khí cầu thật sâu khắc ở trong lòng của tất cả mọi người Bài hát này quá ngọt Tất cả khán giả bất luận nam sinh còn là nữ sinh, khóe miệng đều có nụ cười hạnh phúc Có thể nghe Lâm Phàm tiếng ca là một loại hưởng thụ Chỉnh bài tỏ tình khí cầu đều là rất ngọt phong cách Tất cả các học sinh đều là nhìn lấy Lâm Phàm Thân Lâm gì cảnh Cảm thụ được tốt đẹp như vậy tiếng ca Liền lâm ngữ thi cũng sợ ngây người. Lão ca hát ca cũng quá êm tai đi. Nàng biết lâm phàm thanh sướng thời điểm, liền đã tương đối tốt nghe. Một lần kia tại bờ biển lâm phàm thanh sướng tỏ tình khí cầu toàn bộ mạng lưới đại họa. Mà ở trong đó tương đương với lâm phàm cái thứ nhất sân khấu. Có phục trang, có ánh đèn, còn có nhạc đệm cùng phối nhạc. lâm phàm bài này tỏ tình khí cầu để lâm ngữ thi ý thức được cái gì mới gọi chân chính ca thần những người khác không có khoảng cách gần nghe qua lâm phàm ca hát nhưng là lâm ngữ thi là thường xuyên có thể nghe được nhưng đến hôm nay nàng mới chính thức minh bạch lâm phàm ca hát đến tột cùng đến cỡ nào êm tai dạng này tiếng ca là dĩ vãng thời điểm căn bản so ra kém trên thế giới tại sao có thể có ca hát dễ nghe như vậy người a Nương theo lấy nhạc đệm, Lâm Phàm hát mỗi một câu lời bài hát, đều bị Lâm Ngư Thi có chút nhớ nhung khóc. Nàng nghe qua bao nhiêu người ca hát, chưa từng có nghe được dễ nghe như vậy ca. Trên sân khấu, tại vô số ánh đèn giao hội Trung ương, Lâm Phàm là ở chỗ này. Hắn chính là chỗ này nhân vật chính. Là tất cả mọi người cảm nhận bên trong thần tượng. Trong lúc bất chi bất xác, Lâm ngữ Thi mới bừng tỉnh đại ngộ. Ca ca của nàng, Lâm Phàm là nàng cảm nhận bên trong thần tượng. Nàng hiện tại mới chính thức cảm nhận được, có một cái ngôi sao lớn làm ca ca là cảm giác gì. Đây chính là ca ca của nàng A. Lâm Ngư Thi khóc lên, hút mắt phiếm hồng. Nàng chưa từng có nghĩ đến ca ca của nàng Lâm Phàm có thể đi cho tới hôm nay tình trạng như vậy. Nàng vì Lâm Phàm cảm thấy kiêu ngạo càng thêm vì Lâm Phàm cảm giác được tự hào. Có sẵn này một người ca ca. Cả đời là đủ mà bài này tỏ tình khí cầu. Cũng suốt cuộc kêu đến khâu cuối cùng. Thân yêu yêu mến ngươi từ ngày đó trở đi ngọt ngào rất dễ dàng. Thân yêu khác tùy hứng con mắt của ngươi tại nói ta nguyện ý. Thân yêu yêu mến ngươi yêu đương nhật ký phiêu hương nước nhớ lại nghiêm chỉnh bình mộng cảnh. Tất cả đều có ngươi quấy cùng một chỗ thân yêu khác tùy hứng con mắt của ngươi tại nói ta nguyện ý làm bài hát này kêu cho tới khi nào xong thôi. Lâm Phạm cầm trong tay ốm nói. Nhìn về phía tại chỗ tất cả người xem. Rực rỡ cười một tiếng. Nhạc đệm kết thúc tất cả khán giả, tinh hoa đại học tất cả các học sinh đều đã gieo hò nhọn kêu lên. Lâm Phàm Lâm Phàm Lâm Phàm hát ca làm sao có thể dễ nghe như vậy a? Bài này tỏ tình khí cầu cũng quá ngọt đi. Ta đã khóc. Thật khóc. Đây là ta lần thứ nhất hiện trường nghe được ngôi sao ca hát. hơn nữa còn không cần bỏ tiền mua vé vào cửa loại kia. Mãnh liệt yêu cầu. Lâm Phàm cái gì thời điểm có thể mở một cái ca nhạc hội? Ta muốn nghe Lâm Phàm ca hát. Bài này tỏ tình khí cầu cùng tại trên internet nghe hoàn toàn không giống, chỉ có tại hiện trường mới có thể biết bài hát này đến cỡ nào êm tai, đến cỡ nào chấn hám nhân tâm. Chỉ là Lâm Phàm bài hát này Liền để ta có một loại muốn muốn yêu cảm giác. Mặc kệ. Buổi tối hôm nay liền đi thổ lộ. Ta cũng nghe qua rất. Nhiều tình ca. Thế nhưng là cho tới bây giờ chưa từng nghe qua giống lâm phàm dạng này tiếng ca. Thật là những người khác không thể sánh bằng đó a. Nếu như lâm phàm có thể đi đi ngôi sao ca nhạc con đường này. Ta tin tưởng lâm phàm nhất định có thể trở thành một cái chân chính thiên vương tự tinh yêu yêu. Ta đã không biết phải nói gì Lâm Phàm Lại đến một bài chúng ta còn muốn nghe một lần tỏ tình khí cầu Van cầu ngươi Lại đến một bài cùng một thời gian Lâm ngữ thi phòng trực tiếp bên trong đã nổ tung Phòng trực tiếp ốm kính Vừa lúc ở Lâm Phàm trên thân Lần trước là thanh sướng Mà lần này thế nhưng là Lâm Phàm chân chính tiếng ca Có nhạc đệm cùng phối nhạc phía dưới tiếng ca Còn có trên sân khấu ánh đèn. Tình cảnh này là chân chính không gì sánh kịp, không thể siêu việt. Lâm ngữ thi phòng trực tiếp nhiệt độ. Đã xông phá 6 triệu. 7 triệu đây đắt là chân chính đại dẫn chương trình. Mới có thể có được sản này nhiệt độ. Phòng trực tiếp không bình luận, đã sớm lít nha lít nhít, thấy không rõ, thậm chí không có bất kỳ cái gì khe hở. triệu 666 666.666.666 Phàm ca ca hát thật sự là quá tuyệt Hắn đây là ở đâu bên trong Đời ta nếu có thể nghe được phàm ca ca hát Cả một đời cũng đủ À a a tốt dễ nghe tiếng ca Tại sao có thể có người hát dễ nghe như vậy Lại đến một bài Nhất định phải lại đến một bài mà Lâm ngữ Thi Phòng trực tiếp lễ vật Cũng đã bị xoát phát nổ. Các loại máy bay. Các loại hỏa tiến. Còn có siêu cấp hỏa tiến. Vô số lễ vật xẹp qua lâm ngữ thi trên màn hình điện thoại di động. Ngay sau đó, oanh lâm ngữ thi phòng trực tiếp, lần này chân chính nổ tung. Đùa cá đã sớm từng cường hóa server cam đoan phòng trực tiếp nhân số lại nhiều cũng sẽ không trực tiếp nổ tung. Mà bây giờ... Phòng trực tiếp lễ vật công năng vẫn còn, nhưng là không bình luận đã không thấy được. Phòng trực tiếp không bình luận công năng bị một cỗ dòng nước lũ trực tiếp sụp đổ. Lần trước phòng trực tiếp không bình luận toàn bộ nổ rớt thời điểm. Vẫn là một cái nổi tiếng đại dẫn chương trình. Gọi là chia 5 năm. Bởi vì các loài hô lính dù số một lô mở một chút chuẩn bị sẵn sàng. Nhân khí quá cao. Phòng trực tiếp không bình luận bị tạc rơi mất. Nhưng lúc này đây đã là làm qua toàn diện ưu hóa. Thế mà, phòng trực tiếp không bình luận, vẫn triệt để nổ tung. Nhân khí cùng nhiệt độ còn tại tăng vọt. 8 triệu. 9 triệu. Lâm ngữ thi phòng trực tiếp nhân khí cùng nhiệt độ. Vậy mà tại một ca khúc thời gian bên trong, thì tiêu thăng đến 10 triệu 10 triệu nhân khí cùng nhiệt độ. Cái nào sợ sẽ là đứng đầu nhất dẫn chương trình mở trực tiếp cũng cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Tuy nhiên nhìn không thấy phòng trực tiếp không bình luận, nhưng là đưa cho lâm ngữ thi lễ vật càng nhiều. Đây là một trận lâm phàm thị giác Thịnh yến cùng thính giác Thịnh yến, cũng là một trận chân chính trực tiếp Thịnh yến. Trận này trực tiếp, không biết có thể thu đến bao nhiêu fan lễ vật. Ở hiện trường tất cả khán giả cũng là không ngừng gieo hò khô to. Liên tinh hoa đại học hiệu trưởng cũng là hút mắt có chút đỏ. Đã nhiều năm như vậy. Ta nghe bao nhiêu bài hát. Thế nhưng là giống lâm phàm hát tốt như vậy. Ta suốt đời đến nay. Lần thứ nhất nhìn thấy. Tinh hoa đại học hiệu trưởng mở miệng nói ra. Đúng vậy a, Tại sao có thể có ca hát hát dễ nghe như vậy người. Ta nhìn thì những cái kia ngôi sao ca nhạc. Cũng chưa chắc có thể so với được lâm phàm đem. Lâm phàm thật sự là độc nhất vô nhị. Phó hiệu trưởng cũng mở miệng. Hôm nay vốn là một trận xã hội. Nhưng cứ thế mà biến thành một cách đại hình ca nhạc hội. Tất cả tại chỗ học sinh, lão sư, hiệu trưởng đều trở thành lâm phàm phen. Trong mắt của bọn hắn cũng chỉ có lâm phàm. Lâm phàm cũng cảm nhận được tất cả mọi người nhiệt tình. Lâm phàm tiến về phía trước một bước. nhìn về phía tại chỗ tất cả các học sinh nở một nụ cười chúc mọi người buổi tối tốt lành ta là lâm phàm là không thế nào biết ca hát lâm phàm đang hát phương diện ta cũng không phải là chuyên nghiệp có thể ta vẫn nguyện ý vì mọi người mang đến ca khúc chỉ muốn mọi người có thể vui vẻ khoái lạc vậy cũng tốt nghe lâm phàm nói như vậy tất cả các học sinh đều lắc đầu lâm phàm Ngươi trong lòng ta vĩnh viễn là tuyệt nhất đúng vậy à Ngươi ca hát dễ nghe như vậy So với cái kia ngôi sao ca nhạc đều tốt hơn nghe Ngươi sao có thể nói mình không biết hát đâu quả thực là quá tự coi nhẹ mình Lâm Phàm là ta nam thần có thể nghe được khúc hát của ngươi là đời ta may mắn Lâm Phàm Lâm Phàm tất cả lão sư, học sinh đều tại hô to Lâm Phàm tên Lâm ngữ Thi cũng ở trong đó nàng thế nhưng là lâm phàm số một tiểu phen hâm mộ tại lúc nhỏ lâm phàm thì tự xéo qua chính mình không biết hát lúc đó lâm ngữ thi mỗi ngày đều ở nhà mặt nghe lâm phàm ca hát cổ vũ lâm phàm làm lâm phàm tiểu phen hâm mộ ca ca của nàng lâm phàm ưu tú như vậy lại còn khiêm nhường như vậy lâm ngữ thi nở một nụ cười tối nay ở chỗ này nàng mở trực tiếp Cũng không phải là bởi vì Lâm Ngữ Thi muốn kiếm tiền. Nàng biết Lâm Phàm tâm thái vẫn luôn rất cá ướp mũi, chưa từng có chân chính liều mạng qua, nỗ lực qua. Chính là bởi vì Hạ Uyển Thu xuất hiện, mới khiến cho Lâm Phàm tâm thái xuất hiện một số biến hóa. Thế nhưng là như thế vẫn chưa đủ. Tại Lâm Ngữ Thi cảm nhận bên trong ca ca của nàng Lâm Phàm cũng là khắp thiên hạ ưu tú nhất. nàng muốn mở trực tiếp trợ giúp lâm phàm một lần hành động ngút trời nàng muốn để lâm phàm lửa lượt toàn bộ đại giang nam bắc nàng muốn để lâm phàm tại tối nay bị tất cả mọi người có thể nhớ kỹ lâm ngữ thi là mãi mãi cũng sẽ đứng tại lâm phàm sau lưng hy vọng lâm phàm có thể biến tốt làm lâm phàm muội muội nàng mở một chút trực tiếp vất vả một số cũng vô cùng nguyện ý Chỉ cần có thể tuyên truyền lâm phàm, cỡ nào vất vả nàng cũng sẽ đi làm. Không có lâm phàm, nàng chỉ sợ liền đại học học phí cũng đều đóng không nổi. Người nào không hy vọng chính mình có một cái dạng này ca ca có thể nhìn lấy lâm phàm từng bước một trưởng thành. Cũng là lâm ngữ thi nổi tâm kiêu ngạo nhất một việc. Cứ như vậy, tại tất cả mọi người gieo hò phía dưới, lâm phàm lại lần nữa tiến lên một bước. Hôm nay... Ta ngoại trừ chuẩn bị tỏ tình khí cầu bên ngoài còn chuẩn bị một bài bản gốc ca khúc. Bài hát này từ xưa tới nay chưa từng có ai kêu qua. Mọi người đều biết. Tại trung học đệ nhất cấp và cao trung thời điểm. Hạ uyển thu chính là ta ngồi cùng bàn. Nàng làm ta ngồi cùng bàn làm 6 năm. Cách này thời gian 6 năm. Ta rất hạnh phúc. Bài hát này vốn là là tặng cho nàng một người. Nhưng là nàng hôm nay còn tại châu Âu, tại quay chụp đại sứ hình tượng, đang bận rộn công tác, không thể tới đến hiện trường. Mọi người mỗi người cũng đã có ngồi cùng bàn cho nên bài hát này cũng là đưa cho mọi người mỗi người. Chỉnh bài hát tên là Ngồi cùng bàn ngươi, hy vọng mọi người có thể ra thích. Lâm Phàm mỉm cười, nhìn lấy tất cả các học sinh. Trong lòng của hắn có một tia tưởng niệm. Đã thời gian rất lâu đều chưa từng gặp qua hạ Uyển thu Kỳ thật tại thổ lộ ngày nào đó, Lâm Phàm liền muốn kêu ra bài hát này Bài hát này, vốn chính là cho nàng Chỉ là Lâm Phàm lúc đó ra tai nạn xe cổ Trạng thái thật không tốt Thậm chí ngay cả thổ lộ toàn bộ hành trình đều không có chịu đựng Hôm nay, mượn nhờ một cái cơ hội như vậy Lâm Phàm đem bài hát này kêu cho tất cả mọi người nghe hắn ra thích bài hát này cũng ra thích hạ uyển thu bởi vì đó là nữ nhân của hắn cũng là hắn tương lai thê tử a chỉ cần có thể đạt được hạ uyển thu phụ mẫu tán thành hắn liền có thể tránh thức cưới nàng ngày nào đó lâm phàm cớ nào chờ mong có thể đến có nàng ở sinh hoạt để lâm phàm một đời đều phát sinh cải biến ca Cả, ngươi đối với ta đều bảo vệ giày đâu ngồi cùng bàn ngươi bài hát này tên thật là dễ nghe a Lâm Ngữ Thi nói ra. Hoa, lại có thể nghe được Lâm Phàm ca hát. Bài hát này là Lâm Phàm kêu cho Hạ Uyển Thu cỡ nào êm tai a, lại có thể nghe được Lâm Phàm ca hát. Ngồi cùng bàn ngươi. Bài hát này tên ta nhớ kỹ. Người nào cao trung thời điểm còn có thể không có một cách nào ngồi cùng bàn đâu. Hôm nay có thể nghe được Lâm Phàm tiếng ca. Ta đã rất thỏa mãn. Mặc kể Lâm Phàm kêu mấy cái bài hát, hắn đều là thần tượng của ta đông đảo học sinh ào ào nói ra. ánh mắt bên trong tràn đầy ngưỡng mộ. trừ cách đó ra, võng thượng phòng trực tiếp, không biết có bao nhiêu người tại hích động đang chờ mong. lâm phàm tại tinh hoa đại học xã hội phía trên, lấy một loại hình thức khác, hướng hạ uyển thu tỏ tình. bài hát này, là hắn đưa cho nàng. sạng này cảm tình cớ nào làm cho người hâm mộ á. phòng trực tiếp nhiệt độ còn tại tăng vọt. Nhiệt độ đã đi tới 11 triệu cùng một thời gian Lâm Phàm trực tiếp tin tức Đã truyền khắp toàn bộ làng giải trí Khả Hân Mau đến xem trực tiếp Lâm Phàm đã vừa mới hát một ca khúc Vừa mới hát cái kia bài tỏ tình khí cầu thật là dễ nghe a. Sở giao giao nói ra Lâm Khả Hân nghe vậy Vội vàng ngồi xuống sở giao giao bên người Lâm Phàm tại phòng trực tiếp ca hát sao vậy ta nhất định muốn nghe. Lâm Phàm ca hát tốt như vậy. Sao có thể không nghe đâu Nguyệt Hoa tập đoàn. Cùng nhau chấn động. Ngọa Tào Lâm Phàm tiểu tử này, nguyên lai like đã sớm mưu tính tốt, bài này ngồi cùng bàn ngươi là đưa cho Hạ Nguyễn thu. Hứa Dương nói ra. Đúng a, vậy nhất định rất êm tai đi. Lâm tính tính cười một tiếng trong đôi mắt đẹp đều là chờ mong. Đó là dĩ nhiên, sư phụ ta đại nhân ca hát cực kỳ tốt nghe đi. Tô Tiểu Vũ cầm lấy một cái chối tiêu ở nơi đó gương mặt kích động, lại có thể nghe được lâm phàm ca hát. Cùng một thời gian tại Ba Di một nơi nào đó. Hạ uyển Thu vừa mới quay chụp một ngày, chính muốn tiếp tục quay chụp thời điểm. Cách nào đó nước ngoài công tác nhân viên nói ra. Hạ Tiểu Thư, bạn trai của ngươi lâm phàm ngay tại phòng trực tiếp ca hát ai? hắn hát phía trên một ca khúc tỏ tình khí cầu quá êm tai đi đúng vậy a tỏ tình khí cầu cực kỳ tốt nghe chúng ta vừa mới đều đã nghe qua chỉ là ngươi quay chụp thời điểm không có cùng ngươi nói bạn trai của ngươi lâm phàm thật làm cho người hâm mộ a ca hát cũng có thể hát dễ nghe như vậy hạ tiểu thư lâm phàm tiên sinh nói hắn chuẩn bị một ca khúc là muốn đưa cho ngươi Tuy nhiên ta không hiểu nhiều tiếng Trung. Nhưng không sai biệt lắm là ý tứ này. Giống như tên gọi ngồi cùng bàn ngươi. Hạ tiểu thư chúng ta chờ lát nữa lại quay chụp đi. Trước hết nghe hết lâm phàm tiên sinh bài hát này thế nào mọi người ánh mắt mong chờ nhìn lấy hạ uyển thu. Hạ uyển thu khuôn mặt ửng đỏ cầm lên điện thoại di động, nhìn phòng trực tiếp bên trong lâm phàm. Làm nàng nhìn thấy lâm phàm bóng người lúc, lộ ra nụ cười ngọt ngào. cái này đầu gỗ tại tinh hoa đại học xã hội phía trên nói bài hát này là tặng cho nàng hạ uyển thu nội tâm rất ấm có thể có một cái dạng này bạn trai có một loại cảm giác hạnh phúc lại không lâu nữa nàng liền có thể hồi ma đô đi tìm lâm phàm hạ uyển thu cũng chăm chú cầm lên điện thoại di động âm lượng phóng tới lớn nhất muốn nghe lâm phàm bài hát này Tại phía xa ở nước ngoài nàng cũng có thể cùng một thời gian nghe được Lâm Phàm hát bài hát này. Bài hát này là tặng cho nàng. Mà tại hiện trường bên trong, nhạc đệm âm thanh vang lên. Lâm Phàm rực rỡ cười một tiếng, cầm lên microphone, hết sức chăm chú. Giờ khắc này, vô số ánh mắt đều tại Lâm Phàm trên thân. Tối nay, đã định trước bất phàm tối nay. Đã đỉnh trước sẽ là một trận kỳ tích chi giả toàn bộ giới ca hát Đều sẽ bị chấn động bắt đầu đánh dấu hàng tỷ biệt thử 08 chương 211 bài ngồi cùng bàn ngươi Kinh diễm toàn trường canh thứ hai cầu đặt mua vô số sân khấu ánh đèn Đánh vào lâm phàm trên thân Lâm phàm tiếng ca vang lên Làm lâm phàm vừa mới mở miệng kêu câu đầu tiên thời điểm Biến ảo khôn lường thanh tỉnh tiếng nói Tiến nhập trong tai của mọi người Tại chỗ tất cả khán giả đều cảm giác được phản phất muốn si mê đồng dạng. Trên thế giới tại sao có thể có ca hát hát dễ nghe như vậy người A. Cái này là chân chính mở miệng quỷ. Cái này cần ca sĩ có cực cao mức độ. Một cái ca sĩ mức độ cao thấp. Tại câu đầu tiên thời điểm liền có thể nghe được. Có người ca hát là mở miệng quỷ một kêu liền chạy rơi. Mà có người ca hát lại là chân chính âm thanh tự nhiên. Để tất cả người nghe lỗ tai đều phản phất muốn mang thai một dạng. Ngày mai ngươi là có hay không sẽ muốn lên hôm qua ngươi viết nhật ký ngày mai ngươi là có hay không còn nhớ thương đắt từng đáng yêu nhất ngươi làm lâm phàm hát lên đoạn thứ nhất thời điểm. Toàn bộ hiện trường. Toàn bộ đều yên tĩnh trở lại. Trong thiên địa tất cả đều vì này dừng lại. Lâm phàm tiếng nói tiến nhập trong tai của mọi người. Thời gian đều dường như đình chỉ đồng dạng. chỉ là đơn giản bốn câu lời bài hát liền đã khơi gợi lên vô số người nhớ lại người nào lúc đi học không có ngồi cùng bàn người nào lại tại học sinh thời đại không có có yêu mến hơn người hoặc là nữ hài tử nhoèn miệng cười để ngươi tâm động lại hoặc là ngồi cùng bàn ngẫu nhiên cùng ngươi nũng nịu cùng ngươi đùa giỡn hỏi ngươi tịch thu làm việc hỏi ngươi mượn đồ vật thời điểm tâm động một màn kia màn trí nhớ sông lên trong lòng mọi người Có thể từng còn nhớ rõ ngươi đang đi học vùng trộm lúc ngủ, để ngồi cùng bàn đi nhắc nhở ngươi. Phải chăng nhìn qua ngồi cùng bàn tại tịch thu làm việc thời điểm bộ dáng, hồi tưởng cùng nàng ngồi cùng một chỗ đủ loại thời gian. Đây đều là cả một đời vĩnh viễn không thể quay về trí nhớ. Khắc khổ khắc sâu trong lòng. Đã từng có cách nữ hài tử dựa vào là ngươi gần như vậy, giữa các ngươi khoảng cách bất quá một mét. Ở trường học thời gian bên trong Luôn có sảng này một cách ngồi cùng bàn Hầu ở bên cạnh mình Mà đợi đến tốt nghiệp về sau Ngươi mới phát hiện cả một đời Cũng sẽ không có dựa vào nữ sinh Gần như vậy cơ hội Đó là thanh xuân Là cả đời làm bên trong đẹp nhất thời gian Không có tới từ hiện thực áp lực Khi đó Cha mẹ cũng đều rất trẻ trung Đó là một cách bao nhiêu như mộng ảo thế giới Rất nhiều các học sinh húc mắt cũng hơi phiếm hồng có học sinh tại hơi hơi phát run còn có học sinh cao hứng bừng bừng tràn đầy chờ mong có học sinh đã triệt triệt để để ngây ngất theo lâm phàm tiếng ca cùng một chỗ hoa chân múa tay cũng sẽ không có người quan tâm có người tại trái phải lắc đầu trong tay nhẹ nhàng đong đưa thời gian dường như đã đảo lưu để bọn hắn về tới đã từng thời trung học còn có học sinh không kiềm hãm được khóc lên lâm phàm vài câu tiếng ca khơi gợi lên hắn sâu trong nội tâm trí nhớ liền tinh hoa đại học hiệu trưởng đều là khóe miệng hiện lên vẻ tươi cười hồi tưởng lại đã từng học sinh giúp sống lâm ngữ thi càng là nở nụ cười xinh đẹp hoàn toàn đắm chìm trong lâm phàm tiếng ca bên trong đây là một trận thịnh đại dạ hội có học sinh cao hứng có học sinh thúc thiết. đây là một bài rất ngọt ca nghe lại vừa có một tia thương cảm các lão sư đều đã nhớ không nổi đoán không ra vấn đề ngươi ta cũng là ngẫu nhiên lật ảnh chụp mới nhớ tới ngồi cùng bàn ngươi người nào cưới đa sầu đa cảm ngươi người nào nhìn nhật ký của ngươi người nào đem mái tóc dài của ngươi cuốn lại người nào làm cho ngươi áo cưới tiếng ca du dương truyền đến trong lòng của tất cả mọi người tất cả ở hiện trường khán giả đều đã hoàn toàn đắm chìm trong trong đó Cùng một thời gian, phòng trực tiếp không bình luận càng thêm dày đặc Toàn bộ phòng trực tiếp không bình luận đều là lâm phàm tên Lâm phàm tên thật sâu khắc ở phòng trực tiếp trong lòng của tất cả mọi người Cho dù là phòng trực tiếp người xem cũng bị tình cảnh này thật sâu rung động đến Bọn họ chỉ là nhìn một trận trực tiếp lại bị thật sâu hấp dẫn lấy oa wow, tại sao có thể có dễ nghe như vậy ca Ngồi cùng bàn ngươi bài hát này Cùng tỏ tình khí cầu không sai biệt lắm một dạng êm tai a Không. Trong mắt của ta bài hát này so tỏ tình khí cầu còn tốt hơn nghe yêu yêu. Lâm Phạm tiếng nói cũng quá êm tai đi. Lâm Phàm chính là ta cảm nhận bên trong ca thần. Người nào cũng không thể cùng Lâm Phàm so sánh bài hát này là Lâm Phàm đưa cho hạ uyển thu. Làm sao lại ngọt như vậy? Cao chung hai cách ngồi cùng bàn cứ như vậy ở cùng một chỗ. phòng trực tiếp vô số khán giả đã triệt triệt để để xôi chào những thứ này khán giả càng nhiều hơn chính là hâm mộ tại trước mặt bọn hắn xuất hiện một vài bức mỹ hào hình ảnh cao trung thời điểm lâm phàm cùng hạ uyển thu cùng một chỗ sáng vẻ nên cỡ nào khoái lạc cùng hạnh phúc mà bây giờ hai người kia chân chính cùng đi tới ngay sau đó lâm phàm đã kêu đến đoạn thứ ba tiếng hát du dương truyền đến Tại chỗ đông đảo các học sinh. Sớm đã hoàn toàn trầm luôn trong đó. Ngươi lúc trước luôn luôn rất cẩn thận hỏi ta mượn nửa khối cao su. Ngươi đã từng trong lúc vô tình nói lên ra thích cùng ta ở chung một chỗ. Khi đó trời luôn luôn rất xanh thời gian tổng qua được quá chầm. Lâm phàm tiếng ca vẫn tại nhạc đệm phía dưới vang lên. Lâm khả hân cùng sở giao giao hai cái ngôi sao lớn đã sợ ngây người. Hai cái nữ hài tử ngồi cùng một chỗ, gương mặt ngưỡng mộ. Dù là các nàng cũng là nhân khí phi thường cao ngôi sao lớn tại lâm phàm tiến ca trước mặt cũng đã bái phục. Ta khóc, giao sao lâm phàm hát ca quá êm tay, so với hắn cái kia bài tỏ tình khí cầu cũng muốn êm tay. Lâm khả hân nói ra, gương mặt đỏ bừng, gương mặt ngây ngất. Đúng vậy a Ta coi là lâm phàm cái kia bài tỏ tình khí cầu cũng đã là hắn tác phẩm đỉnh cao. Ai có thể nghĩ tới. Đây chẳng qua là hắn một cách khởi điểm. Sở giao giao thở dài một tiếng, gương mặt ngưỡng mộ. Không được. Lần sau ta muốn tìm Lâm Phàm tại hiện trường cho ta ca hát. Hoặc là Lâm Phàm muốn mở ca nhạc hội. Ta nhất định muốn mua vé. Còn muốn mua hàng trước loại kia phiếu Lâm khả hân khô tay nắm tay nhỏ. Như cái phen một dạng. Ta cũng muốn ta cũng muốn. Lâm Phàm quả thực cũng là tương lai ngôi sao ca nhạc á. Ta cảm giác so yên tính hát còn tốt hơn nghe. Sở giao giao nhẹ gật đầu. Giao giao. Ta có một cái ý nghĩ. ngươi nhìn lâm phàm lời hại như vậy. Ca hát cũng tốt như vậy. Còn biết đạo diễn. Sẽ quay phim. Muốn không chúng ta về sau đi làm lâm phàm nghệ sĩ đi. Không ý còn lại giải trí công ty lâm khả hân nói ra. U, V, Quy, Quy, Mơ cũng được a. Sở giao, giao gật đầu Hai người bọn họ biết hạ uyển thu có tốt như vậy Đại sứ hình tượng về sau Không biết đến cỡ nào hâm mộ Nếu có thể theo lâm phàm Các nàng cũng có thể đánh dấu tốt như vậy Đại sứ hình tượng Trong nước có cách nào giải trí công ty Có thể trợ giúp các nàng đánh dấu tốt như vậy Đại sứ hình tượng chỉ sợ cũng chỉ có lâm phàm mới có thể làm được Hi hi Vậy chúng ta thì quyết định như vậy lâm khả hân nói ra tốt cùng đi sở giao giao gật đầu nói nàng và lâm khả hân đều nhan chỉ 90 phân trở lên đại mỹ nữ mà lại đều không có ký kết giải trí công ty vừa vặn có thể đi tìm lâm phàm phát triển khả hân ngươi có phải hay không ra thích lâm phàm sở giao giao hỏi hắn lớn lên đẹp trai như vậy người nào không thích ai muốn là hắn không có bạn gái ta nhất định đuổi ngược hắn nhưng bây giờ hắn đã có bạn gái cái kia cũng không có cách nào ác lâm khả hân nói ra chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài nghe được lâm khả hân nói như vậy sở giao giao đã sợ ngây người lâm khả hân thế nhưng là bắc ảnh hoa khôi vẫn là một cái chân chính ngôi sao lớn người theo đuổi nàng không biết có bao nhiêu nàng hôm nay còn là lần đầu tiên chính miệng thừa nhận ra thích một người Lâm Phàm sao có thể ưu tú như vậy á? Ngươi luôn nói tốt nghiệp xa xa khó với đảo mắt thì đường ai nấy đi Người nào gặp phải đa sầu đa cảm ngươi Người nào an ủi thích khóc ngươi Người nào nhìn ta cho ngươi viết tin Người nào đem nó ném trong gió Lâm Phàm tiếng ca Theo phòng trực tiếp truyền đến Tô Tiểu Vũ Hứa Dương cùng Lâm tính tính lỗ tai bên trong Hứa Dương còn tốt Tô Tiểu Vũ cùng Lâm tính tính một mặt ngưỡng mộ dáng vẻ Ngao ngao ngao ngao. Sư phụ đại nhân hát ca thật tuyệt. Đáng tiếc nơi này còn không phải hiện trường. Muốn là ở hiện trường lời nói. Liền có thể biết sư phụ đại nhân ca hát đến cỡ nào dễ nghe. Tô tiểu vũ sợ hãi than nói. Ta cảm giác lâm phàm hát so ta cũng muốn êm tay. Mấu chốt là hắn sao có thể sáng tác ra dễ nghe như vậy ca a. Lâm tính tính đôi mắt đẹp nâng lên, nàng cũng là một cách đại ca sĩ, nhưng vẫn là so ra kém Lâm Phàm. Yên tính cam chịu số phận đi, Lâm Phàm ra hỏa này kịch bản đều viết. Tốt như vậy. Hiện tại viết một sáng tác bài hát từ cũng là tốt như vậy. Ai? Đây chính là người với người trinh lịch ạ Hứa Dương nói ra. Mặc kệ mặc kệ. Chờ sau đó lần mở ca nhạc hội thời điểm. Nhất định muốn mời Lâm Phàm đến. Lâm Phàm hát dễ nghe như vậy. Nhất định muốn đem hắn kéo qua. Lâm tính tính nói ra, gương mặt kinh thán. Nàng cũng là một cái ngôi sao ca nhạc. Lâm Phàm hai bài ca khúc tỏ tình khí cầu cùng ngồi cùng bàn ngươi. Đều bị Lâm tính tính cảm nhận được cái gì gọi là chân chính ca thần. Nàng nhiều nhất xem như một cái ca sĩ mà Lâm Phàm lại là một cái ca thần rốt cuộc. Lâm phàm bài hát này cũng đến kết thúc Người nào cưới đa sầu đa cảm Ngươi người nào an ủi thích khóc Ngươi người nào đem mái tóc xài của ngươi cuốn lại Người nào làm cho ngươi áo cưới Làm lâm phàm kêu cho tới khi nào xong thôi Toàn trường tất cả người xem Vẫn là ngơ ngác ngồi ở chỗ đó Tất cả mọi người đều đã trầm luôn Tất cả mọi người đều đã đắm chìm trong bài hát này bên trong Có người đang khóc Có người đang cười không biết cái gì thời điểm lâm phàm đã lặng yên không tiếng động biến mất tại trên đài mà tại chỗ khán giả vẫn là đắm chìm trong thế giới kia bên trong không biết bao lâu về sau rốt cuộc có người xem chậm lại toàn trường đều tại hô to lâm phàm tên kích tình bành trướng, còn có tiếng thép chói tai tiếng hò hét lâm phàm lâm phàm lâm phàm lâm phàm người đâu có thể hay không lại đến một bài a a a, lâm phàm đã đi, ta còn chưa phát hiện lâm phàm khi nào thì đi. hắn quả thực cũng là ca thần a, là ta cảm nhận bên trong thần tượng bài hát này hát cũng quá êm tai đi. muốn là lâm phàm có thể lại kêu một lần thì tốt biết bao ai. ta còn không có hỏi lâm phàm muốn ký tên đâu, hắn đã rời đi. bất kể như thế nào. lâm phàm đều là ta cảm nhận bên trong nam thần. chỉ hy vọng lâm phàm về sau có thể mở cái ca nhạc hội ta nhất định sẽ đến hiện trường ủng hộ hiện trường đông đảo người xem có chút trống giống lại có chút thất lạc còn mang theo một số thỏa mãn rất nhiều người đều tải hết nhìn đông tới nhìn tây tìm kiếm lâm phàm tung tích bọn họ còn không có nghe đủ lâm phàm ca hát lâm phàm đã rời khỏi nơi này mà tối nay lâm phàm hai bài ca cũng thật sâu rung động đến tại chỗ tất cả khán giả không biết bao lâu rốt cuộc có người bắt đầu vỗ tay ngay sau đó là tiếng vỗ tay như sấm toàn bộ dạ hội phía trên tiếng vỗ tay như sấm động cứ việc lâm phàm đã rời đi thế nhưng là tiếng vỗ tay còn không có đình chỉ tối nay Bọn họ cảm nhận được một trận chân chính thính sắc thỉnh yến bắt đầu đánh dấu hàng tỷ biệt thử 08 chương 211 Lâm phàm ca nổi giận. Đỉnh phong âm nhạc công ty hủy cầu hợp tác canh ba cầu đặt mua phòng trực tiếp hình ảnh cũng đã đóng lại. Toàn bộ phòng trực tiếp bên trong tất cả đám fan hâm mộ đều đã điên cuồng. Không bình luận hệ thống vẫn còn không có khôi phục. Lâm phàm hát hai bài ca. Để đùa cá tất cả phòng trực tiếp không bình luận công năng đều đã tê liệt. Mà đưa Lâm ngữ thi lễ vật, lại là càng ngày càng nhiều. Cùng một thời gian, Ba Di, Lơ, Vơ, công ty cùng channel hai nhà công ty nhân viên đều là có chút kích động. Rất khó khăn. Lâm Phàm tiên sinh ca hát vậy mà sẽ tốt như thế nghe. Quá tuyệt. So với chúng ta Ba Di rất nhiều ca sĩ đều tốt hơn nghe Lâm Phàm cũng là thiên vương cử tinh. Là hoa hạ thiên vương cử tinh hắn ca hát quá để cho chúng ta kinh diễm. Hai bài ca khúc từ cùng khúc Đều hát thật là dễ nghe Nếu có cơ hội Ta nhớ qua đi hoa hạ tham gia Lâm Phàm ca nhạc hội Có thể khoảng cách gần nghe Lâm Phàm ca hát Nhất định càng thêm rung động đi Hạ tiểu thư bạn trai Nguyên lai like như thế có tài Ta khóc Lơ vơ công ty cùng channel phổ thông thành viên Cũng không biết Lâm Phàm cũng là hai nhà công ty đại cổ đông Nếu như biết rõ Những người này chỉ sợ sẽ càng thêm chấn kinh Bọn họ cũng sẽ không đi hô lâm phàm tiên sinh Mà sẽ trực tiếp hô lên lâm tổng Hạ uyển thu ngồi ở chỗ đó Lộ ra đáng yêu nụ cười, hát Còn thật là dễ nghe Nàng thản nhiên cười nói Nghe được lâm phàm tiếng ca về sau Cảm giác cả người cũng đều không mệt mỏi Có thể nghe được lâm phàm tiếng ca Cũng là một niềm hạnh phúc a. Trong lúc nhất thời Hạ huyền Thu cũng có chút muốn Lâm Phàm Nàng phải sớm điểm làm việc xong, sau đó liền có thể đi về nhà gặp Lâm Phàm Hiện tại đi ra ngoài đã đại khái nhanh có nửa tháng, dựa theo hành trình, lại có nửa tháng, nàng liền có thể về nhà. Sau đó... Đi gặp Lâm Phàm Cho Lâm Phàm một kinh hỷ. Nửa năm này thời gian, liền để nàng cùng Lâm Phàm cùng đi nỗ lực phấn đấu đi. Nửa năm sau... Liền có thể đi gặp cha mẹ của nàng. Sau đó, nàng liền có thể cùng hắn đính hôn. Chúng ta có thể tiếp lấy đập đại sứ hình tượng sao ta muốn mấy ngày nay nỗ lực một số. Sau đó liền có thể về nhà sớm. Hạ Uyển Thu nhạt nhạt một cười, nhìn về phía chung quanh công tác nhân viên. Đương nhiên có thể. Một người quản lý đi tới. Đối với Hạ Uyển Thu hơi hơi phong lưng. Mặc dù hắn biết Hạ Uyển Thu là lâm phàm bạn gái, nhưng là đại sứ hình tượng công tác cũng phải nhất định phải toàn bộ hoàn thành. Hạ Uyển Thu đại sứ hình tượng là trên thế giới đỉnh phong xa xỉ sản phẩm. Nàng đại biểu cũng là Hoa Hạ hình tượng, cũng đồng dạng đại biểu là hai cây sản phẩm toàn cầu người phát ngôn. Cho nên công tác cũng phải phải nghiêm túc hoàn thành. Nhìn lấy xinh đẹp như vậy nữ hài quản lý cũng không dám tự tuyệt á. trọng yếu nhất chính là, hạ uyển thu vẫn là lâm phàm bạn gái. mà lâm phàm lại là công ty đại cổ đông. những người khác không biết hạ uyển thu thân phận quản lý là biết đến. bọn họ cũng muốn tăng giờ làm việc bồi tiếp hạ uyển thu cùng một chỗ hoàn thành công tác. hạ tiểu thư, mỗi ngày nhiều vất vả một chút, đại khái 5 ngày liền có thể toàn bộ đập xong. kế hoạch ban đầu là một tháng, hiện tại đại khái 20 ngày thì quay xong rồi. quản lý khẽ con người cười nói ngô tốt hạ uyển thu đứng lên chuẩn bị bắt đầu tiếp tục công tác nàng cực khổ nữa một số cũng chỉ là muốn sớm ngày nhìn thấy lâm phàm ai bảo lâm phàm là bạn trai của nàng đâu có lâm phàm tại hạ uyển thu mặc kệ làm cái gì đều rất có động lực bên cạnh nàng rốt cuộc có một cái có thể dựa vào nam nhân hoa hạ xí nga âm nhạc công ty vận doanh bầu người phụ trách gương mặt rung động lâm phàm ca khúc mới cũng quá lợi hại đi vừa mới tại phòng trực tiếp hát xong không có 10 phút đồng hồ liền đã toàn bộ mạng lưới nổi giận bài này ngồi cùng bản ngươi Đát lửa lượt toàn bộ đấu âm tại sao có thể có dễ nghe như vậy ca lâm phàm lại bản gốc một bài thần cấp ca khúc mấu chốt là bài hát này vẫn là dễ nghe như vậy vận doanh bộ người phụ trách mở miệng nói ra cái gì thật sao lâm phàm vừa mới trực tiếp rồi đúng vậy à lâm phàm vừa rồi tại đùa cá trực tiếp hai bài ca cũng liền chừng 10 phút đồng hồ dáng vẻ một ca khúc là tỏ tình khí cầu mà đổi thành một ca khúc là ngồi cùng bàn ngươi không thể không nói bài hát này là thật tuyệt ta đều không có đi xem trực tiếp Lâm Phàm ca khúc mới nhất định rất êm tai toàn bộ sĩ Nga âm nhạc nhân viên. Đều có chút chấn kinh. Bọn họ nguyên bản đều đang làm việc, nhìn trận này trực tiếp cũng không có nhiều người. Vốn là rất nhiều người còn không biết Lâm Phàm trực tiếp tin tức. Nhưng là Lâm Phàm hát hai bài ca. Tại ngắn ngủi 10 phút. Đã xông lên mic vô bờ lúc từ khóa ho. Trừ cách đó ra, Lâm Phàm ca tại đấu âm cũng hỏa. Sĩ Nga âm nhạc nhân viên lúc này đi đấu âm phía trên nhìn một chút lâm phàm tại trực tiếp thời điểm tràng cảnh Sau đó xí Nga âm nhạc đông đảo nhân viên toàn bộ đều cảm thấy một tia rung động ngọa tảo Bài này ngồi cùng bản ngươi Lời bài hát rất tốt Ý cảnh cũng rất tốt Mặc dù không có hoa lệ từ ngữ trao chút Nhưng là bài hát này để lâm phàm kêu đi ra cảm giác tựa như là âm thanh tự nhiên bài hát này lại nóng lâm phàm mỗi bản gốc một bài ca khúc đều có thể lừa ông trời của ta lâm phàm cũng quá lợi hại đi không biết các ngươi nhìn những thứ này người xem phản ứng không có những thứ này người xem đều rất ra thích lâm phàm bài hát này lập tức đi liên hệ lâm phàm mua xuống bài hát này bản quyền lâm phàm không phải diễn viên cùng đạo diễn ạ làm sao hắn mỗi hát một ca khúc đều có thể đại hỏa a đó là bởi vì lâm phàm hát êm tay hắn hát cái này hai bài ca dường như mở ra một cách hoàn toàn mới trào lưu lâm phàm hát cái này hai bài ca khúc tại đấu âm xí nga âm nhạc nepi xe lao âm nhạc micromelop hee ho Toàn bộ mạng lưới đại hỏa thậm chí ngay cả bài viết phía trên cũng là đang thảo luận bài này ngồi cùng bàn ngươi. Chỉ cần là được đi học người cũng đã có ngồi cùng bàn. Mà bài hát này thật sâu cảm động không ít trái tim con người. Lại thêm Lâm Phàm hoàn mỹ tuyệt luôn tiếng ca. Để bài hát này biến đến triệt để nổi sận sờ này khắc này. Lâm Phàm đang cùng Lâm ngữ Thi đi tại Kinh Hoa Đại học bên hồ. Tinh Hoa Đại học đại đa số học sinh đều tại tham gia giả hội trong sân trường người cũng cũng không nhiều. Vừa vừa đi thêm vài phút đồng hồ, Lâm Phạm thì nhận được nè ti xe lao âm nhạc công tác nhân viên điện thoại. Lâm tiên sinh ngày khỏe chứ. Ta là nè ti xe lao âm nhạc công tác nhân viên. Ngày bài này ngồi cùng bản ngươi. Đát lửa khắp cả toàn bộ mạng lưới. Bài hát này thật sự là quá tốt nghe. Công ty của chúng ta cũng đối với ngày bài hát này thích vô cùng. Phải chăng có thể mua xuống ngày bài hát này bản quyền nghe ti xe lao âm nhạc công tác nhân viên nói ra. Lần trước chúng ta không thể mua xuống lâm tiên sinh tỏ tình khí cầu. Thâm biểu tiếc nuối. Cho nên bài hát này bản quyền chúng ta rất mong muốn mua lại. Bởi vậy chúng ta nguyện ý ra giá 3,5 triệu. Sợ rằng chúng ta không cạnh tranh được xí nga âm nhạc. Vẫn là muốn ngài bài hát này. Công ty của chúng ta hứa hẹn. Sẽ giúp ngươi thật tốt vận doanh bài hát này. Sinh ra tất cả làm ít lợi. Cũng sẽ lấy tỷ lệ nhất định cho ngài làm. Nè ti xe lao âm nhạc công tác nhân viên thành khẩn nói ra. Ta suy tính một chút đi. Lâm Phàm mỉm cười nói đối mặt với tình huống như vậy. Ngược lại là có chút quen thuộc. Được rồi, Lâm tiên sinh, vậy ngài có bất. Kỳ nhu cầu đều có thể cùng công ty của chúng ta nói. Nè đi xe lao âm nhạc công tác nhân viên trả lời. Vừa mới cúp điện thoại, Lâm Phàm lại nhận được xí nga âm nhạc điện thoại. Lâm tiên sinh. Lần này công ty của chúng ta ra giá 3,6 triệu hết thải hợp đồng đều dựa theo ban đầu. Ngày bài hát này làm cho người rất kinh diễm. Chúng ta xí nga âm nhạc nhất định sẽ so bất luận cái gì công ty đều vận doanh càng tốt hơn. Xí Nga âm nhạc vận doanh bộ bộ trưởng nói ra Như vậy đi 4 triệu có thể bán cho các ngươi bài hát này quyền sử dụng cùng vận doanh quyền Nhưng là độc nhất vô nhị bản quyền trong tay ta Bài này ngồi cùng bản ngươi Có nè ti xe lao âm nhạc công tác nhân viên cũng liên hệ ta Ta cảm thấy nhiều nhà bình đại cùng một chỗ vận doanh càng tốt hơn Các ngươi cảm thấy thế nào lâm phàm mỉm cười nói Mỗi một bài ca bản quyền đều cần phải tại lâm phàm trong tay Mà nghe ti xe lao âm nhạc và xí nga âm nhạc nếu như đều mua xuống bài hát này quyền sử dụng Giá cả kia lại có thể gấp bội Trừ cách đó ra Hai nhà công ty cộng đồng vận doanh Lâm phàm bài hát này đến tiếp sau sinh ra bản quyền thu nhập sẽ càng nhiều Đương nhiên có thể Lâm tiên sinh Có thể cùng ngài hợp tác là vinh hạnh của chúng ta Ngày bây giờ còn tại Tinh Hoa Đại học ạ Chúng ta lập tức phái người tới cùng ngày ký kết Chỉ là chỉ ký kết quyền sử dụng Làm tỷ lệ có thể sẽ theo ban đầu 82 biến thành 73 Nhưng là của ngài thu nhập sẽ không trở nên thiếu Bởi vì có bao nhiêu nhà âm nhạc bình đại có thể cùng một chỗ vận doanh ngày bài hát này Xí Nga âm nhạc vận doanh bộ người phụ trách nói ra U, v, Quy, Quy, Mơ, Bây giờ đang ở Tinh Hoa Đại học, tới có thể gọi điện thoại cho ta Lâm Phàm cười một tiếng Cùng một thời gian, nè đi xe lao âm nhạc công tác nhân viên có chút nóng nảy như lửa đốt Lần trước, bọn họ tải ra giá về sau, Lâm Phàm liền bị xí nga âm nhạc công tác nhân viên đoạt đi Hôm nay, bọn họ tải ngay từ đầu gọi điện thoại về sau Lập tức liền mang theo nghĩ tốt hợp đồng Đi tới Tinh Hoa Đại học. Dạng này ca thần, nghe ti xe lao âm nhạc lần này cũng không thể đầy đủ bỏ qua. Bọn họ cũng là trong nước đỉnh phong âm nhạc bình đài. Nếu như lần nữa bỏ qua lâm phàm dạng này ca thần. Tổn thất đem về không thể đo lường. Không đến 3 phút, nè ti xe lao âm nhạc công tác nhân viên lần nữa gọi điện thoại tới. Tại Tinh Hoa Đại học phổ cận. Vừa phản có hai nhà này công ty công ty con. Cho nên Neti đi xe lao âm nhạc công tác nhân viên. Lấy thời gian nhanh nhất chạy tới Tinh Hoa Đại học. Lâm tiên sinh. Chúng ta Neti xe lao âm nhạc công tác nhân viên đã đi tới Tinh Hoa Đại học. Không biết ngài suy tính thế nào nếu như ngài cân nhắc tốt. Vậy bây giờ liền có thể ký hợp đồng. Giá tiền có thể lại thêm. Công ty của chúng ta thật không muốn lại bỏ lỡ ngài dạng này thiên tài ca sĩ. Nepi xe lao âm nhạc công tác nhân viên cung kính nói 4 triệu Bán ra bài hát này quyền sử dụng cùng vận doanh quyền Các ngươi có thể cùng xí nga âm nhạc cùng đi vận doanh bài hát này Nếu như định tốt Về sau ta ca khúc mới cũng sẽ ở các ngươi hai nhà bình đại đồng thời tuyên bố Lâm Phàm nói ra Nepi xe lao âm nhạc công tác nhân viên sau khi nghe Có chút hưng phấn Vậy thì tốt quá Lâm tiên sinh, chúng ta tha thiết ước mơ đều muốn cùng Ngài ký kết. Ngài ca khúc, mỗi một bài ca công ty của chúng ta đều rất la thích. Vậy Ngài bình tĩnh cách địa phương, chúng ta có thể trực tiếp ký hợp đồng. Được, Lâm phàm cúp điện thoại. Sau đó, tại Tinh Hoa Đại học trong phòng học, Nè xe lao âm nhạc và xí nga âm nhạc hai nhà công ty, đều cùng Lâm phàm trực tiếp ký hợp đồng. Ngồi cùng bản ngươi. Bài hát này quyền sử dụng cùng vận doanh quyền đều bán cho hai nhà này công ty. Đương nhiên Lâm phàm đến tiếp sau còn muốn đi phòng thu âm một lần nữa thu một lần cách này hai bài ca. Về sau liền có thể chính thức online. Đến tiếp sau sẽ còn sinh ra rất nhiều làm ít lợi. Ký xong hợp đồng không lâu về sau, Lâm phàm thẻ ngân hàng phía trên cũng nhận được hai nhà công ty chuyển khoản. Hết thảy 8 triệu tới tay Lâm ngữ Thi ở một bên đã nhìn ngây người. Nàng làm một trận trực tiếp, có nhiều người như vậy nhìn trực tiếp, nhận được lễ vật cũng chỉ có mấy trăm ngàn mà thôi. Nhưng là ca ca của nàng Lâm Phàm cũng quá trâu bỏ đi. Chỉ là hát một ca khúc, lập tức thì kiếm lời 8 triệu bắt đầu đánh xấu hàng tỷ biệt thự 08 chương 212 Lâm Phàm thần cấp chủ nghệ. Chấn kinh mọi người canh thứ nhất cầu đặt mua hoa cắt. Ca, đây chính là 8 triệu a, ngươi lập tức thì kiếm lời 8 triệu, hâm mộ khóc. Lâm Ngư Thi nhìn lấy Lâm Phàm có chút kinh thán 8 triệu người dân tệ đó là cái gì khái niệm Tại huyện Thành nhỏ đều có thể mua 4 năm bộ phòng ở Nếu như là nhỏ hơn huyện Thành Đều có thể mua mười mấy phòng nhỏ 8 triệu là người bình thường cả một đời đều khó mà kiếm được tiền Mà Lâm Phàm tại ngắn ngủi vài phút Liền đã đã kiếm được 8 triệu Thế này thì quá mức rồi Cũng liền 8 triệu mà thôi Không phải rất nhiều Lâm Phàm cười cười cũng không phải là rất quan tâm Cả ngươi bây giờ biến có tiền ngươi cũng thay đổi 8 triệu làm sao còn không nhiều Người bình thường ai có thể kiếm được nhiều tiền như vậy Lâm ngữ Thi nháy nháy mắt Ánh mắt bên trong có một số ngưỡng mộ Lại thêm lần này tới Tinh Hoa Đại học hát hai bài ca Còn có 3 triệu suất tràng phí Cùng nhau cũng có 11 triệu Lâm Phạm nhìn lấy trong thẻ ngân hàng số tiền, rực rỡ cười một tiếng. A a a ca, ngươi quá có tiền. Bất quá cái kia cũng là nên. Ai bảo ta ca ca hát hát dễ nghe như vậy? Lâm ngữ thi trên mặt tràn đầy nụ cười. Cũng không có dễ nghe như vậy đi. Ta chính là tùy tiện hát một chút. Ca cũng là tùy tiện viết viết. Cũng không phải quá chuyên chú vào ca sĩ chuyện này nghiệp. Lâm Phạm tùy ý nói ra. Lâm Ngữ Thi Lâm Ngữ Thi Cả Ngươi nếu có thể thật tốt ca hát Mở ca nhạc hội Tham gia thương diễn Tiền kiếm được sẽ càng nhiều Mà lại nếu như ngươi muốn chuyên chú cách nghề này Vậy ngươi nhất định sẽ thành làm một cách đại ca sĩ Về sau nói không chừng còn là thiên vương cử tinh Lâm phàm Sở lên Lâm Ngữ Thi đầu Cười nói U Vinh quy. quy mơ về sau suy nghĩ một chút đi hiện tại Nguyễn Thu vẫn chưa về không thể cùng với nàng chờ hắn trở lại còn muốn đi đập tiên kiếm kỳ hiệp truyện quý thứ ba cùng Khánh dư niên thứ hai quý đến lúc đó một khi quay phim thì khá là bận rộn Lâm Phàm cùng Lâm ngữ thi đi tại cách này tính mịch trường học bên trong mặt hồ sóng nước lấp loáng phản chiếu lấy trong sân trường hoa hoa thảo thảo cùng đại thụ che trời đại học bộ dáng thật đúng là xinh đẹp a đi không lâu sau đó lâm ngữ thi nhìn về phía lâm phàm hỏi cả ta có mấy cái hảo bằng hữu muốn muốn gặp ngươi có thể hay không bồi ta đi gặp sao lâm phàm lúc này cự tuyệt lại là nữ sinh đi Lâm Ngữ Thi nhẹ gật đầu còn có mấy cách nam sinh đâu đều là fan của ngươi Ta bản thân thiến thiến Vẫn luôn là fan của ngươi Nàng rất mong muốn gặp ngươi Trong nhà nàng cũng có cái nhà hàng nhỏ Hôm nay liền chở ngươi đi đâu Lâm Ngữ Thi cũng đang hỏi Lâm Phàm ý kiến Dù sao Lâm Phàm muốn không đi cũng không có cách nào U, V, Quy, Quy, Mơ có thể đi Không thể không cấp ngươi bản thân mặt mũi Lâm Phạm cười nói đi tới xe bên cạnh. Hắn lần này đi ra ngoài. Không tiếp tục mở Bugatti ve rôn to xe Bugatti. Lần trước bị đại bao vây chặn đánh dáng vẻ còn rõ mồn một trước mắt. Lâm Phàm mở vẫn là đã sửa xong Bugatti la voi tu ve noi xe. Lâm Phàm lấy ra chìa khóa. Ngay sau đó Bugatti la voi tu ve noi ve hai bên cửa xe đồng thời mở ra. Giống như như hồ điệp nở rộ mà tại xe bên cạnh đã có không ít học sinh đây đều là tinh hoa đại học học sinh có nam có nữ nữ sinh nhăn chỉ ngược lại cũng là cũng không tệ lắm à, à. lâm phàm tới lâm phàm lâm phàm rất đẹp a Rốt cuộc gặp đến đại minh tinh bản thân ta cũng tốt tưởng tượng lâm ngữ thi một sản có sản này một người ca ca chiếc xe sờ bót kia cũng siêu cấp huyến khúc ta biết chiếc xe sờ bót kia trước đó trả lại vô mờ lúc từ khóa hon chiếc xe sở bót kia gọi là bogarti la voi tu ve noi ve là một chiếc hơn ước xe đua tuy nhiên lần trước ra tai nạn xe cổ nhưng là chiếc xe này đã sửa xong vẫn là như thế huyến khúc trời ạ lâm phàm xe đua cũng quá đẹp rồi đi hâm mộ khóc rất nhiều người nhìn lấy lâm phàm mặt mũi tràn đầy ngưỡng mộ Đông đảo học sinh tố chất cũng rất tốt. Cũng chỉ là vây ở bên cạnh nhìn. Sẽ không đi đem lâm phàm xe chắn nước chảy không lọt. Dù sao tinh hoa đại học học sinh tố chất vẫn rất tốt. Làm lâm phàm đi tới thời điểm rất nhiều nữ sinh trên gương mặt có một vệt đỏ bừng. Dù sao lâm phàm chính là các nàng cảm nhận bên trong nam thần A. Trong đó có một đôi tiểu tình nữ chính nắm tay nhìn lấy lâm phàm. Nữ sinh đã đỏ mặt. Nam sinh chỉ có thể thở dài. La Thích Lâm phàm nữ sinh lắc đầu, vội vàng cự tuyệt, lôi kéo nam sinh tay, "Không có rồi." Cũng là nhìn đến Lâm phàm hơi đẹp trai, nàng tuy nhiên nói như vậy, nhưng là ánh mắt vẫn luôn đang nhìn Lâm phàm, mặt mũi tràn đầy kinh diễm. Còn con nữ hài cái kia tấu ngượng ngùng, là đừng không ra được. Nam sinh lại thở dài. tuy nhiên bạn gái lôi ghéo tay của hắn nói nếu như vậy nhưng người sáng suốt đều có thể nhìn ra nữ sinh rất la thích lâm phàm nam sinh cười một tiếng nắm nữ hài tay cười nói không có việc gì ta cũng la thích lâm phàm lâm phàm cũng là thần tượng của ta huống chi lâm phàm đẹp trai như vậy nếu như đám nữ hài tử không thích vậy liền không bình thường Nhìn lấy nam sinh đại độ như vậy, nữ hài cũng là nhạt nhạt một cười, nhẹ nhàng ở một tiếng. Đại học thời kỳ yêu đương, vẫn là rất tốt đẹp. Ngay sau đó, làm lâm phàm chuẩn bị muốn lên xe thời điểm. Một cách ăn mặc một mặt nữ hài tử. nhan chỉ có chừng hơn 80 phân dáng vẻ. Không có trang điểm. Ngược lại là cũng còn rất xinh đẹp. Chạy tới lâm phàm trước mặt. Lâm phàm, ta là fan của ngươi. gọi là trương tuấn hà ta rất thích ngươi đập phim truyền hình ngươi có thể cho ta một cái ký tên sao trương tuấn hà đôi mắt đẹp nhìn lấy lâm phàm gương mặt ngưỡng mộ có thể lâm phàm nhận lấy giấy cùng bút giúp nữ hải tử này ký vào tên cảm ơn nữ hải tử khẽ gật đầu gương mặt nụ cười nhìn đến lâm phàm đối đám fan hâm mộ tốt như vậy chung quanh nữ sinh có nhọn kêu lên lâm Phàm sao có thể đối đám fan hâm mộ như thế ấm a. Thần tượng của các nàng nam thần quả nhiên vẫn luôn là dạng này. Hôm nay còn có một số việc thì không giúp mọi người ghi tên, về sau có cơ hội còn sẽ tới tinh hoa đại học. Lâm Phàm cười một tiếng, nhìn lấy xung quanh nhiệt tình các bạn học. Rất nhiều nữ sinh có chút thất lạc, nhưng cũng không có biện pháp, chỉ là mặt mũi tràn đầy mừng rỡ nhẹ gật đầu. Sau đó tại nhiều nhiều nữ sinh nhìn chăm chú phía dưới Lâm Phàm ngồi lên xe Mang theo Lâm ngữ Thi chạy đến cửa trường học Cửa trường học Đã có hai tên nam sinh Hai nữ sinh ở nơi đó chờ đợi Mà bên trong một cái nữ sinh Cũng là Lâm ngữ Thi bản thân Ô Thiến Thiến Khi thấy Lâm Phàm xe đua lúc Bốn người đều là lộ ra một mặt sợ hãi Than ánh mắt Đây là Lâm Phàm xe đua Giá trị hơn ước xe đua Cũng là lần kia phát sinh tai nạn xe cổ xe đua Ta biết Thật sự là quá khốc hoe đi Lâm Phàm thật đến rồi thiến thiến Còn phải đa tả ngươi Không phải ngươi ra chủ ý lời nói Chúng ta đều không gặp được Lâm Phàm ai Mấy cái học sinh đứng tại cửa ra vào Chờ lấy Lâm Phàm Lâm Phàm đứng tại cửa trường học giáng xuống xe thể thao cửa sổ xe Lâm Phàm cười một tiếng Các ngươi cũng là ngư thi hảo bằng hữu A ô thiến thiến nhẹ gật đầu. Mặt mũi tràn đầy kích động. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Ăn. Ta là Lâm ngư thi hảo bằng hữu A ô thiến thiến. Cũng đều là fan của ngươi á Lâm phàm gật đầu. Được. Vậy tối nay liền đi nhà ngươi quán ăn đi. Bất quá các ngươi muốn dẫn đường. Vẫn phải chính mình tìm một chiếc xe mới được. Xe của ta chỉ có thể ngồi hai người Ô Thiến Thiến liền vội vàng gật đầu Nói tốt Chúng ta đều đã chuẩn bị tốt ác Bên cạnh ngừng lại một chiếc Mercedes Ngược lại là cũng không tệ Bất quá cùng Lâm Phạm Bugatti so sánh Thì biến đến ảm đạm Phai mờ. Không bao lâu Thì đã đi tới Ô Thiến Thiến trong nhà quán ăn Làm Lâm Phàm đi tới Thời điểm đã một cặp đã có tuổi phu phủ Đang chờ Lâm Phàm Đây là một nhà quán đồ nướng. Ngày bình thường sinh ý rất nhiều. Hôm nay vì nghênh đón lâm phàm. Cũng không có chính thức mở tiệm. Chờ đến cửa thời điểm. Ô Thiến Thiến nói ra. Chính là chỗ này a Bên trong có rất nhiều nguyên liệu nấu ăn. Ba ba mụ mụ của ta đồ nướng làm ăn cực kỳ ngon. Lâm Ngư Thi cũng nhìn lấy lâm phàm cảm giác rất có mặt mũi. nàng có một cái dạng này ca ca chỉ cảm thấy quá hạnh phúc vừa mới đi vào nhà hàng thời điểm ô thiến thiến cha mẹ liền vội vàng nghênh đón ngươi chính là ngữ thi ca ca lâm phàm đi chúng ta hai cách cũng nhìn qua ngươi phim truyền hình đập thật là dễ nhìn a ô thiến thiến mụ mụ cười nói tới tới tới nhanh ngồi xuống rót nước cho ngươi thật vất vả đến chúng ta nơi này một chuyến nhất định phải tốt tiếp đãi chu đáo ngươi Ô thiến thiến ba ba cũng liền bận biểu tới cho Lâm Phàm chuyển ghế Hai tên nam sinh cùng một cái khác nữ sinh đều là mặt mũi tràn đầy nhiệt tình. Lâm Phàm mỉm cười nói. Cũng không cần. Các ngươi đều là ngư thi đồng học. Ngư thi trong trường học còn phải dựa vào các ngươi nhiều quan tâm. Lâm Phàm cũng sẽ không ỉ vào chính mình là ngôi sao thân phận thì tự ngạo. Càng sẽ không cảm thấy chính mình cùng người bình thường khác nhau ở chỗ nào. Thúc thúc a vì Cũng không cần đem ta xem như là cái gì ngôi sao Ta chính là cái gia thích diễn xuất Gia thích ca hát người bình thường Không cần quá thần hóa ta Lâm Phàm cười nói Đã hôm nay cùng ngữ thi cùng một chỗ đi tới nơi này Ta vừa vặn cũng sẽ làm đồ nướng Thì để cho ta tới giúp mọi người làm điểm đồ nướng đi Lâm Phàm cười một tiếng Cái này không thể được Sao có thể để ngươi tới làm đồ nướng ô thiến thiến mù mù có chút nóng này? a gì? Trước kia ta cũng là mở quán ăn. Mấy tháng này mới may mắn đập mấy bộ phim truyền hình. Ngược lại là ngư thi còn tải lên đại học. Một người tại tinh hoa đại học cũng gặp được rất nhiều phiền phức. Ta cũng không quá yên tâm. Về sau thì làm phiền các ngươi nhiều quan tâm. Lâm Phàm nói ra. Vạn nhất Lâm Ngư Thi ở chỗ này bị cái gì khi dễ cũng có người có thể giúp nàng Được rồi thúc thúc a ta ca làm đồ nướng ăn ngon lắm cũng không cần cùng hắn tranh giành Lâm Ngư Thi vừa cười vừa nói Nhìn lấy Lâm Phàm một mình tại nhà bếp bên trong bận rộn đông đảo học sinh đều có chút kinh thán cùng bội phục Ai? Ta trước kia cảm thấy ngôi sao lớn đều cách chúng ta rất xa Hôm nay không nghĩ tới Phàm ca vậy mà sẽ tốt như thế. Đúng vậy a, Phàm ca nhân phẩm thật rất tốt. Trước đó tại võng thượng thời điểm, còn có người hắc Phàm ca nhân phẩm, hiện tại nhìn thấy Phàm ca, ta mới biết được cái gì gọi là chân chính thần tượng. Phàm ca cách đối nhân xử thế quá tốt rồi. Ta trước đó còn chứng kiến Phàm ca vì cứu một cái tiểu nữ hài, trực tiếp cầm Bugatti đụng phải một chiếc xe Sau đó Phạm ca còn đem cô bé kia đưa đến trường học tốt nhất đọc sách Yêu yêu Ngứ thi, ngươi yên tâm đi Tại trong đại học chúng ta đều sẽ không để cho người khác thi dễ ngươi Mấy cách đồng học nói ra ánh mắt bên trong chỉ có ngưỡng mộ Nếu như trước đó là rất ra thích Lâm Phàm tác phẩm Như vậy hiện tại cũng là đối Lâm Phàm chân chính kính nể Lâm Phàm dạng này nghệ sĩ Dạng này phẩm hạnh thật sâu khắc ở trong lòng của tất cả mọi người Bọn họ đối mặt không phải một cái ngôi sao, mà chính là một cái chân chính thần tượng. Ô Thiến Thiến phụ mẫu cũng là liếc mắt nhìn nhau, khẽ cười khổ. Giống Lâm Phàm nhân phẩm tốt như vậy người, hiện tại đã quá là hiếm thấy. Lâm Phàm đẹp trai như vậy. Người cũng tốt như vậy. Muốn là Lâm Phàm không có bạn gái thì tốt biết bao. Thì để cho chúng ta nhà Thiến Thiến đuổi theo Lâm Phàm Ô Thiến Thiến ba ba nói ra. đúng đúng đúng có thể gả cho lâm phàm cũng là một loại phúc khí a ô thiến thiến mù mù nhẹ gật đầu chà mẹ các ngươi nói cái gì đó ta nào dám nghĩ nhiều như vậy có thể nhìn thấy lâm phàm ca ta thì rất thỏa mãn ô thiến thiến khuôn mặt ửng đỏ thấp giọng nói ra nàng cũng biết chuyện như vậy làm sao có thể chứ lâm phàm trong mắt chỉ có hạ Uyển thu Vĩnh viễn đều khó có khả năng sẽ cải biến. Chỉ có hạ uyển thu mới là thích hợp nhất lâm phàm nữ sinh. Lâm ngữ thi nét mặt tươi cười rực rỡ cũng không nói lời nào. Trong vòng giải trí mặt có rất nhiều đẹp mắt nữ ngôi sao. Đều ra thích lâm phàm. Mà lại những nữ minh tinh kia đều là độc thân. Ra thích lâm phàm quá nhiều người thế nhưng là dù ai cũng không cách nào thay thế hạ uyển thu. Tại Lâm phàm làm xong đồ nướng về sau, dầu chiên về sau mùi thơm xông vào mũi. Có đùi gà, chân gà, nướng khoai tây, răm bông, cá mực, còn có thịt dê nướng, rau hẻ, nấm, lại thêm bơ bánh bao, còn có đậu hú thối. Lâm phàm toàn bộ đều duy nhất một lần bưng đi ra. Nhìn đến nhiều như vậy đồ nướng trong nhà ăn mấy người đều có chút sợ ngây người. Ngọa Tào, phàm Ca cũng quá ngưu bức đi, sao có thể đem đồ nướng nướng vị đạo thơm như vậy. Trước đó nghe nói phàm Ca là đầu bếp sư. Ta còn không quá tin tưởng. Hiện tại ta là thật tin tưởng. Ta cũng đi qua rất nhiều phố cũ đồ nướng. Dạng gì đồ nướng chưa ăn qua. Thế nhưng là như hôm nay dạng này. Chỉ là nhìn lấy màu sắc liền rất tốt. Lại thêm một số quả ớt. Ăn thật ngon cảm giác. Cái này không khoa học A Đều là đồ nướng. Làm sao hôm nay vị đạo cũng cảm giác thơm như vậy à. Cũng không phải ta thổi phồng phàm ca. Chủ yếu là cái này đồ nướng mùi thơm là thật tuyệt ta đã đói bụng. Nhiều như vậy đồ nướng nhìn ăn thật ngon. Mấy cái đồng học đều đã sợ ngây người, ô thiến thiến cũng sống như vậy, đôi mắt đẹp nhìn trước mắt tiệc Tuy nhiên đều là đơn giản một chút đồ nướng, lại là nhìn tương đối tốt. Lâm Phàm thật sẽ làm đồ nướng, hơn nữa còn làm ăn ngon lắm bộ dáng. Xác thực làm có chút tốt. Ta làm nhiều năm như vậy. Cảm giác cũng nướng không đến cái dạng này. Đối hỏa hầu nắm chắc quá tốt rồi. Ô Thiến Thiến mù mù sợ hãi than nói. Mọi người cũng không cần thổi phồng bắt đầu ăn đi. Lâm Phàm cười một tiếng cũng không có quá quan tâm. Hắn làm lớn bữa ăn cũng đều đã thành thói quen. đồ nướng càng là làm rất nhiều lần. hiện tại lâm phàm chủ nghệ mức độ đã siêu việt rất nhiều đầu bếp. sau đó mọi người bắt đầu ăn lâm phàm làm đồ nướng. ngay sau đó tất cả mọi người sợ ngây người. ô thiến thiến, lâm ngữ thi, còn có ô thiến thiến phụ mẫu, lại thêm hai cách vô danh nam sinh cùng một cách bình thường nữ sinh. mấy người ánh mắt toàn bộ chừng lớn, không thể tin nhìn lấy lâm phàm. Bọn họ chỉ là ăn một cách đơn giản nhất thịt dê nướng Ăn vài miếng khoai tây Thế nhưng là cho cảm giác của bọn hắn Lại cùng trước kia ăn những thứ này đồ nướng thời điểm hoàn toàn khác biệt Lâm Phàm làm tiệc, sao có thể thì ăn ngon như vậy á Lâm Phàm nói thật, ngươi làm đồ nướng So vợ chồng chúng ta hai cách làm nhiều năm như vậy cũng còn tốt hơn ăn Phàm ca là chân chính đầu bíp sư A Trước đó thì nhìn qua rất nhiều người khoa trương phàm ca chủ nghệ. Hôm nay ăn một miếng phàm ca làm thịt xê nướng. Thật tuyệt. Tại sao có thể có ăn ngon như vậy tiệc Phàm ca. Có thể hay không thu ta làm đồ để vốn là chỉ là một trận nho nhỏ tụ hội. Những người này lại là như là mở ra tân thế giới cửa lớn. Bọn họ thấy được lâm phàm nhân phẩm tại trong đáy lòng cảm thấy lâm phàm cũng là thần tượng của bọn hắn. Mà đang ăn đến Lâm Phàm làm một số đồ nướng về sau. Bất luận là Lâm ngữ thi. Vẫn là Lâm ngữ thi các bạn học. Đều đã sợ ngây người. Bọn họ ăn. Là chân chính mỹ vị. Không gì sánh kịp bắt đầu đánh dấu hàng tỷ biệt thử 08 chương 213-200 bộ học khu phòng. Lâm Phàm muốn phát canh thứ hai cầu đặt mua đang ăn hết tiệc. Cùng mọi người cáo biệt về sau. Lâm Phàm cùng Lâm Ngữ Thi đi cùng nhau Lâm Ngữ Thi trong ánh mắt có chút ảm đảm Nàng muốn cùng Lâm Phàm ngắn ngủi tách ra Ngắn ngủi nghỉ hè sinh hoạt cũng đã kết thúc Nàng muốn bắt đầu tiếp tục đi học Cả Ngươi phải thật tốt cố lên Tranh thủ đánh ra tiên kiếm kỳ hiệp truyện quý thứ ba cùng Khánh Dư Niên thứ hai quý cho ta nhìn Đến lúc đó liền có thể truy kịch Lâm Ngữ Thi nói ra u v q q mơ sẽ yên tâm đi lâm phàm cười nói còn có ca ngươi phải sớm điểm cưới uyển thu kỷ về nhà nàng xinh đẹp như vậy không thể tiện nghi người khác lâm ngữ thi nháy nháy mắt đó cũng là chuyện sớm hay muộn lâm phàm rực rỡ cười một tiếng vậy ta liền đi trước chờ lúc sau tết về nhà gặp mặt đi lâm phàm nói ra U, V, Quy, Quy, Mơ, Lâm ngữ thi gật đầu, nhìn lấy Lâm Phàm bóng lưng rời đi. Lâm Phàm mở ra bô gắt ti xe đua, rời đi tinh hoa đại học. Bất chi bất xác, cũng đã qua thời gian nửa tháng. Lại có nửa tháng, hạ uyển thu thì có thể trở về. Lâm Phàm nở một nụ cười. Đợi đến nàng sâu trở về, liền có thể đi chân chính đập phim truyền hình. Vừa vặn qua nửa tháng, cũng đến hệ thống đánh dấu thời gian. Đinh. Chúc mừng ký chủ đánh dấu thành công, thu hoạch được tinh tinh hoa viên học khu phòng một tòa. Tương quan quyền tài sản giấy chứng nhận đã cấp cho đến hệ thống nhà kho bên trong. Ký chủ có thể tùy thời tiến hành rút ra. Hệ thống âm thanh vang lên. Lâm Phàm ánh mắt sáng lên, hắn đánh dấu tinh tinh hoa viên một tòa học khu phòng. Một tòa học khu phòng, mà không phải một tòa Nếu như là một tòa học khu phòng tối đa cũng liền đáng giá một hai ngàn vạn nhất tòa. Nhưng là một tòa học khu phòng, vậy liền hoàn toàn khác biệt. Một tòa học khu phòng bên trong tối thiểu có thể ở một hai trăm hộ người. Lâm phàm lấy ra huyền tài sản giấy chứng nhận cẩn thận nhìn thoáng qua. Lâm phàm có chút kích động. Tinh Tinh Hoa Viên cũng là ma đô cấp cao tiểu khu, một tòa này học khu phòng khoảng chừng hai trăm nhà ở. Mỗi một tòa nhà. Nếu như dựa theo 8 triệu đến tính toán 200 nhà Thì tương đương với có sáu trăm triệu lâm phàm trực tiếp Nắm giữ một tòa 1.6 tỷ Học khu phòng Chỉ bất quá hệ thống quy định không thể mua bán Nhiều nhất chỉ có thể thuê Không phải vậy lâm phàm hiện tại đã phát Lại cùng hệ thống xác nhận Một lần Theo hệ thống đánh dấu có được bất động sản Vẫn không thể bán Chỉ có thể cho thuê Nói cách khác lâm phàm tuy nhiên có 1.6 tỷ quyền tài sản, lại không có cách nào đem những này hoặc khu phòng đều có thể bán đi, chỉ có thể đi thu. nếu như mướn, hoặc khu phòng liền không có bán giá cả cao. bất quá lâm phàm cũng không có cách nào, chí ít cái hệ thống này tại thăng cấp về sau, nửa tháng đánh dấu một lần, cũng có thể đánh dấu đồ tốt. hệ thống ta muốn cái này bất động sản cũng không thể bán chỉ có thể thuê cũng kiếm lời không có bao nhiêu tiền đi lâm phàm đậu đen rau muốn nói hệ thống cũng không có đáp lại nó không có bất kỳ cái gì tự mình ý thức tại lâm phàm nói chuyện câu nói này về sau một phần văn kiện xuất hiện ở lâm phàm trước mặt bởi vì ma đô đặc thù chính sách tinh tinh hoa viên phủ cận học khu phòng giá phòng quá cao Vì thế chính phủ ra một loạt chính sách Chỉ cần là nắm giữ ma đô ở tạm chứng Có thể thuê đến tinh tinh hoa viên học khu phòng Điều kiện tiên quyết là nhất định phải thuê một năm trở lên Đồng thời có hợp đồng liền có thể tại tinh tinh hoa viên chung quanh trường học đến trường Cách này cũng có thể lý giải Ma đô học khu phòng giá phòng Cũng không phải là người bình thường có thể phía trên lên ra dạng này chính sách Cũng liền mang ý nghĩa Tinh tinh hoa viên chung quanh phòng cho thuê thị trường Lập tức thì biến đến khá cao Dạng này chính sách ngược lại là cũng còn có thể Cái này 200 phòng nhỏ toàn bộ thuê Nếu như một căn phòng tiền thuê một năm là trăm ngàn Như vậy 200 phòng nhỏ Một năm liền có thể kiếm được 60 triệu lâm phàm ánh mắt sáng lên Trước đó ca hát kiếm tiền Đều là tiểu đả tiểu nháo Hiện tại có một bộ học thu phòng quyền tài sản, vừa vẫn có thể dùng để thu thuế. Hắn mặc dù là ngôi sao lớn, cũng không ảnh hưởng Lâm phàm làm một cái ông chủ nhà. Một năm 60 triệu, 10 năm cũng là 600 triệu mà lại ma đô giá phòng cũng đều sẽ tăng giá trị. Lâm phàm cũng cùng hệ thống xác nhận qua. phàm là hệ thống đánh dấu bất luận cái gì tư sản. Làm hắn nắm giữ 10 năm về sau. liền có thể toàn bộ mua bán. nói cách khác, 10 năm về sau, lâm phàm thì triệt để phát. 10 năm sau này giá phòng sẽ là dạng gì ma đô giá phòng từ trước đến nay là chỉ tăng không ngã. những năm gần đây giá phòng cũng là lớn nhất bảo đảm giá trị tiền gửi. nắm giữ nhiều như vậy phòng sinh muốn không trở thành ước vạn phú ông cũng khó khăn a. lập tức tại lâm phàm đạt được nhiều như vậy bất động sản thời điểm lập tức thì có người cho lâm phàm gọi điện thoại. ngày khỏe chứ? Lâm Tiên Sinh, chúng ta là Tinh Tinh Hoa Viên bất động sản. Hiện tại ngài danh nghĩa có một bộ học khu phòng bất động sản. Đoạn thời gian trước cái này tòa nhà học khu phòng các gia đình. Thời hạn mướn đã sắp đến kỳ, cần cùng ngài tục thu. Cho nên cố ý đến liên hệ ngài, nhìn xem ngài cái gì thời điểm có thời gian. Tinh Tinh Hoa Viên bất động sản hỏi. Ngày mai đi, ước định cách thời gian cùng địa điểm Lâm Phàm nói ra Được rồi Vậy liền ngày mai buổi sáng 9 không không phút Địa chỉ ta đã phát cho ngài Nếu như có gì cần Lâm tiên sinh có thể liên hệ chúc ta Tinh tinh hoa viên bất động sản mở miệng nói ra O-V-W-W-M Lâm Phàm gật đầu Cúc điện thoại về sau Lâm Phàm ánh mắt sáng lên Không nghĩ tới cái hệ thống này vẫn rất đáng tin Vừa mới đánh dấu một tòa bất động sản Trước đó tất cả hộ gia đình thời hạn mướn đều đã đến Trước đó nơi này học khu tiền thuê nhà phòng giá phòng là một tháng 25.000 Giá cả cũng không thấp Cho nên mỗi tháng 300.000 Nếu như tất cả nhà đều có thể thu liền sẽ có 60 triệu tới sổ Lâm Phàm cũng lập tức liên hệ hắn người đại diện Lâm Thiển Vi Lâm Thiển Vi buổi tối hôm nay trong đêm tới nhà của ta mặt Lâm Phàm cho Lâm Thiển Vi phát cái que chát Bởi vì mấy ngày nay công ty nhỉ Cho nên Lâm Thiển Vi cũng trở về nhà một chuyến Nếu như chờ đến ngày mai trở lại Lâm Thiển Vi rất có thể thì đuổi không trở lại Lâm Thiển Vi buổi tối Trong đêm đi Lâm Phàm trong nhà lão bản của nàng Lâm Phàm Thế nhưng là có bạn gái người Cái kia sẽ không muốn đối nàng trong lúc nhất thời, lâm thiển vi cầm điện thoại di động có chút không biết chỗ sai. lâm thiển vi được rồi. đang do dự nửa ngày sau, lâm thiển vi vẫn là quyết định muốn đi. mặc kệ lâm phàm muốn cho nàng an bài nhiệm vụ gì cũng đều là cần phải. dù sao nàng là lâm phàm người đại diện. muốn là lâm phàm muốn đối nàng làm những gì, nàng còn có thể làm sao một cách nữ hài tử. Chỗ nào có thể phản kháng Lâm Phàm đến 10 giờ tối. Lâm Thiển Vi đi tới Lâm Phàm cửa nhà. Nàng khuôn mặt có chút đỏ. Dù sao nam nhân đều sẽ có phương diện kia nhu cầu. Nói không chừng lão bản của nàng Lâm Phàm vừa vặn đối nàng có chút ý nghĩ. Bằng không làm sao lại để cho nàng buổi tối tới Lâm Phàm trong nhà mặc dù biết muốn phát sinh thứ gì. Có thể Lâm Thiển Vi vẫn là không nhìn được có chút khẩn trương. Đợi lát nữa muốn không nên phản kháng vẫn là. Cứ như vậy đi theo lão bản lâm Thiển vi đôi mắt đẹp nâng lên, nhìn về phía lâm phàm, lão bản. Lâm phàm chính cầm lấy một ổ bánh bao, nói ra trước tiến đến tắm rửa Nghe được tắm rửa lâm Thiển vi mặt càng đỏ hơn. Lâm phàm sẽ không phải thật muốn đối nàng. Lâm phàm đi lên trước. Sờ lên lâm Thiển vi cái chán. Mặt như thế nóng. sẽ không phát sốt đi lâm thiền vi lắc đầu không có phát sốt á lâm phàm nói ra vậy còn không mau tiến đến ta người lớn như thế còn có thể đem ngươi ăn không thành tắm dừa ăn một chút gì sau đó sớm nghỉ ngơi một chút ngày mai có nhiệm vụ rất trọng yếu lâm thiền vi nhìn lấy lâm phàm hỏi lão bản ta còn tưởng rằng ngươi muốn lâm phàm Hắn lại là cái loại người này sao Tuy nhiên Lâm Thiển Vi lớn lên xác thực có thể Bất quá Lâm Phàm lại là không có một chút phương diện này ý nghĩ Ngày mai muốn đi làm ông chủ nhà Muốn đi thu thuế Một khi tới tay cũng là 60 triệu Gặp phải dù sao cũng là 200 cái hộ gia đình Cho nên vẫn là rất bận rộn Không biết vì cái gì Lâm Thiển Vi vậy mà lại nghĩ đến cái này phương diện Lâm Phạm muốn ngủ ngươi Lâm Thiển Vi ủy khuất nhẹ gật đầu Lâm Phạm nhìn lấy Lâm Thiển Vi Trong mắt ngươi Ngươi lão bản chính là người như vậy sao Huống chi hiện tại ta cũng có bạn gái Chính mình tìm cái gian phòng thật tốt ngủ Khác nghĩ những thứ này lung ta lung tung Ngày mai có đại sự muốn làm Lâm Thiển khẽ hỏi cách đại sự gì thu tiền Ngày thứ hai, Lâm Phàm mở ra đô gắt ti la voi tu ve noi ve đi tại ma đô trên đường cái. Lâm Thiển Vi ngồi ở vị trí kế bên tài xế. Hỏi. Lão bàn. Chúng ta muốn thu bao nhiêu nhà tiền thuê Lâm Phàm vừa lái xe. Vừa nói. Đại khái 200 nhà đi. Lâm Thiển Vi hơi kinh ngạc. 200 nhà Lâm Phàm gật đầu. 200 nhà tiền thu. Đại khái cùng nhau cũng chính là 60 triệu dáng vẻ chừng Lâm Thiển Vi trong ánh mắt chấn kinh sâu hơn. Lão bạn, ngươi đây là có một ngôi nhà sao Lâm Phàm nói ra. Cũng không có nhiều. Thì một tòa tinh tinh hoa viên học khu phòng. Lâm Thiển Vi, tinh tinh hoa viên nàng là nghe qua. Ở trong đó giá phòng rất cao. Dù là chỉ có mấy cái 10 mét vuông học khu phòng cũng có thể bán được giá cao. Tinh tinh hoa viên Tại Ma Đô nắm giữ cực kỳ tốt vị trí chung quanh có mấy nhà rất tốt trường học Chính vì vậy Muốn mua được tinh tinh hoa viên nhà Có thể nói là khó càng thêm khó Người bình thường muốn mua tinh tinh hoa viên một phòng nhỏ Đều là mua không nổi Nơi đó giá phòng Rẻ nhất cũng muốn 8,9 triệu Hơi lớn một điểm nhà đã đến hơn 10 triệu Mà Lâm Phàm lại nắm giữ tinh tinh hoa viên một ngôi nhà. Đây cũng quá thổ hào đi. Người bình thường, làm sao có thể có nhiều như vậy nhà. Lâm Thiển Vi triệt để sợ ngây người. Nàng thậm chí có chút mê luyến Lâm Phàm Lão bản của nàng có tiền như vậy còn có nhiều như vậy nhà. Muốn là nàng về sau cũng có thể tìm một cái dạng này bạn trai thì tốt biết bao. Lâm Thiển Vi chỉ có thể thở dài. Nàng tối hôm qua suy nghĩ nhiều chuyện như vậy, kết quả Lâm Phàm căn bản cũng đều không để ý nàng. Nàng đang tắm thời điểm, Lâm Phàm chính chơi game. Nàng lúc ngủ, Lâm Phàm cũng không có nhìn một chút. Biệt thự lớn như vậy, Lâm Phàm chỉ là để Lâm Thiển Vi ở chỗ này ở một đêm thuận tiện ngày thứ hai đi làm việc. Đến mức Lâm Phàm xông vào gian phòng của nàng đối nàng cũng là một trận thao tác, loại sự tình này là sẽ không phát sinh. Tinh, tinh hoa viên cửa coi nơi này bảo an nhìn đến lâm phàm bugatti la voi tu noi xe thời điểm gương mặt kinh thán hoa vậy mà lại có như vậy xuất khí khúc khoe xe đua đây là bugatti nhãn hiệu đi giống như trước đó tại mít bờ lúc phía trên thấy qua là một chiếc hơn ướp xe đua ngoa tàu thật sự là hơn ướp xe đua vậy chúng ta mới chủ xí nghiệp lâm phàm cũng quá lợi hại đi Cái kia lâm phàm là chúng ta có chúng ta nơi này mấy cái phòng nhỏ. Nếu như vậy, vậy cũng quá ngưu bức. Mở ra xe thể thao như vậy. Tối thiểu nhất cũng phải có một hai phòng nhỏ đi. Mấy cái bảo an cùng một chỗ nói ra ánh mắt bên trong có chút chấn kinh. Có thể mở ra xe thể thao người. Lại là người nghèo sao Bogatti trực tiếp lái vào tinh tinh hoa viên tiểu khu bên trong. Bảo an cũng không có cản. làm những người an ninh này nhìn đến trên xe đi xuống chính là lâm phàm thời điểm càng thêm chấn kinh. mau nhìn mau nhìn. đây không phải là ngôi sao lớn lâm phàm sao a thần tượng của ta lâm phàm. về sau phàm ca chính là chúng ta tiểu thư mới chủ xí nghiệp ngưu bức bờ lướt. không thể không nói phàm ca bên người nữ sinh kia cũng là thật là dễ nhìn. là hắn người đại diện đáng tiếc. Không nhìn thấy ngôi sao lớn hạ Uyển thu Hạ Uyển thu thế nhưng là phàm ca bạn gái Siêu cấp xinh đẹp loại kia Phàm ca vậy mà tại chúng ta nơi này cũng mua một phòng nhỏ à Vậy sau này chẳng phải là đều có thể mỗi ngày nhìn thấy phàm ca Mấy cái bảo an cùng một chỗ thảo luận Mà lúc này đây bảo an đội trưởng đi tới khuôn mặt nghiêm túc Không nên ở chỗ này thảo luận phàm ca thảo luận cũng nói nhỏ thôi Các ngươi biết không Phạm ca thế nhưng là tiểu khu chúng ta khách hàng lớn Bảo an đội trưởng nói ra Biết a, Đội trưởng Phạm ca khẳng định tại chúng ta nơi này mua một phòng nhỏ Dù sao Phạm ca thế nhưng là có thể cầm lái Bugatti xe thể thao người Vẫn là một cái ngôi sao lớn Muốn mua chúng ta nơi này một bộ học khu phòng cũng là rất dễ dàng Đúng vậy a, Đội trưởng Chúng ta cũng biết Phàm Ca là tiểu khu chúng ta khách hàng lớn Tất cả mọi người không ngốc Chúng ta nhất định sẽ không đắc tội Phàm Ca Làm mấy cái bảo an còn muốn lúc nói Bảo an đội trưởng ánh mắt càng nghiêm khắc Không các ngươi đều sai Phàm Ca cũng không phải là mua nơi này một phòng nhỏ Hắn mua chúng ta tinh tinh hoa viên một tòa học khu phòng Mà lại là A một tòa nhà Tầng lầu nhiều nhất Hộ gia đình nhiều nhất một tòa học khu phòng bảo an đội trưởng nói ra. Tất cả bảo an đều cùng nhau ngẩn người tại chỗ, mọi người trong ánh mắt đều có tràn đầy chấn kinh. Mấy cái bảo an đều đã triệt để trợn tròn mắt. Đây không phải một bộ học khu phòng. Mà chính là một tòa học khu phòng một tòa học khu phòng. Đó là cái gì khái niệm? Vẫn là A một tòa nhà. Tương đương với Lâm phàm có 200 bộ học khu phòng cái gì gọi là chân chính hào. Những người an ninh này toàn bộ đều thấy được. Tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn. Bọn họ nghe qua có phá giỡn hộ có một ngôi nhà. Cũng nghe qua những cái kia mặt lấy dép lào giả heo ăn thịt hổ lão đại. Phá giỡn hộ hoàn toàn chính xác có tiền có thể an an tâm tâm làm một cái ông chủ nhà. nhưng là có người có thể mua xuống tinh tinh hoa viên a một tòa nhà học khu phòng đó là chân chính thật không thể tin bởi vì nơi này là ma đô nơi này càng là ma đô bên trong phồn hoa nhất khu vực học khu phòng có người có thể mua được bên ngoài vòng một số nhà nhưng cũng không có nghĩa là có thể mua được nhiều như vậy học khu phòng một tòa học khu phòng giá cả tối thiểu cũng muốn tại 1.6 tỷ trở lên ngoại trừ những cái kia siêu cấp đại thổ hào người bình thường khả năng mua được một tòa nơi này nhà sao tại chỗ bảo an toàn bộ đều há to miệng có tràn đầy không thể tin bọn họ trước đó còn cho rằng lâm phàm nhiều nhất mua một bộ học thu phòng coi như xong người nào có thể biết lâm phàm trực tiếp mua một tòa là cách này Người với người trinh lệ sao bắt đầu đánh dấu hàng tỷ biệt thử 08 chương 214 lâm phàm Không phải nhân vật đơn giản canh thứ nhất cầu đặt mua ngọa tào Phàm ca trực tiếp mua nơi này một tòa học khu phòng Một tòa này học khu phòng giá tiền là bao nhiêu tối thiểu cũng phải mấy tỷ đi a một tòa nhà học khu phòng Dựa theo một hộ 8 triệu để tính Tối thiểu cũng muốn 1.6 tỷ mới có thể mua lại Cái này không quá khoa học a, phàm ca sao có thể có tiền như vậy? Đây chính là thật to lớn lão chúng ta đều so sánh không bằng thổ hào. Mấy cái bảo an tụ tập cùng một chỗ, ánh mắt bên trong chỉ có tràn đầy xung động. Nếu như chỉ là một phòng nhỏ, bọn họ còn có thể lý giải. Nhưng đây là 200 bộ trọn vẹn một tòa bọn họ hôm nay gặp được. Cái gì gọi là chân chính thổ hào? mở ra Bugatti ti la voi tu ve noi ve trong xe còn có một cái xinh đẹp mũi tử trách không được bảo an đội trưởng để bọn hắn không nên nói lung tung Lâm Phàm Lâm Phàm thế nhưng là tiểu khu rất lớn chủ xí nghiệp cách này người nào dám đắc tội Lâm Phàm A toàn bộ tinh tinh hoa viên tiểu thu bên trong A một tòa nhà học khu phòng giá trị cũng là cao nhất từ trên xe bước xuống về sau Lâm Phàm cũng nhìn được nơi này bất động sản Tinh tinh hoa viên bất động sản chính là trước kia cùng Lâm Phàm xem mắt qua nữ sinh Tạ Đình Đình. Khi thấy Lâm Phàm thời điểm Tạ Đình Đình đi tới, Lâm Phàm buổi sáng tốt. Lâm Phàm nhích miệng mỉm cười, cùng Tạ Đình Đình nắm tay, ngươi tốt. Mặc dù là cùng nữ sinh này xem mắt qua, bất quá Lâm Phàm đối Tạ Đình Đình cũng không có có ý tưởng gì khác. Tạ Đình Đình còn không có hắn người đại diện xinh đẹp. Lại càng không cần phải nói đi cùng hạ uyển thu so sánh với Tạ đình đình nhìn lấy lâm phàm Gương mặt rung động Ta trước đó tiếp vào tin tức thời điểm Đều đã sợ ngây người Lại có người trực tiếp mua tinh tinh hoa viên tiểu thu một ngôi nhà Nguyên lai là ngươi a Lâm phàm nhẹ gật đầu U Vinh Quy Quy Mơ Không nghĩ tới ngươi cũng là nơi này bất động sản Coi như thằng có duyên phận, tạ đình đình có chút tâm động, còn có chút hối hận. Trước đó nàng cùng Lâm Phàm xem mắt thời điểm, nàng đều không có đi gặp Lâm Phàm. Kết quả bỏ qua dạng này một cách đại soái ca. Tạ đình đình hỏi, Lâm Phàm, ngươi có bạn gái à? Nếu như không có, kỳ thật nhiều suy tính một chút người bên cạnh cũng là không tệ. Tạ Đình Đình cũng không thế nào chú ý Mixo lúc cũng rất ít xem TV phim bình thường đều bận biểu công tác. Lâm Phàm cười một tiếng, nói có bạn gái. Tạ Đình Đình trong đôi mắt đẹp không khỏi có chút ảm đảm. Bất quá vẫn là nở một nụ cười. Vậy thì càng tốt rồi. Đi theo ta. Đã có rất nhiều người thuê ở nơi đó chờ đợi. Nhìn đến Tạ Đình Đình cùng Lâm Thiển Vi đi vào, Tạ Đình Đình chỉ có thể thở dài. Có ít người sai sống hết đời cũng là cả đời A Trong gian phòng Lâm phàm còn không có trước tiên đi gặp những thứ này những người mướn Ngồi xuống ghế Lâm phàm cầm lên toàn bộ A một tòa nhà tư liệu Nơi này nhà đã toàn bộ đều cho mướn Mà lại hiện tại đều không ngoại lệ toàn bộ đều muốn đến hợp đồng Mà lại hợp đồng nhất định phải là một năm trở lên Chỉ có dạng này mới có thể thể hiện ra học khu phòng chân chính giá trị. Phạm Ca, trước đó tiền thuê là 25.000 một tháng, một năm tổng cộng là 300.000 Nơi này học khu phòng thống nhất hầu như đều là bảy tám chục bình mét khoảng chừng. để cho tiện thống nhất, tiền thuê đều là tại cái giá này. Lâm Tiễn Vi nói ra. U vui quy, quy, mơ ta đã biết. khô những cái kia những người mướn vào đi. Lâm Phạm nói ra. Trước mặt mọi người nhiều những người mướn tiến đến về sau, nhìn đến lâm phàm, hai mắt tỏa sáng. Đây chính là đại minh tinh lâm phàm. Nói cách khác, lâm phàm là không thiếu tiền. Bất quá lâm phàm mặc dù là ngôi sao cũng không có sống hạ uyển thu một dạng như vậy lửa. Hiện tại la thích lâm phàm càng nhiều đều là người trẻ tuổi. sống những thứ này đã có tuổi những người mớn Đối tiểu thịt tươi cũng không có nhạy cảm như vậy. Ngược lại là có mấy người Dục dị Dù sao đại minh tinh cũng không kém tiền Nói không chừng còn có thể cho bọn hắn giảm thương Các ngươi tốt Ta là phàm ca người đại diện Hôm nay ở chỗ này chủ yếu thương thảo tục mến vấn đề Cho nên mọi người có ý kiến gì Hiện tại cũng có thể nói thoải mái Lâm Thiển Vi lộ ra một tia nụ cười ngọt ngào Nhìn về phía tại chỗ đông đảo người thương Ở chỗ này những người mớn Không có nói không khoa trương Cũng là vì có thể phía trên tinh tinh hoa viên chung quanh học khu phòng Nơi này trường học cũng đều là đứng đầu nhất Cho nên có rất nhiều gia trưởng Vì mình hài tử trưởng thành lựa chọn đều tới nơi này phòng cho thôi Muốn ở chỗ này mua phòng quá mắc Bình thường người căn bản mua không nổi Nhưng là cách này cũng thì mang ý nghĩa Nơi này giá phòng tiền thuê rất đắt một tháng 25.000 ngàn Một năm trăm ngàn Đắt là giá tiền không rẻ Cho nên có mấy cái người thuê vừa hẳn muốn ở chỗ này nháo sự Mấy cái người thuê nhìn nhau liếc một chút Chỉ cần bọn họ trước cùng Lâm Phàm nói ra điều kiện của bọn hắn Sau đó tải kích động đám người cùng tiến lên đi Đến lúc đó Lâm Phàm thế nào cũng đều đến hạ giá Đại Minh Tinh sẽ thiếu chút tiền ấy à Thân làm ngôi sao lớn có tiền như vậy Chẳng lẽ không có thể cho bọn hắn hàng chút tiền thuê sao Nếu như nếu có thể đem nhà đưa cho bọn họ Làm một chút việc thiện thì tốt hơn Ai bảo Lâm Phàm là Đại Minh Tinh đâu Lâm Tiên Sinh Người tốt Ta là nơi này người thuê, Gọi là Vương Đại Long Cái này vài năm đã qua Chúng ta vẫn luôn thuê ở chỗ này Bây giờ vì hài tử có thể đến trường Cũng là cái này tinh tinh hoa viên tiền thuê thật sự là quá cao Một tháng 25.000 ngàn tiền thuê Cái này ai có thể giao nổi a Lâm tiên sinh Muốn không ngươi cho chúng ta hàng hàng tiền thuê Ngươi thấy thế nào Vương Đại Long nói ra Tại Vương Đại Long vừa mới nói ra muốn hàng thuê thời điểm Ngay sau đó lập tức lại có mấy cái người thuê đứng dậy Đúng vậy a Vương Đại Long nói rất đúng. Lâm Tiên Sinh. Ngươi cũng là Đại Minh Tinh. Bình thường đập cách phim truyền hình thì có mấy chục triệu. Ngươi khẳng định không thiếu tiền. Nếu có thể đem tiền thuê lại hàng hàng liền tốt. Lâm Tiên Sinh. Ngươi nói ngươi có tiền như vậy. Có thể hay không một chút sàn ship một chút. Dù sao chúng ta cũng là vì hải tử tiền đồ cân nhắc. Mấy cái người thuê đứng ra về sau, lúc này phát ra tiếng người cũng càng ngày càng nhiều. Bất quá đại đa số người thuê đều là không nói gì. Bọn họ còn không biết mới tới lão bản thế nào. Dù sao, mấy năm này tinh tinh hoa viên nơi này vừa. Mới sửa lại chính sách. Không cần mua học khu phòng. Chỉ là thuê đến học khu phòng. Cũng có thể hưởng thụ lấy học khu phòng đãi ngộ. cái này cũng đưa đến tinh tinh hoa viên hàng năm tiền thuê đều ở trên tăng thế mà mấy cái này người thương nhìn đến lâm phàm là người trẻ tuổi không có kinh nghiệm xã hội gì vẫn là cái đại minh tinh không thiếu tiền liền muốn theo lâm phàm trên thân hố một chút tiền những người này nói vẫn là rất thông tình đạt lý dáng vẻ câu câu cũng là vì hài tử lâm phàm mỉm cười nói vậy các ngươi muốn đem tiền thuê xuống đến bao nhiêu tiền một tháng đâu nhìn đến lâm phàm nói như vậy vương đại long tâm lý lộ ra vẻ vui mừng trong mắt hắn trong nháy mắt cảm thấy lâm phàm quả nhiên là người trẻ tuổi phú nhị đại không hiểu làm nghề này quy củ nói cách khác bọn họ có thể theo lâm phàm trên thân đè thêm ớt một số vương đại long nói ra lâm tiên sinh nếu có thể mấy ngàn phối một tháng liền tốt Đây cũng là chúng ta phạm vi chịu đựng Dù sao chúng ta cũng đều là dân đi làm Thật sự là không có tiền a Còn lại mấy cái người thuê cũng lập tức đuổi theo Đúng đúng đúng Mấy ngàn khối một tháng vừa vặn Mặc dù là có điểm tiện nghi Bất quá lâm tiên sinh ngươi cũng muốn thông cảm chúng ta một chút Chúng ta cũng không giống như ngươi có tiền như vậy Đúng vậy a Lâm tiên sinh Thì mấy ngàn phối một tháng đi. Kỳ thật trong nhà của ta cũng không là rất có tiền. Dù sao ngươi có tiền như vậy. Muốn không ngươi đưa cho chúng ta mấy cái phòng nhỏ thế nào. Liền xem như làm việc thiện nha. Ta cũng cảm thấy nói rất đúng. Dù sao kẻ có tiền làm việc thiện cũng là nên. Dù sao ngươi cũng không thiếu nhà. Lâm tiên sinh. Không bằng thì thương lượng một chút đi. Chúng ta sẽ ở trong lòng nhớ đến ngươi tốt. Thực sự không được chúng ta thì mỗi tháng ra mấy ngàn khối tiền thuê đi. Sao có thể để lâm tiên sinh miễn phí? Các ngươi có biết nói chuyện hay không? Lâm tiên sinh ngươi xem coi thế nào mấy cái người thuê ra tới nói. Nếu như có thể lôi kéo đến càng nhiều người cho lâm phàm tạo áp lực liền tốt. Lâm phàm mặc dù là nơi này chủ xí nghiệp. Nhưng lâm phàm có tiền như vậy. cho mỗi người bọn họ một chút tiện nghi một chút tiền thuê cũng không tính là cái gì đại sự lâm phàm nghe về sau đến mấy người này là coi hắn là thành oan đại đầu hắn tuy nhiên xác thực không hiểu nhiều trên hợp đồng đồ vật cũng có một chút chuyên nghiệp địa phương không rõ ràng lắm nhưng là bên cạnh hắn thế nhưng là có cái toàn năng người đại diện lâm thiển vi nơi này tiền thuê từng năm đều đang lên cao Làm sao có thể đã hình thành thì không thay đổi lâm phàm hoàn toàn chính xác không thiếu tiền Nhưng cũng không thể bị người khác làm thành oan đại đầu a Nhớ ngày đó, Hạ Uyển Thu đi vào lâm phàm quán ăn lúc ăn cơm Hạ Uyển Thu ăn cơm vẫn là phải trả tiền Dung mạo xinh đẹp liền có thể bạc chơi sao mà lại ở chỗ này Vẫn tồn tại một loại khả năng Cái kia chính là cho thuê lại Nếu như mấy người này dùng giá thấp đem nhà thuê tới tay Lại cao hơn giá chuyển thuê, liền có thể kiếm lời không ít tiền. Lâm phàm mỉm cười nói. Ta hiểu các ngươi. Cho nên muốn hàng thuê người. Các ngươi viết một cái bảng danh sách đi. Ta có thể một chút suy tính một chút. Lâm Thiển Vi đôi mắt đẹp nhìn về phía Lâm phàm trong mắt lại nhiều hơn mấy phần khen ngợi. Lão bản cũng là không giống nhau A Những người này còn muốn gạt lão bản mơ mộng hảo huyền đâu được rồi, Lâm tiên sinh ngươi thật sự là người tốt. Vương Đại Long lộ ra mấy phần nụ cười, chạy tới Lâm Phàm bên người cầm lấy giấy viết xuống tên của mình. Không bao lâu tại tờ giấy này phía trên, thì viết xuống 10 cái người mướn tên. Bất quá đại đa số người thuê đều không có phát ra tiếng, bọn họ cũng không ngốc. Thiện Vi, nhớ kỹ những tên này sao Lâm Phàm hỏi. U, V, Quy, q Mơ, Nhớ Ký Lâm Thiển Vi gật đầu Những thứ này người thuê năm ngoái thuê hợp đồng đến kỳ Từ hôm nay trở đi Những tên này toàn bộ kéo vào sổ đen A một tòa nhà tất cả nhà Vĩnh viễn không đối với những người này tục thu Lâm phàm mỉm cười nói Nhìn lấy Lâm phàm biểu lộ ký tên khách trò có chút nóng này Bọn họ vốn còn muốn theo Lâm phàm trên thân hú tiền đem Lâm Phàm làm thành oan đại đầu, hiện tại liền bị Lâm Phàm cho sáo lộ. Lâm Phàm vậy mà không đem nơi này nhà thuê cho bọn họ Vương Đại Long, còn có mấy cái khách trò, đều là có chút hai mặt nhìn nhau, một mặt tức giận bộ dạng, khác a, Lâm Phàm, ngươi là Đại Minh Tinh, không xếp hẹp hỏi sao như vậy Đại Minh Tinh làm điểm việc thiện không phải cần phải sao? thì cho chúng ta hàng điểm tiền thuê cũng không nguyện ý. không nguyện ý cũng không có việc gì. ngược lại là khác không cùng chúng ta tục thuê a. lâm tiên sinh chúng ta không yêu cầu hàng thuê các ngươi thì để cho chúng ta lại thuê đi. mấy người đứng chung một chỗ nhìn lấy lâm phàm. lâm phàm mặt không biểu tình thậm chí không có đi nhìn những thứ này khách trò. đại minh tinh làm việc thiện cũng là cần phải bình thường tại võng thượng có thể thấy có người đạo đức bảng giá. Tại trong cuộc sống hiện thực Còn thật có người đối lâm phàm đạo đức bảng giá Nếu như là thực tình khó khăn xin giúp đỡ lâm phàm Cái kia lâm phàm còn có thể cân nhắc Nhưng là những người này Lâm phàm kiên quyết sẽ không cân nhắc Hợp đồng kết thúc trong 3 ngày Hạn định thời gian dọn đi Thiển vi an bài một chút Nếu như gian phòng có bất kỳ hư hao Đều muốn những người này theo giá bồi thường Lâm phàm nói ra Ngồi ở chỗ đó nhìn về phía bên người nữ hài được rồi đã liên hệ bất động sản lâm thiển vi gật đầu nghe lâm phàm đã quyết định mấy cái này khách trò đều có chút trợn tròn mắt bọn họ chỉ là muốn theo lâm phàm trên thân hú tiền kết quả lâm phàm không có cho bọn hắn cơ hội này bọn họ thậm chí đã cũng không có thể ở nơi này nơi này là tinh tinh hoa viên bên trong học khu phòng cũng là duy nhất được hưởng đặc thu chính sách địa phương Nếu như bỏ qua nơi này bọn họ muốn lại tìm đến phòng ốt như vậy Nhưng là khó càng thêm khó Nhìn lấy lâm phàm như thế quyết tuyệt Vương Đại Long trong nội tâm có chút hoảng sợ Lâm tiên sinh Trước đó là lỗi của ta Ta không cần phải đưa ra hạ giá Hiện tại ngươi không cùng ta nhóm tục thu Ta muốn nghe một lời giải thích Nghe một nguyên nhân Lấy giá gốc tục thu chẳng lẽ còn không được sao vương đại long nhìn lấy lâm phàm hỏi lâm phàm uống một hớp nước nói ra ta là nơi này chủ xí nghiệp nhà của ta muốn cho thuê người nào liền có thể cho thuê người nào đây là quyền lực của ta không cần trước bất kỳ ai giải thích nơi này nhiều như vậy khách trò đang mọi người đều ở nơi này ta hôm nay cũng liền đến cùng các ngươi giải thích một chút Tại ta chỗ này phòng cho thuê trên hợp đồng đầu tiên tiêu chí rõ ràng, không tiếp thụ lần thứ hai cho thuê lại. Tiếp theo. Ta vì cái gì không cho mười mấy người này tục thuê lâm phàm cầm trong tay tờ giấy này. Nhìn lấy vương đại long. Ngôi sao cũng là người. Ngôi sao cũng muốn sinh hoạt. Làm ngôi sao cũng là tân tân khổ khổ kiếm được tiền. Ta chỉ biết là do ta viết mỗi một cái kịch bản. Đều rất vất vả. Tinh tinh hoa viên là học khu phòng. Trung quanh trường học đều là ma đô đỉnh phong trung học. Có thể đến nơi đây đến trường. Nhất định phải nắm giữ nơi này học khu phòng. Chính là bởi vì ma đô giá phòng quá cao. Cho nên chính phủ mới công khai tương quan chính sách. Chỉ cần thời hạn mướn đầy một năm thì có thể có được nơi này nhập học tư cách. Chính là bởi vì dạng này. Tinh tinh hoa viên học khu phòng tiền thuê hàng năm đều sẽ tăng lên. xung quanh trường học đều là đỉnh phong trường học ưu tú Mà mấy người này Lại muốn cùng ta hàng thuê, Còn đem tiền thuê xuống đến mấy ngàn khối một tháng Thậm chí Còn muốn để cho ta miễn phí tặng cho ngươi Các ngươi cảm thấy Chuyện này Khả năng sao ở chỗ này nhà Cung không đủ cầu Muốn ở chỗ này phòng cho thuê người chỗ nào cũng có Nếu như ngươi muốn muốn lựa chọn công bình hợp tác Tới tìm người thời điểm liền muốn trước có lễ phép Mà không phải đem người làm thành ngô ngốc Hiện tại, gió chưa thiện vi tìm bất động sản đem trên danh sách Những người này toàn bộ đều mời đi ra ngoài Tiếng khách Lâm phàm chén nước ầm ầm một tiếng Chén nước vững vàng rơi vào trên mặt bàn Nói năng có khí phách tại chỗ đông đảo khách trò Rất nhiều trong lòng người đều có chút may mắn Bọn họ còn tốt không có sống Vương Đại Long một dạng ham món lời nhỏ. Hiện tại Vương Đại Long mấy người này có thể nói là rất thảm rồi. Đem Lâm Phàm làm thành ngô ngốc. Là bọn họ đời này Phạm sai lầm lớn nhất bọn họ trước mắt cái này mới chủ xí nghiệp. Lâm Phàm cũng không phải nhân vật đơn giản gì bắt đầu đánh dấu hàng tỷ biệt thự không tám chương 215 nàng dâu lại trở nên đẹp canh thứ hai cầu đặt mua tải đem mấy cái này khách trọ đều mời sau khi đi ra ngoài có thể nói là hả vây lòng người thời đại này còn có đạo đức bảng giá người lâm thiển vi rốt cuộc thở phào một hơi lão bản của nàng lâm phàm có tiền cũng không thể bị những người này tùy tiện hố tiền đi mà tại cái kia mười cái khách trò đi về sau lập tức lại tới mười mấy nhà khách trò liên hệ đến bất động sản không bao lâu cái này mười mấy nhà khách trò cũng đều chạy tới tinh tinh hoa viên tiểu khu học khu phòng có thể dùng chạm tay có thể bỏng để hình dung muốn cầm tới đây nhà không biết là bao nhiêu người mộng tưởng nơi này là toàn bộ ma đô duy nhất chỉ cần phòng cho thuê liền có thể cầm xuống nhập học tư cách địa phương Ma đô địa phương khác học khu phòng, nhất định phải cầu mua xuống nơi đó học khu phòng, mới có nhập học tư cách. Chính là bởi vì như thế, mới tạo thành giá phòng nơi này gì thường nóng này. Muốn mua một cái học khu phòng có thể nói là khó càng thêm khó. Nhưng là thuê một cái học khu phòng độ khó khăn cũng không lớn. Có thể tại ma đô đỉnh phong trung học đến trường. Phòng cho thuê ngược lại là rẻ nhất. Huống chi nơi này học khu phòng tuy nhiên rất đắt. Nhưng là một bộ học khu phòng cũng có 7 chục mét vuông Người có thể ở Khoảng cách trường học cũng tương đối gần Giao thông tiện lợi Còn ở vào trung tâm thành phố Học sinh lúc đi học cũng vô cùng thuận tiện Ngoại trừ giá cả đắt một chút còn lại đều rất tốt Nơi này dù là cũng không Phải là học khu phòng Liền xem như phổ thông nhà Cũng có rất nhiều người muốn tới nơi này phòng cho thu Trung tâm trợ giá phòng rất cao Nhưng là trung tâm thành phố mang đến rất nhiều ưu tố điều kiện Có thể để sinh hoạt tiện lợi Đây cũng là địa phương khác căn bản so sánh không bằng Nếu như phòng cho thuê thuê tại vùng ngoại thành Chỉ là đi làm vừa đi vừa về đi tàu địa ngầm liền muốn mấy giờ Lâm phàm nhìn về phía mọi người Nói ra Hôm nay ở chỗ này Ta cũng cùng mọi người nói rõ Mọi người cũng đều biết Tinh tinh hoa viên hàng năm tiền thuê đều ở trên tăng Chúng ta ký hợp đồng Đều là lấy 5 ký Tinh tinh hoa viên học khu phòng Ở chỗ này tiền thuê cũng phải lên tăng Nhưng là cân nhắc đến mọi người cũng cũng là vì con của mình Mới lựa chọn nơi này học khu phòng Cho nên tăng lên biên độ cũng sẽ không cao lắm Một tháng tiền thuê ngàn, Một năm tiền thuê ngàn. Lại thêm 40.000 tiền thi chấp Nói cách khác ký một năm tiền thuê chỉ cần 400.000 Nếu như một năm về sau quyết định không tục thu Liền có thể lựa chọn trả lại tiền đặt cọc kim Lâm Phàm nói ra Hắn tăng giá biên độ cũng không lớn Ở chỗ này một tháng tiền thuê 30.000 cũng không tính quý Nơi này vẫn là học khu phòng Học khu phòng có thể phát huy ra đặc hữu giá trị Cũng là còn lại trung tâm chợ nhà không thể so được Còn có học khu phòng Giá cả càng cao Nghe được Lâm phàm báo giá về sau Tại chỗ rất nhiều những người mướn đều là nhẹ nhàng thở ra Lâm tiên sinh cảm ơn ngươi Ngươi cho chúng ta tăng giá biên độ hoàn toàn chính xác không cao So với địa phương khác đã rất lợi ích thực tế 400 ngàn một năm tại ma đô tới nói cũng không phải rất đắt Chúng ta đại khái có thể muốn tục thuê 3 năm Lâm tiên sinh ngươi xem một chút có thể hay không trực tiếp duy nhất một lần giao 3 năm tiền thuê Lâm tiên sinh làm thật sự là quá tốt Vừa mới đem mấy cái kia ngốc treo đuổi ra ngoài Mấy người kia cũng là muốn chuyển tay thu Mà Lâm tiên sinh ngài vừa mở miệng trực tiếp thì ngăn lại loại hiện tượng này Bên ngoài bây giờ không biết có bao nhiêu gia trưởng Muốn thuê đến một căn sảng này hoặc khu phòng tinh tinh hoa viên họp khu phòng thật là cung không đủ cầu a mấy người kia đoán chừng muốn đi ra ngoài khóc ai bảo bọn họ dám ở phía trên ký tên hiện ở trên trời liền không có sức xuống hãm bính ngôi sao cũng là người có thể lý giải đông đảo khách trò nhìn lấy lâm phàm ngươi một lời ta một câu hiển nhiên tất cả khách trò đều rất tán đồng lâm phàm cách làm phòng cho thuê đương nhiên phải trả tiền đây là chuyện thiên kinh địa nghĩa có tiền nữa lâm phàm cũng không có khả năng đem chính mình danh hạ 200 phòng sinh toàn bộ đều đưa ra ngoài coi như muốn làm từ thiện cũng có chính huy từ thiện con đường đi trợ giúp bần khốn địa khu đám người lâm phàm nói ra chúng ta nơi này tiền thuê. về sau đều là năm giao hàng năm giao một lần tiền thuê là có thể tục mớn Thì qua sang năm lúc này đi. Nếu như không có vấn đề. Liền có thể ký tên. Lâm Phàm sau khi nói xong đem tục mướn hợp đồng cũng đều đem ra. Đông đảo chủ xí nghiệp ở chỗ này ký xong chữ về sau cũng đem tiền đều chuyển tại Lâm Phàm thẻ ngân hàng phía trên. Thời gian một ngày Lâm Phàm cũng đều đang bận rộn chuyện này. Chờ đến tối về đến nhà mặt thời điểm Lâm Phàm đã hơi mệt chút tê liệt. Chủ muốn không phải ở nơi đó ngồi đấy mệt mỏi cũng là lấy tiền hơi mệt Làm một cái ông chủ nhà cũng là rất thống khổ à, Một người trăm ngàn Tổng cộng 200 người Hôm nay hết thầy nhận được 80 triệu chuyển khoản dạng này số tiền Thậm chí kinh động đến kiến thiết ngân hàng chủ tịch Một ngày liền có 80 triệu tiền tài nhập chứng Thời điểm trước kia, Lâm phàm còn chưa từng có nhiều như vậy tiền tài nhập trướng đều là một chút xíu kiếm được tay. Hiện tại một chút tiến đến 80 triệu. Vẫn là từ khác nhau tài khoản tiến đến. Lập tức liên hành lớn lên đều kinh động. Kiến thiết ngân hàng chủ tịch nói ra. Lập tức điều tra. Đây là cái gì tình huống chẳng lẽ lại có cái gì phạm tội hoạt động công tác nhân viên nói ra. Chủ tịch. Không phải cái gì phạm tội hoạt động. Chúng ta điều tra Cách này thẻ ngân hàng chủ hộ tên là Lâm Phàm Là Đại Minh Tinh Cho nên rất có tiền Hắn đắt là chúng ta bạc Kim Hộ Khách Viên Đến mức Lâm Phàm tiên sinh thẻ ngân hàng hôm nay có nhiều như vậy chuyển khoản Chúng ta cũng tra ra nguyên nhân Chủ tịch Lâm Phàm tiên sinh tại Tinh Tinh Hoa Viên chỗ đó Có một tòa bất đồng sản Đại khái 200 cái người thu Hôm nay vừa mới đi công việc tục thuê hợp đồng. Cho nên mới sẽ có khác biệt tài khoản đem tiền tài chuyển đến lâm phàm tiên sinh trong chương mục. Công tác nhân viên giải thích nói. Nghe xong cách này tiểu tỷ tỷ giải thích về sau. xung quanh đông đảo nhân viên. Còn có chủ tịch. Đều là gương mặt rung động. Cách này tiểu tỷ tỷ là lâm phàm tại kiến thiết ngân hàng chuyên trúc phục vụ khách hàng. Vì lâm phàm 24 giờ phục vụ. Có thể nói cũng là lâm phàm để cho nàng đi trong nhà hắn, nàng cũng phải đi phục vụ. Cách này tiểu tỷ tỷ công tác chính là vì lâm phàm một người phục vụ tuyệt đối không thể đắc tội lâm phàm. Nếu như lâm phàm có thể cho nàng ngũ tinh tốt bình luận tại phát tiền lương thời điểm, nàng sẽ còn thêm tiền lương. Cho nên cách này xinh đẹp tiểu tỷ tỷ đối lâm phàm nghiệp vụ rất là để bụng, cũng thường xuyên sẽ cùng lâm phàm câu thông. Nguyên lai like là lâm phàm A. ngọa tào ngươi nói cái gì lâm phàm nắm giữ tinh tinh hoa viên một tòa bất động sản cái này cái này cái này tinh tinh hoa viên là học khu phòng muốn cầm nhiều tiền như vậy mua nhiều như vậy học khu phòng cũng quá khoa trương đi lâm phàm đã vậy còn quá có tiền còn có nhiều như vậy học khu phòng hâm mộ khóc ta cũng làm ngược lên lớn còn mua không nổi trung tâm chợ học khu phòng kiến thiết ngân hàng chủ tịch thở dài một cái đây là người có thể làm ra sự tình sao một người nắm giữ mấy trăm phòng sinh chỉ có thể dùng một cái từ ngữ để hình dung khủng bố như vậy kiến thiết ngân hàng chủ tịch cũng biết lâm phàm nắm giữ lam ba loan tiểu khu giữa hồ biệt thự đây chính là hơn ước biệt thự a đến mức xe đua thì càng không cần phải nói lâm phàm quả thực cũng là đại phú hào dù sao lâm phàm thân phận còn tại đó kịch bản đại sư Chuyên nghiệp diễn viên, đạo diễn đại sư, vẫn là Hạ Uyển Thu bạn trai. Mà Hạ Uyển Thu ra thế lại rất giàu có. Lâm Phàm có thể thiếu tiền sao quang ăn bám Lâm Phàm cả một đời cũng ăn không hết a. Đều không cần nói Hạ Uyển Thu gia đình thì sạch nói Hạ Uyển Thu chính mình thì có không ít tiền. Năm sáu trăm triệu tiền mặt nếu như có thể Lâm Phàm thật không muốn phấn đấu ăn nàng dâu cơm chùa tốt bao nhiêu. Nhưng đáng tiếc vẫn là không được a nếu như vậy qua không được hạ uyển thu phụ mấu cái kia cửa ải. Ngay sau đó, kiến thiết ngân hàng chủ tịch lập tức thì làm ra quyết định. Lập tức liên hệ Lâm phàm Tiên Sinh. Đem Lâm phàm Tiên Sinh thẻ ngân hàng tăng lên thành chuyên trúc thẻ đen. Từ nay về sau, Lâm phàm Tiên Sinh chính là chúng ta kiến thiết ngân hàng trí tôn siêu cấp hộ khách viên. Thoáng một cái thì mấy chục triệu mấy chục triệu doanh thu Cái này ai có thể chịu nổi à? Còn có ngươi là Lâm Phàm Tiên Sinh chuyên trúc phục vụ khách hàng. Nhất định muốn cùng Lâm Phàm Tiên Sinh câu thông tốt. Làm tốt 24 giờ đến cửa phục vụ. Không thể lãnh đạm Lâm Phàm Tiên Sinh. Kiến thiết ngân hàng chủ tịch nói nghiêm túc. Đây chính là đại sự, do dự không được. Có thể có nhiều như vậy tiền. Lâm Phàm là đủ tăng lên thành công ty tối cao viên hội viên. Được hưởng hết thầy đãi ngộ đặc biệt. Vạn nhất chỗ nào đắc tội lâm phàm. Lâm phàm hoàn toàn có năng lực đem tiền toàn bộ đều chuyển đi. Phục vụ khách hàng tiểu tỷ tỷ cũng sợ ngây người. Nhìn lấy chủ tịch. Nói. Chủ tịch. chúng ta kiến thiết ngân hàng thẻ đen hạn mức. Một năm cũng chỉ có 5 cái xanh ngạch. Mà năm nay cũng là chúng ta cái cuối cùng xanh ngạch. Kiến thiết ngân hàng chủ tịch nhẹ gật đầu. Nói. tám triệu đối tại chúng ta kiến thiết ngân hàng tới nói cũng không nhiều thậm chí còn không đến được làm thẻ đen hạn mức nhưng là ngươi phải biết lâm phàm tiên sinh bây giờ có được bao nhiêu tư sản chỉ là một tòa này hoặc khu phòng giá trị ít nhất 2 tỷ về sau sẽ còn tăng giá trị còn có lâm phàm tiên sinh biệt thự xe sang trọng lại thêm lâm phàm tiên sinh còn là nhiều cái xí nghiệp đại cổ đông Lớn nhất trọng yếu nhất là Lâm phàm vẫn là Hạ Uyển Thu bạn trai Hạ Uyển Thu là nhân vật nào? Công nghiệp tối đỉnh cấp ngôi sao? Cho nên bất kể như thế nào? Dù là sử dụng hết thẻ đen hạn mức cũng không quan hệ Nhất định muốn cho Lâm phàm tiên sinh làm một chương thẻ đen Toàn cầu thông dụng Không có bất kỳ cái gì hạn chế loại kia Kiến thiết ngân hàng chủ tịch chăm chú nhìn cô em gái này Ta hiểu được." Tiểu tỷ tỷ phục vụ khách hàng nói ra, nhẹ gật đầu. "Ngươi không chỉ có muốn cho Lâm Phàm tiên sinh một trương thẻ đen, còn muốn đích thân đưa đến cửa của hắn. Buổi tối hôm nay, nhanh đi." Kiến Thiết ngân hàng chủ tịch tiếp tục nói, "Làm Lâm Phàm chuyên chúc phục vụ khách hàng, đây cũng là phục vụ khách hàng tiểu tỷ tỷ muốn làm công tác, làm thẻ đen Cũng không thể để lâm phàm đến đến cửa đi lấy thẻ đen A mà lại đưa chuyển phát nhanh cũng không thực tế. Thứ quý giá như thế. Nàng nhất định phải giao cho lâm phàm trong tay. Được rồi. Phục vụ khách hàng tiểu tỷ tỷ nhẹ gật đầu. Nàng cũng minh bạch kiến thiết ngân hàng chủ tịch có ý tứ là cái gì. Để cho nàng một cách nữ hài tử buổi tối đi lâm phàm trong nhà. Ai biết lâm phàm có phải hay không kẻ đồi bại. Có thể hay không đối nàng làm những gì ai nhưng là vì lôi kéo loại này khách hàng lớn. Phát sinh loại này quy tắc ngầm sự tình cũng cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Phục vụ khách hàng tiểu tỷ tỷ đã quyết định, nàng cũng không biết quy tắc ngầm có một ngày sẽ rơi vào trên người của nàng. Nhưng khi loại này quy tắc ngầm tránh thức buông xuống thời điểm, nàng cũng không có cách nào, không cách nào phản kháng. Nếu không liền sẽ vứt bỏ công việc này. Về sau muốn lại tìm một cách làm việc như vậy Có thể nói là khó càng thêm khó Vào lúc ban đêm Phục vụ khách hàng tiểu tỷ tỷ liền đi lam ba loan cửa tiểu khu Đang nói rõ nguyên nhân về sau cửa Bảo an cũng thả phục vụ khách hàng tiểu tỷ tỷ tiến đến Ai nhìn xem đây chính là lão đại thế giới ngươi đoán tối nay cái này xinh đẹp mũi tử có thể hay không lại đi ra ta nhìn hơn phân nửa là sẽ không Phàm ca đẹp trai như vậy. Cái này xinh đẹp mỗi tử sao có thể cầm giữ ở nha. Hơn nữa còn chuyên môn tuyển tại thời gian này điểm tới tìm phàm ca. Không có cách nào, người ta thế nhưng là chủ động đưa tới cửa ta đây. Ta cũng chịu không được a, cái này phục vụ khách hàng mũi tử quá đẹp. Mấy cái bảo an nhỏ giọng nói ra. Đùa giỡn một chút. Đến mức lâm phàm cùng cô em gái này sẽ phát sinh cái gì sự tỉnh. Cũng cùng bọn hắn là không có quan hệ. Tiểu tỷ tỷ muội tử đứng ở lâm phàm cửa thận trọng cầm lấy thẻ đen còn có chút khẩn trương. Nàng xem qua lâm phàm ảnh chụp cho nên cũng nhận biết lâm phàm. Vừa nghĩ tới. Đợi lát nữa lâm phàm có thể sẽ đối nàng làm những gì, nàng cũng không phản kháng được. Nếu quả như thật là nếu như vậy trong lòng hắn sẽ chỉ đối lâm phàm thất vọng. Lâm phàm thế nhưng là có bạn gái người A. tại phục vụ khách hàng muội tử đứng tại cửa ra vào chờ thời gian bên trong trong đầu của nàng bên trong thậm chí cái gì đều nghĩ kỹ chờ sẽ mở ra cửa lâm phàm mời nàng ăn cơm sau đó thuận tay lưu nàng qua đêm về sau cũng là không thể miêu tả sự tình chỉ là để phục vụ khách hàng muội tử so sánh ngoài ý muốn chính là đến mở cửa cũng không phải là lâm phàm mà chính là một cái trí năng người máy người tốt Ta là tiểu vô bốt. Hoan nghênh đi vào lâm phàm trong nhà. Biết ngươi là tìm đến lâm phàm. Đồng thời không có áp ý. Cho nên có thể thông hành manh manh đi người máy nói ra. Tân tiến như vậy sao phục vụ khách hàng muội tử đi đến. Tại cửa ra vào bỏ đi giày cùng bít tất. Chân trần đi đến. Sợ giấm ô nghi lâm phàm trong nhà biệt thự. Vừa mới đi vào biệt thự thời điểm. Biệt thự quá lớn. Nàng căn bản không nhìn thấy lâm phàm Chỉ thấy lâm phàm trong nhà hào hoa tinh xảo sửa sang Hoa lệ thủy tinh đèn treo Còn có trên tường treo nghệ thuật xanh họa Rộng lớn đại sành Tiên tiến cửa thủy tinh Tự động máy cảm biến Không thiếu gì cả Phục vụ khách hàng muội tử lúc này kinh thán lên tiếng Nơi này biệt thự cũng quá đẹp đi Chỗ như vậy là nàng cả một đời đều ở không nổi Tiểu robot, xin hỏi có thể giúp ta liên lạc một chút Lâm Phàm tiên sinh ạ, ta tìm hắn có một chút sự tình." Phục vụ khách hàng muội tử nhẹ nói nói, gương mặt có chút ửng đỏ. "Được rồi." Tiểu robot nói ra, sau đó thì vạt lên chạy vòng một đường rời khỏi nơi này. Phục vụ khách hàng muội tử coi là Lâm Phàm trong nhà sẽ có không ít người hầu, nhưng ai có thể nghĩ tới, nơi này thế mà có nhiều người như vậy công trí năng người máy. có người máy sẽ quét xác. có người máy sẽ lau nhà thậm chí có người máy còn sẽ mở cửa nơi này thật quá tiên tiến a cùng một thời gian lâm phàm chính trong nhà mặt đầu ngủ cầm điện thoại di động chuẩn bị cùng hạ uyển thu video nói chuyện phiếm lâm phàm đã 12 ngày không có cùng hạ uyển thu gặp mặt chỉ có thể video nói chuyện phiếm hạ uyển thu meo meo lâm phàm Hôm nay lại đổi một bộ y phục à, nàng dâu lại biến dễ nhìn không ít. Hạ Uyển Thu, người xấu Hạ Uyển Thu buổi tối ra cương vị rồi nhìn nhìn trong phòng của ngươi có hay không nữ sinh. Lâm phàm Nghĩa chính ngôn từ nói ra. Cái kia không có khả năng. Lấy nhân phẩm của ta cam đoan. Trong nhà chỉ có ta cùng mấy cái cái người máy. Trong khoảng thời gian này tiểu vũ đều không có tới nhà mặt ăn trực ăn. Hạ Uyển Thu. Thử ai biết được cắn bát Lâm Phàm gấp Thế mà bị nàng dâu hoài nghi nhân phẩm Lúc này nói ra Trong nhà muốn là xuất hiện những nữ sinh khác Về sau thì ngươi ở phía trên Ta ngày ngày làm cho ngươi tiệc ăn Không tin ta tải trong biệt thự đi một vòng Hạ Uyển thu hung ngươi ai muốn tải ngươi phía trên Lâm Phàm Vậy ta mặc kệ dù sao bây giờ trong nhà là không thể nào xuất hiện những nữ sinh khác ta lấy nhân phẩm của ta cam đoan sau đó lâm phàm liền hạ xuống lầu điện thoại di động ca me rát vừa vặn nhắm ngay vừa mới vào trong nhà phục vụ khách hàng muội tử phục vụ khách hàng muội tử vì không làm bẩn sàn nhà còn đem giày thoát lộ ra đến giống như đã tại lâm phàm trong nhà rất lâu lâm phàm hạ uyển thu lâm phàm không phải Nàng dâu, ngươi nghe ta giải thích. Hạ Uyển Thu rất tức giận. Cắn bã, cắn bá, cắn bá, cắn bã bắt đầu đánh dấu hàng tỷ biệt thử 08 chương 216 trộm hộ khẩu bản. Lính chứng canh thứ nhất cầu đặt mua phục vụ khách hàng muội tử cũng có chút hoảng. Nàng nhìn thấy Lâm Phàm Lâm Phàm tại cùng Hạ Uyển Thu video nói chuyện phiếm. Sau đó Hạ Uyển Thu giống như tức giận bộ dạng. Làm sao bây giờ ăn lai chờ. Lâm Phàm thì càng luống cuống. Vừa mới tại Hạ Uyển Thu trước mặt cam đoan trong nhà sẽ không xuất hiện nữ nhân, kết quả trước mắt lập tức thì xuất hiện một cái mùi tử. Tướng mạo cũng không tệ lắm. Trọng yếu nhất chính là còn bị Hạ Uyển Thu tại chỗ tóm gom. Cái này muốn giải thích cũng không có cách nào giải thích ạ, giống như bị Hạ Uyển Thu trực tiếp bắt tại trận. Nhìn lấy Hạ Uyển Thu có chút tức giận bộ dáng, Lâm Phàm lập tức nói ra ta thật không biết đoán chừng là đến tìm ta có việc tình cửa bảo an cũng bỏ vào đến còn có chúng ta nhà tiểu robot muốn mở cửa cũng là tiểu robot mở cửa đều do nó tiểu robot tiểu robot ngăn cách rất xa thì người thấy một cỗ sát khí nó chỉ là một cái tiểu robot lâm phàm thế mà đem nồi vung ra trên người của nó quỷ thớt nhỏ yếu đáng thương bất lực Nó nếu là dám nhiều nói một câu Lâm Phàm lần sau không cho nó nạp điện Làm sao bây giờ đem khác tiểu vô bốt thay đổi đến Làm sao bây giờ hạ Uyển thu Biết rồi Ngươi đi trước bận biểu Đợi lát nữa lại gọi cho ta Lâm Phàm Không tức giận hạ Uyển thu Cố ý đùa ngươi chơi nữa Không có sinh khí Ta đối với ngươi yên tâm Lâm Phàm nàng dâu thật tốt hạ uyển thu lâm phàm vậy ta trước đi hỏi một chút nữ sinh này có chuyện gì hạ uyển thu không cho phép lưu nàng trong nhà qua đêm cũng không cho người khác tiến gian phòng của ta lâm phàm tốt cần tuân nàng dâu đại nhân mệnh lệnh hạ uyển thu khuôn mặt ửng đỏ ai là nhà ngươi nàng dâu còn nàng dâu đại nhân đất không đất vô sỉ lâm phàm ta sau này địa vị a đều là ngươi ở phía trên cái này về sau triệt để không có địa vị nói không chừng liên ra bên trong mẹo con thu thu cũng so ra kém hạ uyển thu mặt càng đỏ hơn người xấu kỳ thật ngươi ngẫu nhiên cũng có thể ở phía trên lâm phàm ánh mắt sáng lên về sau ngẫu nhiên có thể ở phía trên nhìn xem cách này kêu là gia đình địa vị lâm phàm rực rỡ cười một tiếng cùng hạ uyển thu dập máy video điện thoại Thật là có chút không nỡ, bất quá cũng không có cách nào. Hắn có thể cùng hạ Uyển thu mở video thời gian quá ít. Hạ Uyển thu tại Ba Di công việc vẫn là rất bận rộn. Mà lại phải được thường đổi thành thị quay chụp đại sứ hình tượng. Mà lại châu Âu cùng hoa hạ là có rất lớn trinh lịch. Trên cơ bản hoa hạ lúc buổi tối, châu Âu vừa vặn là ban ngày. Video nói chuyện trời đất thời điểm càng phải giành giật từng giây. thậm chí có lúc trò chuyện không đến mấy câu, Hạ Uyển Thu thì đi làm việc. Cuộc sống như vậy, tuy nhiên rất vất vả, hai người lại đều rất vui vẻ. Mà lại trong nhà xuất hiện một cách lạ lẫm muỗi tử, Lâm Phàm cũng không thể một mực để người ta rơi ở nơi đó. Lâm Phàm đi tới lạ lẫm nữ hài bên người, hỏi: "Người tốt, xin hỏi đến trong nhà của ta, có chuyện gì không phục vụ khách hàng muỗi tử quý đầu xuống?" Nhỏ giọng nói ra Lâm tiên sinh ngài khỏe chứ Ta là ngài tại kiến thiết ngân hàng tư nhân phục vụ khách hàng Vì ngày 24 giờ phục vụ Hôm nay ngài thẻ ngân hàng nhận được 80 triệu chuyển khoản Cho nên công ty cố ý cho ngài mở ra cao hơn quyền hạn chương này thẻ đen đưa cho ngài Toàn cầu thông dụng Không có hạn mức hạn chế Đồng thời ngài trương này thẻ đen Tại toàn thế giới mỗi cái ngân hàng đều có thể lưu thông, chỉ có tránh thức đỉnh phong đại nhân vật mới có thể có được đen như vậy thẻ, bởi vì trương này thẻ đen vô cùng quý giá, cho nên chủ tịch để ta tự mình đến sao cho trong tay của ngài. Ngài ban đầu thẻ ngân hàng số dư còn lại, đã toàn bộ tự động chuyển tại trương này hắc trong thẻ, mật mã cũng tại trương này trong hộp, ngài có thể đổi mật mã. Phục vụ khách hàng muội tử nói ra, Chương này thẻ đen là chuyên thuộc về Lâm Phàm an toàn tính có thể cực cao. Liền xem như đỉnh cấp hacker cũng căn bản là không có cách công phá thẻ đen phòng ngự. Chương này thẻ đen càng là thân phận tượng trưng. Người bình thường muốn nắm giữ đen như vậy thẻ đều là tuyệt đối không thể. Được rồi cảm ơn. Lâm Phàm nói ra. Đã chế thế như vậy, ngươi đơn độc về nhà cũng không an toàn, một hồi ta để bảo an đưa ngươi về nhà đi. lâm phàm nói ra còn có trong nhà có một ít ta làm tốt bánh mì tặng cho ngươi một số đi dù sao người ta phục vụ khách hàng muội tử tự mình đến đưa thẻ đen còn ở chỗ này chờ thật lâu mà lại cái này phục vụ khách hàng muội tử thói quen rất tốt để lâm phàm đối nàng điểm ấn tượng cũng cao không ít vào rừng bình thường trong nhà sợ làm bẩn lâm phàm trong nhà sàn nhà chủ động dép lê dạng này nữ hài đã rất ít gặp. tuy nhiên lâm phàm cũng tỉnh không để ý. nhưng cái này phục vụ khách hàng muội tử cử động. vẫn là để lâm phàm có một chút hào cảm. cho nên cho cô em gái này một số bánh mì ăn cũng không tệ. được rồi đa tả lâm phàm tiên sinh. phục vụ khách hàng muội tử nhận lấy bánh mì. nàng cũng xác thực không được ăn cơm chiều. trong nhà nàng cách nơi này vẫn rất xa. chỉ là tàu điện ngầm thì đuổi đến 2 giờ. Nhận lấy bánh mì về sau, phục vụ khách hàng Muội Tử cắn một ngụm nhỏ. Sau đó, nàng thì sợ ngây người. Ngay sau đó, không bao lâu, phục vụ khách hàng Muội Tử liền đem bánh mì toàn bộ đều cho đắc ăn xong, mà lại còn muốn ăn. Nàng cũng ăn rồi rất nhiều theo trong ngân hàng mua bánh mì, nhưng là cùng Lâm Phàm tự mình làm bánh mì. Cảm giác lại tương đương khác biệt. Trên thế giới tại sao có thể có làm ăn ngon như vậy bánh mì à? Lâm Phàm Quả nhiên thật là một cách đầu bếp sư mà lại Lâm Phàm cũng quá đẹp rồi đi. Phục vụ khách hàng muội tử nhìn lấy Lâm Phàm Có chút. thèm thùng. Nàng tại trên TV nhìn qua Lâm Phàm Bây giờ tại trong cuộc sống hiện thực nhìn đến Lâm Phàm thời điểm. Cảm giác tựa như là yêu đương đồng dạng. Lâm Phạm là đại minh tinh, giống Lâm Phàm đẹp trai như vậy người quá là hiếm thấy. Lâm Phàm tiên sinh. Vậy ta đi trước a, Cũng không cần bảo an trước đưa ta. Thời gian còn sớm đâu. Ta đi tàu địa ngầm thì có thể trở về. Rất an toàn. Phục vụ khách hàng muội tử nói ra. U, V, Quy, Quy, Mơ cũng tốt, chú ý an toàn. Lâm Phàm cười nói. Phục vụ khách hàng mũi tử nhẹ gật đầu, mặc vào bít tất cùng giày, rời đi lâm phàm ra môn. Đang đi ra cửa về sau, phục vụ khách hàng mũi tử đối lâm phàm lại nhiều một tia hảo cảm. Lâm phàm làm người cùng nàng trong tưởng tượng hoàn toàn không giống. Tháng 9 ma đô, khí trời so sánh nóng, nàng mặc quần đùi, lộ ra vừa dài vừa mịn đôi chân dài. Lại thêm nàng nhan chỉ cũng rất tốt, trên đường sẽ hấp dẫn đến không ít người ánh mắt. Nhưng là Lâm Phàm từ đầu tới đuôi đều không có mang theo loại kia rất sắc ánh mắt đi xem nàng. Trung đụng quả nhiên cũng rất tự nhiên. Lâm Phàm cũng không hề dùng loại kia sắc mỉ mỉ ánh mắt. Nói tóm lại, cũng là cùng những người khác không giống nhau. Đương nhiên, Lâm Phàm càng không có sách một số quá phận yêu cầu. Lâm Phàm nhân phẩm thật sự là quá tốt, phục vụ khách hàng mũi tử có chút cảm động. Nếu như tối nay Lâm Phàm thật muốn đối với nàng làm cái gì, không thể nghi ngờ là có thể đạt được. Chỉ là từ nay về sau, nàng sẽ trong lòng triệt để đối Lâm Phàm thất vọng. Hôm nay Lâm Phàm biểu hiện, để cho nàng cảm nhận được cái gì gọi là chân chính nam thần. Ngồi trong lòng mà vẫn không loạn, dù là có cơ hội có thể đi phao rất nhiều mũi tử, cũng không muốn đi làm. Ngược lại nhìn đến lâm phàm cùng hạ Uyển thu video nói chuyện trời đất ánh mắt lúc Phục vụ khách hàng mũi tử liền đã nhìn ra Lâm phàm đối hạ Uyển thu là tràn đầy cưng chiều tràn đầy la thích Dạng này la thích độc nhất vô nhị để phục vụ khách hàng mũi tử nhiều hơn mấy phần hâm mộ Lâm phàm trong nhà đã ăn xong bữa tối lại tắm rửa một cách về sau cùng hạ Uyển thu mở video hạ uyển thu thu thu đâu lúc ta không có ở đây nó không có bị ngươi khi dễ đi lâm phàm đó là đương nhiên không có thu thu hiện tại đang ngủ say hạ uyển thu meo meo lâm phàm ngươi mới vừa nói không thể ngủ gian phòng của ngươi à người khác không thể đi thế nhưng là ta liền muốn đi trong phòng của ngươi ngủ hạ uyển thu ngươi dám hạ uyển thu tô tiểu vũ gian phòng Đều là bọn họ hai cách nữ hài tử đặc thù hóa trang qua Nhất là Hạ Uyển Thu gian phòng, Lâm Phàm còn không có đi vào qua Nơi này chính là Hạ Uyển Thu tại giữa hồ biệt thự tư nhân không gian Tuy nhiên đây là Lâm Phàm trong nhà Nhưng là Lâm Phàm cũng sẽ không đi cố ý lật xem nữ hài tử ngủ qua địa phương Lộ ra giống cách đồ biến thái Hiện tại không đồng dạng Hiện tại Hạ Uyển Thu là bạn gái của hắn, ngủ một giấc bạn gái gian phòng cũng không có gì lớn. Dù sao về sau sớm muộn cũng có một ngày đều muốn ngủ cùng một chỗ. Lâm Phàm cầm điện thoại di động. Đi tới Hạ Uyển Thu trong gian phòng. Nhà ta nàng dâu gian phòng trang sức thật tốt. Mà lại giường chiếu cũng rất mềm. Hạ Uyển Thu hung hừ không cho phép nằm ở trên giường. Lâm Phàm Nàng dâu Ngươi chừng nào thì về nhà Ta đi phi trường đón ngươi Có xinh đẹp như vậy nàng dâu Nhà người ta người yêu vừa mới bắt đầu đều có 3 tháng tình yêu cuồng nhiệt kỳ Ta đây là phòng không gối chiếc Hơn nữa còn có nhiều như vậy ảnh chụp Giống ta thảm như vậy bạn trai Cũng rất ít gặp Hạ huyền thu khuôn mặt ửng đỏ Nói ra Không cần đi phi trường đón ta rồi Còn có một đoạn thời gian mới có thể trở về đâu. Người muốn là thực sự nhìn không được. Thì ngủ gian phòng của ta đi Lâm Phàm nghe xong, trực tiếp nằm ở Hạ Uyển Thu trên giường, rực rỡ cười một tiếng, vậy ta thật nằm. Hạ Uyển Thu. Hạ Uyển Thu. Vậy ta trước đi làm việc a. Mu a Lâm Phàm, lại muốn đi công tác sao Hạ Uyển Thu lộ ra dáng vẻ ủy khuất, quên chúng ta nửa năm ước định à nửa năm sau ta muốn dẫn ngươi về nhà để ba ba mụ mụ của ta tán thành ngươi dạng này liền có thể cưới ta lâm phàm lâm phàm ngươi về sau là vợ ta đương nhiên muốn cưới ngươi hạ huyền thu u vinh quy quy mơ a hạ huyền thu thật tốt ngủ a hiện tại ba di có chút lạnh hôm nay làm xong sẽ cho ngươi phát tin tức lâm phàm ngươi lại như thế dụ hoặc người ta không chống nổi làm sao bây giờ hạ uyển thu cái kia liền trở về lại tưởng thung cho ngươi lâm phàm nàng dâu có khen thưởng lâm phàm càng thêm chờ mong trở về gặp đến hạ uyển thu dáng vẻ chỉ là muốn cùng hạ uyển thu gặp mặt còn cần nửa tháng a nửa tháng này một ngày bằng một năm hạ uyển thu tại nỗ lực làm việc ngoại trừ nửa năm sau muốn mang theo hắn đi gặp người nhà, còn muốn cùng hắn so một lần người nào kiếm nhiều tiền khi đó nhưng là muốn tránh thức so đấu gia đình địa vị lâm phàm cũng không thể bại bởi hạ uyển thu dạng này về sau một mực tại phía dưới đều không có nam nhân tôn nghiêm nếu như ở phía trên nhìn lấy thèm thùng hạ uyển thu cũng là nhân sinh bên trong một loại hưởng thụ a lâm phàm lúc này ngồi dậy đi trong thư phòng Ngồi ở máy tính bên cạnh Viết kịch bản Mở làm bài bởi ai cũng tuyệt đối không thể thua cho hạ Uyển thu Gia đình địa vị tranh đoạt Vẫn còn tiếp tục ngoại trừ kịch bản bên ngoài còn có cờ tướng Lâm Phàm cũng chuẩn bị tiếp tục nghiên cứu cờ tướng Hắn trả cũng không tin Mỗi ngày nghiên cứu cờ tướng sát pháp Thói quen Bắt đầu Còn có giang giờ Lại nhiều nhìn xem video còn có thể chơi không lại hạ uyển thu lão ba chỉ là lâm phàm hệ thống có chút không hợp thói thường hắn hiện tại liền cần một cái cờ tướng năng lực chuyên tinh mỗi nửa tháng mới có thể đánh dấu một lần lâm phàm đánh dấu một tòa học khu phòng cũng không có đạt được cờ tướng năng lực tinh thông cái hệ thống này không quá đáng tin muốn muốn tăng lên cờ tướng thực lực phải dựa vào chính mình lâm phàm cũng không tin bằng vào hắn cùng tác giả một dạng thiên tài đại não, có thể học không biết cờ tướng dựa vào chính mình bản lĩnh thật sự, đánh ngã Hạ Uyển Thu lão ba, sau đó liền có thể cưới Hạ Uyển Thu. Đến lúc đó sinh hoạt thật là rất tốt đẹp a. Tại học tập cờ tướng trên đường, Lâm Phàm cảm giác vô số tri thức tràn vào trong đầu bên trong. Hắn cờ tướng năng lực cũng tại một chút xíu xâm nhập. dựa vào thực lực của mình chinh phục hạ uyển thu lão ba nửa năm về sau triệt để bắt lấy hắn ba ba muốn cưới hạ uyển thu liền muốn giải quyết hạ uyển thu phụ mẫu ngày nào đó hẳn là cũng sẽ không rất xa lâm phàm yên lặng nghiên cứu đến đêm khuya không biết cái gì thời điểm thời gian dần trôi qua ngủ thiếp đi hạ uyển thu tại ba di công tác mà lâm phàm tại máy tính bên cạnh công tác tại ba di một nơi nào đó Hạ Uyển Thu vừa mới quay chụp hết đại sứ hình tượng, hôm nay một ngày làm việc cũng đều kết thúc. Dương tình nhìn lấy Hạ Uyển Thu. Uyển Thu. Chúng ta lần này tại châu Âu quay chụp đều hoàn thành. Lại nghỉ ngơi một buổi tối. Ngày mai là có thể trở về. Hạ Uyển Thu nở nụ cười xinh đẹp, có chút hoan hỉ trong đôi mắt đẹp có chút mỏi mệt, nhẹ nhàng gật gật đầu. Dương tình có chút đau lòng. Uyển Thu. Coi như muốn yêu. Cũng không thể để thân thể mệt mỏi Vốn nên là 30 ngày quay chụp công tác Ngươi cứng rắn là dùng 20 ngày đập xong, Mỗi ngày đều chỉ có thể nghỉ ngơi ba, 4 tiếng Cái này làm sao có thể hạ uyển thu đôi mắt đẹp nhìn lấy dương tình Cười nói Không có việc gì à Vì có thể sớm một chút nhìn thấy hắn Nỗ lực một chút cũng là nên Làm nghệ sĩ công tác nào có không nỗ lực Dương Tình càng đau lòng hơn uyển Thu Còn là thân thể của mình trọng yếu Ta cũng thật không hiểu nhiều Giữa những người tuổi trẻ tình cảm Hả uyển Thu nhẹ gật đầu Biết rồi Ta sẽ nghỉ ngơi thật tốt Không phải còn có 10 ngày à Này 10 ngày liền có thể cùng với hắn một chỗ Ăn hắn làm tiệc Sau đó ngủ trong nhà hắn mặt Dương Tình nghe xong gấp ngủ ở lâm phàm trong nhà dương tình nhìn lấy hạ uyển thu đây là ở trung a uyển thu nếu như bị đám phen hâm mộ phát hiện lại muốn lên tin tức đối sự nghiệp của ngươi vẫn sẽ có ảnh hưởng ở trung sẽ phá hư ngươi tại đám phen hâm mộ cảm nhận bên trong hoàn mỹ hình tượng phải thận trọng dương tình cũng là vì hạ uyển thu tốt mỗi lần đều tại tận tình khuyên hạ uyển thu hạ uyển thu nhẹ nhàng lắc đầu khuôn mặt ừng đỏ cười nói không phải ở trung a ngay tại lâm phàm chỗ đó ở vài ngày về sau còn phải cố gắng công tác đây dương tỷ ngươi cũng không cần lo lắng lâm phàm sẽ không khi dễ ta chúng ta kết hôn trước đó cũng sẽ không làm loại sự tình này hạ uyển thu mặt càng đỏ hơn nàng đương nhiên biết nặng nhẹ vì sự nghiệp Hiện tại cũng không thể hoài cách lâm phàm bảo bảo đi Mà lại nàng còn nhỏ Còn không có chuẩn bị tâm lý Cứ việc đã trở thành lâm phàm bạn gái Bất quá lâm phàm muốn khi dễ nàng Nàng cũng sẽ không đồng ý Dương tình vẫn còn có chút bất đắc dĩ Uyển thu Vậy nếu là đám fan hâm mộ phát hiện các ngươi ở chung Cũng sẽ không quản các ngươi có hay không làm những gì hiện tại đám phen hâm mộ liên tưởng năng lực rất mạnh nói không chừng ngươi đi cách bệnh viện liền nói ngươi mang thai bảo bảo hạ uyển thu hừ tùy tiện bọn họ nói thế nào a nếu là thật bị những cái kia đám phen hâm mộ phát hiện sau đó mù truyền vậy ta liền về nhà dương tình nhìn lấy hạ uyển thu nghi ngờ nói về nhà làm gì hạ uyển thu cúi thấp đầu thèm thùng ướp áp Trộm hộ khẩu bản. Lính chứng bắt đầu đánh dấu hàng tỷ biệt thử 08 chương 217 Hạ uyển Thu trở về. Nàng sâu chuyên chúc khen thưởng canh thứ hai cầu đặt mua nghe được Hạ uyển Thu nói như vậy. Nhìn lấy bộ dáng của nàng. Để chung quanh không ít nam nhân tâm đều hóa. Người nào có thể lấy được dạng này nữ sinh quả thực cũng là thiên đại may mắn a Trong nhà còn không có đồng ý, nàng thì nguyện ý đi cùng lâm phàm ở cùng một chỗ. Vạn nhất bị những cái kia đám phen hâm mộ cầm ra tới. Nàng thậm chí còn nguyện ý về trong nhà mặt trộm hộ khẩu bản đi ra. Sau đó cùng lâm phàm lính chứng. Dạng này tiên nữ, người nào có thể lấy được chẳng phải là huyết kiếm lời. Dương tình cũng chỉ có thể thở dài. Người, tuổi trẻ cảm tình, nàng đã không hiểu. Đây chính là cả đời cảm tình A. Lánh giấy hôn thú thì đại biểu cho cả đời gần nhau. vì lâm phàm, hạ uyển thu nguyện ý sản này đi làm. hạ uyển thu đôi mắt đẹp nhìn về phía dương tình, nói, dương tỉ, thì đặt trước tối hôm nay vé máy bay đi. dương tình. uyển thu. ngươi công tác lâu như vậy. không nghỉ ngơi một buổi tối lại về nước sao hạ uyển thu nhẹ nhàng lắc đầu. không cần a. trên máy bay cũng phải ngồi mười mấy tiếng đâu. ở trên máy bay cũng có thể nghỉ ngơi. dương tình nhẹ gật đầu vậy ta đặt trước cái hạng nhất khoang ngươi nghỉ ngơi thật tốt nghĩ như vậy trở về gặp lâm phàm sao hạ uyển thu gương mặt ửng đỏ U vinh quy quy mơ ta muốn cho lâm phàm niềm vui bất ngờ ngày thứ hai sáng sớm lâm phàm ngay tại nguyệt hoa công tác không có hạ uyển thu tại lâm phàm cũng không có quá đại công tác hứng thú chỉ là đợi trong nhà thái vô trò chuyện lâm phàm mới có thể tới công ty ở công ty bên trong lâm phàm cũng không có viết kịch bản hắn khánh dư niên thứ hai quý còn có tiên kiếm kỳ hiệp truyện quý thứ ba kịch bản cũng đã gần viết xong còn kém sau cùng một cách đại kết cục lâm phàm còn tại lối suy nghĩ bộ này tiên kiếm kỳ hiệp truyện quý thứ ba cũng là lâm phàm đập sau cùng một bộ tiên kiếm kỳ hiệp truyện hệ liệt ở công ty bên trong Lâm Phạm một phương diện suy nghĩ đại kết cuộc làm như thế nào viết. Một phương diện khác, Lâm Phàm ngay tại sĩ nga trò chơi bên trong chơi cờ tướng, muốn muốn tăng lên cờ tướng mức độ, ngoại trừ cần đối tượng cờ cách đi hết sức quen thuộc bên ngoài, còn phải vô cùng nhiều thực chiến. Mà sĩ nga trò chơi cờ tướng cấp bật là học một một, học một hai, học một ba. Mỗi một cái cấp bật bên trong đều có 3 cái tiểu đẳng cấp. Đằng sau sẽ có nghiệp dư nhất cấp, nghiệp dư cấp 2. Thẳng đến nghiệp dư cấp 9. Đồng dạng làm đẳng cấp đến 91, 92, 93 mức độ liền đã rất cao. Lại hướng lên cũng là thần nhất. Có cấp bậc cao hơn. Không khỏi khó đạt tới. Một số nghề nghiệp kỳ thủ. Hầu như đều là nghiệp dư cửa đoạn mức độ. Nếu có 92 mức độ. thì là đủ quét ngang nghiệp sư cẩu đoạn phía dưới tuyệt đại đa số kỳ thủ. Tại Lâm Phàm hỏi thăm dưới, Hạ Uyển Thu 33 chính là nghiệp sư cẩu đoạn mức độ, kém bất quá là 92, mức độ phi thường cao, người bình thường căn bản xuống không qua Hạ Uyển Thu 33. Lâm Phàm cũng mới vừa vặn học tập cờ tướng không có có bao lâu thời gian, cho nên cũng tại phần mềm này bên trong chơi cờ tướng nói cách khác Lâm Phàm muốn chiến thắng Hạ Uyển Thu lời của cha Tại Hạ Uyển Thu lão ba không sai lầm tình huống dưới Lâm Phàm nhất định phải trước một bước trở thành nghiệp sư cửa đoạn mức độ Còn muốn trở thành chín ba Bất kỳ một cách nào mới số tại xí Nga cờ tướng trò chơi bên trong đều là theo học đồ bắt đầu Mà Lâm Phàm cũng chính tại bên trong này đánh cờ Bàn cờ thứ nhất toàn thắng đối thủ Bàn thứ hai cờ toàn thắng đối thủ Lâm Phạm một mực liên thắng. Liên thắng 18 tràng. Tại liên thắng 18 tràng về sau, Lâm Phàm đã vọt tới nghiệp sư ba đoạn. Hiện tại Lâm Phàm đã có nghiệp sư ba đoạn trình độ. Mà tại cờ tướng phần mềm bên trong có một cái thống gây liên thắng bài danh. Cao nhất liên thắng cũng là Lâm Phàm Tại cờ tướng phần mềm góc trên bên phải biểu hiện ra tin tức mới nhất. Chúc mừng liên Phan cầm xuống 19 thắng liên tiếp, tỷ số thắng 100%. Làm việc còn lại ba đoạn trong vòng, Lâm phàm vẫn luôn tại đồ sát. Đến mức nghiệp sư ba đoạn trong vòng kỳ thủ, nhìn đến liên Phan cái tên này thì có chút sợ hãi. Moa nó. Lão tử chỉ là một người mới. Hôm nay đụng phải cái này gọi là liên Phan. Đem lão tử cho ngược vô cùng thảm. Mẹ nó. Mở cỡ nhỏ tới chơi anh em. Ngươi còn khá tốt. Ta cũng gặp phải người này. Mẹ nó. Ta tất cả tử đô bị ăn sạch. Cái này cũng chưa tính cái gì. Linh Phan chỉ dùng 15 cái hội hợp. Liền đem ta tuyệt sát. Đây là nơi nào đến cao thủ. Làm sao tới chúng ta tân thủ thu hành hạ người mới. người này sẽ không phải dùng trí tội nhân tạo cùng chúng ta xuống đi. Không nghĩ tới còn có loại này người vô sỉ. Trên lầu nhanh khắc trang bức. Xếp các ngươi loại này nghiệp dư ba đoạn người Ta cũng có thể miêu sát Chẳng phải đang tân thủ khu 19 thắng liên tiếp Có cái gì thổi? Có bản lĩnh đánh cái 20 thắng liên tiếp ra đến xem chúc mừng Linh Phan cầm xuống 20 thắng liên tiếp Chính thức trở thành nghiệp dư tứ đoạn Linh Phan tên Một mực treo ở tỷ số thắng trên bàn xếp hạng Liên tục 20 tràng toàn thắng Tại hạ hết cờ tướng về sau, Lâm phàm dối lưng một cái cũng không tiếp tục lại đánh cờ. Hắn đang rơi xuống nghiệp dư tứ đoạn thời điểm, đã cảm thấy một số cố hết sức. Cờ tướng bắt đầu mặc dù xe, nhưng là trung kỳ tiết tấu biến hóa cùng cách đi, Lâm phàm vẫn là không quá quen thuộc. Cần muốn tiếp tục nghiên cứu mới có thể chậm rãi tăng lên. Mà chiến tích của hắn cũng liền ngừng lưu tại 20 thắng liên tiếp. Mà lại liên tục hạ hai mươi bàn cờ tướng cũng đã tốn không ít thời gian. Lâm phàm dối lưng một cái, nhìn một chút ngoài cửa. Một cái đáng yêu cách đầu nhỏ, chính tại cửa ra vào. Chính là Tô Tiểu Vũ. Sư phụ uống nước át. Tô Tiểu Vũ nói ra bưng một chén nước đi tới. Cảm ơn. Lâm phàm nhận lấy chén nước, uống một hớp nước. Sư phụ. Nhìn ngươi vẫn luôn đang chơi cờ tướng, có phải hay không muốn uyển thu tỷ tỷ rồi Tô Tiểu Vũ hỏi. Tiểu hài tử đừng nói lung tung." Lâm Phàm nói ra, gõ gõ Tô Tiểu Vũ đầu. "Hừ, sư phụ, ta chỗ nào nhỏ nha." Tô Tiểu Vũ chu cái miệng nhỏ nhắn, nói ra. "Nơi nào cũng nhỏ." Lâm Phàm nói. "Tô Tiểu Vũ." Nga ô, sư phụ ngươi khi dễ người." Tô Tiểu Vũ mặt bá đỏ lên, có chút tức giận. Muốn không phải nàng còn rất rụt rè, hiện tại liền để Lâm Phàm nhìn xem rốt cuộc nhỏ không nhỏ. Lâm Phàm cười cười, mở ra ơ tiếp lấy đi làm việc. Tô Tiểu Vũ nhìn Lâm Phàm bóng lưng liếc một chút, lộ ra một tia rất ngọt nụ cười. Theo sau đó xoay người rời đi. Có thể trong công ty nhìn đến Lâm Phàm liền đã rất khá a Đang hết bận công tác về sau, đã đến 10 giờ sáng. Mà Lâm Phàm cũng ở công ty cửa chuẩn bị rời đi. Ngay lúc này, công ty cửa mở ra, một cách nữ hài tử đi đến, nàng mặc lấy màu xanh lam quần đùi, có trắng như tuyết mảnh khảnh đôi chân dài. Nhu thuận tóc đen ngang eo mà xuống, ánh mắt thanh tịnh, chỉ là thoáng có chút mỏi mệt. Nữ hài có tinh xảo xương quai xanh còn có bầu ngực đầy đặn, hết cực kỳ xinh đẹp dáng người. Mỗi một mảnh da thịt đều là như vậy trắng, mê người như vậy. Nữ hải mặt lấy lỗ tai mèo cách múa áo phác, phác ở trên thân có một đôi đáng yêu lỗ tai mèo. Nữ hải đi tại lâm phàm sau lưng, đôi mắt đẹp sáng lên, lộ ra nụ cười vui vẻ. Làm nữ hải cười thời điểm giữa thiên địa đều dường như vì thế dừng lại. Chỗ có nam tầm mắt của mọi người đều nhìn chăm chú đến vừa mới đi vào cửa nữ hải tử. Nguyệt Hoa Tập đoàn Số một nữ nghệ sĩ Đại Minh Tinh, Hạ Uyển Thu Hạ Uyển Thu nhẹ nhàng điểm một cách lâm phàm phía sau lưng Chắp hai tay sau lưng, nở nộ cười xinh đẹp Lâm phàm còn không quay đầu lại, thì cảm giác được cái gì? Không thể nào Đã nói xong một tháng mới trở về Hôm nay mới ngày thứ 21 Nàng thì trở về rồi sao nếu là như vậy? Cái kia Hạ Uyển Thu cái kia ở bên ngoài công tác cỡ nào vất vả Mỗi ngày thì ngủ ba 4 tiếng còn muốn cùng hắn video nói chuyện phiếm Lâm Phàm chậm rãi quay đầu thấy được trước mắt xinh đẹp nữ hài tử Hạ Uyển Thu Nàng tựa hồ có chút mỏi mệt Nhưng tại Lâm Phàm trước mặt nhưng lại là xinh đẹp như vậy Lâm Phàm ta trở về ác Hạ Uyển Thu cười một tiếng ánh mắt mong chờ nhìn lấy Lâm Phàm Làm cho người suốt giòn ngọt âm thanh vang lên Lâm Phàm nhìn lấy Hạ Uyển Thu Nhìn lấy bộ dáng của nàng Hắn đã 20 ngày đều không có gặp nàng Hiện tại nàng như cái tiểu tiên nữ một dạng Xuất hiện ở lâm phàm trước mặt Lâm phàm không có chút do dự nào Tiến lên một bước Hai tay nắm ở nàng eo thon chi Đem nàng ôm um ở trong ngực Nguyễn Ngọc ôn hương cảm giác truyền đến Lâm phàm cảm giác nhân sinh của mình Đều biến đến sáng ngời lên Nàng dâu trở về cuối cùng cũng đã không lại dùng qua không có nàng dâu thời gian. Chỉ xem không thể ôm, loại cảm giác này cũng chỉ có Lâm Phàm biết. Trong công ty, ngay trước rất nhiều người mặt, Lâm Phàm ôm lấy Hạ Uyển Thu mảnh khảnh eo thon. Tình cảnh này thật đẹp. Rất nhiều người đều có chút hâm mộ. Nhất là vừa mới đi ngang qua Hứa Dương cũng là đứng tại chỗ, không nhúc nhích. Cái này con mẹ nó. Lâm Phàm cùng Hạ Uyển Thu cũng rất đáng hận. vậy mà trong công ty cho nhiều như vậy độc thân cậu nhét thức ăn cho chó không biết công ty bên trong có bao nhiêu người ra thích hạ uyển thu sao lâm phàm cứ như vậy ôm lấy nàng còn lại nam đồng bào còn thế nào sống sau một hồi lâu lâm phàm mới buông lỏng ra hạ uyển thu hạ uyển thu khuôn mặt ửng đỏ đôi mắt đẹp ngân lên nhìn lấy lâm phàm lập tức lại thèm thùng cúi đầu xuống ngay sau đó lâm phàm thì nắm hạ uyển thu tay đi vào phòng làm việc của hắn bên trong, đóng cửa lại, thuận tiện liền màn cửa cũng kéo lên. Hạ Uyển Thu bị Lâm Phàm ép tường ở trên tường càng làm hại hơn thẹn. Lâm Phàm muốn làm gì 20 ngày không gặp, Lâm Phàm giống như muốn đem nàng ăn hết một dạng. Lâm Phàm nắm Hạ Uyển Thu hai cánh tay, nói ra, ta tức giận. Hạ Uyển Thu nháy nháy mắt. Vì cái gì Lâm Phàm một cái tay khác lại ôm lấy Hạ Uyển Thu e. nói ra, 20 ngày làm xong 30 ngày lượng công việc, mỗi ngày mới ngủ mấy giờ cứ như vậy còn muốn bồi ta video nói chuyện phiếm. Trở lại Ma Đô cũng không nói cho ta biết trước, muốn phải cho ta niềm vui bất ngờ sao Hạ Uyển Thu cúi đầu? Một mặt dáng vẻ ủy khuất, Hạ Uyển Thu nhẹ nhàng lôi kéo Lâm Phàm cổ tay góc áo, nói ra, thế nhưng là ta nghĩ ngươi. Lâm Phàm nhẹ nhàng bưng lấy Hạ Uyển Thu gương mặt Nói ra Ta nhớ ngươi hơn Nhưng là thân thể của ngươi trọng yếu Về sau không cho phép lại như thế tùy hứng Thời gian dài giấc ngủ không đủ Ảnh hưởng thân thể của ngươi Cũng ảnh hưởng chúng ta tương lai bảo bảo Hạ uyển thu chừng mắt liếc lâm phàm Hừ, người nào cùng ngươi có bảo bảo Còn không có đáp ứng muốn gả cho ngươi đây Lâm phàm buông lỏng ra hạ uyển thu eo Nói ra, sớm muộn đều muốn gả Hạ Uyển Thu gương mặt đỏ bừng, không muốn, ngươi còn không có. Thông qua cha ta khảo nghiệm đây. Lâm Phàm nói nghiêm túc, ta cờ tướng hiện tại rất lợi hại, đã 20 tháng liên tiếp. Hạ Uyển Thu nhìn đến Lâm Phàm nghiêm túc như vậy, phúc vẩy cười một tiếng, nhẹ nhàng gật gật đầu. Nhìn lấy xinh đẹp như vậy nữ hải đang ở trước mắt. Lâm Phàm không kiềm hãm được hỏi. Ngươi nói trở về thời điểm, cho ta khen thường. ta còn nhớ rõ, khen thưởng hạ uyển thu nhẹ nói nói, ngươi sẽ không quên đi lâm phàm hỏi, không có quên rồi hạ uyển thu nhẹ nhàng cười một tiếng, ngươi nhắm mắt lại, hạ uyển thu nhẹ nói nói, chung quanh ánh sáng tối tăm, liền màn cửa đều bị kéo gắt cao gian phòng bên trong ngọn đèn hôn áng, chỉ có thể nhìn đến lẫn nhau, còn có thể cảm nhận được lẫn nhau tiếng hít thở, -v -f -w -w -m. Lâm Phàm nói ra, nhắm mắt lại Hạ Uyển Thu xinh đẹp mặt càng đỏ hơn Có thể nhìn đến Lâm Phàm, lại khổ lại mệt mỏi cũng đáng Lâm Phàm có thể cảm nhận được lẫn nhau nhịp tim đều đang tăng nhanh Lâm Phàm cảm giác được, Hạ Uyển Thu hai tay Lần thứ nhất chủ động khoác lên trên vai của hắn Sau đó, nữ hài môi nhẹ nhàng điểm một cách Lâm Phàm gương mặt Vừa chạm vào tức thì Bắt đầu đánh dấu hàng tỷ biệt thử 08 chương 218 gặp lại A. Lâm phàm Tô Tiểu Vũ cáo biệt Lâm phàm mở mắt. Nhìn trước mắt khuôn mặt đỏ bừng nữ hài. Lộ ra nụ cười sán lạn Ngay sau đó, Lâm phàm thì không chống nổi, đem nàng eo thon chi ôm vào trong ngực, muốn hôn lên môi của nàng. Hạ uyển thu đỏ mặt cúi đầu cũng nhẹ nhàng nhắm mắt lại. Nàng là chấp nhận. Trước kia thời điểm, nàng đều sẽ cử tuyệt. Ngay lúc này, gian phòng tiếng đập cửa vang lên. Đi làm việc a có người gõ cửa. Hạ uyển Thu chỉ chỉ cửa. Đáng giận kém một chút thì thân đến. Lâm phàm nói ra. Hừ, chỉ biết khi dễ ta. Bất quá vẫn là trước đi làm việc đi. Hiện tại vẫn là thời gian làm việc đâu. Không thể trong phòng làm việc dạng này. hạ uyển thu cúi đầu xuống có chút thèm thùng lỗ tai mèo cái múa cũng rất đáng yêu U, V, quy quy mơ công việc kia hết lại tìm ngươi sau đó nghỉ ngơi thật tốt một ngày lâm phàm cười một tiếng vuốt vuốt hạ uyển thu đầu lâm phàm mở ra trước màn cửa lại mở cửa lâm thiển vi đang đứng tại cửa ra vào phàm ca xí nga âm nhạc và ne ti xe lao âm nhạc công tác nhân viên vừa mới liên hệ ngươi Muốn cùng ngươi ước cách thời gian. Thu ngồi cùng bản ngươi bài hát này. Chờ thu tốt về sau. Hai nhà công ty liền có thể vận doanh bài hát này. Lâm Thiển Vi nói ra. Đây là bọn họ cung cấp thu thời gian cùng địa điểm. Muốn hỏi một chút ngươi có thời gian hay không. Vốn là bọn họ là không muốn thúc ngươi. Chỉ là đám fan hâm mộ quá nhiệt tình. Mỗi ngày đều đang đợi bài hát này online. Lâm Thiển Vi cầm lấy một xấp tư liệu, hỏi. Vậy ta đám fan hâm mộ còn thật nhiệt tình thời gian ta xem một chút. Lâm Phàm cười nói, hắn tại tinh hoa đại học hát bài hát này, vừa vẫn đưa tới to lớn tiếng vọng. Hiện tại rất nhiều fan đều muốn nghe được Lâm Phàm ca khúc. Cho nên thì ảo ảo đi xí nga âm nhạc và nghe ti xe lao âm nhạc dưới bình đại mặt nhắn lại. dạng này nhiệt độ, vẫn luôn tải tăng vọt. Tại phòng trực tiếp ca hát phiên bản. Tại trên internet nghe qua một lần về sau. Tuy nhiên cảm giác rất êm tai, Nhưng nghe quá không tiện. Nếu như là tại phòng thu âm bên trong chép chế xong về sau. Tránh thức chế tác thành một bài ca khúc. Cái kia đến lúc đó bài hát này nhiệt độ cũng sẽ càng cao. Được rồi. Lâm Thiển Vi đem tư liệu đưa cho Lâm phàm. Nay thiên 3 giờ chiều sao có thể. Lâm Phàm cười nói, dù sao thu hai nhà công ty 8 triệu, vẫn là muốn đi thu bài hát này. Huống hồ chờ ngồi cùng bản ngươi ăn lai like về sau. Nếu như có thể có không tệ lượng tiêu thụ, cái kia Lâm Phàm cũng có thể có được không ít làm thu nhập. 3 giờ chiều muốn đi thu âm nhạc, sao Hạ Uyển thu nháy nháy mắt, nhìn lấy Lâm Phàm. U, vinh, quy, quy, Mơ. Hiện tại mới 10 giờ sáng. còn có bốn giờ đâu trước cùng ta về nhà đi làm cho ngươi tiệc lâm phàm rực rỡ cười một tiếng hừ ai muốn cùng ngươi về nhà hạ uyển thu gương mặt ừng đỏ cứ việc nói như vậy lâm phàm vẫn là trong công ty nắm hạ uyển thu tay đi ra cửa lớn còn lại mọi người gương mặt hâm mộ nhất là nguyệt hoa tập đoàn đông đảo nam đồng bào nhóm chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài Tất cả mọi người cùng lúc trước Hứa Dương không sai biệt lắm. Hứa Dương cũng yên lặng nhìn lấy Hạ Uyển Thu bóng lưng. Thời gian dài như vậy không thấy, Hạ Uyển Thu vẫn là đẹp mắt như vậy. Dù sao cũng là hắn đã từng ra thích qua nữ nhân. Không biết vì cái gì cũng là cảm giác được tâm lý vẫn có một chút như vậy cay đắng. Làm một cái độc thân cẩu luôn luôn bị nhét thức ăn cho chó quá số khổ. hứa dương nhìn cái gì đấy lâm tính tính tại hứa dương bên cạnh nở một nụ cười a không có hứa dương vội vàng giải thích hờ lâm tính tính nhẹ hử một tiếng quay người rời đi yên tính ngươi nghe ta giải thích hứa dương vừa nói một bên hướng về lâm tính tính chạy tới đừng nghe sắc lang giải thích lâm tính tính nói ra về tới trong văn phòng yên tính ta tại trong lòng ngươi cũng là sắc lang sao hứa dương đến lâm tính tính trong văn phòng có chút nóng này nhìn mỹ nữ cũng là nhân chi thường tình càng là một người bản năng đồng tính tương xích dị tính tương hấp cao trung vật lý cũng là nói thế nào xinh đẹp nữ sinh trung quy hấp dẫn đến nam sinh ánh mắt nếu như nam sinh không nhìn những thứ này xinh đẹp nữ sinh vậy nói rõ người nam này không bình thường Hứa dương chỉ là làm một kiện chuyện rất bình thường, thế nhưng là đang lặng lặng trong mắt, hết thầy cũng không giống nhau. Không phải vậy đâu lâm tính tính ngoái nhìn, nhìn về phía hứa dương. Ta cũng trong phòng làm việc. Mỗi ngày đều cùng với ngươi. Thế nhưng là ngươi đều không nhìn ta như thế nào. Đợi đến thu thu trở về thời điểm. Ngươi thì nhìn chầm chằm vào nàng nhìn. Bất luận là đập khánh dư niên. Vẫn là đập tiên kiếm kỳ hiệp truyện Lại đến mỗi lần ngươi nhìn thấy nàng. Ngươi đều phải đi xem nàng. Thế nhưng là ngươi cân nhắc qua cảm thụ của ta sao lâm tính tính hút mắt có chút đỏ lên. Hứa dương đại não đều phảng phất muốn nổ tung đồng dạng. Nhìn lấy cô bé trước mắt, lâm tính tính. Hứa dương cũng không phải người ngô. Cô bé trước mắt. Hướng hắn biểu lộ cõi lòng. Cái nào sợ sẽ là một cái kẻ ngô. cũng biết lâm tính tính ra thích người là ai. lâm tính tính hút mắt phiếm hồng. điềm đạm đáng, đáng yêu. nàng ngày bình thường là như vậy kiên cường lạc quan một người nữ sinh. ra thích ca hát. hôm nay lại có chút thương tâm. không có chút do dự nào, hứa dương đem lâm tính tính ôm um ở trong ngực trực tiếp hôn lên môi của nàng. giờ khắc này, không gian đều dường như ngưng ghét. Hứa Dương ôm lấy lâm tính tính vòng eo cướp đi nụ hôn đầu của nàng cùng nàng thật chặt đang ôm nhau. Đập tiên kiếm kỳ hiệp truyện thời điểm, Hứa Dương cùng lâm tính tính vai diễn thì là một đôi tình lữ. Nguyên lai từ nơi sâu xa. Hứa Dương phát hiện. Bên cạnh hắn. Cũng có được như thế một cái cô gái thiện lương đang chờ hắn. Hôn rất rất lâu về sau, nhìn lấy trong ngực còn đang khóc nữ hài, Hứa Dương nhẹ nhàng dắt lâm tính tính tay. hứa dương ngươi thả ta ra ngươi khi dễ ta lâm tính tính khóc yên tính trước đó đều là ta không tốt trước kia ta đích xác rất là thích Uyển thu thế nhưng là về sau ta đã cùng lâm Phàm chính thức tuyên bố qua thối lui ra khỏi trận chiến đấu này lâm Phàm là ta huynh đệ ta cũng sẽ không đi đoạt huynh đệ nữ nhân Ta chỉ là hâm mộ lâm phàm cùng uyển Thu ở giữa cảm tình, chỉ là không để ý đến người bên cạnh. Cho nên, yên tĩnh, làm bạn gái của ta đi. Tuy nhiên ta không có như vậy thỉnh đại tỏ tình nghi thức. Cũng không có như vậy chăm chú chuẩn bị. Thế nhưng là ta muốn nói cho ngươi, ta thích ngươi. Hứa sương nắm lâm tính tính tay, ánh mắt bên trong tràn đầy yêu thương. Hừ, ngươi chính là hoa hoa công tử. Thì là ra thích nhìn cô gái khác, mới không nên đáp ứng ngươi. Lâm tính tính ngoẹo đầu tự tuyệt. Ta thề, về sau đều không làm hoa hoa công tử, trong ánh mắt của ta chỉ có ngươi. Hứa dương cười nói. Vậy phải xem ngươi về sau biểu hiện rồi, biểu hiện không tốt, nhưng là muốn chia tay. Lâm tính tính nở nộ cười xinh đẹp, nhìn lấy hứa dương. Ta có bạn gái. Ta hứa dương cũng có bạn gái, ha ha. Hứa dương lộ ra nụ cười sáng lạn trước đó hết thảy toàn bộ đều tiêu tan. Hắn đem lâm tính tính ung um ở trong ngực cảm thụ được trong ngực nữ hài nhiệt độ. Hắn không có nam chính vầng sáng đuổi không đến hắn đã từng thích nhất nữ hài. Làm hắn quay đầu. Hắn phát hiện ban đầu đến bên cạnh mình. Cũng có được dạng này một giọng nói ngọt ngào xinh đẹp lạc quan tích cực hướng lên nữ hài tử. Lâm tính tính. Cũng không phải là tất cả nữ sinh đều sẽ thích nam chính, đều sẽ vây quanh nam chính, đó là hậu cung tiểu thuyết. Có thể đây là hiện thực, thật sự rõ ràng hiện thực. Hắn có thể cảm nhận được lâm phàm cùng hạ uyển thu ở giữa không thể bị chia cắt cảm tình. Cũng có thể cảm nhận được lâm tính tính đối với hắn ra thích. Bên người có dạng này một cách nữ hài tử. Sao có thể không biết chân quý đâu hứa dương lại lần nữa hôn lên lâm tính tính môi. tại Nguyệt Hoa Tập Đoàn Hứa Dương Lâm Tính Tính Hạ Uyển Thu, Tô Tiểu Vũ đã quen biết ba năm. Lâm Tính Tính cũng thích Hứa Dương ba năm. Hiện tại nàng rốt cuộc cùng hắn ra thích nam sinh ở cùng một chỗ. Nghe văn phòng gieo hò Nguyệt Hoa Tập Đoàn những người khác đều là nở một nụ cười. Tất cả mọi người có thể nhìn ra Hứa Dương ra thích Hạ Uyển Thu, Lâm Tính Tính ra thích Hứa Dương. Nhưng là tất cả mọi người cũng đều không có phạt trần. Hiện tại, Lâm phàm nắm giữ hạ quyển thu, mà Lâm tính tính cùng hứa dương cũng rốt cuộc tu thành tránh quả. Tất cả mọi người vì hai người kia cao hứng. Chỉ là Nguyệt Hoa tập đoàn Nam đồng bào nhóm, lại có chút đắng chát. Xinh đẹp nữ hải tử, mất đi một cái thành nhà người ta bạn gái. Tại một cái văn phòng bên trong, tô tiểu vũ cũng lộ ra nụ cười ngọt ngào. Nàng đứng tại bên cửa sổ. Nhìn ngoài cửa sổ trong tay nắm chặt một tấm hình. Đó là Lâm Phàm cùng nàng chụp ảnh chung. Nàng cười rất ngọt rất ngọt. Thế nhưng là không biết vì cái gì cười cười thì có một giọt nước mắt nhỏ ở tấm hình kia phía trên. Nàng thận trọng đem tấm hình kia đặt ở chính mình chân quý nhất túi. Sách bên trong đem tấm hình kia triệt triệt để để phong tồn. Nàng húc mắt đỏ lên. Co quắp tại trên mặt bàn. Ôm lấy cái kia đáng yêu gấu nhỏ. Đó là nàng theo lâm phàm trong nhà cầm gấu nhỏ. Môi của nàng hôn vào cái này bút bê vài phía trên. Ở trong tay nàng là một chương cùng Nguyệt Hoa tập đoàn hủy bỏ hiệp ước thư thông báo. Ở trong tay nàng còn có một chương tiến về lốt An-dơ-lét vé máy bay. Tại cái kia chương giải ước thư thông báo phía trên ký xuống tên của nàng Tô Tiểu Vũ. Mang lên trên kính sâm nàng lần nữa khôi phục chính mình lúc trước sáng vẻ, đem tất cả tâm tình đều thu liếm. Nàng đi tới một cái khác văn phòng bên trong. Đó là Lý Tổng văn phòng. Tiểu vũ. Xác định rõ sao nếu như tiếp tục đập khánh dư niên thứ hai quý. Cùng tiên kiếm kỳ hiệp chuyển quý thứ ba. ngươi nhiệt độ còn có thể tăng lên rất nhiều. Cũng có thể kiếm được rất nhiều rất nhiều tiền. Lý Tổng nói ra. Nhìn lấy Tô Tiểu Vũ có chút không muốn Dù sao Tô Tiểu Vũ cũng ở công ty 3 năm Không cần a Cùng đám phen hâm mộ nói một tiếng xin lỗi Ba ba tại Lốt An Sơ Lết công ty muốn ta đi hỗ trợ đâu Cho nên tương lai khả năng đều làm không được minh tinh Tô Tiểu Vũ cười nói Đem phần này hủy bỏ hiệp ước thư thông báo bỏ vào Lý Tổng trước mặt Xế chiều hôm nay muốn đi Không đi cùng lâm phàm còn có hạ Uyển thu tạm biệt sao Lý Tổng lại hỏi. Tô Tiểu Vũ nhẹ nhàng lắc đầu. Không cần a, Giúp ta hướng sư phụ cùng Uyển thu tỉ tỉ xin lỗi ai. Ngươi trong nhà cũng không kém tiền. Tiểu Vũ. Nguyệt Hoa cũng vĩnh viễn là của ngươi nhà. Cái gì thời điểm đều có thể trở về. Lý Tổng cười nói đang giải ước thư thông báo cũng ý xuống tên của hắn. U, V, Quy, Quy, Mơ, ăn Lý Tổng người tốt nhất rồi Tô Tiểu Vũ Nhu thuận nhẹ gật đầu. Đang giải ước sau khi hoàn thành, nàng đi ra Nguyệt Hoa cửa lớn. Nàng ngoái nhìn cười một tiếng, nhìn một chút đã từng vẫn luôn tại chỗ làm việc, Nguyệt Hoa tập đoàn. Chỉ là, nàng ở chỗ này thích một cách không nên ra thích người. Trong tay nàng lấy ra một chương lâm phàm ảnh chụp đó là nàng tại Ba Di thời điểm giúp lâm phàm đập tấm hình kia. Nhìn lấy tấm hình này Tô Tiểu Vũ ánh mắt bên trong đầy là ra thích Có thể gặp phải hắn thật tốt a, Có thể bồi tiếp hắn đi ba di, si, Làm bộ làm một ngày bạn gái của nàng Một khắc này thật thật hạnh phúc Đến phi trường Tô Tiểu Vũ quay đầu nhìn một chút mảnh địa phương quen thuộc này Nơi này có nàng người quen Có nàng quen thuộc phong cảnh Thế nhưng là nàng không thuộc về nơi này Gặp lại A uyển thu tỷ tỷ. Gặp lại A quá khứ của nàng. Gặp lại A lâm phàm. Bắt đầu đánh dấu hàng tỷ biệt thử 08 chương 219 lâm phàm ký kết thứ một người nghệ sĩ. Tô tiểu vũ canh thứ nhất cầu đặt mua que chát phía trên. Làm lâm phàm biết tô tiểu vũ muốn rời khỏi tin tức lúc. Cũng có chút nóng này. Thiếu đi tô tiểu vũ thiếu một đại vui vẻ quả A. Lâm phàm tô tiểu vũ. Sư phụ ta sai rồi Tô Tiểu Vũ Thế nhưng là ba ba bên kia công ty ta còn phải đi hỗ trợ đâu Về sau Tiểu Vũ không phải đại minh tinh Mà chính là một cách chân chính thương nghiệp thiên tài Lâm phàm. Cứ đi như thế à Ta còn muốn cùng ngươi cùng một chỗ nhiều đập hai bộ phim truyền hình Tô Tiểu Vũ Hì hì Vậy thì chờ ta ngày nào làm xong trở về cùng ngươi cùng một chỗ đập đi Lâm phàm. Nói tốt, về sau nhất định phải trở về Khánh dư niên thứ hai quý giữ lại cho ngươi Chỉ đập tiên kiếm kỳ hiệp truyện quý thứ ba Tô Tiểu Vũ Không muốn Sư phụ Ngươi đám phen hâm mộ đều đang đợi đây Không thể không đập Khánh dư niên thứ hai quý Lâm phàm Ngươi tại Khánh dư niên thứ hai quý bên trong có thể là nhân vật chính tương lai thây tử Sao có thể thiếu đi ngươi Nếu như đổi cách vai trò diễn Liền không có loại kia hoàn mỹ hiệu quả Tô Tiểu Vũ Hậu cung đẳng hì hì Ta cũng ra thích hậu cung Sư phủ ngươi thật lòng tham Tại phim truyền hình bên trong là uyển thu tỉ tỉ vì hôn phu Còn muốn đem ta cũng thay đổi thành vỡ ngươi Lâm phàm Đều là phim truyền hình nha Không có cách nào Kịch bản chỉ có thể như vậy viết bất quá đánh ra đến cũng sẽ có rất nhiều người thích xem ngươi nhìn chân hoàn truyện nhân vật chính có một đống lớn hậu cung cũng có người thích xem lâm phàm bất kể nói thế nào về sau muốn trở về thời điểm đều muốn trở về làm cho ngươi tiệc ăn cùng ngươi cùng một chỗ đập phim truyền hình ta còn muốn đem chúng ta chó nuôi trong nhà chó chế tạo thành một cái chân chính đại minh tinh tới Tô tiểu vũ, Hốc. sư phụ, về sao không thời điểm bận rộn, ta liền trở về rồi lâm phàm, vậy liền nói tốt, đến lúc đó cùng một chỗ đập khánh dư niên thứ hai quý, nếu như không có ngươi, bộ này phim truyền hình sẽ không lại đập. Tô tiểu vũ u, v, quy quy, mơ, tô tiểu vũ tâm lý có chút ấm, nàng đôi mắt đẹp nhìn về phía phi trường phương hướng, đột nhiên cũng có chút không muốn đi. Thế nhưng là nơi này còn thích hợp với nàng sao nàng tại lựa chọn trốn tránh Có thể là trừ trốn tránh Lại có thể như thế nào đây tô tiểu vũ cúi đầu Nàng chính là người như vậy sao ra thích lâm phàm sau cùng lại lựa chọn rời đi Dạng này nàng Còn có cái gì chí khí Một ngày nào đó nàng muốn rời khỏi có thể còn không phải hiện tại Nếu như bây giờ rời đi Nàng đại khái cũng sẽ không lại trở lại địa phương này đi. Lập tức, Hạ Uyển Thu thì phát tới tin tức. Hạ Uyển Thu, meo meo Hạ Uyển Thu, không cho phép đi. Hạ Uyển Thu, ngươi đi, người nào đi theo ta, ta còn sợ có người khi dễ ta đây. Tô Tiểu Vũ. Hạ Uyển Thu. Ngươi ở đâu? Ta đã tải tìm trên đường đi của ngươi. Ngươi đã đến phi trường sao Tô Tiểu Vũ cảm động. Có chút nhớ nhung khóc. Nàng lúc trước tại sao tới làm Đại Minh Tinh, vì cái gì ở chỗ này ngừng 3 năm? Bởi vì ở chỗ này, nàng có hào bằng hữu, hiện tại đột nhiên muốn rời khỏi, làm sao bỏ được đâu chỉ thấy Lâm Phàm mở ra run roi cô li nan, đã đi tới phi trường cửa, đến nhà ga bên trong, Hạ Uyển Thu đôi mắt đẹp nhìn bốn phía, đợi đến Tô Tiểu Vũ quay đầu thời điểm, vừa hay nhìn thấy Hạ Uyển Thu hai cái nữ hài tử ánh mắt đối ở cùng nhau. ngay sau đó, hạ uyển thu liền đi tới tô tiểu vũ trước mặt, đem tô tiểu vũ ôm ở trong ngực. lâm phàm ở phía xa yên lặng nhìn lấy tình cảnh này, nở một nụ cười. hạ uyển thu nhìn lấy tô tiểu vũ, ôn nhu hỏi, thật muốn đi sao? tô tiểu vũ phúc vậy cười một tiếng, nhìn lấy hạ uyển thu thất lạc biểu lộ, nói ra. Không đi rồi không đi rồi uyển Thu tỉ tỷ đều tự mình đến phi trường kết thúc. Chúng ta về nhà đi cha ta rất lời hại. Chỗ của hắn kỳ thật không cần ta cũng được. Chỉ là ta đã cùng Nguyệt Hoa tập đoàn hủy bỏ hiệp ước ai. Tô Tiểu Vũ nhìn lấy Hạ uyển Thu, nói ra. Nghe được Tô Tiểu Vũ không đi tin tức, Hạ uyển Thu lộ ra một tia rất ngọt nụ cười. Tô Tiểu Vũ là nàng bằng hữu tốt nhất. Nếu như bình thường trong sinh hoạt thiếu đi Tô Tiểu Vũ làm sao có thể đâu sư phụ. Vậy ta chỉ có thể chân chính làm học trò của ngươi đồ để ta thì làm ngươi nghệ sĩ đi. Cùng ngươi ký kết Tô Tiểu Vũ nhìn lấy Lâm Phàm. Mở to mắt to. Mới vừa cùng Nguyệt Hoa tập đoàn hủy bỏ hiệp ước, nàng đã không phải là Nguyệt Hoa tập đoàn nghệ sĩ. Nàng chuẩn bị làm Lâm Phàm nghệ sĩ. Dù sao Lâm Phàm cũng là một cái kịch bản đại sư. Còn biết đạo diễn, cũng biết diễn kịch. Đều tốt, lên xe đi, về nhà. Lâm phàm rực rỡ cười một tiếng, nhìn lấy Tô Tiểu Vũ cùng Hạ Uyển Thu cùng một chỗ, lập tức đi tới trên xe. Không nghĩ tới, vẫn là nàng dâu tương đối lời hại. Hắn không có khuyên về Tô Tiểu Vũ, có thể Hạ Uyển Thu vừa đến, Tô Tiểu Vũ lập tức thì không đi. Không chỉ có như thế, Tô Tiểu Vũ còn muốn làm hắn nghệ sĩ. Nói cách khác. Tô Tiểu Vũ về sau có thể cầm tới cái gì tư nguyên đều muốn dựa vào hắn. Đại sứ hình tượng, phim truyền hình, điện ảnh cơ hồ là toàn quyền an bài. Nàng liền người đại diện cũng không có, đều phải dựa vào lâm phàm đến giúp đỡ. Bất quá Tô Tiểu Vũ cũng không thiếu tiền, nàng cũng không quan tâm những thứ này. Có thể làm cho nàng quan tâm, cũng chỉ có lâm phàm cùng hạ Uyển thu hai người. Trở về đến nhà mặt thời điểm. Tô Tiểu Vũ lại khôi phục trước kia hồn nhiên ngây thơ dáng vẻ. Nàng mới không cần đi muốn nhiều chuyện như vậy, ở chỗ này mỗi ngày sinh hoạt cũng đều rất vui vẻ. Các ngươi hai cái, về sau đều ở tại nhà ta đi, dạng này chúng ta làm việc với nhau cũng thuận tiện. Lâm Phàm cười nói. Tốt lắm Tô Tiểu Vũ nhẹ gật đầu. Hạ Uyển thu khuôn mặt đỏ lên chừng Lâm Phàm liếc một chút, hừ, ai biết ngươi nửa đêm sẽ làm ra chuyện gì xấu. Lâm Phàm gấp, ta là cái loại người này à, không nghĩ tới tại trong lòng ngươi ta chính là người như vậy. Hạ Uyển Thu thấp giọng nói ra cắn bã. Lâm Phàm thở dài. Coi như nửa đêm muốn làm ra chuyện gì xấu. Cũng không phải cần phải sao hắn hiện tại cũng đã là Hạ Uyển Thu bạn trai. Phát sinh cái gì tự nhiên là chuyện đương nhiên tình. Bất quá tô tiểu vũ không đi tin tức, vẫn là để Lâm Phàm rất vui vẻ. Không chỉ có như thế. Tại Nguyệt Hoa tập đoàn bên trong Làm tất cả mọi người biết Tô Tiểu Vũ muốn rời khỏi tin tức lúc Đều có chút thất lạc Hứa dương, Lâm tính tính cũng là như thế Sau đó bọn họ lại lấy được một tin tức Tô Tiểu Vũ bị hạ quyền thu kết thúc Sau cùng Tô Tiểu Vũ vẫn là không có đi Mà lại đáng nhắc tới chính là Tô Tiểu Vũ thành Lâm phàm thứ một người nghệ sĩ Nàng và Nguyệt Hoa tập đoàn hủy bỏ hiệp ước về sau Về sau toàn quyền đều từ Lâm Phàm đến phụ trách Trong nhà, Tô Tiểu Vũ lấy ra một phần hợp đồng Chính thức ký kết nghệ nhân hợp đồng Tuy nhiên Lâm Phàm không có độc tự thành lập công ty Nhưng đây cũng là có pháp luật hiệu lực Sư phụ Về sau ta tất cả hoạt động Đều giao cho ngươi phụ trách ạ Về sau muốn là ngươi không vui liền có thể đem ta phong sát Tô Tiểu Vũ hì hì cười một tiếng. Nhìn lấy lâm phàm. Ta là cái loại người này sao lâm phàm cười một tiếng. Ai biết được, vạn nhất cái nào thiên sư phổ thú tính đại phát cũng khi dễ ta đây. Tô Tiểu Vũ nháy nháy mắt. Cái này hợp đồng. Không có bất kỳ cái gì ký kết phí. Ngươi tất cả đại sứ hình tượng cùng sự nghiệp đều giao cho ta đến phụ trách. chỉ có ta mới có thể có quyền mang ngươi ký kết bất luận cái gì một nhà phim truyền hình, điện ảnh, đại sứ hình tượng, tất cả số tiền đều là chia năm năm lâm phàm hơi kinh ngạc. nếu như vậy thả tại bất kỳ một cách nào, nghệ trên thân người đều là tuyệt đối không có khả năng xuất hiện. tô tiểu vũ giá chỉ con người chí ít cũng là hơn 10 triệu cấp bậc, bất luận cái gì một nhà giải trí công ty muốn ký nàng một năm. Đều cần tốn không ít tiền Có thể Tô Tiểu Vũ không hỏi Lâm phàm muốn một phân tiền tương đương với miễn phí cho Lâm phàm làm thum Cô gái như vậy Lâm phàm sao có thể bạc đãi nàng thì liền số tiền chia 5 năm Làm việc bên trong cũng là hiếm thấy U, V, Quy, Quy, Mơ, A, Sư Phụ, Ngươi thì ký đi Tô Tiểu Vũ nói ra Không được Số tiền nơi này đổi thành 7 giờ 3 phút Ta ba ngươi bảy là có thể. Kỳ thật ta cũng không phải rất quan tâm tiền. Nhưng là ta tuyệt đối không thể để cho ngươi ăn thiệt thòi bị khi phụ. Lâm Phàm cười một tiếng. Tùy tiện a sư phụ nói cái gì chính là cái đó. Tô Tiểu Vũ nói ra căn bản không có nhìn cái kia hợp đồng trực tiếp ký xuống tên của nàng. U, V, Quy, Quy, mơ tốt. Vậy sau này? Ngươi phim truyền hình. Điện ảnh. Đại sứ hình tượng, ta đều giúp ngươi bao hết. Bất quá có thể sẽ có chút vất vả. Lâm Phàm cười một tiếng. Là nha khổ cực như vậy, cho nên muốn ăn sư phụ làm tiệc. Tô Tiểu Vũ nói ra. Tốt cho các ngươi làm lớn bữa ăn. Lâm Phàm rực rỡ cười một tiếng, vuốt vuốt Tô Tiểu Vũ đầu, hắn đem Tô Tiểu Vũ càng xem là muội muội của mình. Đơn thuần như vậy nữ hài tử đối với hắn cũng quá tín nhiệm. Không chút nào sợ bị hắn hố. Đối với hắn không giữ lại chút nào tín nhiệm, Lâm Phàm lại sẽ không bạc đãi Tô Tiểu Vũ. Về sau nếu mà có được mới đại sứ hình tượng cùng phim truyền hình, Lâm Phàm cũng sẽ đi giúp Tô Tiểu Vũ ký tới. Thì là lúc sau công tác có thể sẽ biến đến càng bận rộn một số. Tại giữa hồ biệt thự bên trong, Hạ Uyển Thu cùng Tô Tiểu Vũ đều đi tới Lâm Phàm trong nhà. Sau đó, Lâm Phàm thì làm một bữa tiệc lớn cho hai cô bé này Vẫn là đơn giản một chút đồ ăn thường ngày Bất quá Lâm Phàm lại làm được rất có cảm giác Thịt băm hương cá giấm đường xương sườn Cá kho Còn có ngon canh cá Cà chua cơm chiên Cà chua trứng trắng, Còn có một số dưa leo thức ăn chay Vì đạo đều rất ngon Hoa, sư phụ làm tiệc vẫn là ăn ngon như vậy Tô Tiểu Vũ đôi mắt đẹp nhìn về phía Lâm Phàm. Xem ra không đi là đúng. Làm sư phụ nghệ sĩ có một chỗ tốt. Cái kia chính là có thể ăn tiệc là có chút ăn ngon. Rất lâu đều chưa từng ăn qua. Hạ Uyển Thu nói ra, nàng cũng cùng Lâm Phàm thời gian thật dài đều không có gặp mặt. Uyển Thu, Tiểu Vũ, thì là các ngươi về sau trong nhà. Có thể hay không nhiều xuyên một chút. mặc ít như vậy. chịu không được a lâm phàm nhìn lấy hạ uyển thu nói ra nàng dâu xinh đẹp như vậy chịu không được làm sao bây giờ kỳ thật hạ uyển thu cùng tô tiểu vũ mặc cũng rất nhiều chỉ là hạ uyển thu mặc quần đùi tô tiểu vũ mặc váy hai cái nữ hài tử cùng một chỗ chơi đùa thời điểm cảnh đẹp ý vui chỉ còn lại lâm phàm một người khổ bức tại một bên khác nếu như tô tiểu vũ không có ở đây lâm phàm còn có thể ngẫu nhiên cùng hạ uyển thu nóng người một chút hiện tại cũng không có cơ hội này cuộc sống sau này cái kia đến cỡ nào khổ bức lâm phàm đột nhiên có chút hâm mộ hứa dương tốt xấu hứa dương có lâm tính tính người ta hai cái tiểu tình lữ muốn cái gì thời điểm thân mật liền có thể thân mật muốn cái gì thời điểm lên giường liền có thể thế nhưng là lâm phàm không được trong nhà có cái tàu tàu đang bảo vệ lấy hạ uyển thu lâm phàm chỉ có thể mở rộng tầm mắt lại cái gì đều không làm được xem ra còn là muốn chờ nửa năm về sau đạt được hạ uyển thu lão ba tán thành mới được đến lúc đó mới có thể danh chính ngôn thuận quang minh chính đại khi dễ hạ uyển thu nửa năm này lâm phàm lại muốn trải qua thấy ăn không được sinh sống nhân sinh cũng là thi thảm như vậy mấy tháng trước Hứa Dương đang hâm mộ Lâm Phàm Hứa Dương các loại bị nhét thức ăn cho chó. Mà bây giờ, Lâm Phàm ngược lại là hâm mộ Hứa Dương. Dù sao người ta Hứa Dương nói không chừng đều có thể cùng yên tĩnh cùng một chỗ cái kia. Lâm Phàm còn không được. Hiện tại liền ung một cách nàng dâu đều không có cơ hội. Mẹ nó, cờ đến Lâm Phàm ăn cơm chưa xong về sau. Lúc này cầm lên cờ tướng kỳ phủ tiến nhập học tập trạng thái, nửa năm sau, cũng là chiến trường nửa năm sau, hắn liền có thể đi cưới Hạ Uyển Thu. Bắt đầu đánh dấu hàng tỷ biệt không 08 chương 220 Lâm Phàm là ca thần. Công tác nhân viên rơi lệ canh thứ hai cầu đặt mua không muốn ở bên ngoài ngươi lại không cho xuyên quần đùi. Trong nhà còn không thể mặt sao Hạ Uyển Thu đôi mắt đẹp nhìn lấy Lâm Phàm. Nữ hài tử đều là thích trưng diện, nàng cũng sống vậy. cái kia xuyên đi lâm phàm cười khổ một tiếng nàng dâu muốn mặt hắn cũng ngăn không được a ở nhà xuyên gì thật cũng được tốt xấu lâm phàm cũng có thể nhìn đến đến mức tô tiểu vũ muốn làm sao xuyên lâm phàm cũng không quản được sau đó lâm phàm thì yên lặng đi tắm rửa nhìn đến lâm phàm dáng vẻ hạ uyển thu gương mặt có chút ửng đỏ cũng không biết lâm phàm dạng này có thể hay không ngột ngạt a muốn là nhìn gần chết về sau chẳng phải là đều do nàng tắm rửa xong về sau lâm phàm lại ngủ một giấc hơn 2 giờ chiều lâm phàm mở ra mấy tinh bugatti ve john bugatti to ze Bogatti tiến về thu trung tâm thu trung tâm là xí nga âm nhạc và ne ti xe lao âm nhạc hai nhà công tác nhân viên chọn tốt địa chỉ làm lâm phàm mở ra bugatti ve john bugatti to ze Bogatti. thời điểm trên đường lại đưa tới một trận dậy sóng mau nhìn lâm phàm xe đua đây là lâm phàm xe đua lâm phàm muốn đi đâu không biết a nói không chừng lâm phàm muốn đi quay phim không đập cái cái búa nhịt ngươi gặp qua quay phim mở ra bugatti vezon ốp to xe bugatti sao ta nhìn lâm phàm nói không chừng muốn đi thô ngồi cùng bàn ngươi dù sao bài hát này như thế lửa! ta đều muốn nghe bài hát này đơn phúc tuần hoàn Thế nhưng là bài hát này còn không có ra. Không được còn phải lại thúc thúc dục xí Nga âm nhạc và Ne ti xe lao âm nhạc. Lâm Phàm hát ca cũng dễ nghe như vậy. Lái xe cũng như thế huyến Khúc Mấu chốt là hắn người này. Làm sao có thể đẹp trai như vậy á? Trên đường cách phen, gương mặt kinh thán cùng rung động. Còn có một số không biết Lâm Phàm ăn dưa quần chúng đang cảm thán cái nhân tài nào có thể mua được xe thể thao như vậy. chờ đến thu trung tâm thời điểm nè ti xe lao âm nhạc công tác nhân viên vương manh manh còn có sĩ nga âm nhạc công tác nhân viên lưu hảo nhiên đều đang đợi lấy lâm phàm lâm tiên sinh buổi chiều tốt vương manh manh khẽ khom người lâm tiên sinh mở ra xe mới tới a chiếc xe sở bót kia quá đẹp rồi đi lâm tiên sinh chiếc xe sở bót kia tên gọi là gì lưu hảo nhiên cười nói Hai nhà công ty công tác nhân viên đều rất nhiệt tình cùng Lâm Phàm chào hỏi. Bọn họ bỏ ra 8 triệu mua Lâm Phàm ngồi cùng bàn ngươi bản quyền. Hiện tại rốt cuộc mua đến bản quyền còn kém Lâm Phàm đến thu bài hát này. Bugatti ve rôn ướp to ve Bugatti. Lâm Phàm mỉm cười, nhìn lấy hai người nói ra. Hòa! Cái này không phải liền là Bugatti đem bán hồi phía trên mới nhất bán đi xe đua ạ? Giá trị 223 triệu Ngoại tảo Lưu hảo nhiên có chút chấn kinh Hơn nữa còn là toàn cầu không xuất bản nữa xe đua Vương manh manh nói ra Xe cũng là cái công cụ thay đi bộ Chúng ta đi làm việc chính sự đi Lâm Phàm nói ra cũng không muốn ra tới trang bức cùng khoe khoang Nhưng là cũng không có cách nào Hắn kém nhất chiếc xe kia vẫn là roi Cô Ly nan Cũng là giá trị mấy triệu xe sang trọng. Bất quá chỉ có tiếp hạ huyền thu cùng Tô Tiểu Vũ hai người thời điểm. Lâm phàm mới có thể mở chiếc xe kia. Thời gian còn lại đều là lái xe thể thao. Không có nguyên nhân khác, lái xe thể thao so sánh hăng hái. Được rồi. Vương manh manh cùng Lưu Hảo Nhiên nhẹ gật đầu. Lâm tiên sinh. Hiện tại võng thượng ngồi cùng bàn ngươi bài hát này nhiệt độ phi thường cao. Nếu như có thể thu tốt, như vậy bài hát này nhất định có thể lại lần nữa đại hỏa. Không biết bao nhiêu fan đều đang đợi lấy bài hát này chính thức online. Chúng ta còn chuyên môn mời đến một triệu điều âm sư, nhất định có thể giúp ngài miêu tả ra một cách hoàn mỹ nhất phiên bản. Vương Manh Manh nói ra. U, V, Quy, Quy, Mơ, có thể, vậy hôm nay thì giải quyết chuyện này. Lâm Phàm nói ra. đi vào thu trung tâm về sau đông đảo công tác nhân viên nhìn đến lâm phàm đều là đứng lên còn có không ít mũi tử nhìn đến lâm phàm về sau gương mặt ửng đỏ mấu chốt là lâm phàm cũng quá đẹp rồi đi các nàng hôm nay gặp được lâm phàm chân nhân mới biết được cái gì gọi là chân chính soái ca bất luận là khí chất vẫn là tướng mạo lâm phàm dung mạo đều để những nữ hài tử này cảm giác được đỏ mặt dù sao những nữ hài tử này đều là hơn 20 tuổi còn có không ít là độc thân đương nhiên các nàng cũng không có vây quanh lâm phàm tới muốn ký tên đều là phi thường có lễ phép lâm phàm đi đến phòng thu âm về sau nhìn trước mắt máy móc thiết bị đã chuẩn bị ký càng ngay sau đó lâm phàm bắt đầu thu ngồi cùng bàn ngươi bài hát này thanh âm không linh vang lên nương theo lấy quen thuộc sai điệu chính thức mở kêu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 Không linh tiếng nói, xung động đến tại chỗ mỗi người. Bọn họ cũng nghe qua lâm phàm tại phòng trực tiếp hát video. Thế nhưng là tại hiện trường nghe được lâm phàm tiếng ca thời điểm. Lại là hoàn toàn khác biệt. Ở hiện trường tiếng ca là võng thượng không có cách nào so sánh. Trời ạ, lâm phàm ca hát sao có thể dễ nghe như vậy. Cách này so lâm phàm tại phòng trực tiếp bên trong hát còn tốt hơn nghe gấp 10 lần, gấp trăm lần. Lâm Phạm tiếng nói thật tốt, thật sự là âm thanh tự nhiên a. Không biết vì cái gì, lần nữa nghe được Lâm Phàm kêu bài hát này thời điểm cũng có chút muốn khóc. Võng thường xuất hiện tốt nhiều kêu bài hát này người. Thế nhưng là ta nghe nhiều như vậy phiên bản. Cũng không tìm tới ngồi cùng bàn. Loại cảm giác này cho tới hôm nay nghe Lâm Phàm hát bài hát này về sau, ta mới tìm trở về loại cảm giác này. Khóc khóc. giống lâm phàm tiếng nói dễ nghe như vậy người tại toàn bộ giới âm nhạc đều không có mấy người đi. À, à, à. ta là tới nơi này làm việc. nghe lâm phàm ca hát về sau. cảm giác đã không biết làm sao đi làm việc. có thể nghe được lâm phàm hiện trường ca hát. là một niềm hạnh phúc a. không biết lâm phàm cái gì thời điểm mới đi mở ca nhạc hội. muốn là đi mở ca nhạc hội. Lâm Phạm nhất định sẽ càng lửa đi Dựa vào thực lực của hắn Nhất định có thể trở thành đại ca sĩ tại chỗ đông đảo công tác nhân viên Đều ngừng công việc trong tay Bọn họ đều không kiềm hãm được nhắm mắt lại chìm đắm trong Lâm Phàm ca thần bên trong Đây hết thầy tất cả mọi người cũng vì đó ngây ngất Chỉnh bài hát sai điệu du dương êm tay Lại thêm Lâm Phạm tiếng ca Để không ít người đều hồi tưởng lại chính mình thủ thiếu thời ngồi cùng bàn Gặp phải người yêu Hết thầy hết thầy đều là như vậy thương cảm Tại ngồi cùng bàn ngươi lửa lượt internet thời điểm Có không ít người cũng đều tại võng thượng kêu qua bài hát này Nhưng là nơi này tất cả công tác nhân viên Còn có võng thượng đông đảo đám phen hâm mộ Cũng không tìm tới đã từng loại kia cảm giác Bởi vì bọn hắn nghe được tiếng ca Không phải lâm phàm hát. Đợi đến lâm phàm tại hiện trường ca hát thời điểm. Những công việc này nhân viên đều triệt triệt để để trầm luôn. Lúc trước nghe bài hát này cảm giác toàn bộ đều tìm trở về. Đã từng trí nhớ cũng theo đó dâng lên trong lòng. Có người cười thật ngọt ngào có dòng người ra nước mắt. Thì liền điều âm sư đều quên nói chuyện. Đây là sĩ Nga âm nhạc một triệu điều âm sư năng lực làm việc mạnh phi thường. có một triệu điều âm sư tại, liền xem như ngũ âm không hoàn toàn người đến ca hát, cho dù là đọc ra lời bài hát, đều có thể hát phi thường dễ nghe. Một triệu điều âm sư năng lực là cường hãn vô cùng, nhưng là liền dạng này điều âm sư, giờ phút này đều ngồi ở trên ghế, dựa vào chỗ tựa lưng, mí mắt phiếm hồng, cảm thụ được tốt đẹp như vậy tiếng ca Nhìn đến một triệu điều âm sư biến thành sản này, vương manh manh cùng lưu hảo nhiên hai người nhìn nhau liếc một chút. Đây cũng quá không khoa học đi. Bao nhiêu ngôi sao ca nhạc đều cùng cách này một triệu điều âm sư hợp tác qua. Nhưng là có thể để một triệu điều âm sư biến thành cái trạng thái này người. Còn là lần đầu tiên nhìn thấy, lâm phàm tiếng ca thật sự rõ ràng cảm động một triệu điều âm sư. Cũng cảm động bọn họ. điều này cũng làm cho vương manh manh cùng lưu hảo nhiên cảm giác được một sự thật hoa bốn triệu mua xuống ngồi cùng bàn ngươi huyền sử dụng là đáng giá có lâm phàm hiện trường đến ca hát phiên bản là đủ để bài hát này tại toàn bộ mạng lưới đại hỏa đến lúc đó có thể mang tới lưu lượng đem về vô số kể bởi vì người đang hát là lâm phàm lâm phàm hết thảy kêu qua ba bài ca Trong đó tỏ tình khí cầu cùng ngồi cùng bàn ngươi đều là toàn bộ mạng lưới đại hỏa liền khánh dư niên khúc chủ đề nhất niệm cả đời. Cũng là có phi thường cao nhiệt độ. Ai? Ta hôm nay rốt cuộc thấy được. Cái gì gọi là ngôi sao ca nhạc? Đại khái cách này kêu là làm chân chính thiên vương tự tinh đi. Tùy tiện kêu một cách ca. So điều âm sư điều ra tới phiên bản cũng muốn êm tai không ít. Lưu hảo nhiên nói ra. ta cũng thấy được, trước kia nghe lâm phàm ca hát thời điểm, ta cảm giác lâm phàm cùng phổ thông ngôi sao ca nhạc cũng không có gì trinh lịch, cho tới hôm nay nghe hắn hiện trường ca hát, ta mới biết được, trên thế giới thật sự có ca hát hát dễ nghe như vậy người, vương manh manh cảm thán nói, hai người đều là hai nhà công ty vận doanh bộ quản lý, tự mình đến tiếp đãi lâm phàm, Là đủ cho thấy đối Lâm Phàm coi trọng Bọn họ trước đó đã làm tốt chuẩn bị tâm lý Nhất là Lưu Hảo Nhiên trước đó đã cùng Lâm Phàm hợp tác qua Hôm nay tại hiện trường nghe được Lâm Phàm kêu bài hát này Thời điểm hai người vẫn còn có chút xung động Tại hiện trường nghe Lâm Phàm ca hát Đó là một loại hưởng thụ càng là một loại niềm vui thú Thật sự rõ ràng Không gì sánh kịp Lâm Phàm tiếng ca vẫn còn tiếp tục Ngồi cùng bàn ngươi bài hát này cũng đã đến đoạn kết bộ phận Người nào cưới đa sầu đa cảm ngươi Người nào an ủi thích khóc ngươi Người nào đem mái tóc dài của ngươi cuốn lại Người nào làm cho ngươi áo cưới lâm phàm hát xong bài hát này ngừng lại Mà ngồi cùng bàn ngươi nhạc đệm thanh âm vẫn còn tiếp tục Hết thảy đều đến kết thúc Đợi đến bài hát này kêu cho tới khi nào xong thôi Tại chỗ tất cả công tác nhân viên đều không có mở to mắt có không ít người đã hoàn toàn say mê trong đó điều âm sư cũng giống như vậy ngồi ở chỗ đó hưởng thụ lấy lâm phàm tiếng ca đợi đến lâm phàm đi lúc đi ra mọi người mới phản ứng lại đây là một bài thần khúc lâm phàm hiện trường ca hát cũng quá êm tay ta cảm giác ta giống như ngay tại ca nhạc hội hiện trường một dạng lâm phàm làm sao có thể lợi hại như vậy á, bài hát này lại đem ta kêu khóc Trước đó ta nghe bài hát này thời điểm, cảm giác lời bài hát cũng liền như thế. Bây giờ nghe Lâm Phàm hát bài hát này, ta có chút nhớ nhung khóc. Lâm Phàm quả thực cũng là một cái ca thần bắt đầu đánh dấu hàng tỷ biệt thử 08 chương 221, đây chính là Lâm Phàm sức ảnh hưởng canh ba cầu đặc mua tất cả mọi người tại Tán Dương Lâm Phàm. Lâm Phàm chỉ là trên mặt nụ cười, cũng không nói gì thêm. hắn cũng rất nghiêm túc hát bài hát này toàn thân toàn ý thay vào trong đó mọi người ra thích cũng tốt không thích cũng được lâm phàm chỉ là đơn thuần hưởng thụ lấy ca hát quá trình này thế nào lâm phàm nhìn về phía một triệu điều âm sư một triệu điều âm sư mở mắt nhìn lấy lâm phàm đối lâm phàm giơ ngón tay cách lên bài hát này thật sự là quá tốt nghe ta công tác nhiều năm như vậy còn cho tới bây giờ chưa từng nghe qua dễ nghe như vậy ca khúc một triệu điều âm sư nở một nụ cười trước kia rất nhiều người ca hát thời điểm đều muốn một chút điều khiển tinh vi cho dù là chu thiên vương cũng sống vậy tuy nhiên chu thiên vương thực lực rất mạnh nhưng là vì tổng hợp hiệu quả cũng là cần điều âm thế nhưng là nghe xong ngươi hát bài hát này bài hát này là không cần làm bất kỳ điều chỉnh gì Người hát bài hát này Cũng là hoàn mỹ nhất Một triệu điều âm sư nói ra Nhìn lấy lâm phàm Mặt mũi tràn đầy tán thưởng Cám ơn có thể vì người xem bài biện ra Một bài tốt ca khúc là có thể Lâm phàm mỉm cười Lâm tiên sinh Ngày hát bài hát này Thật là hoàn mỹ tuyệt luôn Ta đã không biết truyền đến võng thượng Sẽ có như thế nào nhiệt độ Lưu hảo nhiên nói ra Một bên phương manh manh cũng nhẹ gật đầu. Ca hát thật là dễ nghe. Người mở ca nhạc hội vé vào cửa thời điểm. Có thể hay không cho ta một chương. Ta cũng muốn đi hiện trường nghe. Lâm phàm cười cười. Nói. Ta tạm thời cũng không có muốn mở ca nhạc hội ý nghĩ. Hiện tại cũng sẽ kêu mấy cái bài hát. Làm sao có thể mở ca nhạc hội. Đã sự tình xong xuôi. Ta cũng nên rời đi. buổi chiều mười lăm không không đến nơi này hiện tại mới chỉ có mười lăm ba mươi liền đã hoàn thành tất cả công tác hiện tại muốn làm đương nhiên là về nhà tiếp tục chơi cờ tướng muốn muốn tăng lên cờ tướng thực lực nhất định phải lặp đi lặp lại học tập lặp đi lặp lại thực chiến bằng không mà nói lâm phàm có thể không dám hứa chắc có thể phía dưới thắng hạ uyển thu ba ba hạ uyển thu ba ba đã tương đương với nghề nghiệp cấp trình độ Muốn vượt qua hắn cũng không dễ dàng Lâm tiên sinh mời tới bên này Lưu hảo nhiên nói ra đưa tay ra Có thể cùng Lâm tiên sinh hợp tác là vinh hạnh của chúng ta Nếu như Lâm tiên sinh lại ra còn lại đơn khúc Cũng lại liên hệ chúng ta Vương manh manh cười nói Có thể Lâm phàm cười một tiếng Tại Lâm phàm rời đi về sau Nè ti xe lao âm nhạc và xí nga âm nhạc hai nhà công ty Cấp tốc online lâm phàm bài hát này ngồi cùng bàn ngươi. Lâm phàm bài hát này cũng là trả tiền. Người xem chỉ có thể thử nghe 20 giây, muốn download toàn bộ phiên bản cần trả tiền mua sắm. Nhưng là cách này vẫn không có ngăn trở đám fan hâm mộ nhiệt tình. Làm ngồi cùng bàn ngươi thượng truyền đến hai nhà âm nhạc bình đại thời điểm tại trên internet lại đưa tới một trận dậy sóng. Ra ra. Lâm Phạm rốt cuộc lại ra đơn khúc ngồi cùng bàn ngươi rốt cuộc lên nghe đi xe lao cùng xí nga âm nhạc. Làm sao còn cần trả tiền A một ca khúc lại muốn hai khối. Quá phận. Trước thử nghe 20 giây đi ta nghe xong. Thật thật tốt nghe A. Chỉ là hai khối tiền. Cũng liền một bao vệ long giá tiền. Mua Lâm Phàm vốn là không có ra bao nhiêu bài hát. Bài hát này ta đều có thể đơn khúc tuần hoàn. À, à. lâm phàm ra mỗi một bài ca làm sao đều có thể dễ nghe như vậy quỳ cầu lâm phàm lại ra mấy cái bài ca khúc mới a cái này mấy cái bài hát không đủ nghe võng thượng xuất hiện vô số bình luận đều tại thuần một sắc khen ngợi lâm phàm ca khúc tại đơn khúc tuyên bố 3 giờ về sau chỉ là 3 giờ ngồi cùng bàn ngươi đắt leo lên ca khúc mới bảng hạng một tất cả ngôi sao ca nhạc ca khúc Toàn bộ đều bị lâm phàm bài hát này ép xuống Trên internet đám fan hâm mộ nhiệt tình quá cao Vô số fan chờ đợi một ngày này đã đợi quá lâu Ngay sau đó, tăng vọt bảng, nóng ca bảng bảng danh sách bài danh đều đang nhanh chóng tăng lên Xí Nga âm nhạc và nè xe lao âm nhạc công tác nhân viên đều là tràn đầy không thể tin Nhưng là thế này thì quá mức rồi ba giờ lâm phàm bài hát này đã vọt tới hai nhà bảng danh sách phía trước ngọa tảo ta thật kinh ngạc đây chỉ là 3 giờ ngồi cùng bàn ngươi đắt là ca khúc mới bảng hạng một vẫn là tăng vọt bảng hạng một là nóng ca bảng danh sách người thứ hai lâm phàm bài hát này lại một lần siêu việt chu thiên vương chu thiên vương mới phát đơn khúc còn không có lâm phàm bài hát này nhiệt độ cao Không có cách nào a. Ngồi cùng bản ngươi bài hát này dễ nghe như vậy. Tăng thêm lâm phàm có khổng lồ như vậy người xem cơ sở. Rất nhiều người đều tới nghe lâm phàm bài hát này. Không thể không nói. Lâm phàm ca hát năng lực thật sự là nhất tuyệt. Ta đặc biệt mèo đã sợ ngây người. Ngồi cùng bản ngươi là nóng ca bảng người thứ hai. Ngươi biết. Nóng ca bảng hạng một là ai chăng nóng ca bảng hạng một. Cũng là lâm phàm ca khúc, tỏ tình khí cầu xí Nga âm nhạc và Ne Ti Xe lao âm nhạc bài hát này số liệu, đều đang nhanh chóng tăng lên. Trên internet cũng là một mảnh tốt bình luận, hai nhà âm nhạc công ty làm sao cũng không nghĩ tới. Bọn họ mỗi hoa nhà 4 triệu mua bài hát này, lại một lần trở thành dẫn sắt trào lưu. Lâm phàm ca khúc, riêng một ngọn cờ, nghiền ép còn lại tất cả ngôi sao ca nhạc. Đặt ở dưới âm nhạc, đó căn bản là không thể nào làm được sự tình Nhưng là vào hôm nay, Lâm Phàm hai bài ca khúc Nhìn ếp hiện nay tất cả lưu hành âm nhạc Lâm Phàm khai sáng chính là một cách hoàn toàn mới âm nhạc trào lưu cùng âm nhạc thời đại Mà tại thời gian một ngày bên trong Chỉ là một ngày liền có 5 triệu download lượng nghe ti xe lao âm nhạc và xí nga âm nhạc Hai nhà công ty bài hát này download lượng Một ngày thì vượt qua 5 triệu, mà hai nhà công ty thêm lên. Cái kia chính là 10 triệu dựa theo 7 giờ 3 phút thành tỷ lệ. Lại khấu trừ vận doanh phí dụng chờ một chút. Lâm Phàm đều có thể sạc kiếm lời hơn 6 triệu đây vẫn chỉ là một ngày lượng tiêu thụ. Tuy nhiên cùng ngày lượng tiêu thụ khẳng định sẽ chiếm cứ rất cao số lượng. Nhưng là Lâm Phàm sáng tạo ra thành tích như vậy. Lại là thật sự rõ ràng kinh hãi đến hai nhà công ty. Nhất là nè xe lao âm nhạc vương manh manh càng là có chút hối hận. Sớm biết. Lúc trước thì ký lâm phàm tỏ tình khí cầu. Bây giờ thấy thành tích khá như vậy. Nè xe lao âm nhạc chỉ cảm nhận được kinh thán. ngọa Tào Cái này mẹ nó. Một ngày tại chúng ta nè xe lao âm nhạc thì có 5 triệu. Cho lâm phàm phân cách hơn 3 triệu. Công ty của chúng ta cũng có 1,5 triệu lời. Đây vẫn chỉ là một ngày. Nếu như là một tháng, một năm. Bài hát này có thể sáng tạo ra bao nhiêu lợi nhuận đây vẫn chỉ là một ca khúc. Không bao gồm đến tiếp sau bài hát này tất cả vận doanh phí dụng. Bằng không. Lấy được tiền sẽ càng nhiều. Vương Manh Manh nói ra. Bọn họ dùng 4 triệu thì mua bài hát này quyền sử dụng. Tại giới âm nhạc thật là rất cao. Nhưng là trên thực tế lại không có chút nào thua thiệt. Hắn ca khúc. Qua lại Thì đưa tới vô số fan tranh đoạt đây chính là Lâm phàm mang tới sức ảnh hưởng bắt đầu đánh dấu hàng tỷ biệt thử 08 chương 222 Lâm phàm một tháng thu nhập. Tô tiểu vũ triệt để sùng bái canh bốn cầu đặc mua cùng một thời gian. Xí Nga âm nhạc. Cũng lâm vào lớn lao trong lúc khiếp sợ. Ngồi cùng bản ngươi Lượng tiêu thụ phát nổ bài hát này Lượng tiêu thụ Đột phá xí Nga âm nhạc lịch sử ghi chép Cái thứ nhất hoàn toàn mới lịch sử ghi chép ra đời thời gian một ngày Ngồi cùng bản ngươi cùng sở hữu 5 triệu mức tiêu thụ Nói cách khác Chỉ là xí Nga âm nhạc Thì có 2,5 triệu đám fan hâm mộ trả tiền lót bài hát này Tăng thêm nè ti xe lao âm nhạc Thì có 5 triệu fan Trời ạ Lâm Phạm bài hát này, bất chợt tới phá kỷ lục. Nó một ngày tăng lên nhiệt độ, so với lúc trước tỏ tình khí cầu còn muốn càng nhiều. Thế này thì quá mức rồi. Không khoa học à. Vậy ý của ngươi là, cái này một ca khúc. Một ngày thì mang đến 10 triệu nguyên thu nhập phân cho Lâm Phàm hơn 6 triệu. Cái kia hai nhà chúng ta công ty hợp lại đều có thể kiếm lời 3-4 triệu. Lâm Phàm bài hát này cũng quá thần đi. Đây vẫn chỉ là vừa mới lên tuyến. Chỉ làm một chút đơn giản quảng bá. Còn không có chân chính bắt đầu quảng bá. Thì đã có dạng này lượng tiêu thụ. Quả thực là quá kinh khủng. Chủ yếu là Lâm Phàm bài hát này quá êm tai, Mà lại bài hát này đi cũng không phải là giống như kiểu trước đây quá độ chứ tình. Mà chính là hoàn toàn mới phong cách. dũng tỏ tình khí cầu một dạng vui sướng. Lại có chút cảm động. Lâm phàm bài hát này. Bất luận là đúng ngay sau đó học sinh. Vẫn là đa công tác người trẻ tuổi. Đều sinh ra cộng Minh. Học sinh thời nay. Ai có thể không có gặp phải một cách ngồi cùng bàn. Ai có thể không gặp được một cách ra thích người lâm phàm chính là bắt lấy điểm ấy. Viết ra bài hát này. Tăng thêm hắn hoàn mỹ nghệ thuật ca hát. Chế tạo ra một bài hoàn mỹ ca khúc. Không thể nào. Ngồi cùng bàn ngươi bài hát này lượng tiêu thụ. Chẳng lẽ so tỏ tình khí cầu còn cao hơn nữa sao xí Nga âm nhạc công tác nhân viên tụ tập cùng một chỗ. Phân tích cách này hai bài ca số liệu. Xí Nga âm nhạc có một cái bảng danh sách gọi là nóng ca bảng. Bảng danh sách hạng 1 là lâm phàm tỏ tình khí cầu. Bảng danh sách hạng 2 chính là ngồi cùng bàn ngươi. Nóng ca bảng bình thường là rất khó tranh đoạt. Có thể phía trên nóng ca bảng. Tất nhiên là ngay sau đó người trẻ tuổi thích nghe nhất ca khúc. Mà lại miễn phí ca khúc tương đối dễ dàng phía trên nóng ca bảng. Tuy nhiên hiện nay mọi người trả tiền ý thức đã tăng cường không ít. Nhưng vẫn là có rất nhiều người không nguyện ý dùng tiền mua bài hát này. Thì cùng rất nhiều người đọc không nguyện ý nhìn chính bản tiểu thuyết một dạng. Đạo bản cùng chính bản tỷ lệ không sai biệt lắm tại chính so một. Dù cho là dạng này, ngồi cùng bàn ngươi cùng tỏ tình khí cầu cách này hai bài ca khúc đã đại bảo. Hai bài trả tiền ca khúc, nghiền ép một mảng lớn miễn phí ca khúc. Thậm chí còn nghiền ép hiện nay Chu Thiên Vương, Chu Thiên Vương là nhân vật bậc nào. Giới âm nhạc siêu sao. Phát hành vượt qua trăm đơn khúc. Đã từng là hoa hạ âm nhạc trào lưu người dẫn lính. Là vô số người cảm nhận bên trong thần tượng. Càng là nổi tiếng ca thần. Tuy nhiên năm gần đây Chu Thiên Vương đã không sống vọt tại đại chúng giữa tầm mắt. Nhưng là ngẫu nhiên cũng sẽ ra một hai bài đơn khúc. Chu Thiên Vương mới đơn khúc bị Lâm Phàm hai bài ca khúc toàn tuyến nhìn ép. Lưu Hảo Nhiên nhìn đến dạng này số liệu về sau. Ánh mắt sáng lên. Lâm Phàm thật sự là giới âm nhạc thiên tài A. Tỏ tình khí cầu đã tương đương phát hỏa. Bài này ngồi cùng bạn ngươi vậy mà so tỏ tình khí cầu ngày thứ nhất số liệu còn cao hơn nữa. Không bao lâu. Ngồi cùng bạn ngươi tổng thể số liệu tất nhiên có thể siêu việt tỏ tình khí cầu. Lâm phàm mỗi một bài ca khúc. Đều là chúng ta sĩ Nga âm nhạc muốn trọng điểm đối tượng hợp tác. Đúng. cái này hai bài ca khúc còn lớn hơn lực quảng bá cùng vận doanh. Lại liên lạc một chút Lâm Phàm Nhìn xem có thể hay không quay chụp một bài mơ. Vâng. Nếu có thể đánh ra tới. Cái kia bài hát này lượng tiêu thụ nói không chừng sẽ tốt hơn. Đừng quên. Lâm Phàm vẫn là một cái diễn kỹ phái. Lưu Hảo Nhiên cười nói. Vì tốt hơn vận doanh bài hát này. Nếu như có thể đẩy ra một bài mơ. Vâng. Càng thêm có thể đặt vững Lâm Phàm tại giới âm nhạc địa vị. bài hát này lâm phàm nói qua hắn là bởi vì hạ uyển thu mà viết ban đầu ở viết bài hát này thời điểm lâm phàm cùng hạ uyển thu còn không cùng một chỗ hiện tại hai người bọn họ đã ở cùng một chỗ nếu như có thể mời hai người cùng đi đập mơ vơ thật là sẽ là như thế nào phong cảnh nhìn đến thành tích như vậy xí nga âm nhạc lão tổng cũng là gương mặt cao hứng lão tổng vỗ vỗ lưu hảo nhiên bà vai nói ra Lâm Phàm thế nhưng là chúng ta sau này khách hàng lớn, nhất định muốn thật tốt cùng Lâm Phàm hợp tác. Giá tiền tốt nói, như quả không có gì bất ngờ xảy ra. Lâm Phàm tương lai tại âm nhạc đạt thành tựu cao, chỉ sợ sẽ không thấp ở hiện tại thiên vương cử tinh. Lưu Hảo nhiên nhẹ gật đầu, Lão Tổng cùng hắn nghĩ giống như đúc. Lâm Phàm chỉ là viết hai bài ca khúc, mỗi một thủ đô đã nổi giận. Nếu như Lâm Phàm hết sức chuyên trú tại âm nhạc lĩnh vực, lúc đó sáng tạo ra dạng gì thành tích còn chưa thể biết được. Có thể biết đến là, Lâm Phàm hai bài ca khúc đều đã chấn kinh giới ca hát. Hiện nay giới ca hát siêu sao đều nghe được Lâm Phàm bài hát này. Mix lúc phía trên các ngôi sao lớn đều phát bài hát này từ phát trợ giúp Lâm Phàm tuyên truyền. Nói như vậy. Ngôi sao nếu như muốn phát mic phô bờ lúc cũng là muốn lấy tiền. Nhất là một số đại sứ hình tượng quảng cáo lấy tiền tỷ lệ còn không thấp. Nhưng là lâm phàm bài này tỏ tình khí cầu các ngôi sao lớn đều ảo ảo phát tốt bình luận. Trong đó phát người bên trong. Bao quát hiện nay đại ca sĩ lâm tính tính. Hứa Dương. hạ Nguyễn Thu. Tô Tiểu Vũ. Còn có được hôm nay ngôi sao lớn lâm khả hân. sở giao giao bọn người, thậm chí ngay cả chu thiên vương đều đối lâm phàm bài hát này điểm tán. lâm phàm đã tiến nhập giới âm nhạc giữa tầm mắt. rất nhiều người đều muốn để lâm phàm chính thức tiến vào giới âm nhạc, bất quá lâm phàm lại đều tự tuyệt. hiện tại lâm phàm làm sao có thời giờ đi giới âm nhạc hắn chả phải bận rộn lấy chơi cờ tướng, giải quyết hạ Uyển thu lão ba. lâm phàm còn muốn đi viết khánh dư niên thứ hai quý cùng tiên kiếm kỳ hiệp truyện quý thứ ba kịch bản đại kết cục hiện tại hạ uyển thu cũng về nhà cũng đúng lúc lưu lại muốn rời khỏi tô tiểu vũ thừa dịp tô tiểu vũ không có thay đổi chủ ý trước đó lâm phàm phải nhanh khởi động hai bộ phim truyền hình quay trục kế hoạch trong nhà lâm phàm ngay tại chơi cờ tướng tô tiểu vũ chính ở bên cạnh cầm lấy dưa leo cùng chối tiêu nhìn lấy lâm phàm chơi cờ tướng Mà hạ uyển thu tại phòng tập thể hình đoán luyện thân thể. Hoa, sư phụ đại nhân lại thắng. 23 liên thắng tô tiểu vũ hì hì cười một tiếng. Cũng liền 23 liên thắng mà thôi. Lâm phàm cười cười. Hắn hiện tại vẫn là tại nghiệp dư tứ đoạn. Khoảng cách nghiệp dư cửa đoạn mức độ còn kém rất xa. Muốn vượt qua hạ uyển thu lão ba. Nhất định phải đến nghiệp dư cửa đoạn mức độ. Ngay lúc này. Một chiếc điện thoại vang lên Chính là sĩ Nga âm nhạc Lưu Hảo Nhiên Lâm tiên sinh ngày khỏe chứ Ngày tỏ tình khí cầu ngày thứ nhất tiêu thụ kết quả đi ra Tại sĩ Nga âm nhạc phía trên cùng sở hữu 5 triệu mức tiêu thụ Tại nghe ti xe lao âm nhạc phía trên cũng có 5 triệu mức tiêu thụ Hai nhà cùng nhau cùng sở hữu 10 triệu mức tiêu thụ Đi qua làm về sau Có thể phân cho ngày 6,38 triệu Tương quan khoản tiền đa chuyển đến ngày trong chương mục. Còn có tháng trước tỏ tình khí cầu mức tiêu thụ cũng cùng nhau chuyển đến ngày trong chương mục. Xin ngài chú ý kiểm tra và nhận. Lưu Hảo Nhiên mỉm cười nói. Ca khúc mức tiêu thụ ngoại trừ ngày đầu tiên. Về sau toàn bộ đều là nguyệt kết. Dù sao tuyệt đại đa số fan ngày đầu tiên liền sẽ lót, Cho nên ngày. Thứ nhất số liệu sẽ rất cao. Mà tỏ tình khí cầu nguyện mức tiêu thụ làm về sau cũng chuyển đến Lâm Phàm trong chương mục. Lâm Phàm mở ra điện thoại di động, nhìn lấy kiến thiết ngân hàng gửi tới tin tức. Một bên tô tiểu vũ, đôi mắt đẹp trừng lớn có thật sâu không thể tin. Đôi mắt đẹp của nàng bên trong còn có chút sùng bái. Lâm Phàm một bài ngồi cùng bàn ngươi. Tại hai nhà âm nhạc trên bình đại một ngày mức tiêu thụ cao đến 6,38 triệu mà Lâm Phàm tỏ tình khí cầu nguyệt mức tiêu thụ. Đạt đến 12,46 triệu nói cách khác. Lâm Phàm hai bài ca. Vì Lâm Phàm đã sáng tạo ra 18,84 triệu thu nhập lại thêm Khánh Dư Niên Khúc chủ đề nhất niệm cả đời. Thành tích như vậy nói ra chỉ sợ đều sẽ không có người tin tưởng. Liền xem như ngôi sao ca nhạc lâm tính tính cũng xa xa không kiếm được nhiều tiền như vậy Còn lại ngôi sao ca nhạc cũng giống vậy Mà lâm phàm một tháng Thì đã kiếm được 20 triệu bắt đầu đánh dấu hàng tỷ biệt thử 08 chương 223 người bây giờ là bạn trai của ta khoa Sư phụ Một tháng kiếm lời 20 triệu ai Tô tiểu vũ sùng bái ánh mắt nhìn về phía lâm phàm gương mặt kinh thán Nếu như là làm ăn người, một tháng kiếm lời cách 20 triệu, có lẽ độ khó khăn không lớn. Lâm Phàm còn cũng không phải là một lão bản, chỉ là đơn thuần hát hai bài ca. Mà cách này hai bài ca mang tới ít lợi, lại không cách nào lường được. Hai bài ca thì có 20 triệu, đây vẫn chỉ là vừa mới bắt đầu. Ngồi cùng bàn ngươi bài hát này đến tiếp sau sinh ra thu nhập còn có thể đến Lâm Phàm trong tay. Mới 20 triệu mà thôi còn không có ngươi một tuần lễ tiền tiêu vặt nhiều Lâm Phàm cười cười Cũng không có quá quan tâm cách này Mặc dù nhiều cầm tới tiền quả thật không tệ Bất quá chỉ dựa vào mấy cái bài hát muốn vượt qua hạ Uyển thu tiền tiết kiệm Vẫn là quá khó khăn Tránh thức kiếm tiền đầu to còn phải dựa vào Lâm Phàm viết ra kịch bản Hoặc là lơ Vâng Công ty cùng channel công ty làm nếu như cầm tới các đại công ty lợi nhuận phân thành cái kia lâm phàm tiền tiết kiệm liền sẽ trên diện rộng gia tăng hiện tại vẫn là bị hạ uyển thu áp tại dưới thân vì gia đình địa vị lâm phàm mới phải càng thêm nỗ lực kiếm tiền luôn không khả năng về sau đều một mực bị đè ớt đi làm một cách nam nhân vì gia đình địa vị cũng nhất định phải đặt ở hạ uyển thu phía trên hắn tiền tiết kiệm nhất định phải vượt qua hạ uyển thu Là không có ta một tuần lễ tiền tiêu vặt nhiều Thế nhưng là sư phụ vẫn là rất lợi hại ai Bình thường người làm sao có thể một tháng thì kiếm được nhiều tiền như vậy Tô Tiểu Vũ nói ra Lâm Phàm Lâm Phàm vỗ vỗ Tô Tiểu Vũ đầu Tranh thủ thời gian đi một bên Không muốn kéo cừu hận Ngươi nói ta tân tân khổ khổ sáng tác bài hát Quay cả Còn không có ngươi tiền tiêu vặt nhiều Đây chính là người với người trinh lệ ạ Tô Tiểu Vũ cắn một ngụm nhỏ dư leo Ai bảo nàng có một cái có tiền như vậy lão ba cũng không có cách nào Tiền tiêu vặt cũng là nhiều Còn có thể như thế nào đây nếu như có thể trở thành bạn trai của nàng Cũng có được tiền tiêu không hết Đợi nàng kết hôn thời điểm cha nàng nhất định sẽ cho nhà trai rất nhiều rất nhiều tiền Dù sao tại cha nàng trong mắt, bất kỳ người nào có tiền cũng không sánh nổi trong nhà hắn có tiền. Cái gì môn đăng hộ đối, không tồn tại. Đến tô tiểu vũ gia đình như vậy điều kiện, là không có môn đăng hộ đối. Thế giới thủ phủ ngay ở chỗ này, mà lại hàng năm tô tiểu vũ lão ba đều có thể kiếm được con số trên trời. Đến hắn cách địa vị này người, căn bản không quan tâm có tiền hay không có hay không phòng. Chỉ có nam sinh kia đối tô tiểu vũ tốt như vậy đủ rồi. Tại hảo hảo thu về tiền về sau, lâm phàm tiền tiết kiệm cũng đi tới 150 triệu. Nhìn lấy 150 triệu rất nhiều kỳ thật vẫn là rất nghèo. So với tô tiểu vũ, vậy cũng không cần dựng lên. Cùng hạ uyển thu so một chút, lâm phàm thời gian dài như vậy tiền kiếm được còn so ra kém hạ uyển thu tiền tiết kiệm. Ngay sau đó Lâm Phàm liền bắt đầu viết kịch bản. Hạ Uyển thu hiện tại tiền tiết kiệm đã có 600 triệu. Hạ Uyển thu tiền tiết kiệm so Lâm Phàm còn nhiều hơn gấp 4 lần. Cách này gấp 4 lần trinh lịch muốn bù đắp lại, nói nghe thì dễ. Đến lúc buổi tối, Lâm Phàm vẫn tại chuyên chú kịch bản sáng tác. Meo meo Hạ Uyển thu đi đến. Mặt lấy váy. Vừa mới tắm rửa xong. Tóc đều vẫn là ướt nhẹp. Có nhàn nhạt mùi thơm ngát, đường cong ưu mỹ, linh lung tinh tế, xuất hiện ở lâm phàm trước mặt, đang bận. Lâm phàm nói ra, còn tại khổ cực như vậy viết kịch bản sao hạ uyển thu đi tới lâm phàm bên người, rực rỡ cười một tiếng. U, vinh, quy quy mơ, dù sao nửa năm về sau chúng ta hai cách liền muốn so gia đình địa vị. gia đình của ta địa vị khẳng định không thể thấp lâm phàm nói ra nghĩ đến về sau bị nàng dâu đè ớt sinh hoạt cỡ nào thê thảm đau đớn nếu là không nỗ lực nói không chừng địa vị cũng không sánh nổi hạ uyển thu nuôi con mèo nhỏ hạ uyển thu nở nụ cười xinh đẹp gương mặt ừng đỏ đứa mốc so cái gì gia đình địa vị đâu tiền nhiều ít đều không trọng yếu ngươi muốn là thiếu tiền muốn muốn bao nhiêu Ta đều cho ngươi dù sao tiền của ta. Cũng đều là ngươi. Hạ Uyển Thu thấp giọng nói ra. Lâm Phàm cười một tiếng, dắt Hạ Uyển Thu tay. Một tay lấy trong ngực nữ hài kéo đến trong ngực. Lâm Phàm ôm lấy Hạ Uyển Thu eo thon chi. Cười nói. Khó mà làm được. Tiền của ngươi là tiền của ngươi. Ta cũng phải nỗ lực mới được. Không thể bị ba ba mụ mụ của ngươi xem thường. Không phải vậy đến lúc đó còn thế nào cưới ngươi? Hạ Uyển thu gương mặt ửng đỏ. Theo lâm phàm trong ngực tránh thoát đứng lên. cúi đầu. Người xấu. Người nào đáp ứng muốn gả cho ngươi? Ngươi còn không có chân chính cầu hôn đây. Lâm phàm gãi đầu một cái, lần trước. Hạ Uyển thu ngòn ngọt cười. Lần trước ngươi ngất đi. Không tính đợi đến ba ba mộ mộ của ta đều đồng ý về sau. ngươi lại đến cầu hôn đi. đến lúc đó ta suy nghĩ thêm muốn không nên đáp ứng ngươi. hạ uyển thu nói ra. u, v, q, q, mơ, cho nên trước tiên đem giới chỉ trả lại cho ta đi. lâm phàm cười nói. không muốn. hạ uyển thu lắc đầu. nhìn lấy cô gái như vậy, lâm phàm sắt tay của nàng, nhẹ nhàng hôn lên trán của nàng. nàng dâu chúc ta tối nay. ngủ chung đi. Lâm Phàm cười nói, nhìn lấy cô bé trước mắt đã không chống nổi. Hạ Uyển Thu vốn chính là tiểu tiên nữ, lớn lên lại xinh đẹp như vậy, vừa mới tắm rửa xong chỉ mặc một cái váy. Người bình thường đều chịu không được a. huống chi Hạ Uyển Thu vốn chính là Lâm Phàm bạn gái. Đối bạn gái của mình có chút ý nghĩ, không phải cũng là rất bình thường sao, Lâm Phàm không phải thánh nhân, cũng là một cách nam nhân bình thường. Hắn buổi tối hôm nay, liền muốn ăn hết nàng. Trong lúc nhất thời xúc động sông lên đầu, không cách nào ác chế. Cắn bã cắn bá, cắn bá Hạ Uyển Thu vừa quay đầu, khuôn mặt ửng đỏ, muốn đi ra cửa phòng. Thối lâm phàm, ngươi nếu là thật muốn. Vậy sẽ phải sớm một chút kết hôn, sớm một chút cưới ta Hạ Uyển Thu nói ra. Nửa năm tuy nhiên rất dài. Thì nhấn nại nữa nửa năm đi Hạ Uyển Thu cười một tiếng. Môi đỏ nhẹ nhàng địa điểm lâm phàm một chút Lập tức thì chạy chậm rời đi Nhìn lấy bóng lưng của nàng Lâm phàm mới dần dần lấy lại tinh thần Nhấn nại nửa năm sao hắn đều đã nhấn nại 25 năm Cũng không kém nửa năm này Lâm phàm nằm ở trên giường thở dài Nhìn lên trần nhà Nếu như nhân sinh của hắn là một quyển tiểu thuyết Vậy hắn nhất định sẽ chém chết tác giả Liền để hắn ngủ cái nàng dâu Có khó khăn như thế sao đáng tiếc cái kia cũng chỉ là tưởng tượng. Lâm Phàm dù sao sinh hoạt tại hiện thực bên trong. Hạ Uyển Thu không nguyện ý, hắn cũng không có khả năng ép buộc Hạ Uyển Thu làm không nguyện ý sự tình. Nàng càng như vậy, ngược lại càng để Lâm Phàm ra thích. Dù là đã là bạn gái của hắn, nàng vẫn là thuần khiết như thế không tì vết, giữ mình trong sạch. Thì liền Lâm Phàm cũng chỉ có thể rắc sắt tay. hôn lại hôn cái chán, lại có cái gì thân mật cử động, nàng cũng liền không muốn. đợi đến lâm phàm chuẩn bị lúc nghỉ ngơi, hạ uyển thu nhẹ nhàng mở ra lâm phàm cửa, dò xét cái cách, cách đầu nhỏ. u v quy quy, mơ lâm phàm nhìn lấy hạ uyển thu lộ ra nụ cười. ngày mai có thể hay không bồi ta đi tham gia một chút họp lớp. bạn học chung thời đại học của ta nhóm thật vất vả có thể gom góp một lần hạ uyển thu nói ra nhìn lấy lâm phàm họp lớp đều là bạn học của ngươi ta đi không rất thích hợp đi lâm phàm cười nói dù sao hắn cũng không biết hạ uyển thu bạn học thời đại học tham gia họp lớp cũng sẽ xấu hổ không rất thích hợp ngươi bây giờ là bạn trai của ta hạ uyển thu thanh âm êm ái vang lên gương mặt ửng đỏ vô hạn mỹ hảo. lâm phàm rực rỡ cười một tiếng. hạ uyển thu nói không sai. hắn hiện tại là bạn trai của nàng. có chút trách nhiệm cũng nên phải gánh vác. bạn trai đối nàng mà nói là độ nhất vô nhị. u v q q mơ cùng ngươi đi ngày mai mấy điểm lâm phàm hỏi. 4 giờ chiều hạ uyển thu nói ra. 4 giờ ta hẳn là còn ở công ty có thể sẽ đến chậm vài phút. lâm phàm cười cười. Mèo mèo không có việc gì à, chỉ cần ngươi có thể đi theo ta, cái kia cũng rất tốt. Hạ Uyển Thu đôi mắt đẹp nhìn về phía Lâm Phàm làm ra một cái vẻ mặt đáng yêu cùng động tác. Nàng dâu, ngươi nhìn đi tham gia họp lớp, cũng thật cực khổ, ngươi nhìn có cái gì khen thưởng. Lâm Phàm đi tới Hạ Uyển Thu bên người. Người xấu. Hạ Uyển Thu gương mặt ửng đỏ, nhẹ nhàng nhón chân lên, im lên Lâm Phàm môi. Lần sau không cho phép lại có kè mặc cả Hạ Uyển thu nói ra Xoay người qua chạy trở về phòng bên trong Lâm phàm sờ lên bờ môi Khóe miệng nhẹ nhàng dương lên Có sáng này một người bạn gái Mỗi ngày đều qua rất ngọt a. Ngày mai cùng nàng cùng đi tham gia họp lớp Vẫn là lấy người yêu thân phận Hạ Uyển thu bạn học thời đại học nhóm hẳn là có thể chịu nổi a bắt đầu đánh dấu hàng tỷ biệt thự không tám chương hai lâm phàm tư sản khả năng hơn trăm tỷ đến ngày thứ hai hạ uyển thu đông đảo bạn học thời đại học nhóm đều đã kéo cái nhóm các bạn học tốt nghiệp đại học về sau chúng ta đều hơn 3 năm không gặp thì xế chiều hôm nay thật tốt tù họp một chút a ngay tại tân vương chiều khách sạn được rồi chúng ta còn có thể nhìn một chút đại minh tinh hạ uyển thu nghe nói uyển thu đều đã có bạn trai không biết uyển thu bạn trai lớn lên thế nào có tiền hay không đối nàng có được hay không các ngươi vừa thông hướng ạ hạ uyển thu bạn trai là lâm phàm cực kỳ đẹp trai lâm phàm cũng là đại minh tinh cùng hạ uyển thu còn đập hai bộ kịch gọi là khánh dư niên cùng tiên kiếm kỳ hiệp truyện cái kia càng muốn nhìn lâm phàm, lâm phàm đã là đại minh tinh cũng nhất định kiếm lời không ít tiền đi. đây không phải là nói nhảm đâu. uyển thu gia thích nam sinh có thể kém sao? giúp bạn học bên trong đều đang không ngừng thảo luận. hạ uyển thu đại học là đại học danh tiếng, mà các bạn học của nàng đại đa số đều ở nước ngoài công tác. những thiên tài này vừa vặn về tới trong nước tổ chức một trận họp lớp. hạ uyển thu rất nhiều các bạn học đều bề bộn nhiều việc cho nên chỉ là biết hạ uyển thu bạn trai là lâm phàm đương nhiên liên quan tới lâm phàm càng nhiều tin tức bọn họ cũng không hiểu rõ lắm kỳ thật cái này cũng rất dễ lý giải tỉ như lúc trước đồng học có đối tượng ngươi sẽ đi chú ý cái kia đối tượng tên gọi là gì hình dạng thế nào sao cũng chính là hạ uyển thu quá nổi danh tại trong đại học nhân duyên rất tốt Cho nên mọi người mới có thể chú ý bạn trai của nàng. Mà mọi người đối Lâm Phàm hiểu rõ cũng cũng không sâu, chỉ biết là Lâm Phàm cũng là đại minh tinh. Nhất là biết lần này Lâm Phàm cũng muốn đến về sau, giúp bạn học bên trong càng là có chút oanh động. Hạ Uyển thu bạn học thời đại học, lấy nữ sinh cự nhiều, những nữ sinh này cùng nàng quan hệ cũng rất tốt. Mà lại các nàng lớp học sinh đẹp nữ sinh cũng có rất nhiều. tô tiểu Vũ cũng là hạ uyển thu bạn học thời đại học cùng hạ uyển thu cùng một chỗ thành đại minh tinh đông đảo nữ sinh đương nhiên rất chờ mong nhìn thấy lâm phàm chỉ là trong lớp có chút nam sinh thì không nhất định tại một nhà nào đó cao đoan tây trong nhà ăn một cách mang theo kính sâm nam nhân lái phê ra di đứng tại quán cà phê cửa nam nhân trong miệng ngậm một điếu xì gà Bên cạnh để đó một bình năm 1982 Lafite Một thân hàng hiểu Kiểu tóc trào lưu Cho người cảm giác chỉ có một chữ Hào Hạ uyển thu bạn học thời đại học Vương Trí Văn thân ra trên 10 tỷ Vương Trí Văn là hiện nay trong nước nhất lưu đại công ty Vương Thị Tập đoàn Vương Trí Văn phổ thân càng là Vương Thị Tập đoàn đương nhiệm chủ tịch Vương Thị Tập đoàn tài lực không thể đo lường Vương Trí Văn năng lực càng là không kém Tại Vương Chí Văn bên người còn có mấy cái hạ Uyển thu lúc trước đồng học, Lý Long Triệu Minh Tại Mỹ nữ như mây trong lớp, hạ Uyển thu nhan chỉ vẫn là đệ nhất Nàng là đại học đã từng hoa khôi, nhan chỉ không biết nhìn ép nhiều thiếu nữ sinh Cũng không biết có bao nhiêu nam sinh ra thích hạ Uyển thu Mà Vương Chí Văn cũng là hạ Uyển thu đã từng người theo đuổi Lý Long Triệu Minh cũng giống như vậy Ai Ta mới vừa từ nước ngoài trở về Làm sao Nguyễn Thu liền đã có bạn trai Liên quan tới cái này Lâm Phàm Các ngươi ra được tin tức gì sao Vương Chí Văn nói ra Vương ca Lâm Phàm là Nguyệt Hoa Tập đoàn Đại Biên Dịch Đại Minh Tinh Giá trị con người rất cao Ta đoán chừng lương một năm cần phải hơn 10 triệu Năng lực cũng rất mạnh Đồng thời Lâm Phạm vẫn là đại ca sĩ. Hát ca thâm thụ đại chúng la thích. Triệu Minh nói ra. Lương một năm hơn 10 triệu có làm được cái gì. So ra mà vượt vương ca sao vương ca mở thế nhưng là phê ra gì. Cũng là hơn 10 triệu xe đua. Lý Long trực tiếp vỗ vỗ vương Chí văn mông ngựa. Dù sao về sau vương Chí văn khẳng định là vương thị tập đoàn người thừa kế. Có thể cùng vương Chí văn tạo mối quan hệ. Đối sự phát triển của tương lai cũng sẽ có trợ giúp rất lớn Lương một năm hơn 10 triệu ạ Cái kia lâm phàm năng lực ngược lại cũng rất mạnh Có thể làm huyện thu bạn trai Quả nhiên không kém Vương Chí văn tán dương Có thể làm đến lương một năm hơn 10 triệu người thực lực đều tuyệt đối không kém Lâm phàm thân phận cùng bối cảnh lập tức liền được vương Chí văn coi trọng Vương ca Không muốn tự coi nhẹ mình nghệ sĩ có thể kiếm lời bao nhiêu tiền vương ca ngươi mở công ty về sau kế thừa vương thì tập đoàn phát triển khẳng định sẽ càng tốt hơn lý long cười ha hả nói cũng thế nghệ sĩ có thể tiền kiếm được trần nhà dù sao cũng có hạn chỉ bất quá lâm phàm có thể làm hạ uyển thu bạn trai chuyện này đã đầy đủ khiến người ta coi trọng ta cũng rất ra thích uyển thu đuổi nàng 4 năm đều chưa đuổi kịp. Hiện tại phản mà trở thành Lâm Phàm bạn gái. Lâm Phàm chỉ sợ còn không biết Uyển Thu bối cảnh trong nhà. Cha mẹ của nàng đều rất lợi hại, coi như Lâm Phàm lương một năm 10 triệu, nhưng là môn không đăng hộ không đối. Cha mẹ của nàng chưa hẳn liền sẽ tiếp nhận Lâm Phàm. Cho nên nói, ta vẫn rất có cơ hội. Vương Chí Văn nở một nụ cười. Lâm Phạm chỉ là một người nghệ sĩ, ta cũng khinh thường tại sử dụng quyền lực đi chèn ép Lâm Phàm Coi như hạ quyển thu có bạn trai, nếu như ta có thể đuổi tới nàng, cũng là ta bản lãnh của mình. Vương Trí Văn cười nhạt một tiếng tháo xuống kính râm, ngồi lên phê gia di, mở ra xe đua tiến về Nguyệt Hoa tập đoàn. Gia thích xinh đẹp nữ sinh là nam thiên tính của con người. Tại Vương Chí Văn trong mắt, đem Lâm Phàm trở thành một cách đối thủ. nhưng hắn cũng sẽ không dùng quyền lực của mình đi chèn ép lâm phàm một người nghệ sĩ muốn đi chèn ép nghệ người dễ như trở bàn tay hắn muốn dùng thủ đoạn quang minh chính đại đuổi tới hạ uyển thu tại vương chí văn trong mắt lâm phàm hoàn toàn chính xác rất ưu tú nhưng lâm phàm gia đình điều kiện đã định trước cùng hạ uyển thu gia đình không phải môn đăng hộ đối Hắn đã từ nước ngoài trở về, cũng chuẩn bị chính thức tiếp nhận Vương Thị Tập đoàn. Vương chí Văn trong nội tâm có lòng tin. Chỉ cần hắn trở về, đuổi theo Hạ uyển Thu kiên trì không ngừng, luôn có thể đuổi tới tay. Đến lúc đó, hắn mở công ty, nàng làm đại minh tinh, sáng này cảm tình tốt bao nhiêu. Ai bảo hắn là Vương Thị Tập đoàn người thừa kế. Trong nhà hắn cùng Hạ uyển Thu là môn đăng hộ đối. Đây cũng là hắn cơ hội. đến nguyệt hoa tập đoàn cửa vương chí văn vốn là coi là sẽ có rất nhiều người kinh thán hắn mở phê gia di dù sao xe phê gia di cũng là vô cùng ít thấy tại ma đô trên đường cái đều có thật nhiều người xưng tán ngược lại là tại nguyệt hoa tập đoàn cửa rất nhiều người nhìn đến vương chí văn xe đua về sau căn bản không có để ở trong lòng để vương chí văn tâm lý hơi nghi hoặc một chút bất quá cũng không hề nói ra. rốt cuộc đợi đến Hạ Uyển Thu ra cửa, Vương Chí Văn đi lên trước. lộ ra nụ cười. Uyển Thu, đã lâu không gặp, còn nhớ ta không? Hạ Uyển Thu đôi mắt đẹp nâng lên, thấy được Vương Chí Văn, chỉ là lộ ra một cách lễ phép nụ cười. đã lâu không gặp, Vương Chí Văn chỉ chỉ xe thể thao của hắn phê ra di, muốn đi họp lớp đi, lên xe đi. Ta mang ngươi tới. Cũng không cần đón xe. Hạ Uyển Thu nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra cám ơn, không cần, ta có thể ngồi bạn trai ta xe. Nghe được bạn trai ba chữ, không biết vì cái gì, Vương Chí Văn trong lòng cảm giác được có chút đắng chát. Hắn chỉ là muốn nhìn xem Hạ Uyển Thu. Nhìn xem có cơ hội hay không lại đem Hạ Uyển Thu này ra tới. Kết quả Hạ Uyển Thu căn bản không cho hắn cơ hội này. ngược lại cho hắn một cái bảo kích. Hạ Uyển Thu cử tuyệt vương chí văn về sau, liền trở về công ty bên trong. Nàng muốn chờ Lâm Phàm cùng một chỗ ngồi Lâm Phàm xe đi tham gia họp lớp. Thân là Lâm Phàm bạn gái, Hạ Uyển Thu mới sẽ không đi làm bất kỳ một cách nào bằng hữu khác phái xe. Nhìn lấy Hạ Uyển Thu đi, Vương Chí Văn cảm giác mình giống như là bị thế giới vứt bỏ. hắn tuy nhiên ra thích hạ uyển thu cũng chỉ là muốn đơn thuần đưa hạ uyển thu đi họp lớp. chẳng lẽ lâm phàm lái xe còn có thể so với hắn càng tốt sao hắn một chiếc xe thể thao giá tiền cũng tương đương lâm phàm đã nhiều năm thu nhập đi. vừa vặn ở thời điểm này hứa dương cùng lâm tính tính nắm tay đi ra. ha <cười> ha hứa dương vương chí văn nhìn về phía hứa dương lên tiếng chào. vương chí văn hứa dương cũng là mỉm cười hắn cùng vương chí văn ở giữa cũng là biết nhau tới nơi này làm gì chờ hạ uyển thu đâu hứa dương hỏi xem như thế đi vương chí văn nhẹ gật đầu huyên đệ không cần chờ hạ uyển thu sẽ chỉ ngồi lâm phàm xe hứa dương vỗ vỗ vương chí văn bả vai dường như thấy được đáp từng chính mình lại một cách la thích hạ uyển thu người xuất hiện rốt cuộc xuất hiện một cách có thể thi chỗ vị trí hắn người ta cũng không có áp ý gì ạ vương Chí văn nói ra là không có áp ý gì nhưng uyển thu là lâm phàm bạn gái cho nên sẽ chỉ ngồi lâm phàm xe hứa dương cười cười nhìn lấy vương trí văn ánh mắt càng thương hại liền điểm ấy ánh mắt kinh nghiệm đều không có còn nghĩ đến đuổi theo hạ uyển thu lâm phàm mở chính là xe gì vương chí văn hỏi tâm lý có chút không phục lâm phàm mở cái gì xe không trọng yếu coi như hắn mở chính là xe ba bánh hạ uyển thu cũng chỉ sẽ ngồi xe của hắn mà lại lâm phàm lái xe là bugatti ve rôn ướp to hứa dương cười nói nắm lâm tính tính tay rời đi thêm lời thừa thãi hắn cũng thì không nói thêm lời dựa vào vương chí văn chính mình đi thể hội đi ve vezon ex to xe bugatti vương chí văn đứng tại chỗ thật lâu không thể bình tĩnh bugatti vezon ex to xe bugatti cái này xe nếu như hắn không có nhớ lầm là toàn cầu hạn lượng khoản xe đua đến mức giá cả vương chí văn tiếp tục làm bay đô lục soát một chút không tìm không sao cả vừa tìm giật mình Bugatti Veyron, ti ve to ve Bugatti, cách này xe thể thao giá bán là 223 triệu mà lại cách này xe đua Toàn cầu hạn lượng một đài cách này con mẹ nó Vương Chí Văn có chút trợn tròn mắt Cách này Căn bản thì không khoa học a. Ai nói lâm phạm lương hàng năm là hơn 10 triệu lương một năm hơn 10 triệu người có thể lái nổi 223 triệu xe đua có thể làm cho Bugatti công ty chuyên môn vì Lâm Phàm định chế một chiếc xe thể thao sao nói cách khác. Tình báo có sai. Lâm Phàm lương hàng năm cũng không phải hơn 10 triệu thì liền trên triệu năm lương, Vương Chí Văn cũng có chút không dám tin tưởng. Có thể mua được 200 triệu xe thể thao người. Lâm Phàm giá trị con người ít nhất cũng phải tại trên 10 tỷ cất bước đi Lâm Phàm. vậy mà lại có 10 tỷ tư sản. vương trí văn vốn đang cảm thấy lâm phàm kiếm lời không có bao nhiêu tiền. khi biết lâm phàm mở xe gì lúc, cảm nhận được thật sâu rung động. lâm phàm tư sản, thậm chí so vương thì tập đoàn tư sản khả năng còn muốn càng nhiều vương chí văn như thể hồ quán đính sống như, đi cẩn thận cha lâm phàm tư liệu. lúc này mới phát hiện Lâm Phạm mở Bugatti Veyron to xe Bugatti. Chỉ là hắn trong đó một chiếc xe mà thôi. Ngoại trừ cách này xe đua bên ngoài. Lâm Phạm còn có giá trị hơn ướp Bugatti la voi tu ve noi ve cùng kỳ nít xét hai khoản xe đua. Toàn bộ hơn trăm triệu càng thêm ấm chứng vương Chí văn trong lòng suy đoán. Trách không được nguyệt hoa tập đoàn người nhìn đến xe thể thao của hắn đều không có phản ứng gì. Nguyên lai like Lâm Phàm mỗi ngày mở đều là so với hắn còn muốn hào gấp 10 lần xe đua Vương Chí Văn Minh Bạch Lâm Phàm mới thật sự là kẻ có tiền mẹ nó chó săn hại hắn kém một chút Vương Chí Văn mà đắc tội với Lâm Phàm muốn là đắc tội Lâm Phàm sẽ là hậu quả gì Lâm Phàm ít nhất ít nhất đều nắm giữ 10 tỷ tư sản nếu như Lâm Phàm nắm giữ 100 tỷ tư sản như vậy Lâm Phàm bối cảnh Do so toàn bộ vương thị tập đoàn còn còn đáng sợ hơn bắt đầu đánh dấu hàng tỷ biệt thử 08 chương 225 liền xem như ba ba nhìn thấy lâm phàm. Cũng phải xưng hô một tiếng lâm tổng lão ba. Lâm phàm là thân phận gì cùng bối cảnh. Có thể giúp ta ra một chút sao vương chí văn cầm điện thoại di động cho phụ thân của hắn gọi điện thoại. Nhìn đến lâm phàm mở ra tốt như vậy xe vương chí văn đắc sợ ngây người. Nhà hắn là trên 10 tỷ tư sản, lái phê Gia Di, đã rất hào. Nhưng hôm nay, xuất hiện một cái so với hắn còn muốn càng hào người. Vương chí Văn còn có chút may mắn, may mắn hắn không có suy nghĩ biện pháp làm lâm phàm. Tại họp lớp trước đó, Vương Trí Văn liền đã biết lâm phàm nổi tình. Có thể mở ra hơn trăm triệu xe thể thao người, sẽ là nhân vật thế nào? Tài sản 10 tỷ... Thậm chí là 100 tỷ liền xem như vương thị tập đoàn. Nhìn thấy lâm phàm cũng phải muốn xưng hô một tiếng lâm tổng. Lâm phàm vương chí văn ba ba hỏi. Đúng. Vương chí văn nhẹ gật đầu. Ta đi trước cha chờ ta một chút gọi điện thoại cho ngươi. Ngươi trước chờ khoảng đợi một chút. Vương chí văn ba ba nói ra. Qua chừng nửa canh giờ. Vương chí văn trong xe rốt cuộc chờ đến cha của hắn điện thoại. Cha được. Lâm Phạm ngoại trừ là đại minh tinh thân phận bên ngoài, đồng thời còn là đạo diễn biên kịch. Mặt khác, Lâm Phàm cầm giữ có một bộ lam ba loan tiểu khu giữa hồ biệt thự. Giá trị 200 triệu trở lên. Trừ cách đó ra, Lâm Phàm còn có hải đường hoa viên hai bộ học khu phòng. Đánh giá giá trị đoán chừng 40 triệu cất bước. Lâm Phàm vẫn là tinh tinh hoa viên A một tòa nhà phòng chủ xí nghiệp. Có chừng 200 bộ học khu phòng Đoán chừng làm sao cũng có 1.6 tỷ Trừ cách đó ra Lâm phàm vẫn là tân lệ xanh đại khách sạn thứ hai đại cổ đông Đồng thời còn nắm giữ khoa ký cao ốt 7 tầng quyền tài sản Lâm phàm cùng vân hàng khoa ký công ty lão bản vân càn quan hệ cũng rất tốt Đến mức hắn thân phận của hắn cùng bối cảnh Ta chỉ có thể nói Tạm thời còn ra không được nhưng là có thể nói cho ngươi là Lâm Phàm chiếc kia Bugatti Veyron X to phe Bugatti là Bugatti công ty chuyên môn vì Lâm Phàm định tố mà lại Lâm Phàm còn cùng lơ. Vâng. Công ty cùng nổ công ty cao tầng đi rất gần. Lâm Phàm trợ giúp Hạ Uyển Thu lấy được hai nhà công ty tại Hoa Hạ đại sứ hình tượng. Vương Chí Văn ba ba ánh mắt nghiêm túc nói, Nghe chính mình lão ba gọi điện thoại tới, vương Chí văn bản năng hít vào một ngụm khí lạnh. Ta cách ai ra? Trách không được Lâm Phàm mở ra hơn 200 triệu xe đua. Lâm Phàm ở 200 triệu biệt thự. Mở ra hơn ước xe đua. liền học khu phòng đều có mấy trăm bộ. Vẫn là trong nước nhiều nhà công ty đại cổ đông. Đây vẫn chỉ là Lâm Phàm có thể tra được thân phận. có tiền như vậy lâm phàm tại bên ngoài thân phận chỉ là một cái ngôi sao lớn mà thôi ai có thể nghĩ tới trong bóng tối lâm phàm lại là lợi hại như vậy chà Người nói lâm phàm có khả năng hay không là Bugatti gác công ty đại cổ đông hoặc là lương vương công ty cùng che nổ công ty đại cổ đông vương trí văn hỏi nuốt nước miếng một cái khả năng này không lớn muốn thật sự là cái này mấy nhà hàng xa xỉ công ty đại cổ đông. Cái kia Lâm Phàm cũng quá ngưu bức. Mình cũng không nói Lâm Phàm đến cùng lợi hại đến mức nào. Ba ba nói cho ngươi, tuyệt đối không nên đắc tội Lâm Phàm. Liền xem như ba ba nhìn thấy Lâm Phàm, cũng muốn cung kính xưng hô một tiếng Lâm tổng. Vương Chí Văn ba ba nói ra. Vương Chí Văn nhẹ gật đầu, lão ba yên tâm đi, ta minh bạch. tại cút điện thoại về sau vương trí văn nhìn lấy chính mình phê ra di nhất thời cảm giác bị lâm phàm triệt để hạ thấp xuống đồng dạng đều là hơn 20 tuổi hắn có thể trở thành vương Thị tập đoàn đã rất lợi hại nhưng là cùng lâm phàm so sánh hoàn toàn không thể so sánh lâm phàm trên mặt nổi những thứ này bối cảnh đã để vương trí văn rung động lại càng không cần phải nói lâm phàm ẩm tàng bối cảnh Nếu quả thật lời nói ra Bình thường người khả năng căn bản không chịu đựng nổi Có thể có tinh tinh hoa viên mấy trăm bộ học khu phòng Nói rõ lâm phàm tại bất động sản trên phương diện làm ăn trải qua rất rộng Lại là nhiều nhà công ty đại cổ đông còn nói rõ lâm phàm giao thiệp cũng rất rộng Lâm phàm ngày bình thường kiềm chế học thu phòng tiền thuê coi như xong Lâm phàm còn nắm giữ khoa khí cao ốt quyền tài sản Khoa khí cao ốt Đó là ma đô chính phủ tự mình quyết định xây cao ốt. Có thể cầm tới khoa khí cao ốt quyền tài sản. Sẽ là ai muốn cầm tới khoa khí cao ốt quyền tài sản. Cũng không phải là vẹn vẹn có tiền thì có thể làm được. Lâm phàm hiện tại tiến quân làng giải trí mà lại lấy được rất không tệ thành tích. Nhiều nhà giải trí công ty đều muốn đào Lâm phàm. Lâm phàm hiện tại sự nghiệp như mặt trời giữa chưa. ngay sau đó vương chí văn thì làm ra một cách trọng muốn quyết định lần này họp lớp cũng là một cách đơn thuần họp lớp hắn cũng không dám đối hạ uyển thu lại có tâm tư gì tuy nhiên hắn vẫn là rất la thích hạ uyển thu nhưng là làm sao cạnh tranh cũng không cạnh tranh được lâm phàm a buổi chiều 15. 6 phút cấp 5 sao đại khách sạn tân vương triều hạ uyển thu rất nhiều đại học các bạn học đều đã đến tới chỗ này đại đa số đều là nữ hải tử đại khái tới 15 cái nữ sinh nam sinh tới bốn năm cái triệu minh cùng lý long cũng đều tới cái này đều hơn 3 giờ chiều lâm phàm cùng hạ uyển thu còn không có tới sao triệu minh hỏi còn không có người ta lâm phàm hiện tại là đại minh tinh tới chậm điểm cũng bình thường lý long cười ha ha một tiếng mấy nữ sinh nhìn đến triệu minh cùng lý long thời điểm đều là nhiệt tình tới chào hỏi Triệu Minh, Lý Long các ngươi hiện tại sống đến mức không tệ a, đều là mặt hàng hiểu. Một cái tên là Trần Tính nữ hài nói ra. Ai? Nhanh đừng nói nhiều như vậy. Lớp chúng ta hiện tại cách nào lấn vào kém các ngươi những nữ sinh này ngược lại là lớn lên càng ngày càng đẹp. Triệu Minh cười nói, đúng vậy a, ta hiện tại cũng liền mở ra một nhà vài tỷ công ty mà thôi. Lăn lộn đồng dạng giống như Cùng vương ca so sánh. Cũng là bị miêu sát a Lý Long nói ra, nhìn nhìn đồng hồ tay của mình dô lét, mặt mũi tràn đầy khiêm tốn bộ dáng. Hiện tại họp lớp, không có người sẽ cố ý đi trang bức. Nói như vậy quá kiêu căng, cũng dễ dàng bị người nhìn thành ngốc treo. Lý Long thì không đồng dạng. Trang bức cố ý dùng giả nghèo thủ pháp. Còn cầm vương chí văn đi ra làm tấm một. Biểu thị chính mình thật nghèo. Lại là tại lúc nói chuyện, hứng hờ nói ra chính mình giá trị con người vài tỷ, liền đồng hồ đều là violet lét Thoa violet vẫn là giá trị con người vài tỷ Lý Long ngươi bây giờ đều lợi hại như vậy Trần Tính nói ra Bạn trai của ta Tiết diệu Đình hiện tại mới lương một năm mấy trăm ngàn, khóc Trần Tính thở dài Nhìn xem khác bạn trai của người ta Nhìn nhìn lại bạn trai của nàng Tiết diệu Đình quả thực cũng là không có cách nào nhìn a lý long ngươi bây giờ so hạ uyển thu còn muốn sống đến mức tốt tuy nhiên hạ uyển thu là đại minh tinh có rất nhiều tác phẩm bất quá kiếm lời làm sao có thể so ra mà vượt các ngươi dạng này đại lão bản trần tĩnh nói ra đông đảo các bạn học vây quanh hàn huyên một trận không biết cách nào cách nữ sinh nói một câu cũng không biết Lâm Phàm hiện tại sống đến mức thế nào. Nhìn Lâm Phàm giống như mới làm đại minh tinh làm khoảng 3 tháng, làm nghệ sĩ đều rất khó khăn. Không biết Nguyệt Hoa tập đoàn có hay không khi dễ hắn. Muốn là khi dễ hắn, Lý Long ngươi có thể được giúp đỡ chút. Lý Long nghe vậy, vỗ vỗ bầu ngực, lộ ra một tia nụ cười nhàn nhạt. Lâm Phàm hiện tại đích thật là hạ uyển thu bạn trai. Tại trong mắt một số người, nghệ sĩ làm sao có thể so ra mà vượt hắn ông chủ như vậy. Muốn là lâm phàm thật gặp phải khó khăn gì cũng là hắn ra sân trang bức thời khắc. Hiện tại lâm phàm, ngưu bức nữa cũng so ra kém hắn a Cũng là đáng tiếc hạ uyển thu cùng tô tiểu vũ cô gái như vậy, cả đám đều cùng lâm phàm quan hệ tốt như vậy. muốn nói tránh thức có thể xứng với dạng này nữ hài tử người cũng chỉ có hắn cùng vương chí văn dạng này nam nhân thành công đây cũng là lý long nội tâm kiêu ngạo địa phương lâm phàm bên người có xinh đẹp như vậy nữ sinh đổi ai cũng sẽ ven vét trước đó bọn họ không tại bị lâm phàm cho nhặt nhạnh chỗ tốt lần này bọn họ trở về đây cũng là có thể thật tốt cùng lâm phàm tranh một chuyến mà trận này họp lớp Lý Long cũng chỉ là muốn cho Hạ Uyển Thu cùng Tô Tiểu Vũ nhìn nhìn cái gì mới gọi là nam nhân ưu tú.